Chương 145, đại tỷ. Con mẹ nó, ngươi có biết lái xe hay không? Kính Dương Nam tử tiêu căng phách lối, gầm gét giống dẫn chỉ đến tài xế xe taxi nói, "Con mẹ nó, để cho ta làm bùa ngừa ý nhỉ cho báo hỏng, con mẹ nó ngươi cho ta bồi thường tiền, không thì lao tử để ngươi lao để tòa xuyên." Kính dâm Nam tử biết rõ xe taxi sư phó không có tiền bồi, hơn nữa cũng sai tại mình siêu tốc vì phạm luật lệ biển nói, nhưng đúng hắn chính là phẫn nộ. Bởi vì xe taxi như vậy đụng một cái, để cho Kính dâm Nam tử căn bản là không có cách tiếp tục và những người khác trận đấu đi xuống. Đua xe trận đấu chấm dứt, cái này khiến hắn thật mất mặt chỉ có thể đem khí vậy vào tài xế xe taxi trên người, bồi thường tiền. Tài xế xe taxi chỉ là thông thường bắt phiếu nhất tộc, coi như là phấn đấu cả đời cũng không khả năng bồi thường còn có đấy. Muốn hắn bồi thường tiền, đây không phải là để cho hắn đi chết. Hơn nữa, đây cũng là lạm bùa gợi ý nhị xe thể thao vi phạm luật lệ trước. Nghe kính dâm nam tự ở Mỹ, xe taxi sư phó càng là run chân rồi, thân thể run dậy, thần sắc hoảng sợ nhìn đến kính dâm nam tử, căn bản không dám mở miệng nói cái gì, cũng bị dọa sợ đến nói không ra lời. Hắn một cái nho nhỏ xe taxi sư phó, làm sao có thể đấu qua một cái công tử nhà giàu. Giang giác. Xe taxi cho ngồi phía sau cửa xe mở ra. Diệp Mạn Văn xuống xe, nhìn về xe taxi trên đầu xe Kính Dâm Nam Tử, cười lạnh một tiếng nói: "Tiểu lục tử, ngươi thật là uy phong a." Xe taxi trước đầu xe phương Nam Tử vừa nghe thanh âm này, liền vội vàng là đưa ánh mắt nhìn về Diệp Mạn Văn. Đây vừa nhìn, không quan trọng. Phách lối Kính Dâm Nam Tử khí thế thoáng cái là yếu không ít, phẫn nộ sắc mặt lập tức là biến thành khuôn mặt tươi cười, mang theo hương phấn thần sắc kích động kinh hô: "Đại tỷ, người đã về rồi." Cái này Kính Dâm Nam Tử tiên gọi mới anh Hảo, là thủ đô người của phu gia, là cùng Diệp Kiến Quốc cùng một cái quân khu đại viện vừa mới thành con trai. Thư đô Phương gia cũng coi là một đại gia tộc, nhưng là cùng Diệp gia hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp. Nguyên bản vừa mới thành là Diệp Lao gia tử Diệp Lao gia tử một người thủ hạ tham nhũ trưởng, vì vậy mà Diệp gia cùng Phương gia là tại cùng một cái quân khu đại viện. Mà Diệp Mạn Văn cùng Mới anh hảo dĩ nhiên là biết, xem như cùng một cái quân khu đại viện lớn lên. Quân khu đại viện là phòng làm việc địa phương, mà Cố cung bên cạnh Diệp gia nhà cấp 4 là Diệp gia tư nhân chỗ ở, hai người tính chất là không giống. Mới anh hảo cho tới nay đều là bị Diệp Mạn Văn khi dễ, tại quân khu đại viện thời điểm không ít bị Diệp Mạn Văn giàu hấn, bởi vì đứng hàng thứ 6, cho nên cũng có một cái ngoại hiệu tiểu lục tử. Diệp Mạn Văn mặc dù được gọi là tỷ, kia cũng là bởi vì lúc ấy cùng một cái quân khu đại viện hải tử vô luận nam nữa đều không đánh lại Diệp Mạn Văn, cho nên tất cả đứa bé đều xưng hô Diệp Mạn Văn là đại tỷ. Vì vậy mà nói, Diệp Mạn Văn là từ nhỏ một mực cường thế đến lớn, từ nhỏ chính là võ lực trị mạnh nổ, trở thành quân khu trong đại viện đại tỷ. Mới anh hào bây giờ thấy Diệp Mạn Văn, nơi nào còn dám vênh lối, lập tức là dây biến sợ, cười nói, "Đại tỷ, ngươi trở về lúc nào, làm sao cũng không cho ta biết một hồi, ta đi đón ngươi à." "Không cần." Diệp Mạn Văn lạnh như băng nói ra, "Chuyện này ngươi sai trước, nói xin lỗi, bồi thường tiền." Đối mặt Diệp Mạn Văn, mới anh hào nào dám không theo, liền vội vàng là trở lại mình làm bộ hự ý ý bảo trong xe, lấy ra một xấp tiền, sau đó lại lần nữa tổn thất trở lại xe taxi chỗ tài xế ngồi, nhìn về xe taxi kia sư phó, nói: "Tài xế, thật xin lỗi, đây là bồi tiền của ngươi." Nhìn đến đây một vạn khối tiền, xe taxi sư phó nào dám cầm, âm thanh run dậy hoàng sợ nói ra: "Không, không cần. Để ngươi cầm lấy ngươi sẽ cầm, đừng vết mực." Mới anh hào trực tiếp đem vật cầm trong tay một khối tiền nhét vào xe taxi sư phó trong tay, nói ra: "Không cầm chính là không nể mặt ta." Cũng chính là thời điểm này Mới Anh Hào thấy được ngồi ngồi ở đằng sau trên tần phong, đệ nhất nhìn, cảm thấy có chút hiểu rõ. Lại Định Thần nhìn lại, tỉ mỉ một lần nhớ, lập tức liền muốn lên, đây không phải là để cho Dương Hướng Tiên ba lần quý liên tục chính là cái kia tần phong à? Đồng dạng là tại thủ đô trong vòng lăn lộn gia tộc công tử, Mới Anh Hào đương nhiên là biết rõ Dương Hướng Tiên. Vì vậy mà cái kia trên internet bạo nổ ba lần quý liên tục video, Mới Anh Hào tự nhiên cũng là xem qua. Mới Anh Hào cùng tần phong bốn mắt nhìn nhau, cũng không có nói gì. Giải quyết xong xe taxi đụng nhau sự tình sau đó, Mới Anh Hào vừa cười nhìn về Diệp Mạn và nói, "Đại tỷ, nếu không ta đưa ngươi trở về đi." Ngươi xem ngươi xe này cũng hỏng rồi. Không cần. Diệp Mạn Văn vẫn như cũ lạnh lùng đáp ứng, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía rồi mới anh Hào nói, chuyện này đến đây chấm dứt. Ý của nàng rất rõ ràng, hy vọng mới anh Hảo sẽ không tìm tài xế xe taxi phiền thoái. Đương nhiên, mới anh Hào gật đầu liên tục nói ra, ta sẽ không so đó nữa. Bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng một cái tài xế xe taxi tính toán, sau đó đắc tội Diệp Mạn Văn, mới anh Hào đương nhiên không có đần như vậy. Hắn cũng không muốn bị Diệp Mạn Văn bạo đánh. Mới anh Hào mặt tươi cười nhìn về Diệp Mạng Văn nói, đại tỷ, hiếm thấy ngươi trở về thủ đô một chuyến. Chúng ta quân khu đại viện lớn lên Hải Tử cũng đã lâu không có tụ hợp một chút rồi, nếu không ta liên lạc một chút, mọi người tụ hợp một chút. Mặc dù là cùng một cái quân khu đại viện lớn lên, nhưng mà trưởng thành theo tuổi tác, toàn bộ quân khu đại viện Hải Tử đều là đường ai nấy đi, tụ chung một chỗ cơ hội là phi thường ít đó đấy. Thuỳ tiện, Diệp Mạn Văn Tử tốn nói không? Tại quân khu đại viện chung sống thời gian dài như vậy, mới anh hảo lý giải Diệp Mạn Văn tính cách. Mới anh hảo vừa nghe, sắc mặt vui mừng, nói, "Được thôi, ta bài, vậy ta sẽ không quấy rầy đại tỷ ngươi rồi." Lúc nói trên khuôn mặt còn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn đến mới anh hào nụ cười trên mặt, Diệp Mạn Văn cũng không có biện ba. Chín giải cái gì? Bởi vì nửa đường phát sinh thai nạn xe cộ, xe taxi cùng lạm bùa hự ý nghĩ đụng nhau dẫn đến xe taxi cũng không cách nào tiếp tục khởi động hành sự. Tại đây cao giá trên là trước không thôn sau không tiệm, căn bản không đánh được xe. Ngay sau đó Diệp Mạn Văn liền gọi điện thoại để cho người Diệp ra đến đón về tiếp trở lại. Diệp ra tốc độ rất nhanh, rất nhanh sẽ an bài một chiếc mẹ xe đét cấp độ S xe còn tới đón Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn. Trên xe, Tần Phong nhìn về bên cạnh Diệp Mạn Văn nói, Mạn Văn, không nghĩ đến ngươi tại thủ đô còn thật lợi hại a." Vừa mới vài ba lời mấy câu nói, liền trực tiếp đem phách lối gia tộc công tử tự giải quyết được phục phục tiếp tiếp. Đs, các một, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lớp mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 146, người coi trọng nam nhân rất yếu tố. Diệp Mạn Văn, thủ đô tứ hiệu băng trên tuyết liên, bằng vào ra thế hiển hách cùng tự thân bản lãnh, tại thủ đô cao tầng phú nhị đại phạm vi tuyệt đối là thuộc về đại tỷ nhân vật. Có thể nói, thủ đô chính là Diệp Mạn Văn địa bàn. Đều là ngây thơ hành vi. thản nhiên nói. Tần Phong biết rõ Diệp Mạn Văn tại thủ đô tựa như cùng mình ở Mado, hoàn toàn là có thể đi ngang. Bất quá nhìn ra được, Diệp Mạn Văn vẫn luôn là tương đối địa thấp, không phải hoàn khối chi tử. Lên đường bình an, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn ngồi xe dành riêng cho, là an toàn đến tại Diệp gia nhà cấp 4. Xuống xe, Tần Phong nhìn một chút Diệp gia cửa tứ hợp viện súng lục bảo vệ, lại nhìn một chút cách đó không xa chính là cô cùng, từ bên trong cũng là nhìn ra Diệp gia ở kinh thành địa vị tuyệt đối không tầm thường. Hà Thương thật đạn an ninh, đây tuyệt đối không phải là ai cũng có thể hưởng thụ. Tân Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người xuống xe, tiếp theo là đi vào đây ngang ngược nhà cấp 4. Không sáu lối vào là một cái ngang ngược vương phụ cửa chính, cửa hai cái cây cột lớn và hai con sư tử đá mười phần dễ thấy. Vào cổng trực tiếp chính là trong sân, lấy trục tiến giữa xuyên qua, tòa nhà đều là một tầng, từ ngã tòa phòng, phòng chính, mái hiên làm thành sân viện, trong đó bắt phòng là chính phòng, đồ vật hai cái phương hướng tòa nhà vì mái hiên, nam phòng cửa hướng bắc mở, cố xưng vì ngã tòa phòng. Trong tứ hợp viện trung từng hoa quả cây cối, lấy để cho thưởng thức. Nói như vậy, tại toàn bộ trong sân, lão nhân ở phòng, trung gian là phòng khách lớn, trưởng tử ở mái đông, con thứ ở tây, người giúp việc ở ngã tòa phòng, nữ nhi ở hậu viện, không ảnh hưởng lẫn nhau. Trong đó cũng có phản ánh nam ngoại nữ bên trong thiên triều truyền thống văn hóa triết học ảnh hưởng. Diệp ra nhà cấp 4 nhìn đến là bên trên nhân đại, nhưng lại vẫn như cũ tràn đầy nghiêm túc cùng đại khí. Diệp Mạn Văn lúc này trong lòng cũng là đánh trống, không biết tự mình một xuống phi cơ liền đem Trần Phong mang về nhà, người nhà sẽ như thế nào nghĩ? Có chút lạ lạ. Xuyên qua trong sân, lập tức là thấy được một cái mặt chữ quốc nam tử trung niên ở đại sảnh bên trên, bên cạnh hắn ngồi một cái ăn mặc thể khí chất cao nhã phụ nữ. Mặt chữ quốc nam tử, Trần Phong từng thấy, là Diệp Kiến Quốc. Khí chất cao nhã phụ nữ chắc là Diệp Mạn Văn mẫu cao lệ nhã rồi. Phu thân, mẫu thân, Diệp Mạn Văn nhìn đến hai người, lập tức là bước nhanh đi vào, chỉ đến Tần Phong giới thiệu, đây là Tần Phong. Tần Phong, đây là phụ thân của ta, đây là mẹ của ta. Bá phụ, bá mẫu. Tần Phong mỉm cười cùng Diệp Kiến Quốc cùng Cao Lệ Nhã chào hỏi. Diệp Kiến Quốc, tại châu Á diễn đàn kinh tế thời điểm gặp qua một lần. Hiện tại khoảng cách gần gặp mặt, Tần Phong cảm nhận được với tư cách cao tầng loại kia cấp trên Á Đại khí trận, không dẫn tự uy cảm giác để cho người không nhỏ áp lực. Nhưng mà Tần Phong hoàn toàn không có bất kỳ mất bình tĩnh, đối mặt cường đại khí chàng, vẫn như cũ bằng chân như vậy. Cao Lệ Nhã trên mặt lộ ra mỉm cười một cái nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, loại này nhìn người nhãn quang ánh mắt tựa như cùng là cha mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt, luôn vóc dáng tướng mạo, Tần Phong cao nhan trị vóc người đẹp làm miêu sát tất cả tiểu thịt tươi cùng điện ảnh minh tinh, ngũ quan hình dáng để cho người thấy hết sức thoải mái, xoáy khí, hơn nữa toàn thân còn tản ra kiểu khắc nam giới mị lực. Luân thành cửu, ngoài mặt công khai thông tin bên trên, tuổi còn trẻ liền sáng lập tứ phương tập sao to lớn tập đoàn lớn công ty, tài sản tài sản khổng lồ. Ở một phương diện khác, Tần Phong chính là trong nút thế giới nhà giàu nhất, đây một phần năng lực cùng bản lĩnh nhất định chính là thế giới đệ nhất nhân. Tóm lại, Cao Lệ Nhã nhìn trạch Tần Phong là càng xem càng yêu thích. Diệp Kiến Quốc quan sát một chút Tần Phong, tùy tiện nói, "Tần Phong, làm đi." Mọi người ngồi vào chỗ. Cao Lệ Nhã dùng giống như mẹ giọng điệu hỏi, Tân Phong, hoan nên ngươi đến thủ đô, về sau liền đem Diệp ra trở thành nhà của mình là được." "Cảm ơn bá mẫu." Tần Phong trả lời 10 phần khéo léo. Nghe nói ở trên đường phát sinh một ít chuyện, không có gì đáng ngại đi. Cao Lệ Nhã Ân cần hỏi, "Không gì." Tần Phong nói, "Đều là chuyện nhỏ mà thôi." Lập tức, Cao Lệ Nhã lại liên tục cần, cần hỏi han hỏi một vài vấn đề, Tần Phong cũng đều là mười phần đắc thể trả lời. Diệp Kiến Quốc ở một bên cũng không có mở miệng nói chuyện, chính là nhìn như vậy Tần Đến lúc Cao Lệ Nhã khách sáo ân cần hỏi han rồi mấy câu sau đó, Diệp Kiến Quốc mới mở miệng nói, "Tần Phong, ngươi đi theo ta thư phòng một chút đi." "Được." Tần Phong gật đầu một cái, lập tức đứng dậy đi theo Diệp Kiến Quốc cùng nhau hướng đi rồi thư phòng. Đến lúc hai người sau khi rời khỏi, Cao Lệ Nhã liền vội vàng là kéo Diệp Mạn Văn tay nói ra, "Mạn Văn, không sai, Tần Phong hải tử này không sai, ta nhìn chúng rồi." Diệp Mạn Văn trợn tròn mắt, cười khổ không phải nói ra, "Cái gì coi trọng à, mẹ, ngươi rốt cuộc đây là chuyện gì à "Ha Cao Lệ Nhã trên mặt lộ ra một hồi độ cười, nói, "Nữ nhi, ngươi còn không thừa đâu." Ngươi coi trọng nam nhân làm sao sẽ kém đâu. Cái gì ta nhìn chúng nam nhân? Diệp Mạn Văn vừa nghe nhất thời muốn bạo tẩu, sắc mặt lúc thì đó ngắt nói, "Mẹ, ngươi nói cái gì à? Tần Phong là ta tại Ma Đô ông chủ, ta cho hắn làm bảo tiêu." "Ta hiểu, ta hiểu." Cao Lệ Nhã trên mặt là một bộ ta là người từng trải ta biết bộ dáng, nụ cười trên mặt là càng thêm dày đặc, "Ta không nói, tránh cho ngươi xấu hổ. Bất quá ngươi tính tình lạnh như vậy, muốn thay đổi một hồi mới được, không thì nam nhân đều là không thích lạnh như băng nữ hải, ngươi phải làm ra nhiệt tình một chút." "Nhớ kỹ, một nữ hải tử muốn muốn nắm lấy một người đàn ông tâm." Dựa vào đây lạnh như băng tính tình khẳng định là không được, ngươi phải biết hứng thú của hắn yêu thích chờ một chút. Cao Lệ Nhã đang truyền thụ kinh nghiệm. Ta xem Tần Phong đứa bé này không sai, dáng dấp không tệ, có năng lực có bản lĩnh, nữ nhi, ánh mắt của ngươi là thật là kha a. Ha ha ha. Diệp Mạn Vân nghe là khắp chán đầu đất tuyến, một trận không nói, muốn giải bày cái gì, nhưng nhìn mẫu thân mình, Cao Lệ Nhã biểu tượng cảm xúc, tựa hồ nhận định mình và Tần Phong là một đôi rồi. Làm nhiều hơn nữa giải bày cũng vô dụng. Nhìn ra được, Cao Lệ Nhã đối với Tần Phong là phần hài lòng. Đúng rồi, mẹ, ngươi biết ba tại sao phải gặp Tần Phong sao? DS, canh hai Nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có click mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 147, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đúng rồi, mẹ, ngươi biết ba tại sao phải gặp Tần Phong sao? Diệp Mạn Vân rất là nghi hoặc. Tại Ma Đô thời điểm, Diệp Mạn Vân là chợt nhận được Diệp Kiến Quốc điện thoại, hy vọng Diệp Mạn Vân mang Tần Phong sẽ thủ đô một chuyến, trong lời nói có phần cần thiết. Chính thức bởi vì này, Diệp mới mang Tần Phong trở lại thủ đô đấy. Đến mức trở lại thủ đô mục đích, Diệp không biết. Cao Lệ Nhã nụ cười trên mặt càng thêm rộng, cười nói, "Đương nhiên là vì hai người các ngươi hôn sự à, ngươi cũng trưởng thành, là thời điểm tìm một nam, ta xem Tần Phong liền muội phần không tồi." "Mẹ, đủ rồi, ta là nghiêm túc." Diệp Mạn Văn cắt đứt Cao Lệ Nhã nói, nói, "Ba tìm Tần Phong rốt cuộc là chuyện gì?" "Không biết vì sao, Diệp Mạn Văn tâm lý một mực đang đánh trống." Cao Lệ Nhã thu hồi nụ cười, không nói đùa, hơi lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, bất quá ba của ngươi tổng sẽ không hại Tần Phong, yên tâm đi." Văn gật đầu một cái, nhiên lại có chút bận tâm khẩn trương nhìn về thư phòng phương hướng. Một bên khác, Tần Phong đi theo Diệp Kiến Quốc đi tới thư phòng. Bên trong thư phòng, hai người ngồi vào chỗ. Diệp Kiến Quốc nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn một hồi thật lâu, lập tức mới mở miệng nói: "Tiểu tử ngươi có biết hay không, phạt Samsung tập đoàn, ý vị như thế nào?" Samsung tập đoàn tại chúng ta Long Chi Quốc có rất nhiều công xưởng, một khi vỡ nợ hoặc là thối lui ra Long Chi Quốc, đối với chúng ta như vậy Long Chi Quốc ảnh hưởng to lớn, ngươi hẳn quan hệ trong đó. Samsung giới cờ hơn 30 công ty bên trong đã có 23 nhà tại hoa đầu tư, bao gồm Samsung Điện tử, Samsung SRE, Samsung SRS, Samsung Điện cơ, Samsung Thăng Linh, Samsung Sinh mệnh, Samsung Hỏa Thai. Samsung chứng khoán, Samsung sản vật vân vân. Ngoài ra, Samsung tại Hoa thiết lập cơ cấu có 155 cái, thuê mấn nhân viên số lượng đạt đến 102.000 dự tên, nghiệp vụ liên quan đến điện tử, tài chính, mua bán, công nghiệp nặng, kiến trúc, hóa chất, đồng phục, len đang liệt, quảng cáo rất nhiều lĩnh vực. Điện tử là Samsung tại Hoa lớn nhất bộ nghiệp vụ phân, tại thủ đô, Mado, Giang tỉnh, Quảng tỉnh, Đều lăng, núi tỉnh, Biển tỉnh, Liêu tỉnh những địa khu thiết lập mấy chục nhà sản xuất và ngành tiêu thụ, chủ yếu sinh sản chất bán dẫn, điện thoại di động, màn ảnh, bản vi chép, máy truyền hình tủ lạnh, máy điều hòa không khí, mấy con ngựa máy quay phim và ít sản phẩm vân vân. khác Samsung điện tử còn thiết lập thông tin viện nghiên cứu kỹ thuật, thủ đô chất bán dẫn sở nghiên cứu, Hàng Châu chất bán dẫn sở nghiên cứu, Giang Lăng điện tử nghiên cứu trung tâm, ma đô thiết kế sở nghiên cứu chờ trung tâm nghiên cứu, những này thành quả nghiên cứu đương nhiên là bảo mật. Hiện tại Tần Phong muốn xử phạt Samsung tập đoàn, nhất định là đối với Long Chi Quốc tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Tần Phong dừng dưng một tiếng, nhìn về Diệp Kiến Quốc nói, phụ nếu như là đến vì Samsung cầu tha thứ, như vậy mới không thể mở vị Mieke." Samsung tập đoàn hành động ngươi ta đều thấy ở trong mắt, tin tưởng ngươi so sánh ta còn rõ ràng, dạng này Hàn Quốc xí nghiệp ở lại quốc gia chúng ta cũng là một cái hòa hại. Hiện tại trừng phạt Samsung tập đoàn, không chỉ có thể tiêu diệt cái thai hòa này, đồng thời còn có thể dao động Hàn Quốc kinh tế, vô luận là từ phương diện nào, đều là đối với quốc gia chúng ta lợi nhiều hơn hại. Đến mức bởi vì trừng phạt Samsung tập đoàn tổn thất công ăn việc làm cơ hội cùng tương quan tổn thất, ta Tần Phong có thể một người gánh vác. Không có công ăn việc làm cơ hội, ta liền sáng tạo công ăn việc làm cơ hội. Không có kỹ thuật, ta sẽ cho quốc gia chúng ta chế tạo kỹ thuật mới. Tóm lại, sẽ đem lần này trừng phạt Samsung tập đoàn tổn thất xuống đến thấp nhất, đồng thời sẽ đem lợi ích đặt vào lớn nhất." Thần Phong âm vang có lực, nói năng có khí phách, mỗi một chữ mỗi một câu đều là tràn đầy lực lượng. Nếu mà Diệp Kiến Quốc thật sự là cho Samsung tập đoàn làm thuyết khách mà nói, Thần Phong bao nhiêu là có chút thất vọng. Diệp Kiến Quốc sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa nào, hỏi: "Ngươi thật cảm giác mình có thể trừng phạt được Samsung tập đoàn dạng này đại thương nghiệp đế quốc, phía sau của nó là toàn bộ Hàn Quốc, đây tuyệt đối không phải là ngươi phá đổ lục đại gia tộc một dạng đơn giản." "Ta biết." Thần Phong đáp: "Ta đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, 3 tháng sau thấy kết quả." Nếu là quyết định muốn xử phạt Samsung tập đoàn, như vậy Tần Phong đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Diệp Kiến Quốc là đối với Tần Phong có toàn diện điều tra cùng hiểu rõ. Lấy Diệp Kiến Quốc chỗ ở độ cao, có thể hiểu thông tin là nhiều hết mức, vì vậy đối với Tần Phong bối cảnh là càng thêm lý giải, tối thiểu biết rõ hắn tại 4 đại hàng bên trong là có cổ phần, tuy rằng cổ phần so với quốc gia lại nói là chênh lệnh rất lớn, không đạt được nắm cổ phần cấp bậc. Nhưng mà có thể tại 4 đại hàng bên trong có cổ phần người, nhìn ra được Tần Phong cũng không đơn giản. Nghe Tần Phong nói, thời gian giải thân cư cao vị Diệp Kiến Quốc thần sắc cũng không có biến hóa lớn. Kỷ nộ không lộ, để cho người căn bản không đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Diệp Kiến Quốc đứng lên, hai tay chống ở mặt bàn, ánh mắt phát ra ánh mắt bén nhọn nói, chỉ có thể ở trong nước nó tác dụng, nếu muốn trừng phạt Samsung tập đoàn dạng này quốc tế tính đại tập đoàn, ngươi dựa vào cái gì lông? Ta dựa vào cái gì? Tân Phong cười nhạt một cái nói ra, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy, vừa vận thời gian mấy ngày, Samsung điện tử cổ phần giá cổ phiếu liên tục ngã xuống, hơn nữa toàn bộ Samsung tập đoàn thị trị tổn thất vượt qua 1000 nước USD, đây chỉ là một bắt đầu. Bá phụ, xem ở Diệp Mạn văn mặt con bên trên, ta cũng không hi vọng cùng ngươi mích, ta cũng mười phần tôn kính ngươi. Nếu mà ngươi là muốn vì Samsung tập đoàn cầu tha thứ nói giúp nói, như vậy còn hy vọng không thể mở vị miệng, Samsung tập đoàn ta là nhất định sẽ chế tải. Tuy rằng không thể phủ nhận, Samsung tập đoàn tại Hoa có không ít sản nghiệp, một khi trừng phạt Samsung tập đoàn dạng này xuyên quốc gia tập đoàn, tất nhiên sẽ dẫn tới biến động không nhỏ cùng ảnh hưởng. Nhưng mà, đây tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Diệp Kiến Quốc nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn một hồi thật lâu, lập tức lớn tiếng cười một tiếng nói, ha ha ha ha, Tần Phong, tiểu tử ngươi có thể, ha, ha, ha. Đột nhiên như thế lên cười một tiếng, để cho Tần Phong hơi có chút kinh ngạc, không biết Diệp Kiến cười này rốt cuộc là ý gì. Đoét, canh ba, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có các mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Cồn vợer nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 148, nhân tiện bắt chẹt một khoản, hợp tác. Diệp Kiến Quốc tại Long Chi Quốc bản lĩnh bản lĩnh mạ giao thiệp sát thực phi từ lớn, nhưng mà đối với nước ngoài điều tra, vẫn là hết sức có cục hạn tính. Lại thêm ngoại quốc nhà tư bản cùng chế độ không giống nhau, cho nên liền tính Diệp Kiến Quốc nhớ tra cũng phải hao phí hết sức lớn tinh lực đi thăm dò, cũng không nhất định tra rõ ràng. Nói đơn giản, Cho dù là Diệp Kiến Quốc dạng này, thần cư cao vị người cũng cũng không biết Tần Phong là thế giới nhà giàu nhất. Vì vậy mà từ phương diện nào đó lại nói, Diệp Kiến Quốc đối với Tần Phong điều tra là không hoàn toàn. Ha ha ha ha. Toàn bộ trong thư phòng đều là vang Diệp Kiến Quốc tiếng cười. Tần Phong có chút lừa gạt, nhưng mà cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dị thường. Qua một hồi thật lâu, Diệp Kiến Quốc mới thu hồi nụ cười, vẻ mặt thưởng thức nhìn đến Tần Phong, hết sức hài lòng nói ra, "Không tệ, không tệ, Tần Phong, ta cuối cùng tính không nhìn làm người." Nhìn đến còn có một ít ngu Tần Phong, Diệp Kiến Quốc đi tới Tần Phong trước mặt, vỗ vai hắn một cái bàng, nói, "Tần Phong, ta liền cùng ngươi nói thật đi, cái này Samsung tập đoàn tại Hoa hành động 517 đã là vượt ra khỏi quốc gia chúng ta chịu đựng trình độ, tuy rằng Samsung tập đoàn là quốc tế tính đại tập đoàn, đối với chúng ta thu thuế cùng các phương diện góp phần không nhỏ, phải hay không phải quên điểm tiền là một chút từ thiện. Những này chẳng qua là Samsung tập đoàn một ít nguy trang mà thôi, nhưng mà cái này Samsung tập đoàn cũng không có là thông thường quốc tế tập đoàn, hắn càng giống như là một cái gián điệp tập đoàn, đồng thời tại quốc gia chúng ta còn tuân ra các loại các dạng hai tiếng, ảnh hưởng to lớn. Quan trọng nhất là, đúng như như lời nói, Samsung tập đoàn một bên chuyện chúng ta quốc ngân tiền. Sau đó quay đầu ủng hộ Hàn Quốc bên trong ngược lại hoa hành động đối với quốc gia chúng ta an toàn đã tạo thành uy hiếp cực lớn ví dụ như chính là gần đây bàn tán sôi nổi căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo sự kiện chúng ta đã đối với Samsung tập đoàn nắm giữ rất nhiều chứng cứ nguyên bản chính là nhớ trừng phạt Samsung tập đoàn nhưng mà bởi vì hiện tại là toàn cầu kinh tế hoàn cảnh lớn xuống quan hệ nếu như chúng ta với tư cách một cái quốc gia đi cùng một cái công ty tính toán tình huống này là m 10 phân bất lợi hơn nữa còn có rất nhiều sự tình chúng ta là vô pháp ra mặt xử lý cũng lại cũng bất tiện xử lý dù sau đây có vẻ quá bụng nhỏ độ l rồi Quốc gia chúng ta còn cần toàn diện mở ra phát triển kinh tế đâu, cho nên chuyện này cần càng thêm tốt hơn càng thêm thích đáng xử lý. Đương nhiên, còn có những phương diện khác nguyên nhân, Diệp Kiến Quốc không nói rõ, Tần Phong cũng hiểu. Samsung tập đoàn, chúng ta là nhất định phải chế tài, nhưng mà một mực không có cơ hội thích hợp cùng người chọn thích hợp. Diệp Kiến Quốc ý vị sâu xa nhìn đến Tần Phong nói, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, người muốn xử phạt Samsung tập đoàn, đó chính là một loại thương nghiệp hành vi thương nghiệp cạnh tranh. Tính chất không giống với lúc trước, nói cho cùng cũng là hai người các người công ty cạnh tranh hành vi. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi đến trừng phạt Samsung tập đoàn, cho hắn biết chúng ta cũng không phải trái hờ mềm, làm chuyện sai nhất định phải bị trừng phạt. Vừa mới ta nói những lời đó, chỉ bất quá là vì do xét ngươi một chút mà thôi, cũng không có làm muốn vì Samsung tập đoàn nói rút, kia là chuyện không thể nào. Diệp Kiến Quốc lần này tìm Tần Phong đến, mục đích đúng là vì nói chuyện này. Trải qua Diệp Kiến Quốc vừa nói như thế, Tần Phong xem như đã minh mạch. Nói đơn giản, chính là mượn dao giết người. Quốc gia hy vọng thông qua Tần Phong tay đến trừng phạt Samsung tập đoàn, cho nên đạt đến một ít mục đích, bởi vì những tình huống này cũng bất tiện ra mà xử lý. Như vậy sự tình trở nên không giống với lúc trước. Vốn là Tần Phong cùng Samsung tập đoàn sự tình, nhưng là bây giờ lại cộng thêm Diệp Kiến Quốc đại biểu nhất phương, như vậy Tần Phong không thể thua thiệt rồi. Tần Phong cười một tiếng, nói: "Bá phụ, ngươi như vậy vừa cởi thả, ta hiểu ý của ngươi. Ngươi cũng biết ta là thương nhân, thương nhân trục lợi, ta như vậy giúp các ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn này, có tưởng tượng gì đâu? Cũng không thể để cho ta Tần Phong làm không công a." Diệp Kiến Quốc sửng sợ, lập tức cười ha ha một tiếng, chỉ chỉ Tần Phong nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là một cái không đồng ý người chịu thua thiệt ta, ngươi nguyên bản chính là muốn sự phản Samsung tập đoàn, hiện tại còn quay đầu lại bắt chẹt ta một khoản. Như vậy đi, Diệp Kiến Quốc hơi trầm tư chốc lát, tùy tiện nói: "Nếu mà ngươi cần, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ cùng cung cấp viện thủ đấy. Ngươi hẳn biết, nếu như có quốc gia chúng ta làm hậu thuẫn, như vậy ý vị như thế nào? Đồng thời, Samsung tập đoàn tại Hoa toàn bộ nghiệp vụ đều cho ngươi Tứ Phương tập đoàn, đồng thời chúng ta còn có thể cung cấp rất nhiều tiện lợi giúp đỡ, muốn dùng mà muốn kế hoạch chờ một chút đều không là vấn đề. Ngươi đã là thương nhân, ta cũng biết tiểu tử ngươi không thiếu tiền, nếu mà chuyện lần này thành công, chúng ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi một nguyên, tính không phải ít rồi. Ngươi cảm thấy thế nào?" Thần Phong nghe Diệp Kiến Quốc nói, cảm thấy cũng không sai. Ngược lại chính mình cũng là muốn xử phạt Samsung tập đoàn, ngược lại bởi vì diệp kiến quốc gia nhập, lường gạt diệp kiến quốc một khoản, xem như một cái thêm thu hoạch ngoài ý liệu. Trừng phạt Samsung tập đoàn, ai cũng không ngăn cản được, nhưng mà nhiều một cái trợ lực, kia cũng không sai. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Tân Phong gật đầu một cái nói ra, các ngươi mở ra điều kiện cũng 10 phần hợp lý. Ngược lại ta là muốn xử phạt Samsung tập đoàn, các ngươi chỉ cần không ngăn cản, bọn họ chắc chắn phải chết. Diệp Kiến Quốc nói, "Được, ta chính là 10 phần thưởng thức ngươi cái người này, nếu không ta lại thêm điều kiện, giải quyết Samsung tập đoàn, ta đem nữ nhi của ta gả cho ngươi, như thế nào?" Đừng đừng đừng, Tần Phong liền đột nói, Diệp Mạn Văn có quyền lực quyết định tình cảm của nàng cùng Tô Nhân, đây không phải là trao đổi tiền bạc cuộc. Ta còn tưởng rằng nữ nhi của ta người coi thường đây. Diệp Kiến Quốc là càng ngày càng thượng thức Tần Phong. Lập tức, Diệp Kiến Quốc cùng Tần Phong hai người đạt thành thỏa thuận. Tần Phong chừng phạt Samsung tập đoàn là trên nền đinh sự tình, Diệp Kiến Quốc đúc kết đi vào ngược lại thì bị lường gạt một khoản, xem như Bạch Bạch đưa cho Tần Phong không ít chỗ tốt. Nhặt được một món hời lớn. 2 giờ sau đó, Tần Phong cùng Diệp Kiến Quốc hai người là vừa nói vừa cười từ trong thư phòng đi ra. Cái này khiến Diệp Mạn Văn cùng Cao Lệ Nhã có chút mơ hồ hồ đồ, mắt choáng váng nhìn đến hai người. "Đỡ, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, cỡ lực mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng." Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. "Chương 149, thủ đô vòng đập nổi, người đàn ông nào như vậy có dũng khí?" Với tư cách cấp trên Diệp Kiến Quốc, vẫn luôn là duy trì nghiêm túc uy nghiêm khí trạng, rất không bao lâu sau khi sẽ cùng một người trẻ tuổi như vậy vừa nói vừa cười. Chính là bởi vì này, Diệp Mạn Văn cùng Cao Lệ Nhã đều là rất ít nhìn thấy Diệp Kiến Quốc như vậy trạng thái. Cho nên mười phần ngoài ý muốn. Cao Lệ Nhã nhìn đến Tần Phong cùng Diệp Kiến Quốc, hạ thấp giọng hướng về phía bên cạnh Diệp Mạn Văn nói, "Mạn Văn, ngươi xem ba của ngươi nhiều yêu thích Tần Phong, ha ha ha." Diệp Mạn Văn chau mày, không khỏi là trận tròn mắt, thẹn thùng nói, "Mẹ, nói cái gì vậy?" Diệp Kiến Quốc đi tới trước mặt hai người, nói, "Để cho Bạch A Di chuẩn bị một chút, ta muốn cùng Tần Phong thật tốt uống hai chén." "Được, nhất định cùng ba phụ không say không về." Tần Phong cũng là cười lên. Diệp Mạn Văn biết rõ mình phụ thân nhân danh cao, cũng không có làm mỗi một người đều để ý, hiện tại hắn cùng Tần Phong như vậy nói đùa, nhìn ra được là phi thường thượng thực Tần Phong không biết vì sao, Diệp Mạn Vân trong lòng là một hồi vui vẻ. Ngày đó cơm trưa, Diệp Kiến Quốc cùng Tần Phong vừa nói vừa cười, hởi mở uống thỏa thích, sống chung mười phân hài hòa. Ở một phương diện khác, thủ đô vòng cũng vỡ tổ rồi. Thủ đô vòng phạm vi cũng là phát sinh cái kính bạo tin tức. Thiên thượng nhân gian hội cao cấp nơi. Một vòng niên kỷ 20 tuổi tả hữu nam nam nữ nữ tại trong phòng riêng uống rượu nói chuyện phiếm, bầu không khí là mọi phần náo nhiệt. Các người đoán một hồi, ta hôm nay gặp phải là ai? Mới anh Hào uống một ngụm rượu sau đó, nhìn về tại chỗ phú nhị đại công tử ca nói ra, các ngươi tuyệt đối là nghĩ không ra ta gặp phải người nào. Ngươi gặp phải người minh tinh nào sao?" Một cái tóc dài phất phới nữ tử mặt tươi cười nói, "Người nào không biết người mới anh hào yêu thích chơi giỡn." Cô bé này gọi Đảm Ân, cũng là cùng mới anh hào cùng một cái quân khu trưởng lớn nữ hải. "Không không không, hiện tại minh tinh đều chơi chán." Mới anh hào liền vội vàng là khoát tay một cái nói ra, "Các người đoán một chút nữa." Qua một lúc lâu, một cái thân thể cường tráng nam tử tư duy chốc lát, bỗng nhiên là hỏi dò, "Tiểu lục tử, không phải là đại tỷ trở lại chưa?" Cái này vóc dáng cường tráng, thịt cả người to lớn nam tử tên gọi Lâm Thiên Chính, đồng dạng là một cái quân khu trưởng lớn hải tử. Đáng nhắc tới chính là Lâm Thiên Chính chỗ ở gia tộc Lâm gia cũng là một cái gia tộc không nhỏ, thể số lượng là cùng Phương gia không sai biệt lắm, chẳng qua chỉ là trong quân thế gia, gia tộc đều là quân nhân, mà Lâm Thiên Chính là trong đó người xuất sắc. Lâm Thiên Chính là đặc chủng bộ đội bên trong tinh huệ, nhiều lần thu được trong quân tranh tài quán quân, tại bắn súng, kịch buộc xỉn, kinh nghiệm tác chiến phương diện đều là mười phần ưu tú, càng là trở thành rồi trong quân đặc chủng tinh anh lang nha đội phó, có thể nói là đáng mặt binh vương. Bất quá, Lâm Chính là tại Diệp Mạn Văn giải ngũ sau đó mới đầu quân, lúc ấy hắn nghe nói qua Tại cùng một cái quân khu đại viện thời điểm, Vóc dáng hình thể đều là mười phần cao lớn Lâm tiên Chính vẫn như cũ không ngừng bị Diệp Mạn Văn phi dễ. "Ôi chao, tiểu Lâm tử, tiểu tử ngươi có thể a?" "Thần toán a." Mới anh hào nhếch miệng cười một tiếng nói, thật đúng là đại tỷ đã trở về. "Cái gì? Thật sự là đại tỷ đã trở về? Đại tỷ không phải đi ma đồ sao? Như vậy sắp trở về rồi. Tiểu Lục tử, ngươi ngu mù nổi đi. Giống chúng ta tại cùng một cái quân khu đại viện lớn lên hải tử, thật lâu không sao cả tụ qua. Khi còn bé chúng ta không ít bị đại tỷ khí dễ, không biết hiện tại tại đại tỷ tình huống như thế nào. Bọn họ đều là cùng một cái quân khu đại viện lớn lên." Tuy rằng cho tới nay bị diệp mạn vẫn khi dễ, nhưng mà cảm tình đều là vô cùng hảo. Lừa các ngươi làm cái gì?" Mới anh Hào liền bộ nói, chính là tại thủ đô ra vòng trên cầu cao, buổi sáng thời điểm chúng ta vẫn còn ở trên cầu cao tiến hành đua xe đâu, không nghĩ đến đụng phải đại tỷ ngồi xe taxi. Đại tỷ trong quân đội vẫn luôn là một cái truyền thuyết ta. Lâm Thiên chính nói, nhiều năm như vậy không thấy đại tỷ rồi, không biết đại tỷ thế nào." Đúng a." Đang Hân cũng nói ra, ta còn nghe tưởng niệm đại tỷ đấy." Mới anh Hào nhìn một chút mọi người tại đây nói ra, ta đã cùng đại tỷ nói qua. Chúng ta quân khu đại viện cùng nhau lớn lên hải tử tìm cái thời gian cùng nhau tụ tập, hiếm thấy người đủ, đại tỷ cũng đồng ý. Không cầu kim đậu. Vậy thì tốt quá a." Lâm Thiên chính nói, "Ta còn muốn tìm đại tỷ lãnh giáo hai chiêu đây. Ở đây mỗi một người đều đồng ý đề nghị này. Mặc dù là cùng một cái quân khu trường lớn, nhưng mà hướng theo tuổi tác tăng lớn, mọi người sớm đã là đường ai nấy đi rồi, cho nên mọi người cũng khó tụ hợp một chút rồi. Tại quân khu đại viện thời điểm, mọi người đều nghĩ Diệp Mạn Văn cái này đại tỷ làm đầu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu mà quân khu đại viện tụ họp, như vậy nhất định là không thể thiếu Diệp Mạn Văn." Mấy anh hào cười một tiếng lại nói, cùng các ngươi bát quái một hồi, các ngươi có biết lần này đại tỷ là mang nam nhân đã trở về. Không thể nào. Đàm Hân gọ má đẹp đẽ lộ ra biểu tình kinh ngạc, đại tỷ kêu lệnh như băng tính cách, còn có người yêu thích. Cái này gọi là băng mỹ nhân, hiểu không? Rất nhiều người đều rất một hấp này đâu. Một cái khác tóc ngắn nữ tử cười một tiếng nói, có thể hàng phục được đại tỷ, khẳng định không phải người bình thường a. Nữ tử tóc ngắn gọi Khổng Linh, tuy rằng ra thế bối cảnh và những người khác so sánh cũng không có như vậy hiển hách, nhưng là cùng quân khu đại viện mọi người chơi được phi thường hài hòa, Khổng gia cũng đang không ngừng phát triển cường đại. Chẳng lẽ lần này đại tỷ là mang nam nhân trở về gặp nhạc phụ?" Đàm Hân cười một tiếng nói, "Vậy liền thảm Dương Hướng Thiên rồi. Ha ha ha. Truy lâu như vậy đại tỷ đều là tôi công gia chẳng. Lần này đại tỷ mang về nam nhân liền gọi Tần Phong." Mới anh hảo khá cảm thấy hứng thú nói ra, chính là để cho Dương Hướng Thiên ba lần quỷ liên tục chính là cái kia Tần Phong. Nguyên lai like là hắn a. Đàm Vân lập tức là nhớ tới tới là người nào, để cho Dương Hướng Thiên ba lần quỷ liên tục, hắn cũng xem như bản lãnh, nếu mà không phải Dương gia lão gia tử phản ứng nhanh, hiện tại kia video quả thực so sánh nào đó một cái cửa sự kiện quan hòa. Giương hướng thiên ba lần quý liên tục, xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên chính bởi vì thời gian dài tại bộ đội phục dịch, đối với chuyện xảy ra bên ngoài cũng không biết chuyện, thần sắc nghi hoặc hiếu kỳ hỏi, là người đàn ông nào như vậy có thú khí. The canh thứ 6, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lực mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng miệng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 150, long, đến chỗ nào đều sẽ không còn lại. Lâm chính phần lớn thời gian tại bộ đội Thời gian nghỉ phép trên internet liên quan tới Dương Hướng Thiên ba lần quỷ liên tục video lại đã sớm bị phong sát, cho nên cũng không biết chuyện. Khổng Linh cười một tiếng nói, "Tiểu Lâm Tử, ta cho ngươi xem một hồi cái kia video, điện thoại di động ta giữ giữ có." Vừa nói đem điện thoại di động đưa cho Lâm Thiên Chính. Lâm Thiên Chính mở ra video, lập tức là thấy được Dương Hướng Thiên ba lần quỷ liên tục video rồi. Sau khi xem xong, Lâm Thiên Chính không khỏi một hồi cười lên ha ha, lần này Dương ra mặt nhận định đều muốn vứt sạch, không thể không nói cái này Tần Phong thật đúng là có thể, như vậy dám làm người của Dương gia. Tuy rằng ở đây đều là quân khu đại viện hải tử, Hơn nữa gia tộc đều không nhỏ, nhưng là cùng Dương gia so với vẫn là chênh lệnh to lớn. Vì vậy mà tại dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng không dám trêu chọc người của Dương gia. Ta cảm thấy lần này tụ hợp, nhất định phải để cho đại tỷ đem Tần Phong mang theo, ta liền muốn nhìn một chút hắn là thần thánh phương nào, có thể tự giải quyết đại tỷ của chúng ta. Đang Hân có phần rất kích động kỳ. Đúng, cái này tốt. Lâm Thiên chính gật đầu liên tục. Vô luận là ra thế còn là năng lực, Diệp Mạn Vân đều là ở đây quân khu đại viện hại tử chỉ có thể nhìn mà thèm núi tượng, hiện tại có người có thể hàng phục Diệp Mạn Văn. đây là để cho mọi người mười phần ngoài ý muốn. Sau đó, mới anh hào Lâm Thiên Chính, Đàm Ân chờ đám người thảo luận một loại, quyết định quân khu đại viện làm cái tụ hợp, tốt nhất có thể để cho Diệp Mạn Văn đem Tần Phong mang theo. Thủ đô, Thành Đông, một cái rộng rãi sáng ở nhà cấp 4. Đây là Dương gia nhà cấp 4. Toàn bộ nhà cấp 4 bắc phòng năm gian, 3 chính 2 bên, đồng, vùng tây các ba gian, trước phòng có hành lang để tránh ra khổ. Khách lấy tường viện cách là tiền viện, hậu viện, tường viện lấy trang sáng cửa tương thông. Tiền viện độ sâu dễ hiểu, lấy một ít gian phòng làm người các cổng, hậu viện là phòng cư trú, kiến trúc chú trọng, tầng bên trong vuông gạch mạn mà, mạ, đá xanh làm mộng. Nhìn đến 10 phần không sai. Lúc này ở tứ học viện một bên thiên phòng bên trong, một cái nam tử trẻ tuổi thần sắc phẫn nộ, nắm đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi, mười phần sự phẫn nộ. Người đàn ông trẻ tuổi này chính là Dương Hướng Thiên rồi. Dương Hướng Thiên từ khi tại Ma Đô phát sinh như vậy hai tiếng sau đó, bị Dương ra triệu hồi thủ đô, bởi vì ba lần quỷ liên tục sự tình cuối cùng biến thành thủ đô công tử ca một cái trò cười. Hết thảy các thứ này đều là bãi một người ban tặng, đó chính là Tần Phong. Hiện tại Dương Hướng Thiên nghe Tần Phong đến thủ đô, nhất thời tâm trả thù khởi, cắn răng nói, "Tần Phong, ta nhất định sẽ khiến ngươi trả lại gấp bội." Nơi này là thủ đô. Dương Hướng Thiên cảm thấy đây là tại mình để bàn bên trên, muốn trả thù Tần Phong đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại mấy ngày nay, Dương Hướng Thiên cũng đúng Tần Phong làm càng thêm cặn kẽ điều tra, sâu đào được rất nhiều bối cảnh tài liệu, ví dụ như biết do Tần Phong là Ali tập đoàn, gờl nhanh chóng đại cổ đông các loại, đến mức 4 đại hàng đại cổ đông hắn một cái công tử ca cũng không cách nào điều tra biết. Những thứ này đều là tuyệt đối cơ mật tài liệu. Nhớ tới tại Ma Đô thời kỳ khốn đục, thành Dương Hướng Thiên cả đời không ra thân ảnh. Cho nên Dương Hướng Thiên cũng không định bỏ qua cho Tần Phong. Lúc này, Dương gia tứ hợp viện bên trong thư phòng Một cái niên kỳ hẹn 50 tuổi tà hữu nam tử ngồi ở ghế bành bên trên, nam tử trên mặt là nếp nhăn răng đầy, đâu đâu cũng có tuyết nguyện để dấu vết lại, hai mắt có thần, toàn thân tản ra cường đại cấp trên khí thức, có gan không giận tự uy uy nghiêm cảm giác. Nam tử chính là Dương gia gia chủ Dương Kỳ rồi. Mà tại Dương Kỳ đứng trước mặt một cái ô phục nam tử, Âu phục nam tử cùng Dương Kỳ niên kỳ tương đương, bất quá đối với Dương Kỳ là mười phần cung kính, hiện nhiên là Dương Kỳ thuộc hạ. Âu phục nam tử gọi Chu Nhất Phương. "Ông chủ, Samsung tập đoàn Li Cỡ nhỉ hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ giải quyết lần này Samsung tập đoàn nguy cơ." Chu Nhất Phương nhìn về Dương Kỳ nói ra, Hắn để cho ta hỏi một chút người thấy thế nào? Ly cờ Nghị cùng Dương Gia, Chu Gia quan hệ đều hết sức không tồi. Samsung tập đoàn có thể bước vào thần tốc phát triển, cái này cùng Dương Gia, Chu Gia ủng hộ là không phân ra. Giống nhau, Dương Gia, Chu Gia từ bên trong cũng là thu được không ít chỗ tốt. Gần đây Samsung tập đoàn nguy cơ là huyên náo sôi sục, Dương Gia cùng Chu Gia cũng không tốt qua, bởi vì đây xúc động ích lợi của bọn họ. Thấy thế nào? Dương Kỳ cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, ý dân không thể trái, Samsung tập đoàn hai tiếng chuyện lớn hấp thụ ánh sáng, cái này khiến dân chúng đều là không đứng tại Samsung tập đoàn bên này, giúp thế nào? Chú nhất Phương chờ chốc lát, lập tức nói ra, "Ông chủ, Lý Cỡ Nhị đã nói, trải qua điều tra, Samsung tập đoàn bị người như vậy làm, kia cũng là bởi vì một cái tên là Tần Phong nam tử." Hắn trước đây từng tại châu Á diễn đảng kinh tế trên giói mắt muốn xử phạt Samsung tập đoàn. Trải qua điều tra, lần này bùng nổ Samsung thai tiếng sự kiện, cũng cùng Tần Phong có liên quan. Tần Phong? Dương Kỳ nghe cái tên này, hai mắt hơi híp lại không. Con của hắn Dương Hướng Tiên khuất nhục 3 lần quỷ liên tục chính là bái hắn ban tặng. Cái này khiến Dương gia làm cho mọi người tộc mất mặt. Phương đứng ở một bên, không dám nói thêm cái gì, lặng lặng cùng đợi Dương Kỳ quyết định. Hiện tại Samsung tập đoàn kỳ hạ Samsung điện tử giá cổ phiếu đang không ngừng ngã xuống, cùng lúc đó Samsung tập đoàn rất nhiều sản nghiệp đều là bị trùng kích cực lớn. Vì vậy mà nói nếu mà vô pháp giải quyết lần này Samsung nguy cơ mà nói, như vậy đối với khắp cả Samsung tập đoàn đều sẽ là một cái trọng thương. Dương Kỳ trầm mặt tư duy một hồi thật lâu, lập tức trầm giọng nói ra, đây nếu như là thương nghiệp cạnh tranh sự tình, chúng ta không tốt tham gia, nhưng mà chúng ta có thể vây hụi tứ triệu, gõ một hồi cái này tận phòng, để cho hắn biết khó mà lui. Chủ nhất Vương nghe Dương Kỳ nói, gật đầu một cái, nói, "Vâng, ta biết phải làm sao." Đúng rồi, ông chủ Tần Phong đã đến thủ đô, căn cứ vào chính xác tin tức, hắn hiện tại ngụ ở Diệp gia. Ở tại Diệp gia. Dương Kỳ thần sắc suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra, Diệp gia lão đầu đem Tần Phong tiểu tử này gọi đến nhà, khẳng định không phải làm khách đơn giản như vậy. Hoặc là vì Diệp Mạn Văn hôn sự, hoặc là y vì Samsung tập đoàn nguy cơ sự kiện. Hắn cuối cùng đang giở trò quỷ gì? Đợi đã, cái một, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có luật mở mở người lười loại hình truy quyển sách, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 151 Vọng thủ đô công tử ca tụ hợp, tỷ phu đến. Dương gia cùng Diệp gia, xem như vừa địch vừa bạn quan hệ. Biết rõ Tần Phong cùng Dương gia có độ chạm, hiện tại Diệp gia lại như vậy hành vi, cái này khiến Dương Kỳ trong tâm hết sức khó chịu. Qua một hồi thật lâu, Dương Kỳ chậm rãi mở miệng nói, "Mất thiết chú ý Diệp gia cùng Tần Phong đều hướng đi." "Được, ta rõ rồi." Chú nhất Phương đáp. Tần Phong cũng không biết, mình đến thủ đô, đã khiến cho gia tộc dị động, toàn bộ gia tộc ánh mắt đều là đặt ở Tần Phong trên thân. Diệp gia nhà cấp 4. Diệp Kiến Quốc cùng Cao Lệ đối với Tần Phong làm mười phần hài lòng. Cái này khiến Diệp Mạn Văn nhiều một chút bồi bồi Tần Phong, cái này khiến Diệp Mạn Văn không còn gì để nói Đại Hãn, đặc biệt là Cao Lệ Nhã. Thật sự là cha mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng yêu thích. Vô luận là nhan trị còn là năng lực, Tần Phong cũng để cho Cao Lệ Nhã 10 phần hài lòng. Cao Lệ Nhã đem Diệp Mạn Văn kéo qua một bên, mặt tươi cười nói, "Mạn Văn, có muốn hay không ta cho ngươi cái cái chiêu a?" "Không cần." Diệp Mạn Văn bỏ tay, nói, "Được, ta cùng Tần Phong đi ra ngoài một chút rồi." Ở kinh thành trong mấy ngày này, Diệp cũng coi là hết người chủ địa phương, mang theo Tần Phong du lịch một hồi kinh thành phong cảnh. Mà tại 10 trong khoảng thời gian này, Tần Phong cũng thị sát mình một chút ở kinh thành một ít công ty, ví dụ như Tiêu Mạt, Hồng Đoàn, cảnh căn trở một chút công ty, những công ty này bên trong đều có Tần Phong cổ phần đấy. Với tư cách một thế giới cấp bậc nhà giàu nhất, Tân Phong cổ phần cùng công ty có thể nói là mọi nơi. Từ Cấm Thành. Đây chính là ở tại kinh thành trục tiến giữa trung tâm, là cổ đại cung đình kiến trúc tinh hoa, lấy Tam Đại Điện làm trung tâm, chiếm diện tích 72 vạn mét vuông, kiến trúc diện tích hẹn 15 vạn mét vuông, có đại tiểu cung điện hơn 70 tòa, tòa nhà hơn 9000 căn giữa, là trên thế giới hiện có quy mô lớn nhất, giữ giữ đầy đủ nhất bằng gỗ cơ cấu của một trong kiến trúc Tử Cấm thành bên trong kiến trúc chia làm ra hướng cùng cung vua hai bộ phận ra hướng trung tâm vì điện Thái Hòa Trung hòaa điện bảo đảm cung điện gọi trung tâm đại điện là quốc gia cử hành đại điện lễ địa phương cung vua trung tâm là Cản thành cung giao Thái điện Cung Không Ninh gọi chung sau đó ba cung là hoàng đế cùng hoàng hậu ở chính cung đáng nhắc tới chính là tử cấm thành du lịch trung tâm quản lý cục trong kinh đô thành đầu tư công ty cổ phần là chưa cổ mà thủ đô đầu tư công ty cổ phần bên trong T Phong là tuyệt đối 5 cổ phần ấy nói các khác gần tử Cấm thành du lịch một lần Tân Phong đều có thể tử trung chuyên khu không ít lợi nhuận Thần Phong cùng Diệp Mạn Vân đi tại Cố Cung bên trong, một bên xem cổ đại cung điện, vừa tản gấu. "Cái kia, Thần Phong, cha ta tìm ngươi làm cái gì?" Diệp Mạn Vân chần chờ chốc lát, hay là hỏi xuất khẩu, nàng thật tò mò, trong lòng cũng là có gan loáng thoáng mong đợi. Thần Phong vừa đi vừa đáp, "Không, chính là vì Samsung tập đoàn sự tình." Nga. Diệp Mạn Vân bên trong tâm có chút mất mát, loại này cảm giác mất mát để cho Diệp Mạn Vân không biết vì sao lại mãnh liệt như vậy, mong ngợi càng cao, thất lạc lại càng lớn. Thần Phong sở, dừng lại, nhìn về Diệp Mạn nói, cho rằng là chuyện gì?" "Không có." Diệp Mạn Văn thanh âm vừa mới rơi xuống, điện thoại di động liền tiếng. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Phương Hào điện thoại. Ấn nút tiếp nghe. Điện thoại kia một đầu vang lên Phương Hào thanh âm, "Đại tỷ, tối nay chúng ta quân khu đại viện hài tử cùng nhau tụ hợp một chút, làm sao?" "Được." Diệp Mạn Văn tính tình băng lánh, cũng không có quá sở trường biểu đạt cảm tình, chỉ là lạnh lùng đáp. "Đại tỷ, phải đem tỷ phu mang theo a, chúng ta đại hỏa đều muốn gặp một lần tỷ phu đây." Phương Hào cười hi hi nói, "Nhất định phải mang theo nga." Diệp Mạn Văn liếc mắt một cái tần phòng, cũng không có nói gì. "Được, trước." Vương Hào đem tụ hợp thời gian địa điểm nói cho Trần Phong, lập tức tiu vội vàng cúp điện thoại. Cất điện thoại di động, Diệp Mạn Văn nhìn về Trần Phong, cảm tình 10 phần phức tạp. "Thì phu, phốc." Do dự chỉ chốc lát sau, Diệp Mạn Văn có chút xoắn xuýt, vẫn là mở miệng nói, "Tối nay ta có một cái tụ hợp. có thể, có thể theo ta đi không?" Leng kiểm tra đến tốc chủ đối mặt lựa chọn, có đáp ứng hay không đi cùng Diệp Mạn Văn tham gia tụ hợp. Lựa chọn 1: Đi cùng tham gia tụ họp, thu được 1000 VIP điểm kinh nghiệm cùng một lần cơ hội rút thưởng. Lựa chọn 2: Không đổi cùng tham gia tụ họp, thu được 500 VIP điểm kinh nghiệm. Siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, có thể cung cấp tần phong lựa chọn. Tần phong hiện tại là hệ thống VIP hội viên, hưởng thụ hệ thống biệt dạng đãi ngộ, vì vậy mà vô luận làm ra lựa chọn gì, đều có thể thu được không ít tưởng tượng. Đây chính là VIP hội viên đặc quyền. Lựa chọn 1. Thần phong 10 phần dứt khoát lựa chọn tuyển hạng 1. Được a. Thần phong mỉm cười đáp, ta cũng muốn quen biết điểm bạn mới. Đáp ứng. Cái kết quả này để cho Diệp Mạn Văn làm 10 phần mày ý muốn. Dù sao đây quân khu đại viện hài tử tụ họp, mang theo tần phong đi tham gia dạng này tụ họp, trong đó vị đại biểu là 10 phần không giống. Cảm ơn ngươi. Diệp Mạn Vân trong lòng là 10 phần cảm kích. Thần Phong cười một tiếng, cũng không có nói gì. Tại tử cấm thành du lãng sau đó, vừa ra khỏi cửa cách đó không xa chính là Diệp ra nhà cấp 4 rồi. Khi 947 trời buổi tối, quân khu đại viện tụ hợp đúng hẹn tổ chức. Lần này địa điểm tụ hợp lựa chọn tại thủ đô đệ nhất khách sạn. Thủ đô đệ nhất quán rượu xa hoa trình độ không thua gì đú gai bất kỳ một cái nào khách sạn, sạch sẽ mặt đất, đủ loại sang trọng đồ trang sức, đem anh hào khí thế triển hiện tinh tế, thật có thể nói là là tinh cấp bên trong máy bay khu trục. Đồng thời, thủ đô một khách sạn nắm giữ tân tiến nhất hội nghị thiết bị cùng các loại sân để cho khách người chọn, bao gồm dùng để tư nhân tụ hợp nhiều chức năng phòng, có thể cho tiếp nhận 800 người đại phòng liên hội, có thể cho tiếp nhận 2000 người phòng hội nghị vân vân. Thành lập kinh doanh đến gần, thủ đô đệ nhất khách sạn đã từng tiếp đãi qua hơn 10 vị quốc gia bột cùng quan trọng đầu không không não, bởi vì nơi này có thể nhìn xuống thủ đô chứ danh nhất đường phố, tiếp giáp tự cấm thành, thường cho lên thường có quan ngoại giao, thương nhân và nhàn nhã du lịch nhân sĩ đến chơi. Quan trọng nhất là, thủ đô đệ nhất khách sạn cũng không có là muốn ở liền ở, thực hành chính là hội viên chế. Nếu như là không phải hội viên nói còn cần xếp hàng chờ đợi có căn phòng. Nhưng mà lần này quân khu đại viện chính là lựa chọn tại đây cử hành, 10 phần không đơn giản. Đỗ canh hai, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có gốc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 152, treo lên đánh bình vương. Thủ đô đệ nhất khách sạn, đây tuyệt đối là thuộc về trong tiểu điểm ngũ tinh cấp bên trong ngũ tinh cấp, 10 phần sang trọng đại khí, thực hành vẫn sẽ nhân viên chế độ, có thể vào ở một đêm đều là tượng trưng của thân phận. Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân lái một chiếc Rolls-Royce đi tới khách sạn bãi đầu xe, nhìn đến trong bãi đầu xe đâu đâu cũng có nghe các loại các dạng xe sang trọng, McLaren, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Ciro, Dodge, Mercedes chờ một chút, nhìn người là hoa cả mắt, không chớp mắt. Nhất định chính là so sánh xe triển trả xe truyện. Hai người xuống xe, sau đó trực tiếp lên thủ đô để nhất quán rượu yến hội đại sảnh. Đây là quân khu đại viện tư nhân tụ hợp, tổng cộng cũng chỉ mười mấy người, nhưng mà tụ biết sử dụng yến hội đại sảnh cũng không nhỏ. Toàn bộ hội đại sảnh bố trí mười phần thỏa đáng, rượu vang, món ngon, hoàn cảnh chờ một chút đều là mười phần không tồi. Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người tiến vào yến hội đại sảnh, lập tức là nhìn thấy tại chỗ nam nữ đều là ăn mặc mười phần kéo léo, nam Âu phục dày da, nữ lễ phục diễm lệ, chính đang tụ ba tụ năm trò chuyện. Hai người vừa tiến vào, lập tức là trở thành rồi toàn trường tiêu điểm. Đại tỷ, Phương Hào nhìn thấy Diệp Mạn Vân đến, liền vội vàng là cùng Lâm Thiên Trình, Đạm Ân, Khổng Linh chờ đám người tiến lên lên đón, người đã đến, đến rồi, hoan nên đại tỷ." Mọi người tại đây rồi rít vỗ tay lên. Phương Hào liếc mắt một cái bên người Tần Phong, cười một tiếng nói, "Đại tỷ, ngươi thật đúng là đem tỷ phu đều mang đến." Tỷ phu Diệp Mạn văn sắc mặt trở nên hồng trừng mắt một cái Phương Hạo, Phương Hạo liền bộ nói: "Hiểu, tỷ, ta hiểu." Hắc, hắc không cần giới thiệu, mọi người tại đây đều biết Tần Phong. Nhận thức Tần Phong đều là thông qua hai cái trên internet bạo nổ video, cái thứ nhất chính là đại lao tụ tập buổi lễ khai trường, và để cho Dương Hướng Thiên ba lần quỷ liên tục bạo nổ video rồi. Lâm Thiên Chính liếc mắt một cái Tần Phong, chủ động đưa tay ra nói: "Xin chào, ta gọi là Lâm Thiên Chính." "Chào ngươi." Tần Phong vươn tay cùng Lâm Thiên Chính bắt tay một cái, đương nhiên là cảm giác tới tay bộ phận có cổ lực lượng cường đại truyền đến. Đinh nhìn lại Lâm Thiên Chính lúc bắt tay cho mình dùng sức, sử dụng chiến đấu trị quét hình trang một cái nhìn, phát hiện Lâm Thiên Chính chiến đấu trị đạt đến 9845 nhiều, ép tới gần một vạn, xem như một cao thủ. Bất quá, tại Tần Phong trước mặt cũng là trò trẻ con. Tần Phong bất lộ thanh sắc, sắc mặt không thay đổi, đột nhiên gia tăng lực độ bắt tay. Lực lượng càng ngày càng lớn, hai người tại so tài. Lần này, Lâm Thiên Chính không bình tĩnh. Vừa mới bắt đầu cảm nhận được Tần Phong vậy cường đại lực tay kéo tới, còn có thể kiên trì một hồi, nhưng mà không kiên trì được mấy giây, nhất thời cảm giác bàn tay mình gần cốt phát sinh đau đớn cực liệt. Lực lượng này quá kinh khủng. Lực lượng cường đại để cho hắn cái này, Vinh Vương cũng là mặc cảm không bằng. A. OK. Lâm Thiên Trinh rốt cục thì không nhịn được, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, thần sắc thống khổ kinh hô lên nhất thanh. Tần Phong sắc mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nối lòng Lâm Thiên Chính tay, nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Cao hứng. Cao hứng. Lâm Thiên Trinh như trút được gánh nặng, liền vội vàng là vây vây mất cảm giác thống cổ tay. Trang diện có chút lúng túng. Diệp Mạn Văn đương nhiên biết rõ Lâm Thiên chính cùng Tần Phong giữa trong bóng tối tỷ đấu, cuối cùng nhìn thấy Lâm như thế, kết quả có chút ngoài ý muốn. Lâm Thiên chính, nàng đương nhiên biết rõ là hiện tại trong bộ đội binh vương, tuy rằng không đạt được độ cao của nàng, nhưng lại là hiện tại trong bộ đội đỉnh cấp binh vương. Không nghĩ đến Tần Phong võ công cũng lợi hại như vậy. Diệp Mạn Văn cho Tần Phong làm bảo tiêu thời gian dài như vậy, một ý chuyện nhỏ hoàn toàn là Diệp Mạn Văn xuất thủ giải quyết, vì vậy mà cũng không có xem qua Tần Phong xuất thủ. Nàng biết rõ Tần Phong biết võ công, nhưng mà mạnh như thế nào, nàng cũng không biết. Tới tới tới, mời vào bên trong. Phương Hào nhìn đến bầu không khí như vậy lúng túng, liền vội vàng là giảng hòa nói ra, "Lại tỷ, Trần tiên sinh, xin mời." Diệp cùng Tần Phong hai người là đi vào phòng yến hội, tìm chỗ ngồi xuống. Mặc dù nhỏ thời điểm mọi người tại đây đều bị Diệp Mạn Văn khí dễ, nhưng mà Tần Phong có thể cảm thụ được, tình cảm của bọn họ vẫn là hết sức không sai. Thứ tình cảm này, ngoại nhân rất khó hiểu. Đam Hân, Khổng Linh chờ một chút, nữ hải tử cũng là lần đầu tiên thấy Tần Phong chân nhân, nhìn đến Tần Phong như vậy nhàn trị, khí chất, bị lực, rốt cuộc Minh Bạch Tần Phong vì cái gì có thể hàng phục được bằng trên tuyết liên Diệp Mạn Văn. Tiểu Lâm tử, ngươi vừa mới thử một chút cái kia Tần Phong, cảm giác như thế nào? Đàm Hân 10 phần tò mò hỏi. Mạnh mẽ. Lâm Thiên chính nói, khác không rõ, chỉ riêng là cái này lực tay liền phần thực lực mạnh mẽ có thể làm cho binh vương Lâm Thiên Trinh có như thế đánh giá cùng thán phục người, tuyệt đối là không có bao nhiêu người. Lâm Thiên Trinh có loại trực giác, nếu mà hắn và Tần Phong đối chiến mà nói, nhất định là sẽ bị treo lên đánh đấy. Bên cạnh Khổng Linh vừa nghe, cười híp mắt nhìn đến cách đó không xa Tần Phong nói, có thể đem đại tỷ hàng phục người, đương nhiên không phải là mặt hàng đơn giản nhẽ. Chờ một chút tìm một cơ hội thử một chút thân thủ của hắn mới được. Lâm Thiên Trinh cũng không phục. Làm lính đều có cẩu ngạo kính, một cổ cường đại không chịu thua sức mạnh. Đặc biệt là Lâm Thiên Chính loại này binh vương, gặp mạnh tất mạnh mẽ. Đến lúc đó chia ra số nga. Cổng Linh cười một tiếng dựa vào Phương Hào cùng với các quân khu đại viện đệ tử vây quanh Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong nói chuyện trời đất, nhớ lại lúc trước quân khu đại viện sinh hoạt thời gian. Chỉ chốc lát, phương Hào điện thoại di động reo. Nghe nghe điện thoại, cho chuyện đôi câu liền cúp điện thoại, lập tức nụ cười trên mặt là càng thêm dày đặc. Tiểu Lục Tử, gặp phải chuyện gì, như vậy vui vẻ? Lại gần Đàm Hân nhìn đến Phương Hào như vậy hưng phấn, cười híp mắt nói, người tình nhắn đến. Các người đoán, ai tới? Phương Hào trên mặt một hồi nụ cười thần bí. Mà ngay tại lúc này, tiến hội phòng khách cửa mở ra, ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn tới. Đỗ S, nếu mà cảm thấy cũng không thể lắm ủng hộ một chút, các độc mở mờ người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Sau đó nội dung cốt truyện sẽ hết sức đặc sắc, các người nếu mà có ý kiến hoặc đề nghị gì nói, đều có thể tại chỗ bình luận truyện đề nghị, cầu một làn sóng miễn phí hoa tươi cùng phiếu đánh giá a, cái nào thổ hào nguyện ý tại chỗ bình luận truyện mở ánh sáng. Ha ha ha. Cổn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 153, bạn thân tốt, đại minh tinh vân sơ tuyết. Quắc két. Vừa lúc đó, tiến hội phòng khách cửa mở ra, lập tức đi tới một cái nữ hài. Đây là một cái 10 cô gái xinh đẹp. Một tú mỹ lệ thánh tú bật lên cỡ cờ bái lượn, mày liễu nhỏ dài, một đôi mắt như ngôi sao như minh nguyệt, tràn đầy linh động, linh lung thánh tú ưỡn lên môi đẹp, phấn không không quay hàm vị không không ngắt, ngọc quay hàm hơi hiện ra không không không đỏ, tích không không nước anh không không đảo vậy đôi môi, hoàn mỹ không một tì vết trên mặt trái xoan ngũ quan mười phần tinh xảo, như cùng là đại tự nhiên vô cùng khéo léo tác phẩm nghệ thuật một dạng. Da thịt phấn không không non là đúc từ ngọc một bản trắng nõn, vô cùng mịn màng, đặc biệt là xương quai vượt bị lực. Nữ mặc hết sức đơn giản, màu trắng cổ cao trường sam ý khoác lên người, hiện ra nó lười biếng tính cách Màu xanh quần jean bó sát người đột hiện ra chân dài mà sỡ nhỏ, còn có chút ít thủy toàn tô điểm trong đó, không có không hiện lộ xa hoa chi khí, chân mang một đôi màu trắng bình thường giày vải, thoải mái mà lại nhẹ nhàng. Đơn giản như vậy mặc lên lại có thể rất tốt phác họa ra nữ hải vóc dáng, vóc người hoàn mỹ thể hiện không có một kia dư thừa xèo lùi. Dịu dàng nhỏ hết sức, thanh lệ tuyệt tục, khí chất phi phàm. Tần Phong nhìn đến đi tới nữ hải, cũng là được xinh đẹp như vậy hút con người rồi. Nhìn sơ qua, có chút hiểu rõ. Lại định thần nhìn lại, nhớ tới nàng là ai? Vân sơ Tuyết. Đại danh đỉnh đỉnh mình tinh Vân sơ Tuyết. Tuy rằng Tần Phong đối với làng giải trí cũng có khái, nhưng là vẫn biết rõ Vân Sơ Tuyết cái này đại danh đỉnh đỉnh một đường minh tinh. Vân Sơ Tuyết lấy thanh thuần mỹ lệ thịnh tình thương tại làng giải trí sự danh, có đám người hái mộ thể là mười phần khủng lồ, lên tới 80 tuổi xuống đến 4 tuổi đều có, đồng thời cũng xuất diễn rất nhiều kiệt tác tác phẩm tiêu biểu phẩm, cái này cùng làng giải trí tiểu hoa thị tươi là không giống. Đáng nhắc tới chính là, Vân gia chính là kinh thành một đại gia tộc, chính quân thương chờ bối cảnh mười phần cường đại. Vân gia lão gia Vân chính là chủ tức giải trí Bốt, là giải trí truyền trưởng. Vì vậy mà tại dạng này Bắc Kinh dưới tình huống Vân Sơ Tuyết lăn lộn làng giải trí là như cá gặp nước, đồng thời cũng là không người nào dám quy tắc ngầm bối cảnh như vậy nữa minh tinh. Nếu không, đây là cùng tìm chết không có sự khác biệt. Vân Sơ Tuyết chỗ ở kinh doanh lão bản của công ty chính là nàng mình. Cho dù đập cái hôn đùa giỡn, Vân Sơ Tuyết cũng là muốn số nhớ quay phim hoặc là tìm thế thân đấy. Vì vậy mà tại làng giải trí bên trong có đôi lời, Vân Sơ Tuyết lúc nào dâng ra màn ảnh nụ hôn đầu tiên, phòng bán vẽ nhất định bạo tạc. Chính là bởi vì Vân Sơ Tuyết tự luật lại thêm bản thân cường đại bối cảnh, mặc dù là gia nhập làng giải trí, nhưng mà đến bây giờ cũng không có truyền qua cái gì lợi đồn cùng tiểu cực tin tức. Vân Sơ Tuyết tại làng giải trí cái này, nước đục trong vòng da phụ sa mà không nhiễm. Quân khu đại viện, đây tại Kiến Quốc Sơ Kỳ, tuyệt đối không phải là người nào đều có thể vào ở. Toàn bộ quân khu đại viện giống như một cái tiểu xã hội, ngân hàng, bưu cục, ảnh viện, bùn tắm, phục vụ xã, nhà trẻ, trường học, cái gì cần có đều có. Lúc trước quân khu đại viện đệ bên trong, có một văn một võ lượng đại mỹ nữ. Võ đương nhiên chính là Băng Sơn Ngự Tỷ Diệp Mạn văn rồi, mà văn chính là trước mắt Vân Sơ Tuyết. Vân Sơ Tuyết. Lâm Thiên Chính, Phương Hảo chờ chờ mọi người thấy Vân Sơ Tuyết xuất hiện, mỗi cái thấy trợn cả mắt lên rồi. Đàm Vân nhìn thấy Vân Sơ Tuyết xuất hiện, cũng là một phần ngoài ý muốn, không nghĩ đến Vân Sơ Tuyết cái này đại minh tinh cũng tới. Chẳng trách Phương Hạo vui vẻ như vậy, nguyên lai là Vân Sơ Tuyết đến. Khổng Linh cười một tiếng. Trước kia quân khu trong đại viện, Vân Sơ Tuyết cùng Diệp Mạn Văn là những kẻ tử đệ nữ thần trong động, mà Vân Sơ Tuyết cùng Diệp Mạn Văn tính cách lại không giống nhau. Diệp Mạn Văn tính cách băng lãnh như sương, nhưng mà Vân Sơ Tuyết bình dị gần gũi, mười phần thật là tốt sống chung, bởi thế là nhiều người hơn nhân trong ngậu. Nếu mà khái quát dung, chính là, tỉ, chính là ấm áp như ánh chính là Tuyết. Vân Sơ Tuyết vào sân sau đó, cũng không có cái gì một đường siêu sao lên mặt, mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, nụ cười trên mặt mười phần ấm áp. Nụ cười này, cũng là điên đảo chúng sinh, mười phần xinh đẹp. Lâm Thiên Chính càng là kích động nói, "Tiểu Lục Tử, ngươi có thể à, đem Vân Sơ Tuyết đều mới tới?" Phương Hào cười nói, "Đây cũng là đúng dịp Vân Sơ Tuyết những ngày qua vừa vận tại thủ đô, nếu không muốn mời đại minh tinh Vân Sơ Tuyết, khó." Ha ha ha. Tần Phong biết rõ Vân Sơ Tuyết cái này làng giải trí một đường minh tinh, lúc trước chỉ là tại giải trí trên tin tức thỉnh thoảng xem qua, bây giờ thấy chân nhân, phát hiện chân nhân đối chiếu mạnh càng đẹp hơn. Tại đây chiếu theo lừa gạt niên đại, đủ loại tơ sắt mẹ ủ được tràn ngập niên đại, chân nhân đối chiếu mảnh xinh đẹp hầu như không tồn tại rồi, đặc biệt là rất nhiều nổi tiếng trên mạng, trên căn bản là thấy hết chết, hoặc là dựa vào đùng trang che phủ. Nhưng mà Vân Sơ Tuyết mị nữ như vậy tùy tiện một tấm hình nguyên đồ đều có thể khi vứt giấy. Vân Sơ Tuyết xuất hiện, dĩ nhiên là dẫn tới mọi người tại đây rối loạn tương mừng. Chỉ thấy Vân Sơ Tuyết cười mỉm cùng mọi người chào hỏi, rất nhanh sẽ ảnh, đó về đại điểm, cùng, cùng thân tốt. Mỗi một lần Vân Sơ Tuyết bị nhịch ngợp Nam Hải khi dễ thời điểm, đều là Diệp Mạn Văn vị nàng ra mặt. Rất khó tưởng tượng, tính cách một trời một vực như thế khác xa hai người chính là bạn thân tốt. Vân Sơ Tuyết đi tới Diệp Mạn Văn trước mặt, giang hai tay ra, mặt tươi cười nói: "Mạn Văn, đã lâu không gặp, ôm một cái. Tuyết, càng ngày càng xinh đẹp rồi." Diệp Mạn Văn tiến đến cùng Vân Sơ Tuyết đang ôm nhau. Hai cái hảo tỷ mỗi bạn thân tốt tuy rằng một mực có liên hệ, nhưng mà đã lâu không gặp mặt rồi. Hiện tại hai người gặp mặt, đây một loạt ôm thả lượng bạn thân nồng hậu chi tình. Qua một hồi thật lâu, Vân Sơ Tuyết mới cùng Diệp Mạn Văn tách ra, lập tức ánh mắt lại chú ý tới Diệp Mạn Văn bên người Tần Phong. Hiện trường nhiều như vậy quân khu đại viện công tử ca đệ tử, nhưng mà Tần Phong bằng vào cao nhan trị cùng đặc biệt mị lực, có thể nói là hạc đứng trong bầy gà, hết sức xuất sắc. Muốn cho Vân Sơ Tuyết không chú ý cũng khó, bởi vì internet video do, Vân Sơ Tuyết cũng là biết rõ Tần Phong đây một người tồn tại, bất quá hai người cũng không quen biết. Vân Sơ Tuyết chủ động đi tới Tần Phong trước mặt, đưa ra thiên thiên tay ngọc, chủ động nói: "Xin chào, rất hạnh được biết ngươi, ta gọi là Vân Sơ Tuyết." Đợt, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, cỡ lẽ mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 154, mạnh nhất binh vương, không gì hơn cái này. Nói thật ra, Tần Phong không nghĩ đến Vân Sơ Tuyết sẽ chủ động bắt chuyện mình. Mười ngón tay nhỏ hết sức phấn không non to giải. Tần Phong. Tần Phong vươn tay cùng Vân Sơ Tuyết hơi nắm chặt, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, lại Minh Tinh. Ha ha ha, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Tuyết trên mặt lộ ra cười Thân là đại minh tinh, vẫn có thể như thế bình dị gần gũi, đó là tương đương không dễ dàng. Quan bất kiến hiện tại có chút 3 4 tuyến minh tinh trợ lý còn nhiều hơn fan, lên mặt chính là so sánh lãnh đạo còn đánh, chớ nói chi là một ít nổi tiếng trên mạng càng là khuyết đại. Quân khu đại viện đệ người đã đông đủ, lập tức mọi người bắt đầu lẫn nhau nói chuyện tiếng, ăn ăn uống uống, nhớ lại quân khu đại viện tuổi thơ cùng thời gian. Bầu không khí là tương đối vui hiệp. Ở đây như vậy quân khu đại viện đệ bên trong, Diệp Mạn Văn thân thế bối cảnh là lợi hại nhất, lại thêm Vân Sơ Tuyết xuất hiện, xem như nhiều như vậy tụ hợp người trung gian nhân viên nhất đủ một lần. Tần Phong mặc dù không phải tại quân khu đại viện lớn lên, bằng vào mị lực cá nhân quan hệ, cùng mọi người sống chung cũng coi như không tệ. Thức ăn quan ngũ vị, qua ba lần rượu. Mọi người đều là hát vang đến con ca. Luôn luôn lạnh như băng Diệp Mạn Vân cũng uống nhiều rượu, nhìn ra được cũng là mười phần cao hứng. Dựa vào men rượu, Phương Hào cười híp mắt nhìn về Tần Phong nói, "Tần Phong, ngươi có biết, ngươi đem chúng ta băng mỹ nhân đại tỷ đều qua đi, không đơn giản, ta đối với ngươi bội phục là đầu giảm xuống đất ta." "Đúng a?" Vân Sơ Tuyết cũng là ngà say sắc mặt đỏ không không không ngắt nói, "Ta bạn thân Diệp Mạn Vân cũng không phải ai đều để ý, Tần Phong, là thật là có phúc." mang theo dạng này tụ hợp, người ở bên ngoài xem ra bọn họ cũng đã là một đôi. Tần Phong, Ngươi rựa vào cái gì qua đi đại tỷ của chúng ta, về sau chúng ta còn phải dạy ngươi một tiếng tỷ phu đây. Lâm Thiên Chính cũng uống chút rượu, nói, "Ngươi có bản lãnh cùng ta đánh một trận, đánh thắng ta liền phục ngươi." "Đúng, hai người các ngươi làm một trận." Đàm Hân một bộ xem cuộc vui không chế lớn chuyện bộ dáng, nói, "Xem ai lợi hại." "Tới tới tới." "Vù vù ô." Không Linh dẫn đầu ồn ào lên. Những thứ khác con em cán bộ cao cấp cũng là rối rít dẫn đầu ồn ào lên. Tần Phong nhìn một chút Lâm Thiên Chính, biết rõ hắn một mực không phục mình. "Tốt, so với một hồi đúng không? Ta cũng không sợ." Thông qua vừa mới trao đổi Tần Phong cũng biết Lâm Thiên chính là hiện tại đáng mặt binh vương, là sức chiến đấu mạnh nhất của nhân. Hắn cũng muốn nhìn một chút binh vương mạnh như thế nào. Xuyên qua lúc trước là Tần Phong cũng là xem qua không ít tiểu thuyết, rất nhiều trong tiểu thuyết vai nam chính đều là binh vương, cho nên bây giờ Tần Phong cũng muốn nhìn một chút đây binh vương sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Sức chiến đấu chưa tới 1 vạn, nếu mà tại sống còn tử chiến dưới tình huống, bạ phát một ít tiềm năng, cho nên chiến đấu chỉ là hoàn toàn đột phá 10000. Chiến đấu trị đột phá một vạn, thuộc về cao thủ trong cao thủ rồi. Được a, ta sẽ nhìn một chút ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Tần Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về Lâm Thiên Trinh đến. Thanh tráng. Rất nhanh toàn bộ phòng yến hội chống ra một cái sân, tần phong cùng Lâm Thiên Chính hai người đứng ở chính giữa. Lâm Thiên Chính, trong bộ đội mạnh nhất binh vương, đơn binh chiến đấu tại trong toàn quân chính là cao nhất lợi hại nhất, nhiều lần tham gia trong quân đội trận đấu giành được người thứ nhất, hơn nữa còn nhiều lần đại biểu tham gia thế giới đặc chủng binh trận đấu, lấy được phi thường ưu dị thành tích, nhiều lần hái được vòng nguyệt quế. Càng thêm đáng nhắc tới là, Lâm Thiên Chính kinh nghiệm thực chiến cũng mười phần phong phú, cũng không có là tại đủ loại diễn tập bên trong trưởng thành binh vương, mà là đang chiến tranh cùng trong đạn rèn luyện vương. Hey Lâm Thiên Chính lớn một tiếng, theo quả đấm năm trận, Tu người nhảy một cái sông về Tần Phong. Nắm đấm hô hô xin phong, mang theo hổ gầm long ngâm chi thế chỉ sụp đổ Tần Phong mà đi. Một quyền này lực đạo ít nhất có thiên kim lực đạo. Tần Phong đứng tại chỗ, hết sức làm định. Đối mặt đây hổ gầm mà đến một quyền, thần sắc không thay đổi. Trong phút chốc, Lâm Thiên Chính một quyền trực tiếp là đến Tần Phong bên cạnh. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tần Phong thần tốc xuất thủ, hóa hình thái cực quyền, một tay nâng Lâm Thiên Chính, khí thế hùng vòng, tiếp theo lại khu vực. Trong nháy mắt, Lâm Chính cảm giác mình cương mãnh một quyền là sống ở trên không vậy. Đồng thời Tần Phong còn thuận thế đem Lâm Thiên Chính quả đấm của hướng phương hướng của mình khu vực, đồng thời dùng bả vai một cái va chạm. Không cầu kim đấu. Phanh. Lập tức đem Lâm Thiên Chính bắn ra xa nửa mét. Chỉ là ngay từ đầu, Lâm Thiên Chính liền thất bại nửa chiêu rồi. Bất quá Lâm Thiên Chính cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, giống lớn một tiếng, tiếp theo hướng phía Tần Phong lại lần nữa phát khởi tấn công. Quyền khắc hổ hổ sinh phong, không ngừng đá vung quần anh. Mỗi một quyền cước đều là mang theo cương mãnh hổ gầm chi thế, ép tới Tần phong mà đi. Đối mặt Lâm Thiên Chính mỗi một lần tấn công, Tần Phong cũng là có thể phần thoải mái lạnh nhạt hóa giải. Thái cực quyền tại hắn tác dụng thần kỳ dưới nước chảy mây trôi lưu loát, đánh cho Lâm Thiên Chính không tí khí. Thái cực quyền ý tứ là lấy tịnh chế động, lấy nhu thắng cương, thị thực tiểu hư, mượn lực phát lực, theo người tất sống, từ mình tất chế. Phanh. Lâm Thiên Chính lại một lần nữa bị Tần Phong một quyền đánh vỡ năm em mở có hơn. Lại đến. Lâm Thiên Chính không chịu vua, tuy rằng trên thân đã thụ thương không ít, cắn chặt hàm răng lần nữa xông về Tần Phong. Kia chưa nhúc nhích, mình đọc trước. Phát sau mà trước. đem Lâm Chính tiến cử, khiến cho thất trọng thất bại, hoặc là phân tán chuyển di Lâm Chính lực lượng, thừa cơ mà vào, toàn lực đánh trả. Toàn theo thế mà thay đổi nó đường, tương lai lực dẫn hóa điệu, mượn nữa lực phát lực. Tần Phong thái cực quyền là đánh cho Lâm Thiên Chính là không còn sức đánh trả chút nào, cho dù là sử dụng ra tất cả vô liếng, vẫn như cũ chiếm cứ không tự phong. Mạnh nhất bên vương. Tại Tần Phong trước mặt cũng không gì hơn cái này, căn bản không có quá mạnh mẽ chống đỡ chi lực. Bắt. Chỉ thấy Tần Phong lại lần nữa hóa giải Lâm Thiên Chính bất thình lình tấn công, đồng thời song quyền đẩy ra, trực tiếp đánh cho Lâm Thiên Chính cả người trực tiếp bay ngược mà ra, ầm đập trên vách phát ra nặng nề âm. Loảng xoàng cong. Trạm. Chính té xuống đất. Bên cạnh bài trí bình hoa cùng lá chắn vẽ ao ao rơi xuống. ĐS, canh thứ 6, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lộc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 155, Thần Phong. Có được đi. Loảng xoảng con, rang rắc. Đây ném một cái cũng không nhẹ. Trên vách tường bình hoa cùng lá chắn vẽ rơi xuống, một lần nữa đập vào Lâm Thiên Chính trên thân. Những hoa này bình cùng lá chắn vẽ đều là mười phần quý giá, nhưng mà đối với những công tử ca này lại nói căn bản đều không phải chuyện. Song Phương giao chiến mười mấy lần hợp, Lâm Thiên Chính đối với Tần Phong uy hiếp tấn công đều không có bao nhiêu, chớ nói chi là đánh ngã Tần Phong rồi. Hiện tại Tần Phong chiến đấu chỉ tiếp cận 15,000, cùng Lâm Thiên Chính chênh lệch gần 5000 sức chiến đấu, sở dĩ như vậy kết quả chiến đấu cũng là 10 phần hợp lý bình thường. Có câu nói người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Nhưng nhìn Tần Phong cùng Lâm Thiên Chính cùng so đấu chiến đấu, xem náo nhiệt mọi người cũng cũng nhìn ra được, Lâm Thiên Chính không phải Tần Phong đối thủ. Hoa, wow, thật a, không muốn đến cái này Tần Phong lợi hại như vậy. Tiểu Lâm chính là bên trong bộ đội mạnh nhất binh vương a, cảm giác ở trước mặt của hắn không chịu nổi một kích. Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, nhìn đến hắn gọi thái cực cũng là một sự hưởng thụ a, nước chảy mây trôi giữa liền đem Tiểu Lâm Tử đánh ngã. Song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không cách nào chơi. Thật là mạnh mẽ à, chẳng trách có thể áp chế đại tỷ a, đây thân thủ võ công này quả thực lợi hại a. Tiểu Lâm Tử căn bản không phải đối thủ của hắn a, cái này Tần Phong thật sự là quá mạnh mẽ, thực lực chênh lệch quá lớn. Hôm nay thật là mở rộng tấm mắt, Tiểu Lâm Tử cái này công nhận mạnh nhất binh vương cũng không phải Tần Phong đối thủ, mạnh nhất binh vương cũng phải bị treo lên đây Mọi người đều là tại khẽ khẽ bàn phục Tần Phong đại. Diệp Mạn Văn nhìn đến cũng là khá giật mình cùng ngoài ý muốn, nàng căn bản không nghĩ tới người thuê mướn mình Bột Tần Phong cư nhiên lợi hại như vậy. Theo như chiếu theo lực chiến đấu như vậy, nhất định là cao hơn nàng. Nguyên lai Tần Phong mới thật sự là cao thủ. Nàng hôm nay là lần đầu tiên thấy được Tần Phong cường đại. Diệp Mạn Văn nhìn đến hai người chiến đấu, miệng không không bên trong nỉ non vang ra một chữ, mạnh mẽ. Vân Sơ Tuyết gõ má đẹp đẽ cũng là mười phần kinh ngạc, chớp mắt hô mồm, kéo một cái Diệp Mạn Văn y phục nói, Văn, bạn trai ngươi võ công giỏi hại à, mạnh nhất binh vương tiểu lâm tử treo lên đánh rồi." gật đầu một cái. Lúc này Toàn bộ phòng yến hội có vẻ một mảnh hỗn độn. Bị Hung Hăng bạo đánh một trận Lâm Thiên Chính tựa hồ cũng không nguyện ý chịu thua, còn hướng về phía Tần Phong hô, lại đến. Lúc này, Diệp Mạn Văn đứng dậy nói ra, "Tiểu Lâm tử, dừng tay đi, ngươi không phải Tần Phong đối thủ, điểm đến thì ngừng được." "Đúng vậy a, chúng ta chỉ là luận bàn một hồi, không cần dùng mạng đến liều mạng." Tần Phong cũng là nói. Tần Phong cùng Lâm Thiên Chính cũng không phải là địch thủ cũ, không cần thiết đi người chết ta sống. Lâm Thiên Chính trong lòng cũng hết sức rõ ràng mình không phải là Tần Phong đối thủ, bất quá quân nhân dự cảm giác cùng tiến thủ tâm lại để cho hắn muốn cùng Tần Phong tiếp tục chiến đấu. Bất quá hiện tại đại tỷ Diệp Mạn văn lên tiếng, Lâm Thiên Chính cũng liền buông tha rồi. Được, được, kết thúc. Phương Hảo cũng đứng ra nói ra, song phương đều lợi hại, để cho chúng ta làm mở rộng tầm mắt rồi. Tần Phong cùng Lâm Thiên Chính hai người luận bàn thi viết đến chỗ này liền kết thúc. Kết quả rất rõ ràng, Tần Phong còn ăn hiếp mạnh nhất binh vương Lâm Thiên Chính. Lâm Thiên Chính tại bộ đội chính là sức chiến đấu tổng hợp biểu hiện, có hắn cái này mạnh nhất binh vương ở đây, như vậy bộ đội trưởng quan đều sẽ yên tâm rất nhiều. Bởi vì hắn rất mạnh. Bất quá hiện tại vẫn là thua ở Tần Phong rồi. Đương nhiên, binh vương ngoại trừ công phu cước, tại những kỹ năng khác phương diện ví dụ như bắn súng, Mai phụ, hoàng gia trở một chút yêu cầu rất cao, những phương diện này là không cách nào so. Tần Phong cùng Lâm Tiên chính hai người tỷ thí để cho mọi người là nhìn nó no mắt rồi, sức chiến đấu cường hãng chiến đấu nguyên lai là như vậy. Quân khu đại viện để tụ hợp đến chỗ này cũng đến cuối. Mà ngay tại lúc này, tiến hội cửa phòng khách bỗng nhiên lại lần nữa bị đẩy ra. Tiếp theo đi tới một đám ăn mặc trào lưu trên người mặc xa hoa nhãn hiệu nổi tiếng nam nữ trẻ tuổi, vừa nhìn chính là công tử ca cùng nhà giàu nữ. Theo đạo lý nói, đây là tư nhân tụ họp. Tại phong yến hội lối vào bình thường đều là bảo tiêu phụ trách an toàn phòng vệ, không có nhận được mời là không có khả năng cho phép tiến vào. Hiện ở đây sao đại nhất đám nên ngang bước vào phòng yến hội, nói như vậy những người hộ vệ kia nhận định toàn bộ bị đánh ngã. Ầm ào. Bỗng nhiên hoa lạp lạp nhiều người như vậy bước vào yến hội đại sảnh, nhất thời là hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời thấy được cầm đầu là một cái mà câu phục dày ra đích nam tử trẻ tuổi. Đinh Thần nhìn lại, vẫn là người quen. Dương Hướng Thiên. Một đám này công tử nhà giàu ca nhà giàu nữ người dẫn đầu chính là Dương Hướng Thiên. Không. Dương Hướng Thiên hai tay cắm vào túi, đi vào, nhìn quanh một vòng yến hội đại sảnh, không khỏi lộ ra nụ cười nói, thật náo nhiệt a, ta không có quấy rầy đến các ngươi đi. Hắn tới làm gì?" Vân Sơ Tuyết nhìn thấy Dương Hướng Tiên nói ra hiện, khẽ nhíu mày, sắc mặt là một hồi chán ghét. Đại Minh Tinh Vân Sơ Tuyết là hết sức tốt chung độ người, nhưng là bây giờ cũng như thế chán ghét Dương Hướng Tiên, có thể thấy cái này Dương Hướng Tiên là thật rất làm cho người khác chán ghét. "Dương Hướng Tiên, người tới làm gì?" Phương Hào nhìn đến Dương Hướng Tiên xuất hiện, lập tức là tiến lên phía trước nói, "Tại đây không hoang nên các người, lăn chó ta." Ha ha ha. Lấy Dương Hướng Tiên cầm đầu công tử ca nhà giàu nữ rối rít phát ra một hồi tiếng cười, hiển nhiên là không có đem Phương Hào nói coi ra gì. "Xác thực, Phương gia cùng Dương gia căn bản là không tại một cái đẳng cấp gia tộc." Cũng chính bởi vì dạng này, Dương Hướng Tiên căn bản không đem Phương Hào thả một bốn ở trong mắt. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, duy nhất có thể áp chế Dương Hướng Tiên đúng là Diệp Mạn Vân rồi. Đương nhiên, còn có Tân Phong. Dương Hướng Tiên không chút kiêng kỵ cười một tiếng, lập tức thu nụ cười lại, từng cái quét qua mọi người tại đây mặt, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở Tần Phong trên thân, trầm giọng nói, ta là tới tìm hắn, các người nếu mà không muốn gây chuyện, vậy cũng đừng quản. Vừa nói, Dương Hướng Tiên đi về phía Tần Phong. Nhưng mà, tiếp theo cảnh tượng khó tin phát sinh. Dương Hướng tiên ở cách Tần Phong đại khái chừng 3 thước khoảng cách, thời điểm tiếp theo cả người phụ phù một hồi dưới con mắt mọi người lại lần nữa quy ở Tần Phong trước mặt. Đa S, canh thứ 5, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có gốc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 156, tình nghĩa. Một tia hơi cảm động. Dương Hướng Thiên hướng đi Tần Phong. Ở đây mọi ánh mắt cùng tiêu điểm đều là Tần Phong cùng Dương Hướng Thiên trên người của hai người. Bọn họ đều là xem qua Dương Hướng Thiên 3 lần quỷ liên tục video. Bởi thế là biết rõ Dương Hướng Thiên cùng Tần Phong quan hệ đấy. Mọi người ở đây mọi ánh mắt tại Dương Hướng Thiên trên thân thời điểm, Dương Hướng Thiên bỗng nhiên là tại dưới con mắt mọi người quỳ xuống. Phù phù. Ở cách Tần Phong lướt chừng chừng 3 thước khoảng cách, trực tiếp phù phù hai đầu gối quỳ dưới đất. Lại quỳ. Dương Hướng Thiên đột nhiên như vậy quỳ một cái, để ở nơi có mọi người đều là một bức trận chột mắt, rối rít đều là người da đen vẫn an mặt nhìn đến quỳ dưới đất Dương Hướng Thiên. Đây là tình gì? Như thế đối với Tần Phong nói dọa, sau đó trong nháy mắt liền quỳ ở Tần Phong trước mặt. Hiện tại Dương Hướng Thiên yêu thích dạng này chơi. Tất cả mọi người đều là trận mắt hốc mồm không thể tưởng tượng nổi nhìn đến hai đầu gối quỷ dưới đất Dương Hướng Thiên. Một màn như thế, ngoài dữ liệu của mọi người ra, đi cùng Dương Hướng Thiên tới trước công tử ca nhà giàu nữ toàn bộ đều là sững sờ ngây ngẩn cả người, rối rít hô hô lên mười, "Thiếu thiếu." Tần Phong dừng dừng một tiếng, nhìn đến quỳ ở trước mặt mình cách đó không xa Dương Hướng Thiên nói, "Dương lại thiếu, không cần đi lớn như vậy lẽ đi, vừa thấy được ta liền quỷ xuống." Người! Đừng nói những người khác ngậm bước sững sờ, ngay cả Dương Hướng Thiên bản nhân cũng là đầu chỏng Hắn cũng nghĩ không thông tại sao mình vừa mới hai chân trực tiếp mềm mại dưới, phu phụ quỳ gối Tần Phong trước mặt. Đây thần phong có độc đi. Ta mẹ nó nhìn thấy hắn liền quỷ xuống. Dương Hướng Thiên muốn bạc cậu. Ha ha ha ha, Dương Hướng Thiên, không cần cho chúng ta đi lớn như vậy lẽ đi. Phương Hảo thấy vậy, nắm chặt thời gian cười nhạo, có phải hay không nhìn thấy chúng ta run chân rồi. Đúng vậy. Đàm Hân nhìn đến Dương Hướng Thiên nói ra, rung chân nói cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta cho ngươi một cây quả trợ. Thật đúng là a ga, trực tiếp quỷ xuống nói do sao. Không Linh che miệng cười một tiếng. Vân Sơ Tuyết xinh đẹp mắt to linh động con người tròn to nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, ba lần quỳ liên tục video nàng là thấy qua. Cung Nghị tới bây giờ dương hướng thiên lại lần nữa quỷ ở tần phong trước mặt, quả thực thần. đáng đời. Vân Sơ Tuyết đột nhiên cảm giác được 10 phần hạ giận, liếc mắt một cái tần phong. Diệp Mạn Vân cũng không có mở miệng nói cái gì, lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Uy dưới đất Dương Hướng Thiên vừa định đứng lên, nhưng mà trong đầu lập tức hiện lên mình ở Ma đô ba lần quỷ liên tục tình huống, nhất thời không dám lên rồi. Hắn sợ sau đó hai chân lại quái lạ không bị khống chế quỳ xuống. "Nhanh, cho ta cái ghế kia qua đây." Dương Hướng Thiên quát. Đi cùng công tử Ca Dối nhanh chóng từ bên cạnh giơ lên một cái ghế đến Dương Hướng Thiên trước mặt, lập tức đem Dương Hướng Thiên đỡ dậy ngồi xuống ghế. Hai người các ngươi theo như ở của ta tay." Dương Hướng Thiên nói. Lập tức, hai cái công tử ca đem Dương Hướng Thiên tay đè ở tay vịn của cái ghế bên trên, không để cho Dương Hướng Thiên tự trên ghế tụt xuống. Tần Phong quy xuống kỹ năng là để cho mục tiêu nhân vật không tự chủ được không bị khống chế quy xuống, nói đơn giản chính là để cho mục tiêu nhân vật hai chân khuất mềm mại quy xuống. Nhưng là bây giờ Dương Hướng Thiên ngồi xuống ghế, hơn nữa hai tay còn bị cố định lại rồi, cũng thì tương đương với người cố ổn định ở trên ghế. Dưới tình huống như thế, Tần Phong quy xuống kỹ năng đương nhiên là không có hiệu quả, dù sao này chỉ có thể khống chế chân cho dù Dương Hướng Thiên run chân muốn quỳ xuống, bởi vì cố định trên ghế cũng là không cách nào quỳ xuống đấy. Không thể không nói, Dương Hướng Thiên một chiêu này vẫn là đủ tuyệt. Chỉ là có chút chật vật mà thôi. Dương Hướng Thiên ngồi dựa trên ghế, hai tay cố định lại, mắt lạnh nhìn đến Tần Phong, trầm giọng nói ra, "Tần Phong, ta cho ngươi biết, nơi này là thủ đô." "Thủ đô? Vậy thì như thế nào?" Tần Phong mang trên mặt nụ cười thản như nói, "Ngươi nhìn thấy ta rồi còn không phải là quỳ xuống." "Ha ha ha." Phương Hảo, Lâm Thiên Trình, Đàm Ân, Khổng Linh chờ một chút hai mươi mấy quần khu đệ tử cười lên ha ha. Đàm Vân Cảnh lalla lắc, lắc trong tay điện thoại di động nói ra, "Ban nãy ta đã ghi lại rồi, nhận định chúng ta Dương đại thiếu ngày mai lại sẽ trở thành ngày mai internet tâm phúc đó a." Ha ha ha. "Đàm Hân, ngươi cái này kỹ nữ không không còn, là không phải là không muốn sống." Dương Hướng tiên cắn răng nghiến lợi nói ra, "Có tin ta hay không giận ngươi?" Đàm gia cùng Dương ra là hai cái bất đồng thể số lượng gia tộc. Dương ra là đại gia tộc, như vậy Đàm gia chỉ có thể coi là tiểu gia tộc, vô luận là quân chính thương sức ảnh hưởng vẫn là mạng giao thiệp quan hệ, Đàm ra đều kém một mạng lớn. Nghe thấy Dương Hướng Thiên uy hiếp, theo bản năng miệng, nụ cười trên mặt là cứng lên năng cũng sợ hãi Dương ra trả thủ. Ngươi dám? Với lúc đó, thanh âm lạnh như băng vang lên. Đây là Diệp Mạn Văn thanh âm. Diệp Mạn Văn mắt lạnh nhìn đến Dương Hướng Tiên, nói, ngươi có thể thử xem. Đám ra không phải Dương Hướng Tiên đối thủ, nhưng mà Diệp ra phải. Không thì Dương ra cũng sẽ không hết sức nhớ cùng Diệp ra kết thành thân ra rồi. Có đại tỷ Diệp Mạn Văn những lời này, Đàm Hân nhất thời phấn khích là thật nhiều. Mạn Văn 947. Dương Hướng Thiên sắc mặt thay đổi biến, cắn răng, trên mặt cố ra vẻ tươi cười nói ra, đây là ta cùng Tần Phong giữa hai người chuyện riêng, ngươi cũng không cần kết. Ngươi đừng quên, Tần Phong là của ta cố chủ, ngươi nói chuyện có liên quan đến ta hay không?" Diệp Mạn Vân lạnh giọng mở miệng nói. Hiển nhiên chuyện này, Diệp Mạn Vân sẽ không ngồi yên không lý đến. "Tần Phong là bằng hữu của chúng ta, làm sao có thể chuyện không liên quan đến ta?" Phương Hảo đứng ra nói, dương quỳ xuống, "Nhà các ngươi lão đầu muốn tiến hơn một bước, không có ly khai lâm ra chúng ta một tấm phiếu bầu đi." Lâm Tiên chính thẳng như nói. "Đúng vậy, Tần Phong là bằng hữu của chúng ta, ngươi muốn đối phó hắn chính là cùng chúng ta đối kháng." nhìn như Sơ Tuyết cũng là sắc mặt kiên quyết mở miệng nói, "Ngươi có thể thử xem." Những thứ khác quân khu đệ tử cũng là rối rít biểu thị đứng tại Tần Phong bên này. Một màn như thế, để cho Tần Phong bên trong lòng có chút hơi cảm động. Phải biết, Tần Phong cùng bọn họ nhận thức không đến thời gian 3 tiếng, bọn hắn bây giờ rối rít nguyện ý vì mình đích thân đứng ra, đây một phần tình nghĩa để cho người có chút lộ vẻ xúc động. ĐS, cánh một, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có góc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 157, Hâm mộ và Quân khu đại viện đệ rối đứng tại Tần Phong bên này. Tần Phong có chút nhỏ cảm động. Nhân sinh có tứ đại tiết, cùng nhau vượt qua súng. cùng nhau cùng qua cửa sổ, cùng nhau phân qua tang vật, cùng nhau mang mang ký nữ. Quân khu đại viện cùng nhau lớn lên hải tử cảm tình rất khó để cho ngoại nhân hiểu, đây giống như là cùng nhau vượt qua súng chiến hữu. Cũng chính bởi vì dạng này, Diệp Mạn Văn mới có thể vì Đàm Vân suốt đầu, mà quân khu đại viện đệ tử cũng không sợ dương ra dạng này vật khổng lồ đại gia tộc. Các người ném ra cái gì? Chẳng lẽ chúng ta sẽ sợ các ngươi? Đúng vậy, một đám mãng phù lớn lên tử, tứ chi phát triển đầu Gokuzi. Chúng ta cũng không phải dễ khí dễ, có bản lĩnh tới làm a. Chúng ta thiên thiếu sợ qua ai, các ngươi tính là gì? Thiên thiếu, chúng ta ủng hộ ngươi, chúng ta đứng tại ngươi bên này. Đi cùng Dương Hướng Thiên mà đến con em nhà giàu cũng là dối rít rêu rao, ủng hộ Dương Hướng Thiên. Song phe nhân mã trực tiếp mắng lên lẫn nhau la ẩm lên rồi. Thủ đô, đây là một cái tốt xấu lẫn lộn đại đô thị, đồng thời trong kinh thành, đại gia tộc tiểu gia tộc cũng không ít, có thể nói là gia tộc mọc như rừng, so với Ma Đô tứ đại gia tộc cùng bốn tiểu gia tộc thừa quá nhiều. Ở đây những này quân khu đại viện đệ bên trong, cơ hồ mỗi một người đều đại biểu bên trên thể số lượng gia tộc, thế lực cùng bản lĩnh đều không nhỏ. Mà thủ đô nhiều như vậy gia tộc bên trong Tổng cộng có lục đại gia tộc, theo thứ tự là Triệu gia, Dương gia, Diệp gia, Vân gia, Chu gia, Hàng gia, trong đó kiện suất công tử ca cùng phú nhị đại bên trong, lại phân biệt có thủ đô tứ thiếu cùng thủ đô sông mỹ. Thủ đô sông mỹ chỉ đúng là Diệp Mạn Vân cùng Vân Sơ Tuyết hai người. Một băng lẫm áp lượng đại mỹ nữ. Thủ đô tứ thiếu chính là chia ra làm Dương Hướng Thiên, Triệu Vô Cực, Chu Hải, Hàn Tử Đông. Đáng nhắc tới, thủ đô Triệu gia cùng Ma đô Triệu gia là có chút căn nguyên, xem như một cái bảng hệ phân bộ. Lúc trước Tần Phong muốn tiêu diệt Ma đô Triệu gia thời điểm, Thủ đô triệu gia còn phái triệu tưởng trung đi tới can thiệp, chỉ là tần phong cũng không nghề mặt hắn mà thôi. Nó gia tộc của hắn như đám gia, không gia, lâm gia, phương gia trở một chút đều là thuộc về tiểu gia tộc, tại bàn căn thác tiết trong kinh thành trở thành một gia tộc, thực lực cùng bản lãnh cũng là tương đương không đơn giản. Trong các gia tộc có thông gia, có đối địch, có cả đời không qua lại với nhau, quan hệ mười phần rắc rối phức tạp. Bất quá, những gia tộc này phú nhị đại công tử ca bên trong, lại phân thành hai đại phái. Đệ nhất đại phái hệ chính là lấy Diệp Mạng Văn Diệp ra cầm đầu quân khu đại viện đệ gia tộc phái hệ, bọn họ đều là quân khu đại viện đệ tử gia tộc, đều là ngưng tụ thành một quần thể phạm bi. Quân khu đại viện đệ tử gia tộc bình thường đều là Lão Bài gia tộc, thế lực thâm căn cố đế, gia tộc khổng lồ Thứ hai đại phái hệ chính là lấy Dương Hướng Thiên Dương gia cầm đầu tân hương gia tộc phái hệ, bọn họ thành viên đại đa số đều là gần chừng 10 năm mới phát triển gia tộc, thuộc về tân hương gia tộc. Hai đại phái hệ gia tộc công tử ca nhà giàu nữ đều phi thường xem không hạng khoái đối phương, nhưng mà Ngại xúc Song phương phái hệ gia tộc thực lực đều không khác mấy, cũng không dám đến hoành cùng gián, chỉ là trong tối lẫn nhau tranh đấu. Nói cách khác, những này phú nhị đại phái hệ đấu tranh cũng là đại gia tộc ở giữa phái hệ đấu tranh. Đến mức kinh thành cái khác đại gia tộc, tựa hồ cũng không có đúc kết đây hai đại phái hệ đấu tranh. Tất cả chớ ồn nào. Vân Sơ tuyết giọng dịu dàng mở miệng, Song phương đều là đình chỉ cai vả, nhìn về Dương Hướng Thiên nói ra, "Dương Hướng Thiên, đây là chúng ta tư nhân tụ họp, thức thời một chút liền lập tức rời đi." Vân Đại Minh Tinh Đây là các ngươi tư nhân tụ hợp ta cũng không can thiệp, ta chính là tìm đến Tần Phong đấy." Dương Hướng Thiên cặp mắt khẽ mỉm cười nói, "Tần Phong, ngươi có bản lĩnh đến thủ đô, vậy cũng đừng ẩn náu tại nữ nhân phía sau a." Dương Hướng Thiên lần này mang theo nhiều người như vậy tìm đến Tần Phong, mục đích đúng là lấy lại danh dự, rửa sạch đục nhã. Lúc trước ba lần quý liên tục video tại trên internet bạo hỏa, để cho Dương Hướng Thiên tại vòng thủ đô đời thứ hai bên trong mất hết mặt mũi, ngông thượng một tầng sỉ nhục. Hiện tại hắn mang đến như vậy nhiều đời thứ hai công tử ca nhà giàu nữ, chính là hy vọng ở ngay trước mặt bọn họ lấy lại danh dự, hùng hãn dỗ một trận Tần Phong. Tần Phong thập phần đạm nhiên, tiến đến một bước, nói: "Thần Phong chưa bao giờ dựa vào nữ nhân, ngươi không phải nhớ lấy lại danh dự sao?" Luôn sẵn sàng tiếp đón. Nguyên bản Tần Phong đối với Dương Hướng Tiên nhân vật như thế cũng không để ở trong lòng, chỉ cần hắn không tìm mình phiền phái. Nhưng là bây giờ Dương Hướng Tiên cho rằng thủ đô là địa bàn của hắn, muốn lấy lại danh dự, quả thực là không biết sống chết. "Được, ngươi có gan." Dương Hướng Tiên thần sắc dùng mình, ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói ra. "Nô đốc, phía hắn hai chân." Thành em rơi xuống, từ lối vào bên trong chậm rãi đi tới gậy nhỏ lão đầu. Lão đầu nhìn 10 phần gầy gò, hình thể cũng không cao người mặc trường bào màu đen, hốc mắt lóm xuống, ánh mắt có thần, huyệt thái dương nô ra, một bước đạp một cái mười phần ổn định có lực. Hiển nhiên, đây là một cái cao thủ. Tần Phong ánh mắt cùng sự chú ý cũng là đặt ở lao đầu trước mắt chiến thân, dùng chiến đấu trị quét xuống, phát hiện lao đầu trước mắt chiến đấu trị đạt tới kinh người 16323. Nói cách khác, lao đầu trước mắt chiến đấu trị so sánh Tần Phong còn cao trên hơn 300 sức chiến đấu. Đừng xem đây hơn 300 sức chiến đấu, trên lệch cũng là to lớn đấy. Thủ đâu quả nhiên là ngọa hổ Tàng long a. Vô song thủ nô ảnh. Diệp Mạn Vân nhìn về người tới, sắc mặt không khỏi thay đổi biến chỉ đến Dương Hướng Thiên nói, "Dương Hướng Thiên, Dương ra các ngươi nếu là dám động Tần Phong, đó chính là chúng ta Diệp ra tử địch phế." Diệp Mạn Văn biết rõ, mình không thể nào là ngô ảnh đối thủ. Vân Sơ Tuyết nhìn thấy Ngô Ảnh xuất hiện, nội tâm cũng là mười phần kinh hãi, không nghĩ đến Dương Hướng Thiên vì lấy lại danh dự, bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi, còn có chúng ta Vân gia. Vân Sơ Tuyết cũng là mở miệng nói, "Vân gia chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Dương gia." Gengeta, Hâm mộ a. Thủ đô Song Mỹ Diệp Vân Sơ Tuyết như vậy vì Tần Phong xuất đầu, để ở trận bao nhiêu nam tử Hâm mộ và Gengeta. giới Hoa Mậu Đơn. Thanh Quỷ cũng rõ không không lưu chuyện. Mạn Văn, Vân Đại Minh Tinh, ta chỉ là dạy dỗ một chút cái này người ngoại lai like mà thôi, các ngươi không cần cần trương. Dương Hướng Thiên là quyết Tâm. Đó ét, cánh hai, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có cách mở mở người lười loại hình truy càng quân sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 158, Hoàng Kim Đồng Hiền Uy, Thần Phong Bá Khí. Dương Hướng Thiên Nội Tâm cũng là hâm mộ và mình một mực theo đuổi Diệp Mạn không có bất kỳ kết quả, thậm chí Văn liền nhìn thẳng đều chưa có xem qua hắn. Hiện tại thủ đô Song Mỹ vân sơ tuyết cùng Diệp Mạn Vân như thế vì Tần Phong xuất đầu, tâm lý càng thêm cảm giác khó chịu rồi. Diệp Mạn Vân tiến đến một bước, đem Tần Phong bảo vệ ở sau lưng, nói: "Tần Phong, ta là hộ vệ của ngươi, sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, ngươi đi trước, bọn họ không dám làm gì ta đấy." Xác thực, chính là đứng tại Dương Hướng Thiên trước mặt, hắn cũng không dám đem Diệp Mạn Vân làm sao. Diệp ra lựa giận, Dương ra cũng là muốn cân nhắc một chút. Tần Phong dừng dừng một tiếng, vén lên đứng ở trước mặt mình Diệp Văn, nói: "Ta Tần Phong vô luận lúc nào đều sẽ không để cho nữ nhân thay ta chặn sự tình." Hắn liền giao cho ta Diệp Mạn Văn căn bản không thể nào là Ngô Ảnh đối thủ. Dương Hướng Thiên nhìn đến một màn như thế, càng là gào thét nói, "Phế hắn." Ngô Ảnh tiến lên hai bước, khoảng cách tần phong đại khái năm mét mở khoảng cách dừng lại, hai mắt sắc bén nhìn đến Tần Phong, nói, "Ngươi tự mình động thủ, có lẽ thống khổ sẽ ít đi rất nhiều." Tần Phong cười nhạt, nói, "Là ngươi ngốc vẫn là ta khờ." Diệp Mạn Văn, Vân Sơ Tuyết, Phương hảo, Lâm Thiên chính chờ đám người đều là sắc mặt nghiêm túc nghiêm túc, bởi vì bọn hắn biết rõ Ngô Ảnh lợi hại. Dương Hướng Thiên chờ đám người chính là vẻ mặt ý, giống như ư đã thấy hai bị phế quy xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh. Vô Song Quỷ Thủ Nô Ảnh là Dương gia hộ tộc cao thủ. Ma Đô gia tộc đều có hộ tộc cao thủ, giống như thủ đô những đại gia tộc này, tất nhiên cũng là có không ít hộ tộc cao thủ, có gia tộc càng là cảm Thụ Như Vân. Mà một ít thực lực cường hãn hộ tộc cao thủ cũng là trở thành rất nhiều đại gia tộc giành cướp đối tượng, bởi vì đây là một cái thực lực biểu tượng. Bất cứ lúc nào, thực lực vi tôn, cường đại hộ tộc cao thủ càng là trở thành đại gia tộc thượng khách, gia chủ đối với hắn đều là cung cung kính kính. Giống như Dương gia, Diệp gia, Vân gia những đại gia tộc này bên trong hộ tộc cao thủ càng là không phải số ít. Vô Song Quỷ Thủ Nô Ảnh thuộc về Dương gia đỉnh cấp hộ tộc cao thủ sức chiến đấu 10 phần cao, đặc biệt là lấy một đôi quỷ thủ nổi tiếng toàn bộ thủ đô. Chính là bởi vì dạng này, Diệp Mạn Văn cùng Vân Sơ Tuyết bọn người mới lo lắng Tần Phong an toàn. Ngô Ảnh sắc mặt âm u, lay động thân hình, toàn bộ vèo một tiếng trực tiếp là đi tới Tần Phong trước mặt, hai tay hư hoàng tần tốc, trực tiếp xuất thủ công kích Tần Phong. Nhanh, tốc độ cực nhanh. Vô luận là thân pháp còn là tốc độ xuất thủ, đều là giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh. Để cho mọi người tại đây căn bản không thấy rõ Ngô Ảnh xuất thủ chiêu thức, chỉ là nhìn thấy tàn ảnh. Vô song quỷ thủ, quả nhiên danh bất truyền. Tần Phong cũng là cả kinh, trong con ngươi nhìn đến đây như quỷ mị quỷ thủ tập kích tới, liền vội vàng là xuất thủ nhanh chóng đón đỡ lên. Mười phần kỳ diệu là, vô song quỷ thủ nô ảnh thân pháp cùng hai tay tốc độ đều là rất nhanh, người khác căn bản không thấy rõ bất kỳ môn đạo, thậm chí là con mắt theo không kịp hai tay. Nhưng mà tại Tần Phong xem ra, nô ảnh từng chiêu từng thức đều là giống như thả chậm gấp mấy trăm lần phổ thông, trong mắt của hắn trở nên mười phần chậm chậm, vì vậy mà đối mặt nô ảnh tấn công, Tần Phong đều có thể ung dung tiếp lấy tiến tới hóa giải. Nô ảnh mặc dù được xưng là, là vô song thủ, đó chính là hình dung tốc độ của hắn giống như quỷ mị. Vù vù vù. Chỉ thấy nô ảnh hai tay tựa hồ hiện hóa ra vô số hai tay tàng ảnh, mỗi một cái bàn tay tàn ảnh đều là không ngừng nện vào tại Tần Phong trên thân. Quỷ thủ, biến ảo thiên biến, tốc độ cực nhanh giống như quỷ mị đồng dạng công kích Tần Phong. Tần Phong sắc mặt đạm nhiên, hai tay không ngừng tiếp tục nô ảnh mỗi một đạo tấn công. Lấy tốc độ quỷ mị xưng danh quỷ thủ tại Tần Phong trước mặt giống như cháu đi thăm ông nội phổ thông, tốc độ chậm hơn trăm lần, vì vậy mà Tần Phong nên chiến lên là không tốn sức chút nào. Hoàng kim đồng, đây là hoàng kim đồng tác dụng. Khi Tần Phong VIP hội viên đẳng cấp thăng làm VIP thời điểm, hệ thống tưởng cho Tần Phong VIP thăng cấp tưởng kim đồng. Tại hoàng kim đồng dưới tác dụng, Ngô Ảnh vô song quỷ thủ tốc độ bị thả chậm. Bắt. Phanh. Ngô Ảnh mỗi một chiêu thần tốc tấn công đều bị tấn Phong dễ như trở bàn tay khi xuống. Mọi người vây xem đều là khẩn trương nắm lấy một cái mồ hôi nhìn đến trong đối chiến hai người. Chỉ thấy Ngô Ảnh vô song quỷ thủ tập kích hướng Tần Phong đầu. Tần Phong phản ứng 10 phần thân tốc, nghiêng đầu một cái tránh thoát Ngô Ảnh một chiêu này tấn công. Lại cách. Hóa. Chỉ thấy Ngô Ảnh quỷ thủ đánh vào trên vách tường, lập tức là ở trên vách tường để lại một cái lõm xuống lỗ thùng khủng lồ. Vô quỷ thủ uy lực lạn vào đấy. Mỗi một chiêu công kích về phía Tần Phong đều là mang theo to lớn nổi sóng, không khí tựa hồ cũng run dậy phổ thông, bốn phía tạo thành không nhỏ năng lượng. Liên tục phát khởi mấy mươi lần tấn công, lượng người đại chiến mấy chục hiệp rồi. Nô Ảnh đồng tử co rú lại. Kinh ngạc phát hiện, Tần Phong mỗi một lần đều có thể tránh thoát mình quỷ thủ tấn công. Căn bản không thể nào. Hắn làm sao có thể tránh ra công kích của ta? Phải biết, Lô Ảnh vô song quỹ thủ dõi mắt toàn bộ thủ đô, không có bao nhiêu người có thể đón đỡ rồi đấy. Hơn nữa cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dễ dàng như vậy tránh ra mình quỹ thủ. Không thể nào. Lỗ ảnh càng thêm mãnh liệt hướng về tần phong phát động tấn công. Thân hình tốc độ cực nhanh, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, giống như di hình hoán ảnh phổ thông, thân thể tàn ảnh tại toàn bộ yến hội đại sảnh không ngừng xuất hiện. Đồng thời, lỗ ảnh quỷ thủ càng là huyễn hóa ra thật thật giả giả tay ảnh, mang theo pha không tiếng xé gió, xé rách không khí không ngừng hướng phía tần phong công kích mà đi. Vù vù vù, xiêu xiêu xiêu. Mỗi một chiêu tốc độ đều rất nhanh, uy lực cũng là mười phần. Tần đứng tại chỗ, không ngừng lợi dụng thái cực chạy chỗ, tránh thoát vô song thủ mỗi một lần tấn công. Vô song quỷ thủ tựa hồ đối với tần phong cũng không có tác dụng gì. Bên cạnh vây xem Dương Hướng Thiên, Diệp Mạn Văn, Vân Sơ Tuyết, Lâm Thiên chính chờ đám người hoàn toàn là sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến một màn trước mắt. Thần Phong, cư nhiên chặn lại Vô Song Quỷ Thủ tấn công. Song phương đánh nhau rồi thời gian dài như vậy, Vô Song Quỷ Thủ tựa hồ liền tần Phong một con tóc gãy cũng không có chạm phải, đây quả thực bất khả tư nghị. Sợ ngây người, trợn tròn mắt. DS, canh ba, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lúc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 159, một kiện sao chép. Vô Song Quỷ Thủ nổ ảnh, thân pháp cùng quỷ thủ có thể nói hết sức lợi hại. Nhưng là bây giờ đối với Tần Phong lại không có bất kỳ tổn thương. Mọi người sợ ngây người, lại lần nữa đổi mới Diệp Mạn Văn đối với Tần Phong nhận thức. Người nam nhân này thần mạnh. Diệp Mạn Văn thần sắc khẩn trương lo lắng nhìn đến đang trong chiến đấu Tần Phong, lau mồ hôi một cái, thần tình nghiêm túc nhưng trọng. Vẫn sơ tuyết cũng không biết võ công võ thuật, nhưng mà đập qua võ hiệp điện ảnh không ít, nhìn đến như vậy một màn, thần sắc trấn tĩnh, trong miệng tự lẩm nói ra, "Đây, nhất định chính là so sánh điện ảnh cao thủ còn lợi hại hơn a." Lâm Thiên chính là bộ đội mạnh nhất binh vương, nhưng nhìn Vô Song Quỷ Thủ ngô Ảnh mãnh liệt như vậy nhanh chóng tấn công, tự nhận là là không thể chống đỡ được. Tuổi còn trẻ nắm giữ như vậy thân thủ, nghiêm là hại. Lâm Thiên chính thán phục. Đam Hân, Phương Hạo, Khổng Linh chờ các cái khác quân khu đệ tử, cũng là mặt đầy thán phục khiếp sợ. Dương Hướng tiên sắc mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, từ vừa mới bắt đầu đắc ý tự tin dần dần trở nên căng trương, ở bên giao giao nói ra, "Nô Thủ, đánh chết hắn, đánh cho ta chết hắn." Vô Song Thủ Nô Ảnh sắc không có biến hóa quá lớn, đang toàn lực hướng về Tần Phong phát động công kích. Tần Phong tay trái tay phải không ngừng lư, chặn lại Nô Ảnh tấn công. Bất quá sức chiến đấu đặt ở kia, Tần Phong trên trán xuất hiện như đậu mảnh mồ hôi hột, hiển nhiên Ngô Ảnh vô song quỷ thủ cho hắn không nhỏ áp lực. Ngô Ảnh so sánh Tần Phong nhiều hơn hơn 300 sức chiến đấu. Bắt Song phương chiến đấu mấy chục hiệp, cuối cùng hai người quyển trường đụng nhau, cuối cùng lẫn nhau tách ra. Tần Phong lui 8 bước, Ngô Ảnh lùi lại bảy bước. Hai người xe xích không nhiều. Ngô Ảnh kia lõm xuống trong con ngươi hai con mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, trầm giọng nói ra, tiểu tử, có chút bản lĩnh, tuổi còn nhỏ có thể tiếp ở của ta vô song thủ. Vô song thủ, rất mạnh, bất quá ngươi rất yếu. Tần mồ hôi trên nhỏ giọt xuống đất. Tần Phong chiến đấu chỉ là 15969, Vô Song Quỷ Thủ nô ảnh chiến đấu chỉ là 16323, song phương chênh lệch 354. 354 chiến đấu trị, trên lệch chính là không nhỏ. Hào một cái không gì hơn cái này. A a a a. Nô ảnh kia giống như khỉ ốm gương mặt lộ ra một hồi nụ cười âm lạnh, "Tiểu tử, ta hôm nay chắc chắn sẽ để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, phế ngươi toàn thân gân mạch." Nô ảnh cảm thụ được, Tần Phong tuy rằng đỡ được mình giống như Quỷ Mị Vô Song Quỷ Thủ, nhưng mà nếu như mình một kích to lực, tất nhiên có thể mang Tần Phong thất bại. Tần Phong sắc mặt dùng mình, nói, "Đến a." Cùng lúc đó Tần Phong cũng đã cùng siêu thần lựa chọn hệ thống trao đổi, ta muốn sao chép Ngô Ảnh Vô Song Quỷ Thủ. Trước đây, thông qua siêu thần lựa chọn hệ thống, Tần Phong đã nhận được siêu thần sao chép kỹ năng, có thể sao chép mục tiêu nhân vật kỹ năng, học thức, tài hoa chờ một chút có thể thấy được cũng không thể nhận ra năng lực, là có thể mang tính lựa chọn sao chép. Trước mắt Tần Phong là VIP cấp 2 hội viên, có thể sao chép 5 cái mục tiêu nhân vật. Lần này, Tần Phong lựa chọn sao chép Ngô Ảnh Vô Song Quỷ Thủ. Leng sao chép thành công. Thuống theo hệ thống thanh rơi xuống. Tần Phong trong đầu lập tức là hiện ra rất nhiều vô song quỷ thủ từng chiêu từng thức, toàn bộ khắc sâu khắc sâu vào đến trong đầu, hơn nữa đạt tới thông hiệu đạo lý cấp bậc. Chỉ cần nhớ sử dụng vô song quỷ thủ, chiêu thức này, như vậy tất nhiên có thể điều động. Đồng thời, Tần Phong trong đầu cảm nhận được một cổ mãnh liệt dòng nước ấm tràn vào. Hiển nhiên là vô song quỷ thủ mang tới tác dụng. Tần Phong tâm lý hết sức rõ ràng, nô ảnh sức chiến đấu trên mình, nếu như đối phương toàn lực ứng phó, mình khó có thể toàn thân trở ra. Việc cấp bách chính là sao chép nô ảnh vô song thủ, liền có thể còn ăn hiếp đánh bại nô ảnh rồi. Quả nhiên, Tần Phong phục chế vô song quỷ thủ sau đó Cả người chiến đấu trị đạt tới 17403, so sánh Ngô Ảnh chiến đấu trị còn cao hơn 1000. Cùng hệ thống trao đổi thời gian chẳng qua là tại một trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, Tần Phong liền đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý học xong Vô Song Quỷ Thủ. Nổi giận. Một mực lấy làm tự hào Vô Song Quỷ Thủ tại Tần Phong trước mặt bị như vậy khinh bị khinh thường. Ngô Ảnh nổi giận, tìm chết. Ngô Ảnh trầm thấp giống lên một tiếng, thanh âm quỷ mị lại lần nữa tóe hiện, veo một cái lại lần nữa đi tới Tần Phong trước mặt. Không cầu kiếm đấu. Xiêu xiêu xiêu. Vù, vù, vù Vô Song Quỷ Thủ chợt hiện, biến ảo tay ảnh vô số. Phô Thiên cái địa hướng phía Tần Phong đánh, tốc độ rất nhanh, giống như quỷ mị. Bất quá Tần Phong tại Hoàng Kim Đồng giới tác dụng, ung dung hóa giải ngô ảnh vô song quỷ thủ. Song Phương lại lần nữa đại chiến mười mấy hiệp. Toàn bộ phòng yến hội tại hai người đại chiến giới đã sớm trở nên một mảnh hốt độn rách nát không chịu nổi rồi. Lá chăn vẽ, bình hoa, đồ trang sức, bản ghế bộ đồ ăn chờ một chút đều là bị Song Phương chiến đấu hình thành sóng khí lật tung rơi trên mặt đất. Vù vù vù. sinh phong sóng khí lan lộn. Phong liên tục lập tức rồi ngô ảnh vài chục lần vô song quỷ thủ tấn công sau đó, đồng thời cũng là lớn một tiếng, vô song quỷ thủ. Không Trong đáy mắt, tần phong thân ảnh cũng là giống như quỷ mị, thân hình phóng hiện, tàn ảnh tuôn lưu, ép thẳng tới Ngô ảnh mà đi. Vô song quỷ thủ, đây là cổ võ để lại một loại võ thuật, lấy tốc độ sừng, ý tứ là một cái chữ mau, lại thêm linh hoạt thân hình nhịp bước cùng công kích có lực quỷ thủ, để cho người khó lòng phản bị. Thiên hạ võ công, chỉ nhanh không phá. Nhưng mà, đây là một loại mười phần khó luyện võ thuật, bởi vì đây đối thiên phú cùng xương cốt yêu cầu cực cao, nếu như là hình thể mập rộng hoặc là phản ứng chậm chạp người là không cách nào học tập công pháp này đấy. Đây liền có chút giống như luyện sức công, đối với hình thể xương cốt yêu cầu rất cao. Không thể vô luận như thế nào khổ luyện cũng là không cách nào thành công. Chứ chỗ đó ra, còn phải để ý kiên trì cùng ý chí lực. Có thể luyện thành người là ít lại càng ít, đặc biệt là có thể luyện đến đại thành đạo ít lại càng ít. Giống như Ngô Ảnh cao thủ như vậy, đó chính là đem vô song quỷ thủ luyện đến cực hạn. Ngô Ảnh năm nay đã 60 tuổi, hắn cũng là đã luyện 50 năm mới có hôm nay dạng này trình độ cùng công lực. Bất quá, vậy thì như thế nào, bị tần phong một kiện phục chế. DS, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Tấm này miêu tả Tần Phong chiến đấu trị khả năng cùng phía trước có chút sai lệch, lời mở đầu đã sửa đổi, cũng sẽ không ảnh hưởng đọc. Hy vọng các vị nhiều chi nắm giữ. Bồi chiếc, Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 160, ngươi chưa có xem qua ỷ thiên độ lòng ký sao? 60 năm công lực bị Tần Phong một kiện sao chép. Hiện tại Tần Phong thông hiểu đạo lý nắm giữ Vô Song Quỷ Thủ, hơn nữa bởi vì bản thân thái cực tinh thông thân pháp cùng tiểu lý phi đao nội lực tăng thêm. Đây Vô Song Quỷ Thủ ngược lại là cho giỏi hơn thầy, so sánh Ảnh Vô Song Quỷ Thủ còn càng thêm lưu bức. Vù, vù, vù. Thần Phong thân hình quỷ mỹ đi tới rồi ngô ảnh trước mặt, hai tay lắc lư, vô song quỷ thủ liền biến, khó có thể cân nhắc kế đủ loại tay ảnh chợt hiện, đầy trời đánh đánh về phía ngô ảnh. Đừng xem những này tay ảnh chỉ là một đạo hư hoàng cái bóng, nếu mà một khi bị đánh trúng mà nói, như vậy cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ. A. Ngô ảnh nhìn đến quỷ thủ phô thiên cái địa rơi xuống tập kích tới, liền vội vàng là lợi dụng thân hình của mình thân pháp né tránh. Kết quả là, mọi người thấy hiện trường đâu đâu cũng có hư hoàng tàn ảnh và thân pháp không ngừng thoảng hiện hai người. Vù vù vù. Xiêu Thân ảnh hư hoàng, quỷ thủ trời, chúng nhân đứng xem thấy là hoa cả mắt hứng tiếp không nổi lại cạch. Loạng choạng cong, khi hắn nhóm lẫn nhau lấy quỷ thủ công kích đối phương, nhưng mà dưới đại đa số tình huống đều làn đện vào tại tinh xảo bàn ghế trên hoặc là trên vách tường, những này trong nháy mắt đều là bị xé nứt rồi, cho dù là vách tường cũng là xuất hiện vết nứt. Như cùng là rỡ nhà một dạng. Như vậy đánh nhau, để cho mọi người tại đây là nhìn trận mắt hốt hoồm, trận tròn mắt. Rất khiến người bất khả tư nghị không hiểu là, tần phong lúc nào cũng sẽ vô song quỷ thủ sao? Đây không phải là ngô ảnh tuyệt học sao? Hắn, hắn làm sao cũng sẽ vô song quỷ thủ. Diệp Mạn Văn gọ má đẹp đẽ lộ ra kinh ngạc không hiểu, mười phần nghi hoặc. Hơn nữa tựa hồ so sánh ngôi ảnh còn mạnh hơn. Bất quá nhìn đến Tần Phong từ từ chiếm lĩnh thượng phong rồi, Diệp Mạn Văn Cheo lo lắng tâm cũng bỏ đi. Bên cạnh Vân Sơ Tuyết nhìn thấy như vậy một màn, tiến tới Diệp Mạn Văn bên cạnh, hạ thấp giọng nói, "Mạn Văn, Ỷ Thiên Đồ Long ký xem qua không?" Diệp Mạn Văn mặt đầy vân an, đầu óc mơ hồ. Nàng xem qua Ỷ Thiên Đồ Long ký, nhưng mà cái này cùng Tần Phong có quan hệ gì? Nhìn đến Tần Phong chiếm thượng phong không có nguy hiểm, Vân Sơ Tuyết tâm tình cũng là thật tốt, nói, "Ỷ ký bên trong nhân vật chính trường vô lợi hại nhất là cái gì?" Võ học của hắn Tại lục đại Môn phái Vệ Công Quang Minh đỉnh thời điểm, Trương Vô Kỵ lấy lực một người chặn lại Lục Đại môn phái cao thủ, lợi dụng chính là Ngũ Đại môn phái Võ Công A, lúc ấy Trương Vô Kỵ chính là cùng Lục Đại môn phái tiến hành trong đối kháng, bằng vào cường đại thiên phú học tập võ công của bọn họ. Còn có tại Triệu Mẫn mang theo cao thủ Võ Lâm đi tới võ đang phái gây chuyện thời điểm, Trương Tam Phong ngay trước Trương Vô Kỵ trước mặt đùa bỡn qua một lần Thái Cực Quyền cùng Thái Cực kiếm pháp, Trương Vô Kỵ liền học được rồi, hơn nữa còn dùng hai cái này võ đang tuyệt học đem Triệu Mẫn thủ hạ thủ cho chạy. Vân gần ký, tại trong đóng vai Triệu mẫn, cho nên đối với trong đó nội dung cốt truyện là hết sức hiểu rõ. Trong phim Trương Vô Kỵ chính là một cái kỳ tài luyện võ, thiên phú cực cao, rất nhiều võ công muốn ở trước mặt của hắn diễn luyện một lần sẽ biết. Diệp Mạn Văn cũng không phải một cái người ngu, nghe Vân Sơ Tuyết vừa nói như thế, lập tức là kịp phản ứng, ý của người là Tần Phong giống như Trương Vô Kỵ mở dạng, luyện võ thiên phú cực cao, đô ảnh ở trước mặt của hắn đùa bỡn qua một lần vô song quỷ thủ, cho nên liền lập tức học xong. Không thì còn giải thích thế nào hết thể các thứ này? Vân Sơ Tuyết nói, cũng là như vậy giải thích hợp lý nhất rồi. Kỳ tài luyện phú cực cao, không thì vô pháp giải thích Tần Phong làm sao đột nhiên sẽ vô song quỷ thủ. gật đầu một cái. Lâm Thiên chính nhìn đến trên sân trong chiến đấu hai người, nội tâm là phá đảo mãnh liệt quay cùng chấn động, mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, Tần Phong vô song quỷ thủ tựa hồ so sánh Ngô Ảnh vô song quỷ thủ càng tăng mạnh hơn. Dương Hướng Thiên sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi rồi. Ngô Ảnh mặc dù không phải bọn họ Dương gia mạnh nhất hộ tộc cao thủ, nhưng mà một thân bản lãnh cùng vô cùng kỳ diệu vô song quỷ thủ để cho người căn bản khó lòng phòng bị, còn thường xuyên có thể thừa dịp địch chưa chuẩn bị chơi chết võ lực trị cao hơn hắn cao thủ. Nhưng lại bây giờ tại Tần Phong trước mặt lại không chiếm được bất kỳ tiện nghi, rất khiến Dương Hướng Thiên nghi hoặc khiếp sợ lạ, hắn Tần Phong làm sao cũng sẽ vô song quỷ thủ phải biết, Dương Hướng Thiên trước kia cũng muốn bái sư Ngô Ảnh học tập Vô Song Quỷ Thủ, nhưng là bởi vì Thiên Phú và xương cốt không được, lại thêm không có kiên trì nghị lực, cho nên ngay cả nhập môn cũng không tính là. Đây, đây Tần Phong thế mà còn biết Vô Song Quỷ Thủ. Dương Hướng Thiên đồng tử phóng đại, thần sắc khiếp sợ. Không, trên sân, Tần Phong cùng Ngô Ảnh hai người hỗn chiến với nhau. Vô Song Quỷ Thủ cùng Vô Song Quỷ Thủ quyết đấu. Vù vù vù, xiêu xiêu xiêu. Toàn bộ phòng yến hội đâu, đâu cũng có ảnh, sóng khí quay cuồng, mang theo từng trận cột phong, đánh nhau mười phần lực. Ngô Ảnh đánh đánh, nội tâm lại càng ngày càng kinh hãi cảm giác trong lòng càng ngày càng khó ổn, bởi vì tần phong vô song quỷ thủ vô luận là từ lực lượng, tốc độ, linh hoạt các loại phương diện đều mạnh hơn chính mình. Chiêu lên là càng ngày càng cố hết sức. Đây rốt cuộc là một cái cái quái vật gì? Nô ảnh nội tâm khiếp sợ quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Một giây kế tiếp, nô ảnh đối mặt gạo thét vô vào mà đến vô song quỷ thủ né tránh công kịp, bị tần phong một trường chính giữa ngực. Bắt. Phốc. Một trường này lực đạo cũng không nhỏ, trực tiếp đem một đạo hư ảnh bên trong nô ảnh đánh bay. Nô ảnh cả người bay ngược vài chục bước, lập tức mạnh mẽ đập vào thật sự làm bằng gỗ trên bàn ăn. Toàn bộ bàn ăn tựa hồ bị áp lực cường đại, trong nháy mắt là trở nên chia 5 xẻ 7 biến thành một đống gỗ mục đầu. Nô Thúc, Dương Hướng tiên nhìn một, bốn đến một màn như thế, nhất thời kinh hô lên. Hắn không nghĩ đến Ngô Thúc cư nhiên sẽ bại. Vô Song Quỷ Thủ Ngô Thúc bỗng nhiên sẽ bại cho Tần Phong dạng này một người trẻ tuổi. Quả thực không thể tin được. Như vậy kết quả là ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người ra. Đập xuống mặt đất Ngô ảnh chậm rãi bò dậy, đồng tử khẽ nhếch, thần sắc kinh ngạc hỏi, "Ngươi, ngươi làm sao biết Vô Song Quỷ Thủ?" Vô Song Thủ luyện thành người là ít lại càng ít, nô ảnh biết rõ cõi đời này lại có bao nhiêu người luyện thành Vô Song Quỷ Thủ. Chính là không có Tần Phong đây một người. Tần Phong dừng dừng một tiếng, nói: "Ngươi chưa có xem qua ỷ thiên độ lòng ký sao? ĐS, canh thứ 6, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lật mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 161, kết cục rất thảm. Tần Phong đột nhiên tinh thông vô song quỷ thủ, cái này khiến Ngô Ảnh làm ngậm bứt đấy. Đây vô song quỷ thủ coi như là thiên phú cực cao chi nhân tối thiểu cũng là 10 năm mới có thể luyện đến đại thành. Nhưng mà hiện thời còn tuổi nhỏ, Tần Phong vô song quỷ thủ đại thành ở trên hắn, để cho Ngô Ảnh cảm thấy mười phần bất khả tư nghị. Tần Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn đến gian nan từ dưới đất bỏ dậy khỏe miệng hiện ra tia máu vết máu Ngô Ảnh, nói: "Ngươi chưa có xem qua Y Thiên Đồ lòng ký sao? Biết rõ Trương Vô Kỵ đi." Trương Vô Kỵ chính là thiên phú cực cao kỳ tài luyện võ, đã gặp qua là không quên được, võ công tại hắn diễn luyện một lần liền có thể học được. Trung hợp, ta chính là Trương Vô Kỵ phú như vậy cực cao, cao thủ võ lâm, ngươi đụ một lần vô song quỷ thủ ta liền học được rồi, chính là đơn giản như vậy." Điện. "Lung tung điện. Nghiêm túc nói nói hưu nói vượn. Trọng yếu nhất, mọi người tại đây vẫn tin là thật. Lô Ảnh hít một hơi lãnh khí, thở dài nói, trên thế gian vẫn còn có như thế kỳ tài luyện võ, ta bị bại không an. Vân Sơ Tuyết vừa nghe sửng sở, lập tức không nhịn được cười khúc khích, nói, ta vô ý kéo. Chẳng lẽ Tần Phong thật sự là tuyệt thế không một kỳ tài luyện võ? Diệp Mạn Văn không nói lời nào, chỉ là nhìn về Tần Phong hai con mắt phát sinh biến hóa. Mọi người tại đây đều là mười phần khiếp sợ ngoài ý muốn, không nghĩ đến chỉ xuất hiện tại trong tiểu thuyết kỳ tài luyện võ thật xuất hiện. Chỉ nhìn Lô Ảnh diễn luyện một lần vô thủ liền cư nhiên tự học. Quá kinh khủng. Dương Hướng Thiên sắc mặt hết sức khó coi, thần sắc cũng thay đổi được hoàn sợ. Hắn nhìn trưởng lớn nhất chính là Ngô Ảnh rồi. Hiện tại Ngô Ảnh bị tàn bạo, hắn làm sao còn lấy lại danh dự? Đến mức Dương Hướng Thiên phái hệ con em nhà giàu sắc mặt cũng là tương đương khó coi, nhìn về Tần Phong thần sắc đều là trở nên 10 phần sợ hãi, có nội tâm càng là đã đã ra động tác chống nuôi quân, suy nghĩ làm sao lưu. Bây giờ hối hận đã muộn. Tần Phong nhìn về Ngô Ảnh nói, khi ngươi xuất thủ một khắc này, đã chú định kết cục của ngươi. Vừa nói, Phong thân hình lõe, thân trực tiếp là xông về Ngô Ảnh. Hết thảy các thứ này chỉ là trong ngáy mắt. Nguyên bản Ngô Ảnh sức chiến đấu đã không bằng Tần Phong rồi, lại thêm hiện tại đã trải qua tổn thương, tốc độ cùng lực phản ứng nhất định là có ảnh hưởng. Đối mặt lấy nhanh xương danh vô song quỷ thủ, kia là căn bản không có cơ hội phản kháng. Vù vù. Vèo. Chỉ thấy Tần Phong đi tới Ngô Ảnh trước mặt, một tay bắt được Ngô Ảnh cổ tay trái, tay kia hóa trưởng, trực tiếp đập đánh vào trên bàn tay của hắn. Trong mấy mắt, cường đại lực đạo thông qua bàn tay bắt đầu không ngừng tràn vào Ngô Ảnh cổ tay trái, trong cổ tay lập tức là truyền đến một hồi răng thanh thúy gãy xương âm thanh. Tại Tần Phong như một trưởng này dưới, Ngô Ảnh tay trái gần mạch, khớp xương đầu khớp xương toàn bộ bị chấn động đến mức vỡ nát, gậy thành một tiểu tiết một tiểu tiết tóe phiến ở trong người. A! Ngô Ảnh chửi tâm liệt phế âm thanh thảm thiết vang dội. Tưởng tượng một chút, một cánh tay gần mạch cùng khớp xương đầu khớp xương nát bét rồi, loại đau khổ này là kinh khủng giường nào. Cho dù là người luyện võ Ngô Ảnh cũng là không chịu nổi. Tần Phong không có một chút dừng lại, thân hình phát một cái, lập tức lắc mình đến Ngô Ảnh một bên khác, đồng thời thần tốc xuất thủ, một tay bắt cổ tay lại, tay kia hóa trưởng, trực tiếp nện vào tại Ngô Ảnh bàn tay phải tiến lên. Thủ pháp giống nhau như lúc. Phộc. Rang rắc tay phải gân mạch cùng khớp xương đầu khớp xương tại áp lực cường đại dưới tác dụng, lập tức nổ bể. A! Ngô Ảnh biểu tượng cảm xúc thống khổ dữ thợn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, bộ mặt trở nên cực độ vặn vẹo, cao giọng kêu thảm thiết. Tiếng thét này nghe người là rợn cả tóc gáy. Phế! Ngô Ảnh hai tay bị phế rồi. Chỉ là tại ngắn ngủi một trong mấy mắt, tấn Phong liền phế bỏ Ngô Ảnh hai tay. Lúc này hai tay của hắn không có bất kỳ chống đỡ, thẳng đứng lắc lư tại hai bên. Chết đẻ phế bỏ. Đối với địch nhân, Thần Phong xưa nay sẽ không bất kỳ tay. Ngô Ảnh lợi hại nhất không phải là vô song quỷ thủ sao? Hiện tại Tần Phong phế bỏ hai tay của hắn, nhìn hắn làm sao còn sử dụng ra vô song quý thủ. Cái này so với giết Ngô Ảnh còn tàn nhẫn. A! Ngô Ảnh đau đớn têu thảm thiết, nhìn một chút mình lắc lư không có bất kỳ chi giác hai tay, nổi cơn xanh, sắc mặt dữ tợn, gầy nhỏ như đầu khỉ đầu trở nên có chút khủng bố, hét lớn một tiếng nói, "Ta muốn giết ngươi." Vừa nói thân hình nhanh chóng xông về Tần Phong. Chân của hắn còn có thể động. Tần Phong đứng ở tại chỗ bất động, trong phút chốc chờ Ngô Ảnh nhích tới gần, lập tức một bất thình lình ra, trực tiếp đá trúng Ngô Ảnh ngực. Mấy cây xương sườn trước ngực đoạn. Nô Ảnh cả người lại lần nữa bay ngược hung hãn đập xuống mặt đất, vùng vây hai lần, liền không có bất cứ động tính gì, không có chết. Bất quá bây giờ hắn so sánh giết hắn còn khó chịu hơn. Vô Song quỷ thủ không có hai tay, thân cổ này nhất định chính là hành hạ. Đường Đường một đại cao thủ, rơi vào kết quả như thế này, có lẽ đây chính là gọi là gieo gió gặt báo. Giải quyết hết nô ảnh sau đó, Tần Phong chuyển thân nhìn về ngồi trên ghế Dương Hướng Thiên, thản nhiên nói, "Đến người rồi." 970. Cảm thụ được Tần Phong ánh mắt, thủ đô một trong tứ thiếu Dương Hướng Thiên dùng mình một cái. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy dọc, một cổ từ nội tâm lan tràn ra sợ hãi để cho Dương Hướng Thiên hai chân như nhũn ra. Tần Phong từng bước từng bước hướng đi Dương Hướng Thiên. Toàn trường tiêu điểm của mọi người đều là đặt ở Tần Phong trên thân. An tính. 10 phần an tính. Diệp Mạn Văn, Vân Sơ Tuyết, Lâm Kiến Chính, Đạm Ân và tại chỗ những người khác tất cả đều là nín thở nhìn đến Tần Phong. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân không nặng, nhưng là bởi vì toàn bộ yến hội đại sảnh 10 nhỏ tiếng chân vẫn là truyền đến mỗi một người Bọn họ biết rõ Phong cường đại, bị dọa sợ đến căn bản không dám lên tiếng. Ngươi đừng tới đây, nơi này là thủ đô. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, Dương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Hướng Tiên cũng là thần sắc kinh hoàng, lệnh cả người mồ hôi chảy ròng, đồng tử phong đại, mắt đỏ, sợ hãi đến thực hạn. Hắn không muốn chết. Dương gia cái này đại gia tộc là hắn sau cùng dâm dạ cứu mạng rồi. Hắn yêu thích có thể đủ Dương gia cái danh này hù dọa Thần Phong. Nghe Dương Hướng Tiên nói, Thần Phong bước chân của sát thực dừng lại. ĐS, canh thứ 5, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có luật mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 162 Tần Phong ta sợ có ai, tuyệt đối ngôn nhân. Dương Hướng Thiên quang ra Dương ra thứ khổng lồ này đại gia tộc, hy vọng có thể rung động Tần Phong. Mà Tần Phong bước chân của sát thực cũng dừng lại. Cái này khiến Dương Hướng Thiên nội tâm hơi thở dài một hơi, cho rằng Tần Phong sợ Dương ra đại gia tộc thực lực. Dù sao Dương ra với tư cách thủ đô một trong 6 gia tộc lớn nhất, giòi mắt toàn bộ thủ đô không có ai không dám không nể mặt mũi, cái khác đại gia tộc cũng là như vậy. Bao nhiêu sẽ cho Dương ra một chút mặt mũi. Tần Phong khoảng cách Dương Hướng Thiên đại khái 10m khoảng cách dừng lại, trên mặt lộ ra người ngượng nụ cười vô hại nói, "Dương gia, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?" Ngươi không phải phải phế ta sao? Tần Phong ta cái người này từ trước đến giờ là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta tự gánh lấy hậu quả. Ta không gây chuyện, nhưng mà ta cũng không sợ chuyện. Nói xong Tần Phong đột nhiên từ bên cạnh trên bàn nhặt lên hai thanh bữa ăn tây đao, lập tức dùng sức vung ra. Tay nâng đau bay, vù vù vù, Siêu xiu xiu. Hai thanh dùng để cắt thịt bò bít tết bữa ăn tây đao là nhanh chóng cuồng bay mà ra, tiếng xé gió vút rồi. Tiểu lý phi đao, không chượn phát nào. Chỉ là trong nháy mắt, hai thanh bữa ăn tây đau trực tiếp trúng Dương Hướng tiên đầu gối. Phốc xì. Bữa ăn tây đao lưỡi đao trực tiếp không vào đầu gối. Bởi vì tốc độ này quá mức nhanh, cắm vào đầu gối thời điểm Dương Hướng Tiên cũng không có bất kỳ tri giác, ngược lại là qua đi mới cảm giác được một cổ truy tâm liệt phế thống khổ chuyển đến. Túi đầu vừa nhìn, phát hiện đầu gối của mình nơi xuyên không không đến hai thanh bữa ăn tây đao, lưỡi đao đã hoàn toàn đi vào đầu gối rồi, chỉ còn lại cắn đao lộ tại nơi đầu gối. Máu tươi thấm lưu truyền ra, đã nhiễm đỏ hắn quý giá của tây, xôi giọng, nhỏ giọng xuống đất. A, chân của ta. A. Dương Hướng Tiên nhất thời một hồi kêu thảm thiết van giống như, như mổ heo âm, phá vỡ phòng yến hội yên lặng bị Tần Phong tiểu lý phi đao bắn chúng rồi hai chân đầu gối, hai chân đầu gối xem như hoàn toàn bị nát, cho nên hai chân cũng coi là triệt để phế. Người muốn muốn phế đi ta xem ra là cần chút khó khăn. Tần Phong phong khinh vân đạm, giống như chuyện gì cũng không làm phổ thông, trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, nhàn nhạt nói, ta phế ngươi liền dễ dàng rất nhiều. Dương gia đại thiếu lại làm sao? Trực tiếp phế. Đại gia tộc Dương gia lại làm sao? Không sợ hãi gì. Mọi người tại đây toàn bộ đều là nín thở nhìn đến một màn như thế, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với kết quả như thế, đó là khá giật mình cùng ngoài ý muốn, toàn bộ ngây người sững Hóa đá tại chỗ rồi. Không nghĩ đến Tần Phong thật đối với thủ đô một trong tứ thiếu Dương gia đại thiếu Dương Hướng Thiên độc thủ, còn trực tiếp phế bỏ hai chân của hắn, là kẻ hung hãn. Hoàn toàn không đem Dương gia coi ra gì a. Ôi chao, Dương đại thiếu, người đây hình dáng thật khác biệt a. Vân Sơ Tuyết nhìn đến thê thảm gào thét bi thương Dương Hướng Thiên, che miệng cười một tiếng nói, đây là năm nay thịnh hành còn sao? Lời này vừa nói ra, Tần Phong cũng là không nhịn được liếc nhìn nhìn về Vân Sơ Tuyết rồi. Thật không nghĩ tới Vân Sơ Tuyết nha đầu này cũng là một oan nhân a, lời này như cùng là tại Dương Hướng Thiên trên vết thương sát mũi Cũng chỉ có nàng dám nói ra như vậy. Dương Hướng Thiên khuôn mặt giữ tặn thống khổ kêu thảm thiết, hắn đang cực lực chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhưng mà thân thể đang run rẩy, trong miệng phát ra run rẩy rên rỉ ngân thanh âm, cắn răng đóng chặt, trợn mắt nhìn. Đột nhiên nghe Vân Sơ Tuyết lời này, nhất thời cảm giác trong tâm bực bội một cái lao huyết, theo bản năng trừng mắt một cái Vân Sơ Tuyết. Các người mẹ nó còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì, chờ đợi mời ăn cơm a? Còn không đưa ta đi bệnh viện. Dương Hướng tiên chịu đựng kịch liệt đau nhức gầm ghét: "A! Nga!" Đi theo Dương Hướng Thiên tới công tử ca nhà giàu nữ đây mới phản ứng được, liền vàng dìu đỡ Dương Hướng Thiên rời khỏi hội đại sảnh. Đối với bọn hắn lại nói: Hắn không được sớm liền rời đi đất thị phi này rồi. Bọn họ đi ra yến hội đại sảnh một khắc này, như chút được cái nặng, sau lưng thấm chảy mồ hôi lạnh cũng đình chỉ, thở dài một hơi, như cùng là tại cao áp bên trong thở gấp quá khí. Hu hí. Yến hội đại sảnh truyền đến một hồi quân khu đại viện đệ thuần tức câm thanh. Ba lần quý liên tục video để cho Dương Hướng Thiên tại vòng thủ đô công tử ca trước mặt mất hết mặt mũi, lần này hắn mang theo hộ tộc cao thủ nô ảnh đến trước, hi vọng có thể ngay trước nhiều như vậy vòng thủ đô công tử mặt lấy lại danh dự. Nhưng không nghĩ đến kết quả có chút lúng túng, ngược lại để cho Dương Hướng Thiên càng thêm hổ thẹn mang xấu hổ, hai chân còn phế bỏ, hết sức chật vật. Dương hướng tiên đoàn người sau khi rời đi, quân khu đại viện đệ cũng dối rít thở dài một hơi, đối với Tần Phong càng là nhìn với cặp mắt khác xưa, một hồi bội phục. Người không sao chứ? Thiếu có quan tâm người Diệp Mạn Văn nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, ân cần hỏi. Ta không sao. Tần Phong hơi lắc đầu, sắc mặt đương nhiên, tựa hồ chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Vân Sơ Tuyết ánh mắt sùng bái nhìn đến Tần Phong, nói, Tần Phong, không nghĩ đến ngươi chính là trong một vạn không có một kỳ tài luyến võ, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Phục, ta thật sự là phục. Lâm Thiên chính vẻ mặt hâm phục nói. Vô song quỹ thủ như vậy độ khó cao cổ vũ thuật ngươi xem một lần đều có thể học được, quá lợi hại, ta Lâm Thiên chinh phục. Hắn cái này mạnh nhất binh vương là hoàn toàn phục rồi. Ta hôm nay xem như thấy được chân chính kỳ tài luyện võ rồi. Cao thủ, Tần Phong, không nghĩ đến ngươi có thể đánh như vậy, quá lợi hại. Đây quả thực là so sánh điện ảnh phim còn mơ hồ a, cư nhiên nhìn một lần liền học được rồi cao thâm như vậy võ công. Phương Hảo, Đàm Hân, Khổng Linh cùng với các quân khu đại viện để đối với Tần Phong đều là mười phần khâm phục sùng bái, chặt chặt khen. Nguyên bản lần này tụ họp cũng sắp kết thúc rồi, chỉ có điều bởi vì Dương Hướng Thiên đoàn người xuất hiện, có chút mất hứng mà thôi. Tổ hợp kết thúc, cũng là ai về nhà nấy tìm mẹ của mình rồi. Vân Sơ Tuyết hy vọng cùng bạn thân tốt Diệp Mạn Văn xúc tất dạ đàm, cho nên quyết định cùng Diệp Mạn Văn trở về Diệp gia ở một đêm. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ yến hội đại sảnh hư hại đồ vật giá trị vượt qua 200 vạn, bất quá đối với bọn họ lại nói cũng không có là đại sự gì phế. Cùng mọi người cáo biệt sau đó, Tần Phong, Diệp Mạn Văn, Vân Sơ Tuyết ba người đi ra yến hội đại sảnh, mới vừa đi ra hành lang thời điểm, bỗng nhiên là thấy được một người quen. Đối với Tần Phong lại nói, là một cái hết sức quen thuộc người quen. Đợt, ngày hôm qua, sáu canh, hôm nay bảy chương." Ta không phải nói ta có nhiều chuyên cần, tại rất nhiều xúc tu quái trước mặt, điểm này lượng đổi mới sắc thực không nhiều, nhưng mà ta nghĩ nói ta tại cố gắng hết sức đổi mới, hy vọng các ngươi thấy sảng khoái. Lại một tuần mới rồi, nhìn tại ta cố gắng như vậy phân thượng, cầu một làn sóng miễn phí hoa tươi cùng phiếu đánh giá, nguyên phiếu, lên bảng nói, 10 càng bạc phát, tựa hồ ta mỗi một xung quanh đều cầu, nhưng mà mỗi một xung quanh đều không trải qua bảng, các vị có thể hay không giúp ta thực hiện nguyện vọng này. Đến mức khen thưởng, có thể nộp nhưng không thể cầu, 100 vip khen thưởng đều là khích lệ lớn. Không nói nhiều nói, tuần này ta sẽ tiếp tục cố gắng đổi mới, hy vọng các ngươi cũng ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn. Chức chức chức. Cốn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 163, thủ đô đệ nhất quân tử Triệu Vô Cực. Toàn diện lại nói, lần này tụ hợp vẫn là hết sức tốt. Không có Azuata gạt cùng trang bức khè dầu đánh mặt, cũng không có đủ loại rêu cợn xem thường cùng tranh đua. Nếu mà không phải cuối cùng Dương Hướng Thiên Đoàn người xuất hiện, đây tuyệt đối là một đợt mười phần vui sướng tụ hợp. Đáng tiếc, Dương Hướng Phong, Văn, người đi trước, từ Yến hội đại sảnh đi ra, vừa mới vừa đi tới hành lang, chuẩn bị trở dưới thang máy lầu. Mà ngay tại lúc này, Tần Phong khỏe mắt bỗng nhiên là thấy được một bóng người quen thuộc chô rẹ biến mất tại hành lang. Bởi vì Hoàng Kim Đồng nguyên nhân, Tần Phong thị lực là rất tốt, hơn nữa cô đã gặp qua là không quên được bản lãnh, đối với một người thân hình chi tiết là ký ức 10 giờ đến vị. Nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở thủ đô đệ nhất khách sạn, Tần Phong vẫn là hết sức ngoài ý muốn. Bởi vì cái này thân ảnh quen thuộc cũng không phải là người khác, mà là thượng quan 973 Yên Nhiên. Tuy rằng vừa mới chỉ là nhìn lướt qua một chút, nhưng mà Tần Phong có thể phi thường xác định và khẳng định, người kia tuyệt đối là thượng quan Yên Nhiên. Thượng quan Yên nhiên một mực đang theo đuổi Tần Phong. Chỉ là Tần Phong không có đáp ứng nàng. Nàng làm sao xuất hiện ở nơi này? Tần Phong sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, xuất phát từ nam nhân giác quan thứ 6 cùng chi giác, cảm thấy thượng quan yên nhiên sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, trong đầu đột nhiên là vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, leng keng, kiểm tra đến túc chủ đang tiến hành lựa chọn, phải chăng đi tới kiểm tra cuối cùng. Lựa chọn 1, đi tới kiểm tra cuối cùng, thu được 500 VIP điểm kinh nghiệm. Lựa chọn 2, không thèm chú ý đến không để ý tới, thu được 500 VIP điểm kinh nghiệm. Nói cách khác, vô luận Tần Phong làm ra loại nào lựa chọn, hệ thống cấp cho tưởng tượng đều là giống nhau. Nếu hệ thống có lựa chọn như vậy, Tần Phong cảm thấy đây nhất định là có chuyện phát sinh. Lựa chọn một. Tần Phong ít đòi cần quá nhiều do dự. Vô luận là xuất phát từ bằng hưu hay là xuất phát từ những phương diện khác, Tần Phong cũng không thể ngồi xem thượng quan yên nhiên xảy ra chuyện mà bỏ mặt đấy. Liên tính không phải bạn bè trai gái, cũng xem như quen biết một đợt. Các người trước tiên xuống lầu chờ ta đi, ta có một số việc muốn đi làm. Tần Phong nhìn về Diệp Mạn Văn cần gì phải Vân Sơ Tuyết hai nữ nói, nếu mà các ngươi không nguyện chờ mà nói, trước tiên có thể trở về. Diệp Mạn Văn cùng Vân Sơ Tuyết hai người gật gật đầu, lập tức đi thang máy xuống lầu. Tần chính là chuyển thân hướng phía hành lang mà đi. Thủ đô đệ nhất khách sạn, đây là một gian 10 phần sang trọng khách sạn, tọa lạc ở trung tâm thành phố, kiến trúc diện tích cũng không có tiểu, chỉ là một cái bình tầng liền có phòng riêng, yến hội đại sảnh đợi đã nào. Đặc biệt là tầng phong chỗ ở lầu 8, vô luận là yến hội đại sảnh vẫn là phòng riêng đều sẽ nhân viên VIP chế độ, cũng chính là nếu như không có mời hoặc là VIP thẻ, tầng này là lên không nổi. Nói cách khác, tại tầng này ra vào người đều là không phú thị quý, thiên tự hào phòng riêng. Chọn căn phòng nhỏ 10 phần sang trọng, trang sức đại khí, vàng xanh lấy, vô luận là trang trí thiết kế vẫn là mại trang phối hợp, đều là 10 phần cao nhã, trừ ăn cơm bàn cơm còn có một cái nghỉ ngơi phòng ngủ căn phòng, tất cả cái gì cần có đều có. Bên trong bao gian ngồi một cái ô phục dày da nam tử. Nam tử đại khái 25 tuổi khoảng, người mặc câu phục dày da, tóc thua sang loãng, từ đầu đến cuối ở mức giống như phù nước, thân hình cao lớn, màu da trắng nón, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy. Sáng bóng gỏ má trắng nón, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, đen nhánh đôi mắt, hiện lên mê người màu sắc, kia nồng đậm lông mày, cao thẳng mũi, tuyệt đẹp môi hình, không có một không ở đàn quý cùng ưu có thể nói là một cái hoạt thoát thoát mỹ nam tử. Đặc biệt là toàn thân thẳng áo phục, đem nam tử này vóc dáng bày ra. Lúc này chọn căn phòng nhỏ chỉ còn sót nam tử một người, nam tử lấy ra một chai nhỏ dự vật, lập tức rót vào một cái ly bên trong, nhếch miệng lên rồi vẻ tươi cười. Nam tử vừa mới làm xong hết thảy các thứ này, phòng riêng cửa được mở ra. Cốc két. Cửa mở ra, tiếp theo đi tới một cái ăn mặc thể xinh đẹp nữ tử. Nữ tử người mặc chức nghiệp tây chuyển, ngũ quan tinh xảo mạ mỹ, vóc người cực đẹp, đặc biệt là chân dài xuống non như bạch thông ngón chân và màu đen gót nhỏ giày cao gót. Đây một nữ tử cũng không phải là người khác, chính là Thượng quan Yên Nhiên. Thượng quan Yên Nhiên đi vào, ngồi vào vị trí của mình, lập tức mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói ra, "Triệu tổng." không biết giữa chúng ta hợp tác như thế nào đây. Nam tử trước mắt tên gọi Triệu Vô Cực, chính là thủ đô một trong tứ thiếu Triệu Vô Cực, đến từ thủ đô Triệu gia. Triệu gia tại thủ đô tuyệt đối là thuộc về đại gia tộc, hơn nữa vẫn tính là lão bài đại gia tộc, chủ yếu đánh chúng phương diện là tại phương diện buôn bán. Nếu như nói Diệp gia trọng tâm là tại quân đội, Dương gia trọng tâm tại chính giới, như vậy Triệu gia trọng tâm chính là tại thương giới. Lần này Thượng Quan Yên Nhiên đến thủ đô, mục đích chủ yếu chính là hi vọng cùng Triệu gia nói chuyện một hồi buôn bán. Nhưng mà Thượng Quan Nghiên Nhiên làm sao cũng không biết, với tư cách thủ đô một trong tứ thiếu Triệu Vô Cực còn có một cái thích. Đặc biệt thích DOS, cái một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, đồng thời cầu một làn sóng tự động đạt, ta. hiện tại chỉ có chỉ là 20 cái tự động đặt, các vị giúp ta phá 30 cái đi. Mở ra một hồi người lười loại hình xì truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 164, nghiêm trang đạo mạo uy quân tử, có thể so với nhạc bất quẩn. Triệu gia chủ yếu trọng tâm là tại thương giới, dính tới ăn, mặc, ở, đi lại, địa ốc, giá trị, công nghệ cao, internet chờ một chút mọi phương diện, là một cái khổng lồ thương nghiệp quốc. Dùng quốc gia giàu có để hình dung cũng không quá lắm. Thượng quan gia là Ma Đô đại gia tộc, chủ yếu phạm vi hoạt động là lấy Ma Đô cầm đầu Hoa Đông địa khu, nếu như muốn bước vào lấy thủ đô làm chủ hoa Bắc địa khu thời điểm, không thể tránh khỏi muốn cùng Triệu gia sản nghiệp tiến hành hợp tác. Vì phát triển Thượng quan gia tộc sản nghiệp, Thượng quan yên Nhiên liền quyết định đi tới thủ đô phát triển, ngay sau đó đang cùng Triệu Vô Cực đảm làm ăn. Hết thảy các thứ này đều là mười phần đúng dịp. Thượng quan yên Nhiên cũng không biết Tần Phong đã tới thủ đô, cũng, cũng không biết tối nay Tần Phong liền tại thủ đô đệ nhất khách sạn. Có lẽ, đây chính là duyên phận. Ngay vừa mới Thượng Quan yên Nhiên bởi vì tiếp một cú điện thoại, cho nên đi ra hành lang đi nghe điện thoại, vừa vặn từ trong hành lang chuyện thân trở lại phòng riêng thời điểm bị Tần Phong thấy được. Theo đạo lý, Triệu Vô Cực làm cho mọi người tộc Triệu gia ông chủ nhỏ, thủ đô một trong tứ thiếu, liền tính Thượng Quan yên Nhiên dạng này mà đô thiên tri tiểu nữ, cũng sẽ không đích thân đến cùng nàng hiệp nói. Triệu Vô Cực gia tộc như vậy đại thiếu gia sở dĩ sẽ cùng Thượng Quan yên Nhiên thương lượng, chủ yếu nhất vẫn là coi trọng Thượng Quan yên Nhiên khuôn mặt đẹp. Ngay sau đó nhúng tay chuyện này. Triệu tổng, nếu như chúng ta lần này có thể may mắn cùng các ngươi Triệu gia hợp tác, ta có thể lại lần nữa để cho lợi 30. Thượng quan Yên Nhiên gõ má đẹp đẽ lộ ra nụ cười nói, "Chúng ta là thành ý chân đấy, hy vọng Triệu tổng suy tính một chút." Vì phát triển tăng cường thượng quan gia, sớm đem thượng quan gia tộc sản nghiệp đánh vào Hoa Bắc địa khu, Thượng quan Yên Nhiên cũng coi là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Triệu Vô Cực trên mặt lộ ra cười một tiếng nói, "Thượng quan tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta giữa hợp tác cũng không có vấn đề gì. Các người tiên gia xinh đẹp trang tập đoàn muốn cùng chúng ta họ Triệu tập đoàn hợp tác, cũng là ta chuyện một câu nói, ta cũng là mười phần thượng thức thượng quan tiểu thư đấy." Tại Triệu Vô xem ra, Thượng quan Yên Nhiên khuôn mặt đẹp và khí chất hoàn toàn không thua thủ đô song mỹ. Vậy thật là quá tốt. Thượng quan Yên Nhiên bưng lên ly rượu trước mặt, hơi nâng cao, nói: "Ta Thượng quan Yên Nhiên cảm tại Triệu tổng chiếu cố rồi, trước cạn vì hết." Chờ ở. Triệu Vô Cực cũng là giơ ly rượu lên, cùng Thượng quan Yên Nhiên chạm một cái ly, lập tức uống một hơi cạn sạch. Tại lúc uống rượu, Triệu Vô Cực ánh mắt xéo qua nhìn đến nụ cô cô uống rượu Thượng quan Yên Nhiên, ánh mắt nụ cười rất đậm. Rượu hết ly rơi xuống. Thượng quan Yên Nhiên nhìn về Triệu Vô Cực nói: "Vậy Triệu tổng, không biết đây song phương ký hợp đồng hợp đồng cùng chi tiết cụ thể, chúng ta lúc nào lại câu thông một chút đi?" Vừa nói vừa nói, Thượng quan Yên Nhiên bỗng nhiên cảm giác ánh mắt của mình mơ hồ, đầu trở nên ngất nặng nề cảm hẳn mệt mỏi khốn, ngay sau đó duỗi với không ra thon thon tay ngọc, nâng chán nhẹ nhàng đổi. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng mà đã sớm tại trong thương trường mạc ba cột đã thời gian dài như vậy, Thượng Quan Yên Nhiên biết rõ trong rượu này khẳng định bị triệu vô cực động tay chân rồi. Không thì một ly rượu vang xuống bụng không thể nào biết xuất hiện tình huống như thế. Tình huống 10 phần không ổn. Thượng Quan Yên Nhiên liền vội vàng rượu đỡ bàn ăn, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng mà Thượng Quan Yên Nhiên không chỉ cảm thấy váng đầu nặng nghề ánh mắt hốt, hơn nữa lực lượng của toàn thân bị hút khô phổ thông, toàn thân vô lực, căn bản là không có cách đứng dậy. Rang rắc, cong Thượng Quan Yên nhiên đụng vào trên mặt bàn bộ đồ ăn ly rượu rơi xuống đất, phát ra thanh thủy tiếng va chạm. Nàng hy vọng thông qua phương thức như thế đến dẫn tới ngoại nhân sự chú ý, sau đó giải cứu mình ở tại bên trong nước lửa. Nhưng mà hết thể các thứ này đều là tốn công vô ích, bởi vì quán rượu này cách âm hiệu quả cực tốt, liền tính tại bên trong bao gian khiêu phá trời, bên ngoài cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Không cầu kim đầu. lùi một vạn bước nói, cho dù có người phát hiện phòng riêng đầu mối, bọn họ cũng không dám trêu trọc thủ đô tứ thiếu triệu vô cực. Không nắm này, không nắm này. Triệu vô cực vừa lung lay trong tay ly cao cổ, rượu vang chọc trần. Hết sức đạm định nhìn đến Thượng Quan Yên Nhiên, nói, "Không có chút nào gấp gáp. Bình tĩnh như vậy, hiển nhiên là một cái phạm nhân chuyên nghiệp." Đây căn phòng nhỏ là Triệu Vô Cực tư nhân phòng riêng, không có chỉ thị của hắn, căn bản cũng sẽ không có người quay rầy hắn nhà hướng. Rốt cuộc, Thượng Quan Yên Nhiên kiên trì mười mấy giây đồng hồ, cả người lạch cạch một tiếng nằm úp sấp ngủ ở trên bàn cơm rồi. Thật là một cái mỹ nhân bại hoại. Triệu Vô Cực nhìn đến năm út sắp trên bàn Thượng Quan Yên Nhiên, mặt đầy thưởng thức, thật là quá xinh đẹp đó. Hắn thường mong đợi. Thượng Quan Yên Nhiên làm sao cũng thật không ngờ với tư cách thủ đô một trong tứ thiếu Triệu Vô Cực cư nhân như vậy vô sĩ. Đối với mình một cái nữ tử yếu đối động thủ. Bình thường Thượng Quan yên Nhiên đi hiệp đàm làm ăn đều sẽ mang theo mấy cái nữ phụ tá, nhưng mà lần này cùng Triệu Vô Cực thương lượng hợp tác sẽ không có mang trợ lý, đó là bởi vì nàng biết rõ Triệu Vô Cực là thủ đô một trong tứ thiếu, hơn nữa cũng chưa từng nghe qua cái gì tồi tệ hành vi. Vô luận là truyền thông trên còn là công chúng trước, Triệu Vô Cực vẫn luôn là lấy người khiêm tốn thân sĩ hình tượng ký nhân. Chính là bởi vì dạng này, Thượng Quan yên Nhiên có chút bง lòng. Nhưng là căn bản không có người nghĩ đến, Triệu Vô chính là một cái hoàn toàn mạo nghiêm trang nguy quý tử. Triệu Vô có một cái yêu thích. Hắn mười phần hưởng thụ loại cảm giác này. Chính là bởi vì dạng này, hắn coi trọng thượng quan Diên Nhiên. Hiện tại, Thượng quan Diên Nhiên mười phần không ổn. Người nào cũng không nghĩ đến Triệu Vô Cực là một cái nghiêm trang đạo mạo so sánh nhạc bất quần quần ngụy quân tử ngụy quân tử. The canh hai, một tuần lễ mới, quý câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt, xin vui lòng gói. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 165, nhân vật chính lên sàn, ta gọi là Tần Phong. Triệu Vô đang là dựa vào đến mình một bộ ngụy quân tử áo khoác, mấy năm nay phá hại nữ tử cũng không phải số ít rồi. Rất nhiều bị Triệu Vô Cực coi trọng nữ hài, Triệu Vô Cực đều sẽ nghĩ đủ phương cách tiếp cận các nàng. Đem những nữ hài này thả lúc đi, Triệu Vô Cực đều sẽ cho các nàng một khoản tiền, hơn nữa con số cũng không có tiểu, đồng thời lại uy hiếp một loại, bảo đảm các nàng ngậm miệng không nói. Có thể nói là vừa đấm vừa xoa. Vừa đến các nàng sợ hãi thủ đô tứ thiếu Triệu Vô Cực su thế lực cùng sức ảnh hưởng, các nàng đều là thông thường nữ hài tử, làm sao có thể đấu qua Triệu Vô Cực. Thứ hai, các nàng cũng biết vạch trần Triệu Vô Cực hậu quả, đó là tương đối nghiêm trọng. Cho nên được Triệu Vô Cực bách hại nữ hài tử phần lớn cân nhắc đều sẽ rời đi thủ đô trở lại vắng vẻ huyện thành tìm một người thành thật sống qua ngày. Có tính tình quật cường nữ hài tử bởi vì vì đoạn trải qua này trở thành cả đời tâm lý bóng mở, cuối cùng thật sớm kết thúc sinh mệnh trẻ tuổi của mình. Đương nhiên, cũng có người báo án rồi, bất quá kết quả cuối cùng đều là không giải quyết được gì, hơn nữa mấy ngày sau, sương mặt sưng môi báo án người còn sẽ chủ động hủy bỏ báo án. Còn có Lớn Chi, một ít nữ hải bỗng nhiên mê luyến loại trò chơi này cảm giác, chủ động lấy lại Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực người lớn lên đẹp trai còn trẻ nhiều tiền, chính là rất nhiều nữ hải trong lòng Bạch Mã Vương tử. Cho nên tức thì biết do hắn có loại này đặc biệt thích, các nàng cũng sẽ ngã dán đưa tới cửa, ảo tưởng mình có thể gả vào hà môn. Đối với loại người này, Triệu Vô Cực cuối cùng đều là một cước đưa các nàng đã văng. Hơn nữa bởi vì các nàng là chủ động lấy lại, không có loại kia vùng vây phản kháng cảm giác, Triệu Vô Cực cũng không có hứng thú này. Tóm lại, mấy năm nay bị Triệu Vô Cực phá hại nữ hài tử vượt qua 100 cái, thừa quan yên nhiên là đệ nhất 10 cái. Bất quá những nữ hài này đại đa số đều là bình dân mỹ nữ giáo hoa, không không thế, đến mức giống như Diệp Mạn Tuyết, Đàm Hân, Khổng Linh chờ một chút nữ hài, Triệu Vô cũng là không dám động. Vì nước, trò chơi rất nhanh liền bắt đầu rồi. Triệu Vô Cực 10 phần nhàn nhã uống nước tinh rượu chất trong ly, tựa hồ tự mình chế tạo bầu không khí, hưởng thụ quá trình này. Nhìn đến thượng quan yên nhiên kia dung mạo tuyệt mỹ, Triệu Vô Cực đã tưởng tượng đến mình cùng nàng trò chơi hình ảnh. Nhưng mà với lúc đó, một hồi nổ ầm tiếng va chạm vang lên khời, lập tức đóng chặt phòng riêng cửa mở ra. Phòng riêng cửa chính là gỗ thật chế kiên cố cửa chính, đã bị Triệu Vô Cực khóa trái, coi như là có chìa khóa cũng không mở ra. Nhưng lại bây giờ lại bị một cước đạp ra. Cửa chính đã vang, tiếp theo đi tới một cái người mặc phục cao to vĩ ngạn nam tử, Tuấn Lãng khí. Người này dĩ nhiên là tần phong Tần Phong đang nhìn đến Thượng Quan Yên Nhiên xuất hiện ở đây khách sạn sau đó, đi theo Thượng Quan Yên Nhiên nhịp bước đi tới phòng riêng. Nay phòng riêng khoảng cách phòng yến hội có đoạn khoảng cách, cách mấy căn phòng nhỏ cùng vết tường, lại thêm quán rượu cách với âm hiệu quả thật tốt, cho nên cho dù phòng yến hội phát sinh như thế sao động cùng đánh nhau, Triệu Vô Cực cùng Thượng Quan Yên Nhiên cũng không có cảm giác. Đi tới phòng riêng ngoài cửa, Tần Phong cũng không có lập tức phá cửa mà vào, mà là ở bên ngoài nghe động tính bên trong. Nếu mà Thượng Quan Yên Nhiên chỉ là phổ thông bình thường xã giao, hắn không cần thiết quá dậy. Tuy rằng phòng riêng cách âm hiệu quả thật tốt, nhưng mà Tần Phong thân thể là trải qua hệ thống cải tạo, thính lực cũng là thật tốt, cho nên nghe thấy đối thoại của hai người, biết được thượng quan yên nhiên có nguy hiểm, Tần Phong trực tiếp phá cửa mà vào rồi. Tần Phong đột nhiên xông vào, cái này khiến Triệu Vô Cực kinh sợ, nhảy vọt lên cao một hồi từ vị trí đứng lên, nhìn về Tần Phong, tiếng quát nói, ngươi là ai? Có biết hay không đây là nơi nào, lập tức cút ra ngoài cho ta. Lúc này phòng riêng ánh đèn mờ mịt, Triệu Vô Cực cũng không thể nhìn rõ Tần Phong tướng mạo. Nếu như là tại ánh sáng dưới tình huống, Triệu Vô Cực có lẽ nhận ra đây là Tần Phong. Tần Phong căn bản không có để ý tới Triệu Vô Cực, tiếp tục đi tới thượng quan yên Nhiên bên người, rõ xét một hồi hơi thở cùng bắt mạch rồi một hồi, xác nhận thượng quan yên Nhiên kiến thức thuần mê, trong nháy mắt là thở dài một hơi. Rất nhiều trong tiểu thuyết thường xuyên đều sẽ xuất hiện rất cầu hết kiểu đoạn, chính là nữ chủ bị bại hoại hạ xuân thuốc, nhân vật nam chính kịp thời chạy tới, sau đó vì cứu nữ chủ, nhân vật nam chính liều mình cứu người. Tần Phong sắc mặt không có có bất kỳ biểu tình gì, tiếp tục tiêu sái đến Triệu Vô Cực bên cạnh, nắm lấy Triệu Vô dùng sức hướng gỗ thật trên bàn ăn vỡ gõ. keng. Một cái đụng này lực đạo cũng không nhẹ. Trong ngáy mắt Triệu Vô Cực đầu liền xuất hiện một cái to lớn lô máu. Xì xì xì. Máu tươi nhanh trong tấm lưu truyền mà ra, thuận theo cái trán chảy xuống, sau đó khuôn mặt tú lãng, nhìn qua đống máu có chút khiếp người. Điều này cũng đem Triệu Vô Cực đánh mơ hồ rồi. Đường Đường Thủ đô Tứ thiếu Triệu Vô Cực lúc nào bị người như thế đánh qua. Người mẹ nó biết ta là ai không? Ngươi nhất định phải chết. Triệu Vô Cực tại Tần Phong trước mặt, căn bản không có bất kỳ hoàn thủ chi lực, chỉ có thể gọi là nào, ta là Thủ đô Tứ thiếu Triệu Vô vẫn như cũ mặt không có biểu tượng cảm xúc, đột nhiên gõ Triệu Vô Cực đầu. Phanh. Phanh. Một bố phanh đường tiếng thanh âm vang dội, Triệu Vô Cực đầu lỗ máu là càng ngày càng lớn, máu tươi cũng đã nhiễm đỏ toàn bộ gương mặt. "Ta, ta là Triệu Vô Cực." Triệu Vô Cực vẫn ở chỗ cũ yếu ớt giấy rửa. "Không." Liên tục gõ mấy cái sau đó, Tần Phong bừng lòng hắn ra đầu, sắc mặt trầm u, lạnh giọng nhìn đến Triệu Vô Cực nói, "Ta gọi là Tần Phong." "Tần Phong?" Có chút hiểu rõ. Triệu Vô Cực tỉ mỉ nghĩ lại, đương nhiên là nhớ tới rồi Tần Phong là ai. "ĐS, canh ba, một tuần lễ mới, câu một lần sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng." Cồn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 166, quả quyết sắp phạt vì hồng nhan giận dữ. Triệu Vô Cực sửng sở, hơi tư duy chốc lát, đồng tử trong nháy mắt là phong đại, hít vào một ngụm khí lạnh. Nam tử trước mắt không phải là để cho Dương Gia Đại thiếu Dương Hướng Thiên ba lần quỷ liên tục tần phong sao? Thủ đô tứ thiếu căn cứ vào bối cảnh thực lực chờ một chút tiến hành bài danh, theo thứ tự là Hàng Từ Đông, Dương Hướng Thiên, Chu Hải, Triệu Vô Cực, nói cách khác Triệu Vô Cực là tứ thiếu bên trong bài danh sau cùng. Nếu Tần Phong dám như vậy thẹn thùng nhục dương hướng thiên, để cho hắn ba lần quỳ liên tục, như vậy càng thêm sẽ không đem hắn Triệu Vô Cực không coi vào đâu. Nếu mà Triệu Vô Cực biết rõ Tần Phong vừa rồi tại bên cạnh Phế Dương Hướng Thiên nói, như vậy nhận định càng thêm là bị dọa sợ đến nước tiểu tất cả đi ra. Tân đại thiếu, tha mạng a, ta cũng không có động nàng. Triệu Vô Cực sợ hãi, trong nháy mắt là sợ hãi. Triệu Vô Cực chính là bắt nạt kẻ yếu ngủ cô tử, bây giờ bị Tần Phong như vậy một đại trong nháy mắt là mơ hồ sợ hãi, căn bản không dám chống cự. Tích tích tích. Náo 10 túi lông ngáo bên trong không ngừng có máu tươi lan ra toàn bộ gương mặt, sau đó nhỏ giọt xuống đất. ngươi Phan Phong một hồi cười lạnh nói ra, người đây háo mũ cầm không thú cũng không biết gieo họa bao nhiêu cô nương. Đạm Mạo nghiêm trang nghị quân tử Triệu Vô Cực chính là như vậy cầm thú. Ký thực, bằng vào Triệu Vô Cực dạng này tướng mạo cùng ra thế bối cảnh, không biết bao nhiêu nữ hài tử nguyện ý theo đuổi lấy lại, trở thành hắn chơi không vặn, nữ hài tử đều có thể nhớ mấy con phố rồi. Nhưng mà hắn cảm thấy dạng này không đâm không bắn lên, cho nên hắn mới có dạng này thích. Hơn nữa, hôn nhân của hắn cũng hoàn toàn không tới phiên hắn làm chủ, chỉ có thể vì gia tộc lợi ích lớn nhất tiến hành tung ra, cho nên hắn mới như vậy thả không mặc dù mình, nắm giữ dạng này biến tị tan tích. Kỳ thực những này công tử nhà giàu có thích như vậy cũng dễ lý giải, liền như một đảo họ Lý công tử nhà giàu, chính là yêu thích đem nữ nhân chút say, sau đó còn thu âm video. Ta không dám, thật không dám." Triệu Vô Cực thừa nhận, nói, "Bỏ qua cho ta đi, Tần đại thiếu." Tần Phong liếc mắt một cái vẫn còn đang hôn mê bên trong Thượng Quan Nghiên Nhiên, lại nhìn về Triệu Vô Cực, mặt không biểu tình, trầm giọng nói ra, "Nếu mà không phải ta kịp thời xuất hiện, nàng lại bị ngươi tao đạp." Xác thực, nếu mà không phải như vậy đúng dịp bị Tần Phong phát hiện, như vậy Thượng Quan Nghiên Nhiên liền sẽ hãm vào, vào địa ngục trong cổ sống rồi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Vừa nói Tần Phong một cước đạp về phía Triệu Vô Cực đầu thứ ba chân vị trí. A! Nhất thời, một hồi âm thanh thảm thiết vang lên. Triệu Vô Cực cả khuôn mặt đều là biến đến đỏ bừng, khuôn mặt thống khổ được 10 phần giữ tợn, thống khổ phóng đại, toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng toát ra, phát ra chửi tâm thấu xương âm thanh thảm thiết, như mổ heo bi thương tiếng kêu gạo. Đây chính là nam nhân biểu tượng, không có nó, liền nam nhân đều không phải. Quả thực so sánh giết Triệu Vô Cực còn thống khổ. Đây chính là thân 90 thể cùng trong lòng hai tầng hành hạ. Tần Phong trực tiếp một cước đạp tới phế bỏ nó, trực tiếp biến thành mỡ da thịt nát, căn bản là không thể cứu vãn phế bỏ, trực tiếp phế bỏ. A a a. Chọn căn phòng nhỏ đều là vang vọng triệu vô cực tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tâm thanh. Loại đau khổ này cũng chỉ có đích thân trải qua mới đã hiểu. Nhất định chính là hết sức thống khổ khó chịu. Tần Phong sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là lạnh giọng nói, lần sau gặp lại ngươi làm chuyện loại này, thì không phải phế bỏ ngươi đơn giản như vậy. Nha. Nhận định ngươi về sau cũng không làm được chuyện này. Triệu vô cực kêu thảm thiết, trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, cái trán máu tươi chảy dòng nhuộm đỏ cả khuôn mặt cũng chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ là kêu thảm thiết gào thét bi thương. Gọi để cho người dọn cả tóc gái. Trệu vô cực. Bỗng nhiên, một cái thanh âm trong trẻo dễ nghe từ tần phong sau lưng của vang lên. Tần phong quay người lại, nhìn thấy Diệp Mạn Văn cùng Vân Sơ Tuyết đứng ở phòng riêng ngoài cửa. Diệp Mạn Văn cùng Vân Sơ Tuyết hai người đi xuống lầu đợi một hồi thật lâu, phát hiện Tần Phong vẫn không có xuống lầu, lập tức Vân Sơ Tuyết liền nói, "Tần Phong có thể hay không xảy ra chuyện gì?" Lời này đưa tới Diệp Mạn Văn sự chú ý, sau đó hai người ở chỗ này đi vòng vèo lên lầu. Vừa mới Tần Phong một cất kia trực tiếp đem căn phòng nhỏ cửa đều là bỏ, cho nên không có cái âm, vừa lên lầu Diệp liền thuận theo thanh tìm tới rồi. Nhìn đến vết ở mang theo thống khổ kêu thảm thiết đẫm máu thảm trạng, Diệp Mạn Văn lại hơi liếc nhìn nằm ở trên bàn ăn hôn mê thượng quan Yên Nhiên, hơi kinh ngạc, Thượng quan Yên Nhiên. Tại Ma Đô thời điểm, Diệp Mạn Văn cùng Thượng quan Yên Nhiên là gặp mặt qua, mặc dù không phải rất quen, nhưng mà hai người gặp mặt số lần không ít. Như vậy chẳng diện, Diệp Mạn Văn lập tức là suy nghĩ ra trong đó đã xảy ra chuyện gì, nhất định là Triệu Vô Cực đối với Thượng quan Yên Nhiên ý đồ bất chính, sau đó bị Thần Phong kịp thời chạy tới cùng phát hiện, cuối cùng xuất thủ phế bỏ Triệu Vô Phong, ngươi đem Triệu Vô Cực phế bỏ đi nhé. Lại Minh Tinh Vân Sơ Tuyết nhìn thấy máu tanh như thế chẳng diện, cũng không có cảm giác đến sợ hãi. Mỗi một lần từ đại gia tộc đi ra ngoài đệ tử đều không phải tỉnh du Đích đăng. Đổi thành người khác đã sớm khét chói thải trẻ mà rồi. Biết rõ hắn là ai không? Thủ đô một trong tứ thiếu Triệu Vô Cực, Triệu ra Triệu Vô Cực. Vân Sơ Tuyết ở bên cạnh giới thiệu. Vậy thì sợ gì? Thần Phong sắc mặt đạm nhiên nói, ngược lại đều phế bỏ. Bá khí. Vân Sơ Tuyết trên mặt tươi cười, ngón tay cái lên, khâm phục nói, "Tần Phong, ngươi thật là đủ thô bạo, trong vòng một ngày phế bỏ thủ đô tứ thiếu hai cái." Tiểu nữ Vân Sơ Tuyết là bội phục bội phục. Được rồi, đi thôi." Diệp Mạn Văn thần sắc có chút vẻ lo âu. Tần Phong phế bỏ hai người đều không phải người bình thường. Lúc đại gia tộc bên trong hai đại gia tộc, bản lính không nhỏ. Nàng lo lắng Tần Phong. Tần Phong đi về phía Thượng Quan Yên Nhiên, ở trên người nàng huyết vị nhấn mấy lần, hơn nữa thông qua nội lực khai thông một hồi huyết vị. Một hồi thao tác qua đi, Thượng Quan Yên Nhiên còn cần một quãng thời gian mới có thể tỉnh lại. Nếu như có ngân châm trên tay, bằng vào Tần Phong ý thuật, có thể lập tức đánh thức Thượng Quan Yên Nhiên. Lập tức, Tần Phong Quan Nhiên, cùng tuyết, và người khác rời khỏi phòng riêng. Đến mức đau đến lăn đất gào thảm triệu vô cực, chỉ có bản thân tự diệt rồi. Một đêm trên phế bỏ hai cái thủ đô đại thiếu, thủ đô trong nháy mắt vỡ tổ rồi. The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 167, lay động vòng thủ đô nam nhân. Màn đêm đã bao phủ ở rồi toàn bộ thủ đô. Thủ đô làm vị quốc tế đại đô thị, màn đêm xuống, đèn neon mới lên, nhà nhà đốt đèn đều mở, lối đi bộ chiếc xe qua lại không ngừng, nghiêm nhân chính là một tòa bất gia thành. Ngựa xe như nước lối đi bộ, một chiếc màu đen rồ lẩn rởn xe con tại đường xe trên chạy. Diệp Mạn Văn khi tài xế, Vân Sơ Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chỗ ngồi phía sau là Tần Phong cùng Thượng Quan yên Nhiên. Thật là không có nghĩ đến Triệu Vô Cực chính là một cái triệt đầu triệt đuôi nguy quất tử. Vân Sơ Tuyết thần sắc tức giận nói, quá cầm không thú. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hiển nhiên, Vân Sơ Tuyết cũng bị Triệu Vô Cực quân tử thân sĩ nguy chương lửa. Khô khô khụt. Chỗ ngồi phía sau bên trong, truyền đến một hồi ho nhẹ âm thanh. Nam tại chỗ ngồi trên Thượng Quan Nghiên Nhiên chậm rãi mở mắt, cảm giác đến đầu là trở lên đau đầu, ngất chầm chậm. Mí mắt 10 phần nặng, ngay sau đó dùng tay nâng chán lắc lắc, thần trí thanh tỉnh không ít. Định thần nhìn lại, đây là trong xe. Đèn đường ánh đèn soi chập chờn bước vào bên trong xe, chợt hiện một thời gian trận quá mang. Thượng Quan Yên Nhiên nhớ rõ ràng mình ở thủ đô đệ nhất khách sạn cùng Triệu Vô Cực cái ngụy quân tử này ăn cơm, còn bị hắn dùng thuốc mê không ngã, làm sao đông nhiên sẽ ở trong xe. Vừa định kêu to tứ mạng, Định thần nhìn lại ngồi ở bên cạnh tri nhân, là Tân Phong. Tân Phong? Thượng quan Yên Nhiên có chút không dám tin vào hai mắt của mình, vốn là sửng tiếp theo vừa mừng vừa sợ, Tân Phong. thật sự là ngươi sao? Là ta Tần Phong nhìn đến Thượng Quan Yên Nhiên như thế, hỏi: "Không sao chứ?" Thượng Quan Yên Nhiên hơi ngâng chán lắc đầu nói, chỉ là có chút nhức đầu. "May nhờ ta kịp thời chạy tới, ngươi về sau không thể xem thường ung lỏng lòng cảnh giác rồi." Tần Phong nhìn về Thượng Quan Yên Nhiên, nhẹ giọng nói: "Muốn chú ý an toàn của mình, biết không?" Ờ. Cảm giác đến Tần Phong quan tâm, Thượng Quan Yên Nhiên trong tâm ấm áp, nhìn về Tần Phong ánh mắt đều là trở nên mười phần nóng bỏng, nếu mà không phải có người ngoài ở đây, nhận định sẽ thoang cái đánh gục Tần Phong trong lòng. "Ta thật là không có nghĩ đến thủ đô đệ nhất quân tử Triệu Vô Cực là người như vậy." Thượng quan Yên Nhiên bây giờ nghĩ lại cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, hoảng sợ một hồi. Nếu mà không phải Tần Phong kịp thời chạy tới, hậu quả này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Thủ đô đệ nhất quân tử, đây là Triệu Vô Cực mỹ dự, bởi vì Triệu Vô Cực luôn là cho thấy một bộ hết lần này tới lần khác quân tử thân sĩ tư thái. Cũng chính bởi vì đệ nhất quân tử mỹ dự, để cho rất nhiều nữ hài tử đối với Triệu Vô Cực đều là bông lòng lòng cảnh giác, cuối cùng để cho Triệu Vô Cực được như ý. Lập tức, Tần Phong, quan Yên Nhiên, Diệp Bản Văn, Vân Sơ Tuyết chờ đám người một đường bay vù trở lại Diệp gia nhà cấp 4. Tối nay, bọn họ đều ở tạm Diệp gia nhà cấp 4. Thủ đô bệnh viện Hiệp Hòa là một khu ở tại thủ đô khu Đông, tập y tế, nghiên cứu khoa học, giáo học làm một thể cỡ lớn tổng hợp bệnh viện, tại toàn quốc ngay cả thế giới rất có tiếng tăm, thành lập ở tại 1921 năm. Từ Jockey Fẹo lở cơ kim hội tạo dựng, thành lập sân chi sơ, liên trí tại xây xong châu Á tốt nhất ý học trung tâm. Có thể nói, Thủ đô bệnh viện Hiệp Hòa là thủ đô là toàn quốc tốt nhất bệnh viện, cho dù là tại châu Á cũng có thể xếp vào hàng đầu. Dương hướng tiên tử thủ đô đệ nhất khách sạn đi ra sau đó, ngay lập tức liền gặp phải Thủ đô bệnh viện Nghiêm Hòa. Mười mấy cái giáo sư chuyên gia đối với Dương Hướng Thiên chân đầu gối đối với hai thành bữa ăn Tây đạo tiến hành nghiên cứu chữa trị. Bên ngoài phòng giải phẫu, Dương Kỷ sắc mặt nghiêm túc ngồi đang đợi khu, hai mắt như mặt nước phẳng lặng, thần sắc không có quá nhiều biểu tượng cảm xúc, nhưng mà có thể để người ta cảm thụ được phẫn nộ của hắn. Ở bên cạnh hắn đứng yên một cổ gầy chờ cả xương nhưng mà hai mắt có thần tuổi chừng 60 tuổi lão nhân. Lão nhân thân mang toàn thân thanh sam, tóc trắng xóa vai giải rác, ngạo nghễ đứng, hơi có điểm vẻ phong đạo cốt. Cùng lúc đó, một quý phụ nhân đang tại bên ngoài phòng giải phẫu đi qua đi lại đi lại, thần sắc vô cùng sốt ruột khẩn trường, trong hốc mắt lệ quang Thoáng hiện. Một bên giẫm bước một bên gấp gáp lẩm bẩm nói, "Tại sao còn không đi ra? Tại sao còn không đi ra?" Người quý phụ chính là Dương Hướng Thiên mẫu thân Trương Nhã. Phòng giải phẫu đèn vẫn còn ở sáng lên. "Khoa xương, đây là bệnh viện hiệp hòa đặc chủng chuyên khoa, kỹ thuật y liệu tài nghệ cũng là tiên tiến nhất đấy." Chỉ chút lát, đây an tính bên ngoài phòng giải phẫu bỗng nhiên là một hồi xao động. Chỉ thấy rời làm giải phẫu nằm trên giường một cái đầu đầy là máu, đã hôn mê nam tử. "Nhanh! Nhanh!" Giải phẫu giường tại mấy người y tá cùng thầy thuốc thần tốc dưới sự thôi thúc, nhanh chóng tiến vào bên cạnh phòng giải phẫu. Ngồi đang đợi Khu Dương Kỳ liếc mắt một cái giải phẫu nam tử trên giường quá quen, tựa hồ là Triệu gia Triệu vô cực. Bất quá, hắn cũng không có nói gì nhiều. Đại khái 10 phần phân nhiều chung sau đó, một cái Âu phục nam tử trung niên bước nhanh đi tới bên ngoài phòng giải phẫu chờ khu, thân sắc cũng là 10 phần khẩn trương cấp bác. Cái này Âu phục nam tử không phải là người khác, chính là Triệu gia gia chủ Triệu vô cực phụ thân Triệu mục Xuyên. Triệu lão đệ. Nhìn thấy Triệu mục Xuyên xuất hiện, Dương Kỳ từ vị trí đứng lên chào hỏi. Triệu mục Xuyên chuyển thân nhìn đến Dương Kỳ xuất hiện, liền vội vàng là tiến lên đón, nói: "Dương lão ca, ngươi cũng tại à? Chẳng lẽ quý công tử xẻ ra chuyện?" Dương Kỳ thở dài thở ra một hơi nói: Không khiến người ta bất lo a. Ta cũng là a." Triệu Mục Xuyên hơi lắc đầu nói, "Ta vừa mới nhận được huyện tử điện thoại, nghe nói hắn bị một cái tên là Tần Phong Nam tử đã Thường, hiện tại đã bước vào phòng giải phẫu nữa, cũng không biết tình huống gì." "Tần Phong?" Dương Kỳ nghe được cái tên này, lông mày đầu nhíu một cái, thần sắc có chút ngoài ý muốn nói, "Quý công tử cũng là Tần Phong tạm nên, đúng a? Tình huống cụ thể ta cũng không biết xảy ra chuyện gì." Triệu Mục Xuyên hiện tại là đầu góc mơ hồ, hai mắt tối thui, ngây người chốc lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn đến Dương Kỳ nói, "Chẳng lẽ quý công tử cũng là cái này Tần Phong làm hại?" "Không sai." Chính là cái này Tần Phong." Dương Kỳ gật đầu một cái. Trong kinh thành giám cả gan phế bỏ thủ đô tứ thiếu bên trong lượng đại thiếu gia, ngoại trừ đến từ Ma Đô Tần Phong, còn có ai? Có lẽ thật là có duyên, Dương Hướng Thiên cùng Triệu Vô Cực hai người tiến vào trung phòng bệnh viện. Triệu Mục Xuyên vừa nghe, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tức giận nói, Tần Phong cũng qua không biết trời cao đất rộng đi. TheS, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 168 Danh trấn thủ đô, thiên hạ không người không nhận thức. Triệu Mục Xuyên không có nghĩ tới cái này, Tần Phong thậm chí ngay cả thân cư cao vị Dương ra Dương Hướng Thiên cũng giám động, chẳng trách hắn dám đối với Triệu vô cực độc thủ. Dương Kỷ sắc mặt hết sức căng trầm, ánh mắt mười phần sắc bén, thâm thúy sắc bén, tựa hồ đang suy tư chuyện trọng đại. Chỉ chốc lát, phòng giải phẫu cửa mở ra. Trương Nhã cái thứ nhất bước nhanh tiến lên lên đón, bắt lấy tay thuốc tay nói, "Bác sĩ, còn ta thế nào?" Bác sĩ lấy xuống đồ che miệng mũi, sắc mặt nghiêm túc, hơi lắc đầu nói ra, "Tình huống cũng không là quan." Hắn nơi đầu gối hai thanh dao giải phẫu đã rút ra, nhưng mà đầu gối đầu toàn bộ bể nát, gân mạch đoạn. Nếu muốn lại lần nữa đứng lên đã không quá có thể. Bác sĩ, ngươi nhất định phải mau cứu con trai của ta à, hán còn trẻ, không thể làm một tên phế nhân a, bác sĩ. Trương Nhã 10 phần kích động, kéo thầy thuốc ống tay háo xả động, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra. Đây vấn đề không phải là tiền. Bác sĩ thở dài một hơi nói, là bây giờ y tế tài nghệ vẫn không có đạt đến dạng này chữa trị điều kiện. Trương Nhã căn bản không ngừng thầy thuốc 973 mà nói, 10 phần kích động, một cái quý phụ nghiễm nhiên biến thành phụ nữ đánh đá. Dương Kỳ nghe lời của thầy thuốc, im lặng không lên tiếng, sắc mặt lại hết sức căm u cắn chặt hàm răng, ánh mắt muốn phun lửa phổ thông, nhìn đến mười phần thâm người. Bên cạnh nam tử áo xanh chính là mặt không có biểu tượng cảm xúc hỏi: "Huynh đệ ta làm sao?" Thầy thuốc nói, hai tay gân mạch cùng khớp xương đầu khớp xương toàn bộ gãy lìa, hai tay đã phế bỏ, lấy trước mắt y tế tài nghệ cùng điều kiện đến xem, nếu muốn chữa trị khỏi bệnh, dường như rất nhỏ khả năng. Nam tử áo xanh trong miệng anh em chính là vô song quỷ thủ Lô Ảnh. Nô Ảnh hai tay bị tần phong phế bỏ, cũng là tại bệnh viện này bên trong làm giải phẫu. Mà đây Thanh Sơn nam tử tên gọi Đường Thiên Lôi, mà Ảnh là huynh đệ kết nghĩa của hắn. Bà Vũ Lê Hoa Đường lấy độc môn ám khí xưng danh, đến từ ám khí thế gia Đường môn, trong tay ám khí có thể giết người trong vô hình, cho dù là nhiệt hỏa khí xuống ống ở trước mặt của hắn cũng chiếm không được tiện nghi, ám khí có thể nói là độc bộ thiên hạ, hết sức lợi hại. Trong đó, nhất lợi hại ám khí tuyệt kỹ chính là Bạo Vũ Lê Hoa. Bạo Vũ Lê Hoa là 27 cái đinh bạc thế cấp bách lực mạnh mẽ, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, mỗi một bắn ra, nhất định tới máu, ngày xưa tung hoành nam hoang nhất Trần đạo Trưởng đều là chết tại ám khí kia xuống, có thể nói là đệ nhất ám khí. Đường Tiên Lôi cũng là Dương gia hộ tộc cao thủ, cùng Ảnh là huynh đệ kết nghĩa. Nghe lời của thầy thuốc Đường Tiên Lôi sắc mặt không có biến hóa quá lớn, chỉ là trong ánh mắt sát cơ chợt hiện. Hắn không nghĩ đến Vô Song Quỷ Thủ Ngô Ảnh cư nhiên bị một tên Hoàng Mao tiểu tử phế bỏ hai tay. Vô Song Quỷ Thủ không có hai tay, đó chính là đức đoạn mất mệnh không chín chín cái. Dương Kỳ cảm nhận được Đường Tiên Lôi sắc khí, ngay sau đó nhẹ nhàng vô vai hắn một cái, bảng, nói, "Thảo luận kỹ hơn. Ý vị này để cho Đường Tiên Lôi không nên khinh cử vận động." Đường Tiên Lôi khẽ gật đầu một cái. Bên cạnh Triệu mục Xuyên nhìn về Dương Kỳ và người khác nói, "Dương lão ca, bớt đau buồn đi." Chỉ chốc lát, một cái khác cửa phòng giải phẫu cũng mở ra, bác sĩ đi ra. Triệu Mục Xuyên liền vội vàng là bước nhanh tiến lên nên đón, gấp gáp hỏi: "Bác sĩ, con ta ra sao?" Bác sĩ lấy xuống đồ che miệng mũi, sắc mặt trầm u, thở dài một hơi nói: "Triệu tổng, người con trai trên phần đầu tổn thương cũng không có gì đáng ngại, đã băng bó kỹ, chỉ là có chút nhỏ nhẹ nào chẩn đoán, nhưng đầu nhất là Triệu công tử đầu thứ ba không chân, đã biến thành một bài thít nát, hết cách xoay chuyển rồi, căn bản không thể cứu vãn rồi, chỉ có thể làm cắt, hiện tại hỏi thăm một chút ý kiến của ngươi. Nếu mà không tiến hành cắt mà nói, như vậy sẽ tối giữa dẫn đến nhiễm trùng, tạo thành càng thêm ác liệt hậu quả, biến thành thít nát" Triệu Mục Xuyên trong nháy mắt đầu trống rỗng, cả người muốn té xuống huyng hướng, đầu châm xuống, sắc mặt trở nên cực độ khó coi, biểu tượng cảm xúc cứng ngắc ở, thân thể đều lắc lư mấy lần. Hiển nhiên là nhận được đả kích khủng lồ. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Như vậy có nghĩa là Triệu ra muốn tuyệt hậu sao? Bác sĩ, không thể cứu được sao? Triệu Mục Xuyên run rẩy hỏi. Cứu? Biến thành một bãi thịt nát làm sao cứu? Bác sĩ hơi lắc đầu. Triệu Mục Xuyên thần tình phức tạp, quấn quyết chỉ chốc lát sau, lập tức quyết tâm trong lòng, cắn răng nói, "Sí. Được, ngươi ký tên ở phía trên." Bác sĩ đem văn kiện đưa cho Triệu Mục Xuyên, để cho ở phía trên ký tên danh tự, lập tức lại lần nữa trở lại trong phòng giải phẫu tiến hành phẫu thuật rồi. Dương Kỳ, Trương Nhã và người khác nghe Triệu Vô Cực gặp phải, trong tâm một hồi bi thương chấn động, không nghĩ đến Tần Phong hạ thủ nặng như vậy. Đồng thời, bọn họ nội tâm lại có chút cho phép may mắn, mặc dù là phế hai chân, may mắn Dương Hướng Thiên có thể nối dõi tông đường. Tần Phong, Triệu Mục Xuyên thần tình nổi giận, trợn tròn đôi mắt, lông mày dựng thẳng, sắc mặt đỏ lên, gầm thét giống giận. Tần Phong để cho Triệu Vô dễ, Triệu Mục Xuyên làm sao có thể không tức giận? giận. Lần này, đến Viên Dương Kỳ tiến đến một bước, an ủi, "Triệu lao đệ, bớt đau buồn đi." "Bớt đau gì?" Than thở. Dương Kỳ đột nhiên cảm giác được mình và Triệu mục Xuyên hai người thật sự là nan huynh nan đệ. Trong một đêm, thủ đô tứ thiếu Dương Hướng Thiên cùng Triệu Vô Cực bị phế, rất nhanh sẽ tại toàn bộ kinh thành cấp trên đời thứ hai trong vòng rộng rãi lưu truyền ra. Trong lúc nhất thời, vòng thủ đô xôn sao khiếp sợ, bởi vì bọn hắn biết rõ thủ đô tứ thiếu ý vị như thế nào. Đây là đại biểu thủ đô thậm chí còn toàn quốc gia tộc cao cấp kiện xuất đời thứ 2 nhân vật. Ta. Nhưng là bây giờ một đêm trên bị Tần Phong phế bỏ hai cái, những này hiêu chương bạn hô đời thứ hai công tử ca nhà giàu nữ làm sao có thể không khiếp sợ. Trải qua này một đêm, Tần Phong danh chấn thủ đô, thiên hạ không người không nhận thức. DOES, canh thứ năm, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 169, thủ đô song mỹ, tuyệt thế hảo nam nhân có thể nộ nhưng không thể cầu. Thủ đô tứ thiếu bị phế hai cái, mà hết thảy lại là xuất từ một người tay. Đó chính là Tần Phong. Trong lúc nhất thời, Tần Phong danh chấn thủ đô. Toàn bộ vòng thủ đô đời thứ hai và các đại gia tộc đều là chấn động rồi, rối rít cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nghe nói không, Dương Hướng Tiên cùng Triệu Vô Cực bị phế rồi, Dương Hướng Tiên bị phế rồi hai chân, Triệu Vô Cực bị phế rồi cái chân thứ ba. Không thể nào, là ai ác như vậy, lại dám đối với thủ đô tứ thiếu động thủ, hơn nữa còn là dưới như vậy môn thủ. Sợ chết chút thọ công treo ngược, chán sống rồi đi. Ta tử ta lão đại nhóm trong miệng biết được, là một cái tòan ma đều tới gọi Tần Phong người trẻ tuổi tạm nên. Tần Phong chính là cái kia đại lao tụ tập buổi lễ khai trương cùng để cho Dương Hướng Thiên ba lần quỷ liên tục tần phong sao? Đến từ Ma Đô. Đúng, chính là hắn, quả thực là quá bá khí mạnh mẽ, trong một đêm phế bỏ hai cái thủ đô đại thiếu, cảm giác thủ đô thành thời tiết muốn thay đổi. Nghe 10 phần bất khả tư nghị à, bất quá ta cảm thấy thật sự là quá hết giận, Dương Hướng Thiên cùng Triệu Vô Cực hai người chính là ỷ thế lớn người. Ta có chút hiếu kỳ, thủ đô đệ nhất quân tử Triệu Vô Cực làm sao biết trêu chọc đến tần phong người như vậy, ta cảm thấy trong đó nhất định có kỵ bạc. Toàn bộ vòng thủ đô đều là vỡ tổ rồi, nghị luận ầm ĩ. Lâm Thiên Chính, Phương Hạo, Đàm Ân Không linh chờ một chút cũng là mới vừa rời đi thủ đô đệ nhất khách sạn không bao lâu liền nhận được tin tức tần phong phế triệu vô cực cái chân thứ ba, lập tức cũng là khiếp sợ không thôi. Phế Dương hướng thiên hai chân, bọn họ đều cảm thấy có chút áp lực. Vừa mới qua đi không bao lâu, tự nhiên đem triệu vô cực thứ 93 cái chân cũng vế bỏ, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Mạnh nhất minh vương Lâm Thiên chính càng là từ trong thâm tâm thở giải nói, nhất định chính là thần tượng a. Mà rơi đổi theo thời gian, tin tức này cũng rất nhanh truyền bá đến dân gian chúng, mà bị triệu vô cực bách hại nữ hải rối rít là vỗ tay khen hay hô to hả giận. Các nàng tin tưởng nhân quả báo ứng, không phải không báo thời điểm chưa tới. Thời gian hiện tại đến, báo ứng cũng liền đến. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Thủ đô sóng ngầm quần quần thời điểm, Tần Phong, Diệp Mạn Văn, Vân Sơ Tuyết, Thượng Quan Yên Nhiên mấy người cũng vậy trở lại Diệp ra nhà cấp 4. Thượng Quan Yên Nhiên không nghĩ đến Tần Phong bảo tiêu Diệp Mạn Văn cư nhiên là Diệp ra tiểu công chúa, nội tâm 10 phần chấn động. Quả nhiên không thể nhìn thấp bất luận người nào. Cao thủ tại dân gian. Thượng Quan Yên Nhiên biết rõ Triệu Vô Cực thân phận, cũng biết hắn đại biểu cái gì, khi nàng biết được Tần Phong vì nàng phế Triệu Vô Cực thời điểm, lập tức là vừa cảm động lại lo lắng, ánh mắt ngân cần sáng nhìn đến Tần Phong nói, "Tần Phong, ta..." Yên Nhiên ta biết người muốn nói cái gì." Tần Phong cắt đứt Thượng Quan Yên nhiên nói, "Nói, Triệu vô cực dạng này y phục không chín màu cầm thú người người muốn trừ diệt, ngươi Diệt tông, hắn Triệu ra không làm gì được ta." Lúc trước Ma Đô Triệu ra cũng chẳng phải Ma Đô đệ nhất đại gia tộc, không bao lâu cũng bị Tần Phong phá đổ rồi. Ừ. Thượng Quan Yên nhiên khẽ gật đầu một cái, không nói gì nữa. Nữ nhân thông minh đều sẽ không quá dài dòng. Lúc này, thời gian cũng không sớm. Làm chủ nhân Diệp Mạn Vân sắp xếp xong xuôi Thượng Quan Yên nhiên nơi ở, cũng chỉ đi nghỉ ngơi. Trong khuê phòng, Diệp Mạn Văn cùng Vân Sơ Tuyết hai người ngủ với nhau. Đây không phải là diệp ra nhà cấp 4 không đủ lớn, mà là hai nữ hy vọng cùng nhau nằm ở trên giường tán gấu một chút. Với lúc mới bắt đầu, hai người đều là nói phét tung trời trò chuyện, hội nghị một hồi lúc trước cùng nhau tại quân khu đại viện lớn lên thời gian cùng thời gian. Nhớ nhung quá khứ. Nhưng mà trò chuyện một chút, lời của hai người để bất chi bất giác lại hẳn Huyên tới tần phong trên người. Vân Sơ Tuyết nằm ở trên giường, bỗng nhiên mạnh mẽ một cái xoay mình, nằm sấp ở trên giường, bạch không tích chân dài cuốn cong mà khởi động đường, hiếu kỳ hỏi, Văn, cùng tần phong thế nào nhận mặt kỷ niệm nói ra, "Đây cũng là mười phần đúng dịp sự tình." Tần Phong tại Ma Đô Hoa một ước tiền lương hàng năm tuyển mộ trợ lý, ta làm thì từ bên trong Nam Hải đi ra bỏ nhà ra đi đến Ma Đô. Suy nghĩ liền đi thử vận khí một chút thử xem chơi đùa, không nghĩ đến khảo hạch thông qua, trở thành Tần Phong cận vệ phụ tá. Nha, thì ra là như vậy. Vân Sơ Tuyết tiếp tục gương mặt cười một tiếng nói, Mạn Văn, chúc mừng người à, tìm được cuộc sống hạnh phúc. Diệp Mạn Văn nhìn đến Vân Sơ Tuyết kia ánh mắt âm mộ cùng ánh mắt, chần chờ chốc lát, vẫn là mở miệng giải thích, kỳ thực ta cùng Tần Phong không có quan hệ gì, ngoại trừ thuê mướn quan hệ ra, có lẽ sẽ là bằng hữu, thật không phải là các ngươi trong mắt nam không nữ quan hệ. Không cầu kim đấu. A, cái kết quả này để cho Diệp Mạn Vân rất là ngoài ý muốn, không thể nào, Mạn Vân, các ngươi đều đã gặp gia trưởng rồi, ha ha ha. <cười> ngươi sẽ không liền bạn thân tốt đều lừa đi. Tần Phong ở tại Diệp gia nhà cấp 4, hiển nhiên là bị hiểu lầm vì gặp gia trưởng rồi. Thật không phải bạn bè trai gái quan hệ. Diệp Mạn Vân giải thích. Cái này khiến nội tâm của nàng có chút mất mát. Vân Sơ Tuyết nhìn đến Diệp Mạn Vân như vậy thần sắc không giống như là đùa, mười phần ngoài ý muốn. À, ta còn tưởng rằng các ngươi là một đôi đâu, bất quá hai người các ngươi thật rất phối hợp ư? Diệp Văn chỉ là cười cười, trong ánh mắt thất lạc bừng bừng trên mặt. Nàng đối với Tần Phong có ý tứ, nhưng mà tính cách lạnh như băng nàng không biết làm sao tiến hơn một bước. Thế giới tình cảm tiểu bạch. Tỷ mỹ Vân Sơ tuyết liếc mắt liền nhìn ra Diệp Mạn Văn nội tâm mà nói, liền vội nói, "Mạn Văn, ta xem cái kia thượng quan yên nhiên đối với Tần Phong có ý tứ, ngươi nếu quả như thật yêu thích Tần Phong nói, hẳn chủ động theo đuổi a, hạnh phúc chính là nắm ở trong tay của mình." "Ta sẽ không." Diệp Mạn Văn hít vào một hơi thật giải khí, lạnh như băng trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, "Được rồi, thuận theo tự nhiên đi." "Phốc." Còn thuận theo tự nhiên. Rõ ràng đối với Tần Phong có ý lại không chủ động. Vân Sơ tuyệt đối với mình bạn thân tốt Diệp Mạn Văn tính cách thật sự là giở khóc giở cười không nói ngưng nghẹn, hận sắc không thành được kèm nói, Mạn Văn, ngươi được nghĩ rõ ràng à, giống như tần phong dạng này tuyệt thế hảo nam nhân có thể ngộ nhưng không thể cầu à. Muốn nhan trị có nhan trị, muốn năng lực có năng lực, muốn tài hoa có tài hoa, muốn thân thủ có người tay, tốt như vậy nam nhân thấp đèn lồng cũng không tìm thấy. Tuyết, thời gian cũng không sớm, ngủ đi. Diệp Mạn Văn ngược lại phong khinh Vân đáp nói, vừa nói ngủ rồi. Được đi. Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không nói, ngủ. Tại tình cảm thế giới, Diệp Mạn Văn làm một cái hèn yếu nhút người. Diệp gia mọi người đều tại lúc ngủ, thư phòng đèn vẫn còn sáng đấy. Tại thư phòng này bên trong có hai người, chính là Tần Phong cùng Diệp Kiến Quốc. TheS, lại là thành ý tràn đầy bảy chương a, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng có thổ hào đến phát khen thưởng khích lệ sao bó. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 170, ta có thể nhìn thấy độ hào cảm. Màn đêm bao phủ ở rồi toàn bộ Diệp gia nhà cấp 4, có vẻ mười phần lặng, mọi người sớm cũng đã vào giấc ngủ. Trong thư phòng, đèn sáng ngời, Diệp Kiến Quốc cùng Tần Phong hai người đang đánh cờ, rơi xuống cờ tướng. Chiếu tướng. Tần Phong trước xe, ở tại ngay chính giữa tướng quân Diệp Kiến Quốc con sói. Lúc này, Diệp Kiến Quốc đỏ cờ con sói xung quanh có Tần Phong xe, mã, tháo. Chờ đại tướng, hiển nhiên là không có bất kỳ đường lui và giảm bớt đường sống. Diệp Kiến Quốc khẽ nhíu mày, cẩn thận tư duy trong lát, lập tức hơi lắc đầu nói, "Đã không, có cờ có thể di chuyển, thất bại thất bại." Tần Phong, không nghĩ đến người tuổi còn nhỏ cờ nghệ tốt như vậy a? Ha Không tệ không tệ. Tần Phong cười nhạt, nói, "Vận khí tốt mà thôi." Lại đến một ván. Diệp Kiến Quốc vừa nói vừa bắt đầu một bên lại lần nữa sắp xếp cờ bố cục, vừa nói: "Hiện tại toàn bộ thủ đô đã sôi trào, hai cái thủ đô đại thiếu đã bị ngươi phế bỏ, ngươi giấy lên cảm tưởng thế nào?" "Có cảm tưởng gì?" Tần Phong cũng là một bên sắp xếp cờ vừa nói, làm sai chuyện nên phải bị trừng phạt trả giá thật lớn, đây là cơ bản nhất. Tần Phong ta cũng không phải cái gì trái hường mềm, không phải ai nhớ bóp liền bóp. Diệp Kiến Quốc hoan thai nói: "Nhưng mà ngươi thoáng cái đắc tội dương ra cùng triệu ra hai đại gia tộc, ngươi không sợ?" "Có gì phải sợ?" Tần Phong trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, nói: ta kể cho ngươi câu chuyện, Mado có 6 cái đại gia tộc muốn làm ta, bọn hắn bây giờ toàn bộ sụp đổ, trở thành lịch sử. Tuy rằng Ma Đô lục đại gia tộc so ra kém kinh thành đại gia tộc, nhưng mà Ma Đô nói thế nào cũng là một cái phồn hoa đại đô thị, lục đại gia tộc cộng lại liền tính so ra kém Dương ra, nhưng mà cũng có thể định một cái triệu ra. Triệu gia chủ muốn trọng điểm là phương diện buôn bán. Nếu mà Tần Phong muốn phá đổ Triệu ra, có thể nói đơn giản nhất rồi. Diệp Kiến Quốc sững sở, lập tức cười lên ha ha, ha ha ha, ta không biết ngươi là ngẻ con mới sinh không sợ cột vẫn là đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Đương nhiên là đối với thực lực của ta có lòng tin a. Tần Phong vẽ mặt tự tin bộ dáng, nói, Samsung tập đoàn quá mạnh đi. Đây chính là một cái xuyên quốc gia đại tập đoàn, sau lưng còn có Hàn Quốc, ngươi xem đi, không bao lâu sẽ sụp đổ. Chịu ra. Dương ra. Nếu như bọn họ không muốn bị gì nói, đại khái có thể thử xem. Tự tin. Không có gì sánh kịp tự tin. Vẽ nơi trời xanh ta mặc kệ hắn là ai tự tin. Diệp Kiến Quốc ngẩn đầu nhìn chầm chầm Tần Phong nhìn một hồi thật lâu, lập tức cười ha ha, cũng không nói gì nữa rồi. Tần Phong cũng là cười một tiếng, hai con mắt nhìn chầm chầm diệp kiến quốc nói hơn nữa Các ngươi diệp ra dạng này, đại thế gia cũng chẳng phải cùng ta đứng tại cùng một cái chiến tuyến sao? Bây giờ Tần Phong không thiếu tiền, nhưng mà tại mạng giao thiệp phương diện còn thiếu số điểm. Bất quá có tiền thủy chung là đại gia, nếu muốn phát triển mạng giao thiệp quan hệ cũng đơn giản rất nhiều. Đồng thời lại thêm diệp ra quan hệ, Tần Phong cường đại trở nên càng thêm cùng cố. Ớt. Diệp Kiến Quốc không nghĩ đến Tần Phong sẽ nói như vậy, ngẩn xe chần trời chốc lát, lập tức mới là tử, nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi. Từ khi Diệp Kiến Quốc tìm tới Tần Phong một khắc bắt đầu, cũng chỉ có nghĩa là Tần Phong cùng Diệp gia là trở thành người trên cùng một thuyền rồi. Đến mức độ này thuyền lạp vạn năm chạy thuyền vẫn là một đầu chỉ chỉ nhìn lái thuyền người làm sao mợ. Lập tức, Tần Phong cùng Diệp Kiến Quốc hai người liên tục hạ ba bản cờ tướng, cuối cùng kết quả chiến đấu là Tấn Phong lượng thắng một vua, tính thắng Diệp Kiến Quốc. Thứ thư phòng đi ra sau đó, Tần Phong liền trở về phòng của mình. Vừa mới trở về phòng, trong đầu liền truyền đến siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, leng chúc mừng tốc chủ hoàn thành lựa chọn, đi cùng Diệp Mạn Văn tham gia tu hợp, thu được 1000 vip điểm kinh nghiệm cùng một lần cơ hội giúp tồn tại thời hạn, phải trong tiến hành sử dụng. Sử dụng, lập tức sử dụng. Tần Phong đối với lần này giúp thưởng kết quả là mười phần mong rơi xuống, Vẫn như cũ hết sức quen thuộc rút thưởng bàn quay lớn. Bàn quay lớn trên có các loại các dạng ô nhỏ con, cả ổ trên có các loại các dạng tưởng thưởng, những phần thưởng này có chính là vật thật tưởng thưởng, ví dụ như một ít dược tệ, vật phẩm các loại, cũng có một chút kỹ năng tính hư vô tưởng thưởng, ví dụ như một ít tưởng thưởng, công pháp đợi đã nào. Rút thưởng kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức để cho Tần Phong cũng là hoa cả mắt, căn bản là không thấy rõ. Tốc độ từ nhanh trở nên chậm, cuối cùng từ, từ dừng lại rồi. Hiu hiu hiu. Khi rút thưởng đĩa quay kim đồng hồ dừng lại thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên, leng Chúc mừng tốc chủ thu được khắc giới chi quang tưởng tượng. Khắc giới chi quang? Tần Phong sắc mặt nghi hoặc, tiếp theo hệ thống giới thiệu rồi cái gì khắc giới chi quang? Không. Khắc giới chi quang, tốc chủ có được kỹ năng này sau đó, lập tức có thể kiểm tra khắc giới hảo cảm đối với mình độ, là vô hạn lần sử dụng kỹ năng, độ hảo cảm chia làm năm cái đẳng cấp, dựa theo 100 phân chế độ. Khi độ hảo cảm nằm ở 0, 20 thời điểm, thuộc về như người dừng, cũng chỉ là người xa lạ. Trên căn bản sẽ không phát sinh quan hệ. Khi độ hảo cảm nằm ở 20, 40 thời điểm, thuộc về duyên gặp một lần, xem như quen biết gặp mấy lần. Khi độ hảo cảm nằm ở 40, 60 thời điểm, thuộc về khắc giới hảo hữu, khắc giới cùng tốc chủ là thuộc về bằng hữu quan hệ. Khi độ hảo cảm nằm ở 60, 80 thời điểm, thuộc về hồng nhan chi kỷ, khắc giới đối với tốc chủ tràn đầy độ hảo cảm, nhưng mà còn chưa đến quan hệ tình nhân. Khi độ hảo cảm nằm ở 80, 100 thời điểm, thuộc về mê luyến yêu say đắm, nói rõ khắc giới đối với tốc chủ độ thiện cảm cao vô cùng, nếu mà tốc chủ nhớ phát triển quan hệ người yêu, vậy liền dễ như trở bàn tay. Đáng nhắc tới chính là, ban đầu lần gặp mặt độ hảo cảm tại 90 phân trở lên, như vậy tức là khắc giới đối với tốc chủ vừa thấy đã yêu. Ấm áp nhắc nhở Độ hảo cảm sẽ hướng theo thời gian đưa đẩy thời khắc biến hóa, có thể nhìn thấy khác giới độ thiện cảm. Không biết Diệp Mạn Văn, Vân Sơ Tuyết, Thượng Quan Yên Nhiên đối với mình là hảo cảm gì độ đâu. Thần Phong đột nhiên hết sức tò mò lên. Đã hết, cách một, một, tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 171, Tân sói giả phố Văn. Có được khác giới chi quang kỹ năng sau đó, đây liền có nghĩa là Tần Phong có thể nhìn thấy khác giới độ thiện cảm. Hơn nữa đây là vô hạn lần sử dụng kỹ năng. Cho dù là Tần Phong không phải hệ thống VIP hội viên, vẫn như cũ có thể sử dụng kỹ năng này, kiểm tra khác giới độ thiệt cảm. Có thể, kỹ năng này không tồi. Tần Phong gật đầu một cái nói, có thể biết rõ khác giới hảo cảm đối với mình độ, thật may không là đồng tính độ hảo cảm. Cùng hệ thống cắt đứt liên hệ sau đó, Tần Phong vừa nghỉ ngơi, một đêm yên lặng. Tuy rằng một đêm này toàn bộ vòng thủ đô đều dao động xôn xao khiếp sợ, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng Tần Phong giấc ngủ. Hào thấy mộng đẹp. Ngày thứ 2 Tần Phong đứng dậy, ở trong phòng rửa mặt xong sau đó, lấy điện thoại di động ra, làm theo phép nhìn một chút liên quan tới Samsung tập đoàn tin tức. Mặc dù bây giờ Tần Phong tại thủ đô, nhưng mà đối với Samsung tập đoàn trừng phạt vẫn không có đình chỉ. Samsung tập đoàn nhất định phải phá đổ. Sau lưng dùng Hàn Quốc chỗ dựa vậy thì như thế nào? Kết cục cùng cũng chỉ có một, đó chính là nhất định đổ không thể nghi ngờ. Hiện tại Tần Phong thông qua thai tiếng tiết lộ cùng giá cổ phiếu thao túng phương thức, không ngừng làm thấp Samsung điện tử giá cổ phiếu cùng thị trị, nhưng mà đây đối với Samsung tập đoàn dạng này quốc tế tính đại tập đoàn lực trùng kích là có hạ. Dù sao Samsung tập đoàn rất nhiều chi nhánh công ty là cũng sẽ không đưa ra thị trường, đây đối với bọn họ trùng kích cùng ảnh hưởng là hết sức có hạn. Ví dụ như Samsung tập đoàn quân công nghiệp chính là phân lợi hại, Hàn Quốc không quân tại ngũ hàng Mỹ F16 không ưu máy bay khu trục, chính là do Hàn Quốc tiến cử Washington quốc kỹ thuật, Samsung công ty phụ trách công đoạn lắp ráp chế tạo. Hàn Quốc lục quân K9 tự mình lưu đạt áo, nhất cử đạt được này, lĩnh vực thế giới lượng tiêu thụ quân quân, nó cũng là Samsung công ty 10 năm mãi nhất kiếm quả đấm của sản phẩm. Mắt khác bố trí tại tuyến 38mG 1 Sentinel. Trong quân đội sử dụng 6X6 xe vận chuyển bọc thép, không quân T50 tốc độ siêu âm phi cơ vấn luyện trở đều là xuất từ Samsung. Chứ những thứ này ra tại có thể thấy được vũ khí tân tiến trang bị, mà khác tàu ngầm lên trang bị SRU Dinlyton, chiến hạm tác chiến hệ thống, vào trước radar, trong thái không vệ tinh trở đại biểu quân sự mềm mại thực lực sản phẩm Hàn Quốc Samsung công ty cũng cũng có giao dịch với. Ngoài ra, Samsung tập đoàn kỳ hạ Samsung trọng công càng là nổi tiếng thế giới đóng thuyền sĩ nghiệp, nó cùng hiện đại trọng công, đại đóng thuyền, có thể Hàn Quốc đóng tam khách, Hàn Quốc biển trong quân đội các loại vào trước hạm xây dựng đều đến từ bọn họ. Cho nên nói muốn phá đổ Samsung tập đoàn, cần nhiều bỏ công sức. Dù sao đây là một cái quốc tế tính đại tập đoàn. Nhìn một chút liên quan tới Samsung tập đoàn tin tức sau đó, Trần Phong cười một tiếng, nói, Samsung điện tử, Samsung sản vật, Samsung sinh mệnh chờ giá cổ phiếu đã khiến cho không sai biệt lắm. Hiện tại sẽ để cho phố Hoan nhà tư bản bắt đầu trùng kích Samsung tập đoàn cái khác sản nghiệp. Trần Phong lấy điện thoại ra, gọi đến Ferdina điện thoại. Chỉ là đô một tiếng, điện thoại liền nghe, hiển nhiên Ferdina 24 giờ ở lệnh. Ferdina, hiện tại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, lợi dụng phố Hoan tư mục Trụ tịch Samsung tập đoàn bốn liếng thị trường cùng vốn liếng vận hành. Phố Hoan, lưu gióp thị màn hạ tợ tạng khu vùng phía nam từ bờ dạ đẩy đường kéo dài đến Đông Hà một đầu đại đường phố danh tự, toàn trường gần 1 phần 3 giặm anh, rộng trường vì 11 m, là tiếng Anh ngoạn sơ kế en nguyện ý vì nhà tù đường phố. Đường eo hẹp mà ngắn, từ bờ dạ đẩy đến Đông Hà chỉ có 7 cái con đường đoạn, lại lấy tài chính trung tâm nổi dành trên đời, mặt gang tài phiệt, dọc kỳ phèo lờ dầu tập hàng, chắn, vợ, quản tập trung ở nơi đây đến bây giờ vẫn là mấy cái chủ muốn giao dịch chỗ từng bộ, như tiếp nhận start, sở, sở giao dịch chứng khoán, lưu gióp kỳ hóa nơi giao dịch vân Phố Hoan một từ hiện đã siêu việt con đường này bản thân, trở thành khu vực phụ cận cách gọi khác, cũng có thể chỉ đối với toàn bộ Washington quốc kinh tế cụ có sức ảnh hưởng thị trường chứng khoán cùng cơ quan tài chính. Rộng lớn New gióp cô động ở tại tiểu phố Hoan, tiểu phố Hoan chết xạ ra dòng lớn lưu gióp. Phố Hoan chính là vốn liếng thị trường cách gọi khác, cũng là tài chính trung tâm đại danh tử. thương nghiệp đế sở dĩ tài sản có thể đạt đến vạn đức USD cấp bậc, tại phố Hoan vốn liếng này trong chợ chiếm cứ không nhỏ của phần Hiện tại Tần Phong vận dụng mình ở phố Hoan lực lượng đến làm Samsung tập đoàn, thì không phải lúc trước bạo hai tiếng cùng kéo thấp giá cổ phiếu như vậy tiểu đà tiểu nháo, là càng thêm tiến một bước đả kích trùng kích Samsung tập đoàn. Ferdinand nghe Tần Phong nói, hơi sững sờ, nói: "Tần tiên sinh, nếu mà vận dụng phố Hoan lực lượng đến trùng kích Samsung tập đoàn mà nói, chúng ta tự thân vốn liếng cùng lợi ích đều sẽ bị tổn thương, đoán sơ qua sẽ đạt tới 500 tỷ USD cấp bậc quy mô." Tần Phong hơi sững hỏi: "Hiện tại ta tài sản có bao nhiêu?" chừng 5700 tỷ USD." Ferdinand Vừa mới bắt đầu tần phong từ dột chỉ gia tộc tiếp nhận thừa kế thời điểm, tài sản đại khái là 5 vạn nước đô la quy mô, sau đó tăng giá trị tài sản rồi 10, cũng chính là đạt tới 55,000,977 ước USD. Đồng thời đi qua Ferdina chuyên ngành tài sản thác quản đoàn thể thao tác, lại tăng trị tạo ra 2000 nước đô la lợi nhuận, cho nên bây giờ đạt tới 57000 nước đô la tài sản quy mô. Không thể không nói, người có tiền kiếm tiền dễ dàng rất nhiều. Vậy được rồi, ta hơn 50 ngàn nước đô la tài sản, liền tính tổn thất 500 tỷ USD, vậy thì như thế nào? căn bản không thèm để ý. 500 tỷ USD, có thể nói mắt cũng không nháy một cái. Hơn nữa, tưởng tượng một chút, nếu mà Samsung tập đoàn dạng này xuyên quốc gia tập đoàn gần như rớt, như vậy nguyên lai like Samsung tập đoàn chiếm cơ thị trường liền sẽ chống ra, đến lúc đó cái này thị trường khẳng định không chỉ 5000 nước đô la quy mô. Đến lúc đó chúng ta nơi tiền kiếm được khẳng định không chỉ 5000 nước USD, đây là một khoản phi thường tính toán mua bán. Tần Phong mới sẽ không làm làm ăn lỗ vốn, nắm giữ siêu thần đầu tư kỹ năng hắn đã sớm tính qua một món nợ rồi. Phá đổ Samsung tập đoàn, hắn cũng sẽ không thiệt tỏi. Một hồi thao tác mạnh như cọp, Phong có thể nói là tân sói già phố An. DOS, kênh hay, một tuần lễ mới, quý câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 172, phố Hoan thứ 9 đại tập đoàn, Tần Phong tập đoàn. Tần Phong không hề giống nhà giàu mới nổi một dạng, lung tung tiêu tiền bất chấp hậu quả. Phá đổ Samsung tập đoàn, tiền kiếm được chắc chắn sẽ không thiếu. Món nợ này, Tần Phong lại đã tính. Mua bán lô vốn không làm. Ferdinand nghe Tần nói, gật đầu một cái nói, được, tiên sinh, ta sẽ để cho định cư sư thật tốt tính một món nợ đấy. Ta cũng biết đồng thời dựa theo yêu cầu của người, lợi dụng chúng ta tại phố Hoan vốn liếng đến trùng kích Samsung tập đoàn vốn liếng. Bất quá vốn liếng thị trường Phong Vân huyện biến thay đổi liên tục, đến lúc đó chân chính tổn thất vốn liếng cùng lợi ích khả năng vượt quá 5000 nước cú USD. Không sao, buông tay đi làm." Tần Phong lớn tiếng nói ra, làm hắn long trời lỡ đất, trọng thương Samsung tập đoàn. Phố Hoan bên trong chúng ta có thể điều động vốn liếng lực lượng điều động, đối với Samsung tập đoàn vốn liếng thị trường cùng vốn liếng vận hành tiến hành điều khiển trùng kích. Để cho Samsung tập đoàn biết rõ, trước những cái kia kích chỉ là mở màn, đây một làn sóng phố Hoan vốn liếng thao tác, ta muốn trọng thương Samsung Phố Hoan đều là vốn liếng cá sấu thiên đường, hơn nữa có một số nhà tư bản còn trực tiếp đầu tư Samsung điện tử cùng những thứ khác vốn liếng sản nghiệp. Trong đó Phố Hoan có 7 bá chủ, theo thứ tự là J.V. Morgan, J.P. Morgan, Rockefeller, Louis Roosevelt gia thứ nhất ngân hàng tổng tài, thuộc về gọi là một gang tập đoàn, còn lại 4 người, John D. Rockefeller, William D. Rockefeller, James J. Tyman, quốc gia thành phố chủ tịch ngân hàng, Jacques Schiff cùng Lowell Mamm, công ty, thuộc về tiêu chuẩn dầu mỏ thành phố ngân hàng tập đoàn. Những người này khống chế được Washington quốc phần lớn cơ sở công nghiệp cùng tài nguyên, vốn liếng Nhưng mà không có ai biết, tấn Phong là Phó Hoan ẩn nút bá chủ, cũng là thứ 8 bá chủ. Được rồi." Florina gật đầu một cái nói ra, "Ta sẽ dựa theo chỉ thị của ngươi đi làm." Vốn liếng lực lượng vượt qua tưởng tượng. Đưa ra ví dụ đơn giản, đừng nói giá phòng rồi, nói một chút tiền mấn phòng, tiền mấn phòng sở dĩ sẽ tăng mạnh, những thứ này đều là vốn liếng lực lượng đang thao túng người. Trong biển hung tàn sang ngư, có thể cảm nhận được động vật mùi máu tanh của vết thương, cho dù cách mấy trong biển. Nếu mà ngươi không có chảy máu, bị sa ngư tập kích sát suất sẽ giảm mạnh, mà nếu mà ngươi thụ thương chảy máu, đây liền không nói được rồi. Loại hành vi này gọi khát máu. Trung gian cắm lên vốn liếng cánh, muốn làm đầu gió đầu heo kia, không phải là muốn làm được quyền. Vốn liếng cứu rác, lại làm sao không nể cảm? Mà vốn liếng khát máu bản tính lại không phải hung tàn động vật có thể so sánh. Hôm nay toàn bộ nghề đều đang đi giang can, nhị cấp thị trường 12 giang can còn rất khó đầu tư bỏ vốn, trung gian giang can cư nhiên có thể đặt vào 19, hơn nữa chi phí thấp như vậy. Ai cho can đảm? Vốn liếng trung gian thương nghiệp loại hình, mình ra một phần tiền làm lợi tẩy, hấp dẫn vốn liếng thâm dần ra, khiến cho trung gian có súng, có lương thực, nâng lên tiền mướn phòng tranh đoạn phò cùng chủ nhà ký dài hợp đồng. Sau đó người mướn cùng trung gian ký hợp đồng mướn phòng, trên thực tế vì vay tiền hợp đồng, theo tháng giao tiền mướn phòng tức tiền trả lại, trung gian ăn xong giá trên lệnh trả lại ngân hàng, cuối cùng tiền mướn phòng tăng mạnh, thua thiệt chính là mướn phòng người trẻ tuổi. Trong lúc vô hình bốn liếng đang thao túng tất cả, bốn liếng lực lượng là 10 phần kinh khủng, hiện tại tần phong chính là muốn dùng bốn liếng lực lượng đến đối phương Samsung tập đoàn. Đến mức làm thế nào, như vậy thì giao cho Ferdinand chờ người chuyên nghiệp mới đi hoàn thành. Chần chờ chốc lát, lập tức mở miệng nói Ferdin Còn có một sự tình cần cùng ngươi nói một chút, một khi chúng ta lợi dụng vốn liếng lực lượng đối phó Samsung tập đoàn mà nói, như vậy sẽ xuất động phố Hoan Tài đoàn khác lợi ích. Phố Hoan Tài đoàn khác là đầu tư Samsung tập đoàn, những này tập đoàn thực lực cũng không yếu. Một khi toàn bộ tập đoàn gia nhập vào trận này kinh tế trong chiến đấu, như vậy thế giới kinh tế đều sẽ nhận được ảnh hưởng cực lớn, thậm chí là chung kích. Phố Hoan Tư bản tài chính lực lượng thông qua kinh tế toàn cầu hóa đang đang thao túng thế giới tài chính cùng vô liếng, kinh tế chờ một chút, là đáng mặt thế giới tài chính trung tâm. Phải biết, phố Hoan khống thế giới 40% tài chính tài sản, 10% cùng bố. Tại phố Hoan dạng này, tư bản tài chính trung tâm bên trong, tổng cộng có 8 đại tập đoàn. Ngay từ lúc thế kỷ 19 không thế kỷ 20 sơ, ngay tại Đông Bộ tạo thành nhóm đầu tiên tập đoàn. Bọn họ bình thường là từ một cái hoặc mấy cái gia tộc tập hợp mà thành, lấy phố Hoan làm trung tâm, vững vàng nắm giữ kim dung quyền khống chế. Vì vậy mà, Đông Bộ tập đoàn tại kinh tế trong cuộc sống có địa vị vô cùng quan trọng. Tại chiến tranh thế giới lần 2 trước, Washington Quốc kinh tế trên căn bản vì mà găng, Kuhn Loeb, Rockefeller, Chicago, Mellon, DuPont, bổ cùng lệ vệ và 8 đại tập đoàn chế. Hiện tại Đây 8 đại tập đoàn tại Phố Hoan sức ảnh hưởng to lớn, khống chế được Phố Hoan phần lớn tài chính tài sản. Phố Hoan bảy bá chủ chính là đến từ 8 đại tập đoàn đấy. Trong đó lực lượng vượt quá tưởng tượng, nhưng mà bằng vào Tần Phong tại Phố Hoan vốn liếng cùng tài chính lực lượng, hoàn toàn có thể nói là Phố Hoan thứ 9 đại tập đoàn. Chỉ có điều Tần Phong vẫn là khá là khiêm tốn. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói: "Những này tập đoàn đều là lấy lợi ích làm chủ, có thể để cho bọn họ một chút lợi ích để bọn hắn đứng tại chúng ta bên này. Nếu mà bọn họ kiên quyết phải đứng ở Samsung tập đoàn bên kia mà nói, như vậy có thể nghĩ biện pháp đem bọn họ cũng phá đổ." phá đổ một cái đại tập đoàn, trong này mất công tốn sức rất nhiều, liên lụy đến mọi phương diện cũng là 10 phần rộng rãi, đặc biệt là Thâm niên đại tập đoàn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Phong cũng không muốn cùng những này tập đoàn khai chiến, bởi vì kết quả như thế rất có thể là lưỡng bại câu thương. Tần Phong cũng tin tưởng những này tập đoàn là hiểu rõ cái gì gọi là kẻ thức thời là tuệ nhất đấy. Được, ta rõ rồi." Ferdinand điểm đáp. Lập tức, Tần Phong lại cho Ferdina khai báo một ý chuyện, sau đó liền cúp điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau đó, Tần Phong đi ra khỏi phòng. Mà vừa vừa vừa ra khỏi phòng cửa, gặp phải người đầu tiên chính là Vân Sơ Tuyết. Vân Sơ Tuyết cùng Tần Phong nhận thức cho tới bây giờ còn không chỉ một trời. Không biết Vân Sơ Tuyết đại minh tinh hảo cảm đối với mình độ có bao nhiêu đâu. Đợt, canh ba, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng phục Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 173, độ hảo cảm mạnh nổ, diệp ra tiểu công chúa luôn cuống. tra buổi sáng A. Vân Sơ Tuyết nhìn thấy từ căn phòng đi ra ngoài phòng cười chào hỏi Tần Phong nhìn đến toàn thân nhàn nhã ăn mặc Vân Sơ Tuyết, xác thực là 10 phần vẻ đẹp, cũng không có là không dính khói bụi trần gian cái chủng loại kia đẹp, mà là 10 phần bình dị gần gũi thân mật xinh đẹp. "Chào buổi sáng." Tần Phong cùng Vân Tuyết đầu mùa chào hỏi đồng thời, dụng ý nhận thức nói, kiểm tra Vân Sơ Tuyết độ hảo cảm. Lên keng, Vân Sơ Tuyết đối với tốc chủ độ hảo cảm vì 78 phân. 78 độ hảo cảm, cũng chính là nằm ở hồng nhan tri kỷ người yêu chưa đầy trạng thái. Nhìn thấy cái này tốt cảm giác độ, Tần hơi kinh ngạc, không nghĩ đến vừa nhận thức một cái buổi tối Vân đại minh tinh hảo cảm đối với mình độ cư nhiên có 78 cao như vậy chỉ một chút liền có thể biến thành quan hệ người yêu rồi. Người bình thường lần đầu gặp mặt độ thiện cảm đều là tại 40 tả hữu. Nếu mà sống chung thời gian lâu dài điểm, đây độ hảo cảm vẫn không thể tăng cao. Các người chào buổi sáng. Lúc này, Thượng Quan Yên Nhiên cũng từ căn phòng đi ra, vừa vặn đụng phải Tần Phong cùng Vân Tuyết đầu mùa. Tần Phong nhìn về Thượng Quan Yên Nhiên, kiểm tra Thượng Quan Yên Nhiên độ hảo cảm. Lên keng, Thượng Quan Yên Nhiên đối với Túc Chủ độ hảo cảm đạt đến 92. 92 độ thiện cảm, thuộc về mê luyến yêu say đám rồi. Nếu như là lần đầu tiên gặp mặt có cái này tốt cảm giác độ chính là thuộc về vừa thấy đã yêu rồi. Thừa quan Yên Nhiên một mực đang theo đuổi Tần Phong, có cái này tốt cảm giác độ cũng là 10 phần bình thường. Chỉ cần Tần Phong đáp ứng, Thừa quan Yên Nhiên có thể lập tức trở thành Tần Phong người yêu thậm chí là thê tử. Chỉ chốc lát, Diệp Mạn Văn cũng xuất hiện ở tứ học viện trong sân. Không biết Diệp Mạn Văn dạng này bằng mỹ nhân hảo cảm đối với mình độ có bao nhiêu đâu. Tần Phong tâm lý 10 phần rất hiếu kỷ, liền vội vàng là dùng khác giới chi quang trai nhìn một chút Diệp Mạn Văn độ thiệt cảm, kiểm tra Diệp Mạn Vân độ thiệt cảm. Lên keng, đối với tốc chủ độ thiện cảm đã nhận được 88. Cái gì? 88? Hóa ra tiểu nhi tử này đối với ta có ý tứ a. Đối với tốt như vậy cảm giác độ, Tân Phong là có phần ngoài ý muốn đấy. Nhìn ra được, Diệp Mạn Vân là thế giới tình cảm người hiền yếu, cũng không quen biểu đạt tình cảm của mình, cũng sẽ không kinh doanh tình cảm của mình. Nếu mà không phải có khác phái chi quan kỹ năng, Tân Phong còn không biết Diệp Mạn Vân đối với mình như thế có hào cảm. Tần Phong nhìn về Diệp Mạn Vân ánh mắt đều là phát sinh biến hóa rất nhỏ. Diệp Mạn Vân cũng cảm nhận được Tần Phong ánh mắt biến hóa, liền vội vàng là quay đầu đi, căn bản không dám nhìn thẳng Tân Phong. Mọi người an điểm tâm thời điểm, Diệp Kiến Quốc, Cao gia chờ đã đi làm. Tiên nhiên, ngươi đến thủ đô không phải là vì cắt vào hợp tác sao? Ta cảm thấy ngươi có thể Vân Đại Minh tinh hào hào nói chuyện một chút." Tần Phong nhìn về Thượng Quan Yên Nhiên cùng Vân Sơ Tuyết nói, nếu mà thích hợp có thể hợp tác một loại, không cần thiết cùng Triệu Vô Cực dạng này hợp tác. "Được nha." Vân Sơ Tuyết để đua xuống, chủ động vươn tay cùng Thượng Quan Yên Nhiên bắt tay một cái nói, thật cao hứng cùng các người hợp tác. "Vân ra, với tư cách kinh thành đại gia tộc, chủ yếu phương diện hay là đàng phương diện buôn bán, phương diện buôn bán chủ yếu chính là tại giải trí cùng mỹ phẩm một khối này." Thượng Quan Nghiên Nhiên thương nghiệp bản đồ cũng chủ yếu tại đây hai khối, cho nên song mới có thể rất tốt hợp tác. "Được, Vân tiểu thư." Thượng Quan Yên Nhiên cùng Vân Sơ Tuyết bắt tay một cái, lập tức cảm kích nhìn về Tần Phong. Các thành thị lớn gia tộc có mỗi người phạm vi, loại vòng này là 10 phần bài xích ngoại vật, một loại ngoại nhân rất khó bước vào. Liền như ngoại nhân muốn vào Diệp Mạn Văn quân khu đại viện đệ phạm vi, vậy cơ hội là không thể nào, ngoại trừ Tần Phong. Thượng Quan Yên Nhiên tuy rằng tại ma cũng có rất cao giọng nhìn cùng sức ảnh hưởng, nhưng mà nếu muốn tiến vào nhập kinh thành phạm vi, vẫn như cũ 10 phần khó. Không thì hắn cũng sẽ không tìm được Triệu Vô Cừ rồi. Hiện tại cũng bởi vì Tần Phong một câu nói có hệ, có thể nói là đem Thượng Quan Yên Nhiên kéo gần lại Vân Sơ Tuyết, Diệp Văn phạm vi. Đây phi thường tiện bề về sau Thượng Quan yên Nhiên sản nghiệp bước vào vòng thủ đô. Một câu nói, thắng nàng ngàn vạn vậy nỗ lực, chính là bởi vì dạng này, Thượng Quan yên Nhiên mới có thể như thế cảm kích tận phòng. Mọi người đang ăn đến bữa ăn sáng thời điểm, Diệp Mạn Văn điện thoại di động reo lên. Diệp Mạn Văn cầm điện thoại lên nhìn một chút, lập tức bắt lấy rồi nút trả lời, nói: "Ta là Diệp Mạn Văn." Bên đầu điện thoại kia nói: ra ra của ngươi nhập viện rồi." Cái gì? Diệp Mạn Văn sắc mặt kinh biến, thanh âm trở nên càng thêm lạnh như băng: "Ở chỗ nào?" "Thủ đô bệnh viện Nhi Hòa." Thanh bên đầu điện thoại kia vội dọi: qua đây một chuyến đi." Diệp Mạn Văn sắc mặt băng lánh, im lặng không lên tiếng lập tức cúp điện thoại, liền vội vàng đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Tần Phong nhìn đến Diệp Mạn Văn sắc mặt biến hóa, cũng vội vàng là đứng dậy hỏi, "Mạn Văn, làm sao? Xảy ra chuyện gì?" Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Mạn Văn có loại biểu tình này, nhất định là xảy ra chuyện lớn. "Ra ra ta nhập việc rồi." Diệp Mạn Văn dừng bước lại, hay là trở về trả lời Tần Phong nói. Diệp Mạn Văn ra ra Diệp Quân, là một cái khai quốc đại tướng người có công lớn, vì quốc gia lập được công lao hiển hách, dâng hiến cuộc đời của mình, là đáng giá tôn kính anh hùng. Bất quá Diệp Quân cũng không có cùng Diệp Kiến Quốc, Diệp Mạn Văn và người khác ở tại nhà cấp 4, mà là ở tại thủ đô ngoài ngoại ô trong một ngôi biệt thự. Lão ra tử yêu thích yên lặng sống qua ngày, bởi vì thời đại chiến tranh lưu lại thương tổn thương cùng bản thân thân thể nguyên do, thân thể một mực không thật là tốt. Thần Phong sững sờ, nói: "Ta đi chung với ngươi." "Được." Diệp Mạn Văn gật đầu một cái. Lập tức, hai người đi ra Diệp ra nhà cấp 4. Tần Phong lái xe, Diệp Mạn Văn ngồi ở vị trí kế bên tài xế im lặng không lên tiếng, mặt âm lãnh nhưng mà trên trán mang theo nồng nặng gấp, gấp Màu đen rồn rồ sờ bị tần phong nở ra xe thể thao cảm giác, ong long ngoỏng, vù vù vù, một đường bay nhanh, nổ âm động cơ thanh êm vào rồi, để cho người né tránh không bị kịp. Thủ đô 88.888 ngang ngược biển số xe càng là làm cho người nhìn chăm chú, rối rít né tránh. Trải qua một đường bay nhanh sau đó, tần phong cùng Diệp Mạn Văn là đi tới thủ đô bệnh viện hiệp hòa. Thủ đô bệnh viện hiệp hòa với tư cách thủ đô lớn nhất y tế tài nghệ cao nhất bệnh viện, vẫn luôn là thủ đô đại gia tộc bệnh viện tư nhân phổ thông, xảy ra vấn đề đều là trực tiếp tới nơi này. Số xe, tần phong cùng Diệp đi vào dung hợp một cái Có lẽ, Tần Phong cũng không có lưu ý, khi hắn bước vào bệnh viện Hiệp Hòa một khắc này, Dương gia gia tộc Dương Kỳ vừa lúc là thấy được Tần Phong. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 174, thật quen thuộc nội dung có chuyện. Bởi vì quan tâm diệp lao ra tự an toàn, lại thêm thủ đô bệnh viện Hiệp Hòa dạng này, bệnh viện lớn chỗ đậu xe là phi thường có tẩm, cho nên Tần Phong trực tiếp đem xe dừng ở cửa bệnh viện đường xe trên. Xuống xe, Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người là vội vã đi vào bệnh viện. Mà ngay tại hai người vừa mới xuống xe đi vào bệnh viện thời điểm, một chiếc bệnh lỳ xe con cũng là dừng ở cửa bệnh viện, lập tức cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống một người nam tử trung niên. Nam tử trung niên không là người khác, chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ là đến xem nhìn con của mình Dương Hưng Tiên, không nghĩ đến vừa xuống xe liền thấy Tần Phong cùng Diệp Mạn văn hai người vội vã đi vào bệnh viện. "Tần Phong? Diệp ra nha đầu? Bọn họ tới làm gì?" Dương Kỳ hơi biến sắc mặt, trong miệng lẩm bẩm nói, "Chẳng lẽ bọn họ còn muốn đến gia hại Tiểu Tiên?" Nghĩ tới đây, Dương Kỳ tăng nhanh nhịp bước, bước nhanh đi tới bệnh viện. Tần Phong làm sao cũng thật không ngờ, mình phế bỏ hai cái thủ đô đại thiếu Dương Hướng Thiên cùng Triệu Vô Cực hai người cũng là ở tại nơi này thủ đô bệnh viện Niềm Hòa. Có lẽ cái này liền gọi là hoan gia hẹp lộ đi. Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong hai người là tiếp tục đi tới bệnh viện ICU. ICU chính là trọng chứng tăng cường hộ lý bệnh phòng, lại xương tăng cường giám hộ phòng bệnh tổng hợp phòng trị liệu, chữa trị, hộ lý, khôi phục đều có thể đồng bộ tiến hành, làm trọng chứng hoặc hôn mê bệnh nhân cung cấp cách ly nơi cùng thiết bị, cung cấp tốt nhất hồi lý, tổng hợp chữa trị, trị bệnh nuôi kết hợp, sau khi giải phẫu lúc đầu khôi phục Cấp xương hộ lý chuyển động chữa trị chờ phục vụ, là một loại tập hiện đại y tế, hộ lý, khôi phục kỹ thuật làm một thể y tế tổ chức quản lý hình. Thức! Nhưng mà tiến vào ICU, bình thường đều là tình huống mười phần nghiêm trọng. Tại ICU ra, đã đứng vài người, đều là phụ trách chiếu cố Diệp lao ra tử khởi cư người, cũng không có phát hiện Diệp Kiến Quốc cùng Cao Nhã. Diệp Kiến Quốc cùng Cao Lệ Nhã đều là ngồi ở vị trí cao chi nhân, hiện tại là giờ làm việc, không thể nào đi lập tức được mở, cho nên đang trên đường tới đây. Chấn thúc, gia gia ta thế nào? Diệp Mạn Văn trong hốc mắt hiện lên nhàn nhạt lệ quang, hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Trần Thúc toàn danh gọi Trần Khang Vũ, là một người nam tử trung niên, một mình phụ trách diệp Lao gia tử ẩm thực cuộc sống thường ngày, xem như một quản gia. Vừa mới chính là Trần Khang vì cho diệp mạn văn gọi điện thoại. Trần Khang Vì sắc mặt nghiêm túc, thở dài thở ra một hơi, hơi lắc đầu nói, hiện tại còn không biết, mới vừa tiến vào ý cơ ưu tiến hành cấp cứu rồi. Sáng sớm hôm nay, ta giống như thường ngày dịu đỡ Lao gia tử tại vườn hoa đi đi lại lại, không nghĩ đến bỗng nhiên liền té xỉu, lập tức ta lập tức đưa tới bệnh viện, bác sĩ vẫn còn ở trong cấp cứu. Đều tại ta không có chăm sóc kỹ lão gia tử, tôi. Trong lời nói mười phần tự trách xấu hổ. Diệp Mạn Văn cũng không có chỉ trích Quái Trần Kha Bỉ, chỉ là thần sắc sốt ruột đang đợi. Qua sau 10 phút, Diệp Kiến Quốc cùng Cao Lệ Nhã cũng đã tới ý cờ u ngoài cửa. "Trần thúc, chờ ta ra sao?" Diệp Kiến Quốc thần sắc gấp gáp, vội vã hỏi thăm tình huống. Lập tức, Trần Khang vì lại đem tình huống báo cho Diệp Kiến Quốc. Cao Lệ Nhã nắm thật chặt Diệp Kiến Quốc tay, nhẹ giọng an ủi, "Không có chuyện gì, ba nhất định sẽ không có chuyện gì." Vừa nói trong hốc mắt hiện lên nhàn nhạt lệ quang. Trần Kiến Quốc gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa rồi. Tất cả mọi người đều tại ý cờ u bên ngoài chờ chờ đợi. Bầu không khí có vẻ mười phần áp lực. Tất cả mọi người mặc mà không nói, thần sắc vô cùng sốt ruột. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái hơn nửa canh giờ sau đó, y gờ ưu cửa mở ra, tiếp theo một cái tuổi qua 50 lao bác sĩ cùng mấy cái bác sĩ y tá đi ra. Ào ào. Mọi người rối rít vây lại rồi. Diệp Kiến Quốc đến gọi hỏi, "Bác sĩ Vương, chả ta thế nào?" Trước mắt hơn 50 tuổi địa trung hải nam tử tên gọi Vương tụ nhân, là một cái béo sưng chuyên khoa giáo sư, cũng là bệnh viện hiệp hòa khối ưu chuyên khoa viện trưởng, nắm giữ mấy thập niên kinh nghiệm lâm sàng, y thuật 10 phần cao siêu. Vương Thụ nhân tháo xuống đồ che miệng mũi, hơi lắc đầu, thần sắc cảm đạm, thở dài một hơi nói ra, không thể cứu vãn rồi. Nghe đến đây, Diệp Mạn Văn trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Cho dù Kiên Cường đi nữa, nàng tựa hồ cũng không chịu nổi sự đã kết này. "Cái gì? Vương giáo Sư, người nói rõ một chút." Diệp Kiến Quốc vội vàng hỏi, "Cha ta cuối cùng làm sao?" "Không cầu kim đậu." Diệp lao gia tử bị ung thư phổi, vẫn là vẫn kỳ. Vương thụ nhân sắc mặt nghiêm túc bất đắc gì nói, "Đây là ung thư phổi vẫn kỳ, lại thêm lão gia tử đã cao tuổi như vậy rồi, các hạng phương thức trị liệu cũng vô ích rồi. Người một khi già yếu, thân thể con người tế bào cũng sẽ đi theo già yếu, tế bào cơ năng cùng quan hoạt động đều sẽ yếu bớt." Ôi. Ta là không thể ra sức. Vương giáo sư, bệnh viện hiệp hòa khối u chuyên khoa không phải rất lợi hại sao? Ngươi lại nghĩ một chút biện pháp, nhờ ngươi." Cao lệ nhã lệ trên khỏe mắt như sắp chào ra. Khoa ung điệu thiết lập tại dung hợp nội khoa thâm hậu năng lực tổng hợp cơ sở bên trên, là bệnh viện hiệp hòa một cái phi thường đặc sắc sở trường chuyên khoa, trước mắt khoa ung điệu đối với đủ loại thực thể khối u, như ung thư phổi, ung thư thực quản, ung thư bao tử, kết trực chẩm nham, ung thư gan, tuyến tụy nham, tuyến dịch lỵ thư thợ, UH tố một chút đều có 10 phần nhiều lâm sáng, chữa kinh nghiệm. Rất nhiều khối u bệnh ung thư tại tiền kỳ cùng trung kỳ chữa trị tỷ số cao đến 70%, cho dù là đến vãn kỳ chữa trị tỷ số cũng là cao đến 35%, xem như 10 phần cao chữa trị tỷ số. Vương Thụ Nhân hơi lắc đầu nói, Diệp phu nhân, ta là thật vô năng vi lực. Ung thư phổi chính là lá phổi ung thư, hiện tại đã vãn kỳ rồi, trên căn bản là tuyên bố tử hình rồi. Và lại, Diệp Lao gia tử đã 70 cao linh, căn bản không nhịn được bất luận cái gì cường độ cao trị liệu. Bác sĩ, van xin ngươi mau cứu gia gia của ta. Văn bỗng nhiên là hết sức kích động nắm kéo Vương Thụ Nhân tay nói, ta van ngươi. được tin tức này, Luôn luôn lạnh như băng Diệp Mạn Văn lần đầu tiên kích động như vậy, cả người giống như giống hết ý như là trời sập, bị đả kích khổng lồ, giống như xét đánh ngang hai. Mạng Văn, đừng kích động, đừng kích động. Thần Phong dịu đỡ kích động Diệp Mạn Văn nói, Thiên Vô Tuyệt Nhân chi lộ, người đừng dạng này. Nhìn đến như vậy một màn, Thần Phong đột nhiên cảm giác được dạng này nội dung cốt truyện có chút giống nhau. The canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Bối, Cồn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 175 Để cho ta thử xem." Tần Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Mạn Vân như vậy thất thố, 10 phần kích động. Ung thư phổi, lá phổi khối u. Trần Khang làm một nghe, sắc mặt cảm thấy nghi hoặc, hỏi: "Vương giáo sư, không đúng, Lao ra tử mỗi 3 tháng chậm nhất là nửa năm đều sẽ tiến hành một lần kiểm tra người a. Làm sao lúc trước không có phát hiện ung thư phổi đâu? Đây không hợp lý a, 3 tháng trước Lao ra tử kiểm tra sức khỏe cũng thân thể khỏe mạnh đến a. Vì thời khắc theo dõi Diệp Lao ra tử thân thể, trên căn bản mỗi 3 tháng liền sẽ tiến hành một lần kiểm tra sức khỏe, 6 tháng liền sẽ tiến hành một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe." Vương Vũ Nhân hơi thở dài một hơi, nói: "Ung thư phổi biểu hiện lâm sàng tương đối phức tạp, triệu chứng cùng thể trình có hay không, nặng nhẹ và xuất hiện sớm vãn, quyết định bởi ở tại khối u phát sinh vị trí, bệnh lý loại hình, có hay không chuyển di cùng có hay không bệnh biến chứng, và người mắc bệnh phản ứng trình độ cùng chịu tính khác biệt. Ung thư phổi lúc đầu triệu chứng thường hơi nhẹ vi, thậm chí có thể không bất kỳ khó chịu nào. Trung ương hình ung thư phổi triệu chứng xuất hiện sớm lại nặng, xung quanh hình ung thư phổi triệu chứng xuất hiện vãn lại hơi nhẹ, thậm chí không có triệu chứng, thông thường kiểm tra sức khỏe căn bản rất khó kiểm tra người đi ra. Tại cộng thêm lão gia tử tuổi tác đa cao, Tế bào cùng thân thể các hạng cơ năng đều là giảm nhanh, cho nên tế bào ung thư khoách tắn nhanh, trực tiếp biến thành văn kỳ. Hiện tại lao da từ tuổi tác đã cao, thân thể cũng không tốt lắm, căn bản là không có cách tiến hành chữa trị. Ung thư phổi đồng dạng phương pháp trị liệu chính là hóa chất trị liệu, chẹp mò, xà trị và giải phấu cắt chém các loại. Hóa chất trị liệu, chẹp mò, là ung thư phổi chủ yếu phương pháp trị liệu, 90% trở lên ung thư phổi cần phải tiếp nhận hóa chất trị liệu, chẹp mò, chữa trị Đối với tiểu tế bào ung thư phổi liệu hiệu vô luận lúc đầu hoặc vãn kỳ đều so với khẳng định, thậm chí có hẹn 1 lúc đầu tiểu tế bào ung thư phổi thông qua hóa chất trị liệu, chẻ mổ, chữa trị. Sa trị đối với tiểu tế bào ung thư phổi liệu hiệu tốt nhất, vậy hình dáng tế bào nham kém hơn, tuyến nham kém nhất. Đến mức giải phẫu cắt chém, đây chẳng qua là thích hợp ung thư phổi dậy sớm tế bào ung thư không có khuyết tán lúc trước, hiện tại tế bào ung thư khuyết tán, căn bản là không có cách giải phẫu cắt hắc. Mọi người nghe Vương tụ nhân nói, rối đều là trầm mặc. Chuyện này thật đúng là không thể trách bác sĩ, bởi vì lấy bây giờ y tế tài nghệ, đối với bệnh ung thư là thuốc thủ vô sách cho dù Vương tụ nhân chuyên gia như vậy giáo sư cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Mạn Văn Thu hồi kích động tiếng giống âm thanh, trở nên 10 phần an tĩnh, nhưng mà thần sắc càng thêm đau buồn rồi, nước mắt không tiếng động từ khỏe mắt chảy xuống. 10 phần thương tâm. Diệp Kiến Quốc, Cao Lệ Nhã và mọi người tại đây đều là thần sắc mười phần đau buồn ảm đạm, sắc mặt thần thương, thậm chí Diệp Kiến Quốc tuổi tác như vậy người trong hốc mắt đều là hiện lên nước mắt. Đây cơ hội là tuyên bố tử hình. Không phải có tiền có thể giải quyết. Trên thế giới vô luận kia một gian y tế cơ cấu đều không cách nào chữa trị. Nghe được tin tức này, mọi người đều là thương tâm gần chết, bi thương từ bên trong đến. Tâm tình muội phần thấp. Diệp Kiến Quốc ổn định mình một chút đau thương tâm tình, nhìn về Vương Thụ Nhân nói, "Vậy ngươi cảm thấy phụ thân ta còn có thể sống bao lâu?" Vương Thụ Nhân trầm mặt chốc lát, tùy tiện nói, "Căn cứ vào hiện tại tế bào ung thư khuyết tán tốc độ và Lao gia tử bây giờ tố chất thân thể, đại khái liền còn dư lại dưới chừng một tháng vậy đi." Kỳ thực nói là một tháng, nhiều nhất một cái tuần lễ, Lao gia tử liền cần phải mượn hô hấp máy mới có thể kiên trì đến một tháng. Dừng một chút, Vương Thụ Nhân nhìn đến mọi người tại đây, nói, "Các vị, bớt đau buồn đi đi." Diệp lão gia tử hiện tại đã thức tỉnh, Các ngươi có thể vào xem một chút, bất quá ta vẫn là đề nghị các ngươi không nên dừng lại thời gian quá dài, ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi. Diệp Mạn Văn nghe, cái thứ nhất bước giải vọt vào ICU. ICU phòng bệnh bên trong. Diệp Lao gia tử Diệp Quân nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh giám hộ nghỉ, trung tâm giám hộ nghỉ, nhiều chức năng hô hấp chữa trị máy, thuốc mê máy, máy điện tim, trừ run rẩy nghỉ, khởi bắc khí, truyền dịch cô, vi lượng ống trích chờ một chút đều là đang vận hành bên trong. Trải qua thời thuốc cấp cứu, Diệp lão gia tử đã khôi phục tỉnh. Gia gia. vừa tiến vào bệnh, lập tức là đụng trên giường bệnh, thần tình kích động hô, gia gia. Ta là Tiểu Văn." Diệp Quân chậm rãi tháo xuống hô hấp máy, đưa ra giản mùa hơi có chút khô đét tay sờ một cái Diệp Mạn Văn đầu, nói chuyện vẫn như cũ có lực nói, "Tiểu Văn à, ngươi tới rồi. Người tại sao khóc?" "Năn, đừng khóc." Nói xong đưa tay cho Diệp Mạn Văn lau nước mắt. Diệp Lao ra tử thương yêu nhất người chính là Diệp Mạn Văn rồi, quan hệ của hai người cùng cảm tình đều là hết sức tốt. Diệp Mạn Văn lúc nhỏ Diệp Lao ra tử vẫn không có về hưu, tại quân khu trong đại viện thời gian chính là hai ông cháu vui sướng thời gian. 10 phần đáng giá hoài niệm trở về chỗ. "Không." Lúc này, Tần Phong, Diệp Kiến Quốc, cao lệ nhã Trần Khang vị chờ đám người cũng tiến vào phòng bệnh thần sắc đều là 10 phần bi thương 3. thân thư cao vị diệp kiến quốc lúc này lại diệp quân trước mặt chính là thân là con nói chuyện giọng run dậy đều có chút nước nở đây cũng là Ph phong lần đầu tiên nhìn thấy diệp lao gia tử diệp lao Gia tử nhìn cao tuổi đã có hơn 70 tuổi trên mặt là Tuế Nguyệt lưu lại nếp nhăn vết tích hai mắt có thần mặc dù có chút hơi gầy tiểu nhưng nhìn tinh thần tựa hồ cũng không tệ lắm đối với khai Quốc chiến công một đời anh hùng lao nhân Tân phong đều là mang cao quý kính ý đấy là bọn họ căng đầu ném lâu nhậtết mới có thể sáng tạo ra một cái như vậy quốc gia mới Các ngươi cũng không cần bày mặt như vậy. Diệp Lao gia tử ngược lại 10 phần được lạc quan, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, sinh lão bệnh tử, đây là quy luật tự nhiên, không thể tránh. Ta năm nay đã 73 tuổi, có các ngươi ưu tú như vậy con gái, cũng không hưởng cuộc đời này rồi. Nói chuyện cũng tốt, ta rốt cuộc có thể đi thấy chiến hữu của ta anh em cùng thành tú đàn, chú thích, thanh tú cầm là Diệp Lao gia tử phối ngẫu, rất nhiều cùng nhau kể vai chiến đấu chiến hữu anh em chết trận sa trường, ta có thể cầu thả sống đến bây giờ, còn có cái bất mãn gì đủ. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Diệp lão gia tử phi thường hoài niệm chiến hữu của mình anh em Một bốn nơi lấy các ngươi cũng không nên tương tâm. Đặc biệt là ngươi a, Mạn Văn. Trên mặt đã không có bất cứ tiếc nuối nào rồi. 3. Diệp Kiến Quốc cảm thấy cổ họng đều có chút ngẹn nào nhìn đến Diệp Lao gia tử, đã không nói ra lời. Ra ra, ngươi sẽ không chết." Diệp Mạn Văn hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy xuống, nói, "Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ra ra, ta không muốn ngươi rời khỏi ta." Vừa nói nắm chặt Diệp Lao gia tử tay. Tần Phong nhìn đến người một nhà sinh ly từ biệt, trong lòng cũng là không khỏi một hồi xúc động, chần chờ lát, mở miệng nói, "Diệp lão gia tử, có thể hay không để ta nhìn xem ngươi bệnh đâu? Doet, canh thứ 5, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 176, gần với thần nhất nam nhân, Tần Phong. Tần Phong nhìn đến thương tâm gần chết Diệp Mạn Văn, lại hơi liếc nhìn đau thương Diệp Kiến Quốc, Cao Lệ Nhã và người khác, trong lòng là có phần xúc động. Sinh lão bệnh tử, vi hoan ly hợp, đây là nhân sinh trạng thái bình thường, thế gian luân hồi lý lẽ. Có thể đem sinh tử thấy đương nhiên, nhìn ra được Diệp lão gia từ cả đời này cũng sống phải hiểu, thu được không câu chấp. Chờ chút. Ta giống như cũng là bác sĩ a. Trùng y bác sĩ. Nhìn đến như thế xúc động một màn, Tần Phong bỗng nhiên vang lên, mình thật giống như bác sĩ, Trung y bác sĩ. Lúc trước bởi vì vì hoàn thành rồi hệ thống nhiệm vụ, Tần Phong là thu được thần cấp y thuật cùng hoàng đế nội kinh hoàn trình tinh hoa bản y học to đến. Trung y cùng Tây y so sánh, Tây y có lâm sàng, hiểu rõ theo. Trung y là không có lâm sàng, không có số liệu, vì vậy mà rất nhiều người cảm thấy trung y không khoa học. Nhưng mà trung y lại có thể giải quyết rất nhiều thế giới nghi nan tập chứng. Đây kỳ thực chính là là toàn thể nhìn và cục bộ nhìn sự khác biệt. Trung y ý tứ là toàn thân điều chỉnh. Mà tây yêu ý, ý tứ là mỗi cái chuyên khoa đánh chiếm, bỏ quên toàn thân điều chỉnh 10. Nghĩ tới đây, Thần Phong nhìn một chút mọi người tại đây, tiếp theo đưa ánh mắt đặt ở Diệp Lao Gia Tử trên thân, nói, Diệp Lao Gia Tử, có thể hay không để ta nhìn xem người bệnh. Lời này vừa nói ra, toàn trường ánh mắt của mọi người cùng tiêu điểm đều là đặt ở tần Phong trên thân. Vị này là, Diệp Lao Gia Tử nghi hoặc, Diệp Lao Gia Tử người đời này đến cái tuổi này, rất ít trình bên ngoài thế sự, đối với Internet càng là một chữ cũng không biết, rất ít tiếp xúc, cho nên cũng không nhận ra Diệp Mạn Văn chủ động giới thiệu Tần Phong, nói xong còn nhìn về Tần Phong một cái. "Ôi chao, được a, ha ha ha. Không nghĩ đến ta tại sinh thời còn có thể nhìn thấy tiểu văn ngươi tìm ra bạn trai, thật đúng là vui mừng à! Ha ha ha." Diệp lão gia tử trên mặt lộ ra hết sức vui mừng nụ cười sung sướng, hướng về phía Tần Phong vây tay nói ra, "Tới tới tới, đi vào để cho ta lao đầu tử này xem." Tần Phong đi vào giường bệnh một bên. Diệp Mạn Văn kỳ thực là 10 phần cần chương, lo lắng Tần Phong phủ nhận là bạn trai của mình, vậy liền hết sức xấu rồi. Quan trọng nhất là sẽ làm bị thương rồi Diệp lão gia tử trái tim. Nàng đã 25 tuổi, nàng biết rõ ra ra một mực hy vọng mình có thể tại hắn sinh thời tìm một người bạn trai mang cho hắn xem, bởi vì Diệp Lao gia tử đối với nàng trung thân đại sự mười phần lo lắng. Cũng chính bởi vì dạng này, Diệp Mạn Văn mới sẽ chủ động nói Tần Phong là bạn trai của mình. Đây cũng là giải quyết xong ông nội một nỗi lòng đi. Diệp Lao gia tử nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, nhìn chằm chằm Tần Phong cẩn thận xem đi xem lại, như cùng là nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Qua một hồi thật lâu, Diệp Lao gia tử trên mặt lộ ra hết sức hài lòng nụ cười, nói liên tục ba tiếng hảo, tốt, tốt hảo. Tuân tu lịch sự, ngũ quan đoan chính. Mày kiếm mắt sáng hai mắt có thần, sống mũi thẳng hơi dài, hai cao buông súng dài, vừa nhìn đó là có thể người thành đại sự, ha ha ha, ta cháu gái này còn dễ rất hài lòng. Diệp lao ra tử cả đời duyệt vô số người, vừa nhìn tần phong tướng mạo nhào bột mì lẫn nhau chính là người thành đại sự, mười phần hài lòng, hơn nữa toàn thân tản mát ra khí chết, mị lực chờ một chút cũng để cho hắn hết sức vui mừng. Tôn nữ của mình có thể tìm được dạng này bạn trai, hắn có thể yên tâm đi rồi. Lao ra tử quá khen rồi. Thần phong khẽ mỉm cười đáp Diệp lão gia tử liếc mắt một cái Diệp Mạn Văn, vừa liếc nhìn Tần Phong, nói: "Tần Phong, Mạn Văn Nha đầu này ngoại trừ tính tình băng lãnh điểm, cái khác còn khá vô cùng, tâm địa thiện lương trong nóng ngoài lạnh, lớn lên cũng không sai." "Đúng vậy a, Mạn Văn rất ưu tú." Tần Phong vừa nói nhìn về Diệp Mạn Văn, khẽ mỉm cười. Ra ra, Tính tình lạnh như băng Diệp Mạn Văn khó được lộ ra cô gái thẹn thùng cùng một mặt khác. "Ha ha ha." Diệp lão gia tử cười đến rất vui vẻ, kéo Tần Phong tay nói ra: Phong à, Tiểu Văn Nha đầu này tính tình lạnh không biết biểu đạt cảm tình, thậm chí có thời điểm sẽ có đại tiểu thư khí, về sau ngươi hơn nhiều để cho nàng điểm a." Khu, khu, Vừa nói, Diệp Lao gia tử một hồi dồn dập tiếng ho khan vang rồi. "Ta biết." Thần Phong đáp, Lao gia tử, ngài cứ yên tâm đi. Hừ, ta đem Mạn Văn giao cho ngươi, ta yên Tâm." Diệp Lao gia tử đối với Tần Phong là thật lòng hài lòng, không nói ra được thưởng thức, "Ha ha ha, ta yên Tâm." Cuối cùng này một nỗi lòng đều biết, Diệp Quân Diệp Lao gia tử cả đời này xem như không tiếc. Nhìn đến Diệp Lao gia tử như thế, Tần Phong mở miệng lần nữa nói ra, "Diệp Lao gia tử, để ta nhìn xem ngươi bệnh tình đi, như thế nào?" Diệp lão gia tử sững thần sắc kinh ngạc, mười phần ngoài ý muốn mà hỏi, "Tần Phong?" Ngươi còn hiểu y thuật? Hiểu sơ hiểu sơ." Thần Phong nói, "Ta biết là Trung y Y, cũng không có là Tây y Y." "Trung y?" Đi Diệp lão gia từ khẽ gật đầu một cái nói, "Trung y được a, chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật, được a. Trung y là nghiên cứu nhân thể sinh lý, bệnh lý và tật bệnh trần đoán cùng chống chờ một ngày học, đàn sinh ở tại xã hội Nguyên Thủy, xuân thu chiến quốc thời kỳ trung y lý luận đã cơ bản hình thành, sau đó các đời cũng có tổng kết phát triển. Trừ chỗ đó ra đối với hán tự văn hóa vòng quốc gia ảnh hưởng sâu xa, như đảo quốc Hán phương y y học, Hàn quốc Hàn y học, Cao Ly học trở đều là lấy trung y làm chủ cột phát triển." Chú ý gánh chịu người cổ đại cùng bệnh tật làm đấu tranh kinh nghiệm cùng lý luận kiến thức, là tại cổ đại một mạc quyết duy vật cùng tự phát biện chứng pháp tư tưởng dưới sự chỉ đạo, thông qua trường kỳ y tế thực hành từng bước hình thành cũng phát triển thành y học lý luận hệ thống. Đây đúng là lão tổ tông lưu lại tinh hoa đồ vật, người còn hiểu y thuật. Diệp Kiến Quốc cũng là 10 phần ngoài ý muốn nhìn đến Tần Phong, hơn nữa còn là mấy vị ảo rượu trung y liễu. Hóa qua, Tần Phong đáp, ta chính là thử xem cho Diệp lão ra tự xem. Từ khi đã nhận được hệ thống tưởng tượng thần cấp y thuật cùng hoàng đế nội kinh, Tần Phong còn không sao cả thi triển sử dụng. Đến, ta cho ngươi xem Diệp lão gia tử giang tay ra, cho Thần Phong bắt mạch. Thần Phong nắm tay khoác lên Diệp lão gia tử mạch đập, tiếp theo hai mắt hơi nhắm lại, bắt đầu cẩn thận bắt mạch lên. Sau đó, Thần Phong sẽ để cho mọi người tại đây biết rõ, cái gì gọi là giống như thần năm nhân. ĐG, canh thứ 7, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 177, vô cùng lão diệu, vô cùng kỳ diệu. Diệp quân Diệp lão gia tử biết rõ mình tình huống gì, nhưng mà hắn vẫn để cho Thần Phong giúp mình bắt mạch. Tuy rằng trung y bác đại tinh thông, hắn có thể không tin có thể trị hảo phổi của mình nam. Tần Phong hai mắt nhe chặt, tinh tâm xuống bắt mạch, nghe diệp lao ra từ mạch biến hóa. Mọi người tại đây cũng đều là rối rít tiến tính lại, ánh mắt tụ tập tại Tần Phong trên thân. Trước mắt, trung y học lấy âm dương ngũ hành với tư cách trình luận cơ sở, đem thân thể người nhìn thành là khí, hình, thần thể thống nhất, thông qua nhìn nghe hỏi sở 4 khám bệnh hợp tố phương pháp, tìm tòi bệnh nhân, bệnh tính, bệnh vị, phân tích bệnh cơ cùng bên trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, kinh lạc xương, khí huyết nước miếng biến hóa, đánh giá tà chính tiêu trưởng, tiến vào mà cho ra tiến bệnh, quy nạp ra làm chứng hình lấy bệnh chứng luận trị nguyên tắc, đến mức chữa trị chi pháp, đó chính là chế định mồ hôi, khắc, dưới, hòa, nhiệt độ, trong sạch, bổ, tiêu tan chờ cách chữa, sử dụng trung, dược, châm cứu, xoa bóp, xoa bóp, giác bình, khí công, thực liệu chờ nhiều loại chữa trị thủ đoạn, khiến người thể đạt đến âm dương hỏa giải mà khôi phục. Qua một hồi thật lâu, Thần Phong núi hơi mở mắt, lập tức mở miệng nói, lao ra tử, đem đầu lưỡi của người khạc ra xem một chút." Diệp lao ra tử làm theo. Tần Phong nhìn một chút Diệp lão gia tử bợ lưỡi, khẽ nhướng mày, lại nói, "Lão gia tử, đem mền xốc lên, ta nghe ngươi một chút lá phổi tình huống." Diệp lão gia tử vén chăn cho lên, Tần Phong túi người dán tại Lao gia tử lá phổi, cẩn thận nghe. Chủ ý là từ nhìn nghe hỏi sở Trần đoán phương thức tạo thành. Hiện tại Tần Phong chính là thông qua nhìn nghe hỏi sở đến hiểu thêm một bậc Diệp Lao gia tử tình huống. Giúp ta đi làm một bộ ngân trầm đến, càng nhanh càng tốt. Tần Phong coi bệnh xong sau đó, nhìn về Diệp Kiến Quốc nói, có lẽ còn có được cứu. A, tốt, Trần thúc, đi nhanh. Diệp Kiến Quốc liền vội vàng xoay người nhìn về Trần Khang thành đạo, ngươi giờ lập tức đi. Phải. Trần Khang vì lập tức theo tiếng là nhanh nhanh đi xuống tìm ngân Văn Cao lệ nhã. Diệp Kiến Quốc chờ đám người nghe đến Tần Phong nói, đều là một hồi thích thú ngoài ý mớn, nhưng là vẫn có chút không dám tin. "Tần Phong, ngươi nói là sự thật sao? Ra ra ta còn có được cứu?" Diệp Mạn văn kia nước mắt lã chã bộ dáng làm cho đau lòng người, ánh mắt mong đợi nhìn đến Tần Phong, nàng tự hồ thấy được hy vọng. Diệp Kiến Quốc cũng là mong đợi lại có chút hoài nghi mở miệng nói, "Tần Phong, ngươi thật sự có nắm chắc chữa khỏi lão gia tử bệnh sao?" Tần Phong nhìn đến mọi người hoài nghi lại ánh mắt mong chờ, cảm thấy đây đều là nhân chi thường tình. Tại Tây y trong từ điển, mắc bệnh ung thư là phải chết, đây là một cái bệnh nan y. "Chú y bác đại tinh thông." bệnh ung thư cũng không phải là không có thuốc nào cứu được bệnh nan y. Tây y chữa trị bệnh ung thư đều là một cái lồng đường, bất kể là cái gì bệnh ung thư, đi lên chính là giải phẫu, xạ trị, hóa chất trị liệu, chẹn mò, và hướng về thuốc, tiêu tốn rất nhiều tiền tài, cuối cùng vẫn là vô pháp chữa trị bệnh ung thư. Ta có thể thử xem, lão gia tử bệnh còn chưa đạt hết thuốc chữa trình độ. Tần Phong trên mặt lộ ra 10 phân nụ cười tự tin, nói, đối với Trung Ý lại nói, bệnh ung thư cùng khác toàn bộ bệnh tật mờ dạng, đều là do thân thể phẫn nộ tạo thành, chỉ cần khôi phục toàn thân thang bằng, toàn thân quản lý khôi phục Bệnh biến tế bào liền sẽ tại toàn thể lực lượng dưới sự không chế cải tà quy chính. Nghe Tần Phong nói, lại nhìn Tần Phong trên mặt kia nụ cười tự tin, Diệp Mạn Văn bỗng nhiên là cảm thấy có dựa vào cùng trên vọng, cũng là an tâm không ít, Tần Phong, van xin ngươi nhất định phải mau cứu ra ra ta. Đúng vậy à? Tần Phong, nếu mà ngươi có thể cứu ta phụ thân, đó chính là Diệp ra chúng ta đại ân nhân a, Diệp Kiến Quốc cũng là kích động nói. Nằm ở trên giường bệnh Diệp lao ra tử Diệp Quân cũng là hơi ngẩn ra, nhìn về Tần Phong nói, Tần Phong, cũng không cần chọc lão gia ta cao hứng. Thân thể của ta ta tự biết, cũng đã là bệnh ung thư vãn kỳ rồi, còn làm sao chữa? Phan Phong nhìn về Diệp Quân nói: lao ra tử, ta không phải trêu cho người, ta có chín thành năm chắc có thể trị khỏi người bệnh ung thư." "Kỳ thực, chú y là duy nhất có thể chữa khỏi bệnh ung thư phương pháp, nói đơn giản, trị nham trước tiên điều tâm, tâm bệnh không trị, bệnh ung thư chịu bỏ tay. Mắc bệnh ung thư cũng không đáng sợ, đáng sợ là không thể nhận thức chính xác bệnh nhân, nó đều là do ở tại bản thân ngươi thiên vị tạo thành, nhận thức không đến một điều này, mặc cho huyết dịch ưu tiên cung ứng tế bào ung thư, thứ này cũng ngang với mãn tính tự sát, căn bản không có thuốc nào cứu được. Ngươi sở dĩ sẽ mắc bệnh ung thư cũng là bởi vì thiên vị tạo thành." Nó khiến cho thân thể huyết dịch luôn là không tự chủ ưu tiên cung ứng cho một ít tổ chức, khiến nó hưng phấn, hưng phấn, lại hưng phấn, hưng phấn quá độ, tế bào liền nham biến rồi, bệnh ung thư kỳ thực chính là tổ chức tế bào một loại công năng tăng cường chứng. Chỉ nham trước tiên điều tâm, chỉ có khống chế được huyết dịch đối với tế bào ung thư ưu tiên cung ứng, bệnh ung thư mới thật sự là có thể phòng trị được. Chỉ cần ta châm cứu một fen, sau đó đang phối hợp trên ta phối trí trung dược cùng trường một tuần lễ, lập tức có thể gặp hiệu quả. Trọng ý chữa trị bệnh ung thư mấu chốt có 2 điểm. Đầu tiên là chuẩn đoán trên nhất định phải có thể chính xác trần đoán thân thể kia một tổ chức công năng tăng cường, kia một tổ chức công năng thấp kém và bọn họ công năng tăng cường hoặc công năng thấp kém trình độ bao nhiêu. Thứ nhì là dùng thuốc trên, nhất định phải có thể hiểu các trung dược dự tính, cũng thông qua thuốc cùng lượng tổ hợp đến thăng bằng thân thể chi tiên vẻ. Hiển nhiên, đây đối với Tần Phong lại nói đều không phải việc khó gì. Nhìn đến bị ung thư phổi vãn kỳ không thể trị liệu, nhưng mà tại Tần Phong trước mặt, không có gì không thể nào. Diệp Bàn Văn, Diệp Kiến Quốc, cao lệ nhã chờ đám người đối với Tần Phong trung y lý luận nghe là như lọt vào trong sương mù không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ngược lại có nghe hay không hiểu, Trần Phong đều được bọn họ hy vọng duy nhất. "Trần Phong, nhờ ngươi." Diệp Kiến Quốc ý vị sâu xa vô vô Trần Phong bả vai. Trần Phong gật đầu một cái, "Ta sẽ cố hết sức." Chỉ chốc lát, Trần Khang vì liền đem một bộ đầy đủ một hồi là dẫn tới ý cờ ú chứng bệnh trong phòng, giao nó cho rồi Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong nhận lấy ngân châm, bắt đầu khử độc một phen, lập tức nhìn về Diệp lao ra tử nói, lao ra tử, ta bắt đầu." Bất tỉnh. The S, một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 178, mở rộng tầm mắt, ta vì trung ý chính danh. Bắt đầu đi. Diệp Lao ra tử liền chết còn không sợ, ngược lại có vẻ mười phần đạm nhiên, nói, "Tần Phong, ta tin tưởng ngươi." Nói như vậy, trung ý có thể nói là một loại kinh nghiệm tích lũy y thuật. Kinh nghiệm càng nhiều, như vậy y thuật liền càng cao minh hơn. Mà kinh nghiệm là hướng theo thời gian và tuổi tác không ngừng tích lũy. Nói cách khác, một loại y thuật cao minh trung ý bác sĩ đều là nghiên kỳ 50 lão nhân, tại rất nhiều người hình thái ý thức bên trong, lão trung ý y thuật mới là cao minh nhất. Hiện tại Tần Phong mới là 20 xuất đầu người trẻ tuổi, rất khó cùng vô cùng kỳ diệu cao siêu trung ý liên hệ với nhau. Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng mà bọn họ hiện tại cũng là còn nước còn tát, đem tất cả hy vọng đều là ký thác vào Tần Phong trên thân. Tây y vô pháp chữa trị ung thư phổi vạn kỳ, như vậy thì chỉ có thể tin trung ý ấy. Được. Tần Phong giải khai diệp lao ra tự y phục, lộ ra lá phổi vị trí hiện tại. Trâm cứu, đây là trung ý chỗ tinh hoa. Trung y trâm cứu chính là trâm pháp là đem hảo châm theo như nhất định quyệt vị đâm vào trong cơ thể, dùng về nói chờ thủ pháp, thông qua đối với kinh lạc huyết kích thích đến chữa trị bệnh tật, 10 phần thần hộ. Chỉ thấy Tần Phong cặp mắt hơi híp một cái, nắm trong tay một cái nhỏ bé ngân châm, tại ánh đèn chiếu rọi xuống lóe nhàn nhạt hàn quang. Một giây kế tiếp, Tần Phong tay trái lắc lư, tay nâng kim từ rơi, tốc độ cực nhanh. Diệp Bạt Văn, Diệp Kiến Quốc, Cao Lệ Nhã, Trần Khang Vũ chờ đám người nhìn không mấy mắt, hoa cả mắt, chỉ là nhìn thấy một từng đạo tán ảnh. Tán ảnh xuất hiện. Qua một lúc lâu sau đó, thần Phong bóp châm tay trái dừng lại. Diệp lao ra từ lá phổi khu vực tổng cộng đầy 7749 châm, trong đó tập trung ở lá phổi cùng nơi tim vị. Ngân châm lư, ngân, ngân châm một còn mang theo nhàn nhạt rung rung. Trong thời gian cực ngắn, 49 châm ngân châm liền chính xác cắm vào trên thân huyết vị. Châm cứu theo như thân thể con người 14 bên ngoài thân kinh mạch tuần hành thường dùng huyết vị châm cứu, căn cứ vào bệnh tình bất đồng cùng huyết vị bất đồng mà lựa chọn sử dụng bất đồng tiến vào châm thủ pháp và độ sâu cùng góc độ. 14 kinh mạch là Nhân mạch, Đốc mạch, Thủ thái âm phía kinh, Thủ thiếu âm tâm kinh, Thủ quyết âm tâm bao kinh, Thủ dương minh đại tràng kinh, Thủ thái dương tiểu tràng kinh, Thủ thiếu dương tam tiêu dương minh kinh, Túc dương bảng kinh, Túc tiểu dương kinh, âm kinh, Túc, kinh, túc âm thận kinh, kinh, kinh, Những thứ này đều là 10 phần ý tứ Tần Phong tại mỗi cái huyệt vị kinh mạch chen vào ngân châm sau đó, lập tức đưa hai tay ra, tại diệp trên người lão gia tử châm cứu vị trí cẩn thận xoa nặn lên. Tại đây xoa nặn đồng thời, vận khí đang điền chi khí, thông qua ngân châm chậm rãi quân thua tiến vào diệp lão gia tử lá phổi khu vực bên trong. Châm cứu chi tổ chính là hoàng đế, hiện có hoàng đế nội kinh phương pháp trị liệu đa dụng kim châm, cố đối với kim châm ghi chép hòa luận thuật cũng đặc biệt tận kẽ, đối với du huyết cùng đâm hạt, đâm cấm tại, tại là Trần Khang vị chờ đám người đều là đang khẩn trương nhìn đến Tần Phong, chờ đợi đến Tần Phong chữa trị. Hướng theo Tần Phong không ngừng ấn nắn bó, những ngân châm này bắt đầu chậm rãi đung đưa, cũng lại còn có một tia dịch nhũ chất lỏng từ ngân châm vết châm nơi chảy ra. Thần kỳ như vậy một màn, thấy Diệp Mạn Văn và người khác là trợn mắt hốt hoồm, mười phần khiếp sợ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy thần kỳ như vậy trung ý chữa trị. Người xem, ngân châm vết châm có chất lỏng chảy ra. Cao Lệ nhã giọng kinh hô lên, thân sắc mười phần khiếp sợ. An tĩnh. Diệp Kiến Quốc làm ra một cái an tĩnh thủ thế. Diệp Mạng Văn có vẻ mười phần trương, nhưng mà lại không dám hỏi. Ngay tại Tần Phong trị liệu thời điểm, một hồi quát lên tiếng vang lên, "Là ai cho phép các ngươi tùy tiện hiểu bệnh nhân của ta đấy?" Thanh âm này chính là Vương Cây thanh âm của người. Vương Vũ Nhân thần sắc phẫn nộ bước gấp vội vã và đi vào, nhìn đến cắm đầy ngân châm diệp lao ra tử, mặt đầy nổi ý nói, "Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi động bệnh nhân của ta? Ngươi đây là tại tự tiện chữa trị, hậu quả rất nghiêm trọng." Vừa nói, Vương Vũ Nhân liền chuẩn bị xông lên ngăn cản Tần Phong. Nhưng mà Diệp Mạn Vân thoáng cái ngăn trở ở Vương Nhân trước mặt, nói, "Lại tiến lên trước một bước, tự gánh lấy hậu quả." Cảm nhận được Diệp Mạn khí tức lạnh như băng, Vương Nhân theo bản năng bước. Nhìn về Diệp Kiến Quốc nói, Diệp Lao, ngươi không thể để cho một tiểu tử chưa giáo máu đầu hồi nhau A dạng này sẽ hại Diệp Lao ra từ đấy. Diệp Kiến Quốc liếc mắt một cái đang chuyên tâm châm cứu Tần Phong, lại nhìn một chút Vương Thụ Nhân, nói, Vương Giáo sư, tất cả hậu quả từ Diệp ra chúng ta gánh vắt đi, chuyện này ngươi cũng không cần phí tâm. Hắn lựa chọn tin tưởng Tần Phong. Ngươi, ôi, ta muốn vì bệnh nhân của ta phụ trách. Vương Thụ Nhân mười phần gấp gáp, nhưng là vừa không dám tiến đến một bước ngăn cản Tần Phong, nói, đây là bệnh ung thư Kỳ Vô luận là trung y vẫn là tây y đều không cách nào trị liệu à, lung tung tin vào phương thuốc cổ truyền, chỉ có thể hại lao gia tử. Vương Vũ Nhân là tại khối u phương diện giáo sư chuyên gia, nắm giữ vài chục năm kinh nghiệm lâm sàng. Hắn kích động như vậy một mặt cũng là vì mình bệnh nhân lo nghĩ, không được tùy ý để cho hắn nhân trị liệu, ngoại trừ y tế thai nạn hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Ở một phương diện khác, cũng là cùng tính tình của hắn có liên quan. Bởi vì hắn là về phương diện này giáo sư chuyên gia, hiện tại chẩn đoán diệp lao gia tử là ung thư phổi vãn đã hết thuốc chữa, tương đương với sự tử hình. Nhưng mà người trẻ tuổi tần phong lại vì diệp lão gia tử chữa trị. Đây có chút nghi ngờ y thuật của hắn chuyên ngành năng lực, không tin hắn trần đoán chữa trị. Nghi ngờ quyền uy của hắn, đây là không có thể chịu. Bác sĩ đều có tí phí, đặc biệt là có người nghi ngờ hắn trần đoán cùng quyền uy thời điểm, tâm tình là 10 phần khó chịu. Và lại, đối với phần lớn tây y cùng trung y bác sĩ mà nói, đều là tồn tại một loại hiện tượng, đó chính là trung y xem thường tây y, tây y lại xem thường trung Ý. Ấy. Vương Vũ Nhân nhìn đến tần phong tuổi trẻ như vậy, càng thêm không tin hắn sẽ cao siêu đến mức nào trung y y thuật. Ôi, nhất định chính là hồ nháo. Vương Thụ Nhân cái vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Đợt, canh hai, một tuần lễ mới quỹ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 179, Diệu thủ hồi xuân, khiếp sợ giới y học. Vương thụ nhân đang kêu gạo, nhưng mà Tần Phong tựa hồ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, vẫn như cũ đang tập trung tinh thần châm thứ đấy. Ông ong ngoe. Nếu mà tỉ mị nghe, còn có thể nghe được ngân châm ở trong không khí đung đưa thanh âm. Những ngân châm này tại diệp lá cây vị trên thì sâu thì cạn, khi thì đứng im bất động, khi thì lại rung rung vật quá. Từng tia độc ngầu chất lỏng từ ngân châm vết châm bên trong chậm rãi chạy ra. Diệp lao ra tử Diệp Quân chính là nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt biểu tượng cảm xúc cũng là không ngừng biến hóa, khi thì thống khổ khó nhịn, khi thì lại một mặt hưởng thụ, thì giữ tận muôn phần, khi thì lại bình tĩnh như nước. Hiển nhiên, hắn cũng là đi theo ngân châm từng cứu hiệu quả mà thay đổi. Bất quá, từ đầu đến cuối, Diệp lao ra tử cũng chưa nói một tiếng. Quả thật hắn tử một đầu. Đại khái chừng nửa canh giờ, tần phong mới đưa Diệp trên người lão gia tử ngân châm xoay tròn rút ra, từ từ thả trở lại túi châm bên trong, lập tức cầm lên một tấm vải lau chùi một hồi chảy ra độc ngầu chất lỏng. Trải qua châm này cứu chữa trị, Tân Phong cũng là trở nên mồ hôi đầm địa lên rồi. Hiển nhiên phải hao phí không nhỏ kinh cùng lực đạo. Diệp lao gia tử, ta cho ngươi châm cứu một tuần lễ, đồng thời uống ta cho ngươi cây đơn thuốc mới, một tuần lễ sau đó sẽ có chuyển biến tốt, kiên trì uống thuốc 3 tháng trên căn bản liền có thể khỏi rồi. Ta hiện tại cho ngươi mở cái toa thuốc đi." Tần Phong vừa nói cầm lên bên cạnh giấy bút, bắt đầu tắm một cái quét soạn tại trên đó viết các loại các dạng thuốc bắc. Những này thuốc bắc phần lớn đều là thông thường thuốc bắc, chính là thuốc dẫn có mấy vị thuốc là quý giá dược liệu. Bất quá tin tưởng bằng vào Diệp gia năng lực, muốn thu góp những dược liệu này cũng không có là việc khó gì. Nếu dược liệu này 4 chén nước trải qua tiểu hỏa nấu đủ 4 giờ nấu thành một chén nước, một bộ thuốc một ngày bảo hai lần nước đến uống, kiên trì cùng 3 tháng, phổi của người Nam liền có thể khống chế chậm dãi khỏi rồi." Tần Phong nói xong, đem viết tay phương thuốc đưa cho Trần Khang thành đạo, "Bắt đầu từ hôm nay uống quan trọng đi, đến mức Tây y chữa trị, trước tiên đình chỉ đi." Trung dược cùng Tây y là có khác biệt, nếu mà Trung dược cùng thuốc Tây sử dụng đồng thời nói, như vậy rất có thể có tác dụng vụ. "Được rồi." Trần Khang vì gật đầu một cái, nhận lấy phương thuốc sau đó, lập tức là dưới đi lấy thuốc rồi. Diệp Mạn Văn nhìn một chút nằm ở trên giường bệnh Diệp Lao gia tử, lại nhìn một chút Tần Phong, vội vàng hỏi: "Ta bệnh của da da thật có thể chữa hết không?" "Ừm, cũng không có là việc khó gì." Tần Phong gật đầu một cái, "Châm cứu một tuần, uống thuốc 3 tháng là được khỏi bệnh." "Vậy thật là quá tốt." Diệp Mạn Văn vui quá nên khóc, trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyện, cảm kích nhìn đến Tần Phong, "Cảm ơn ngươi, Tần Phong." Nghe Tần Phong nói, Diệp Kiến Quốc cùng Cao Lệ Nhã hai người đều là thở dài một hơi, nhìn về Diệp lao gia tử, hỏi: "Ba, người bây giờ cảm giác thế nào sao?" "Bị Tần Phong châm cứu qua đi, ta cảm thấy lá phổi đều không đau, hô hấp cũng trót lọt không ít, nhịp tim cũng không có gấp như vậy lúc rồi." Diệp lão gia tử nói ra cảm giác của mình nói, cảm giác đã khá nhiều. Tim và phổi là tương liên, lá phổi nếu mà phát sinh biến đổi bệnh lý, sẽ dẫn đến tim để cho dưỡng xảy ra vấn đề, nhịp tim cũng sẽ tăng nhanh cùng hô hấp trở nên Diệp Lao gia tử vừa nói như thế, Diệp Kiến Quốc, Diệp Mạn Văn, Cao Lệ Nhã và người khác là càng thêm tin tưởng Tần Phong y thuật. Tần Phong, thật là không có nghĩ đến y thuật của người cao minh như vậy a. Diệp Kiến Quốc nhìn về Tần Phong ánh mắt là càng thêm nóng bỏng thưởng thức, đồng thời thần sắc cũng là phần cảm kích nói ra, ngươi cứu lão gia tử một mạng, chính là Diệp gia chúng ta đại ân nhân à. Một cái nhấc tay mà thôi. Tần Phong khẽ mỉm cười nói là Tân Phong, cho bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng. Tên Lường Gạt, ngươi chính là tên Lường Gạt. Bên cạnh Vương Thụ Nhân nhìn đến mọi người như thế sùng bái cảm kích Tân Phong, thần tình kích động nói ra, bệnh ung thư là bệnh nan y, càng cần gì phải nhanh diệp Lao ra tử đã là ung thư phổi vãn kỳ rồi, làm sao lại được chưa đâu, ngươi chính là tên Lường Gạt. Diệp lão, ngươi không nên bị người trẻ tuổi này lừa, nếu mà chấm dứt tùy ý chữa trị, diệp Lao ra tử bệnh sẽ nghiêm trọng hơn, còn lại chưa tới một tuần tính mạng, nghĩ lại a. Dựa theo khối u giáo sư chuyên gia Vương Thủ Nhân đánh giá chữa trị, diệp lão gia tử dựa vào thuốc tây có thể duy trì một tháng tính mạng. Một tháng này trước một tuần còn có thể tự do hành tẩu cùng hô hấp, phía sau 3 tuần lễ cũng chỉ có thể dựa vào hô hấp máy cùng dinh dưỡng dịch kéo dài tánh mạng, không cầu kim đậu. Tần Phong vẫn không có để ý tới Vương tụ nhân, hiện tại Vương thụ nhân còn đang kêu gào, Tần Phong liền không nhịn được, nói: Trung Y nguyên bản chính là có thể trị bệnh ung thư, chẳng qua là bị tuyên truyền thành ngụy khoa học mà thôi. Rõ ràng Tây y không trị hết bệnh ung thư, lại bị rêu giao vì khoa học, cái thế giới này như thế đổi trắng tay đen, thật để cho người rất không nói. Xét đến cùng, vẫn là lợi ích vấn đề. Tình huống bây giờ chính là như thế, mọi người một khi mắc bệnh ung thư đều là táng ra bại sản đi tìm Tây Ý chữa trị, kết quả xài hết tiền, bệnh nhân cũng mất mạng. Trung Ý là có thể trị hết bệnh ung thư, chỉ cần trong lúc này trị bệnh bác sĩ y thuật qua quan tinh thông dược lý bệnh lý, hoàn toàn có thể đưa đến cải tử hồi sinh diệu thủ hồi xuân thần kỳ hiệu quả trị liệu. Không. Nhưng là bây giờ trung Ý bị tuyên dương vì ngụy khoa học, bị cho rằng là bảng môn tà đạo, nguyên nhân căn bản nhất chính là lợi ích vấn đề. Đầu tiên là dược thuốc, đủ loại trị nham thuốc tần suất, lợi nhuận cao, nếu mà mọi người lựa chọn trung y thì lợi nhiều sẽ không có. Thứ yếu là bệnh viện Đây là trên thế giới duy nhất trị người chết không có bất kỳ trách nhiệm, hơn nữa có thể dễ dỗ nhiều tiền bệnh tật, nếu mà mọi người lựa chọn chung ý ý, dễ dỗ nhiều tiền, cơ hội sẽ không có. Thứ ba là bác sĩ, chỉ nham chi phí cực cao, đối ứng chính là lợi nhuận lớn nhất, làm ăn như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, nếu mà mọi người lựa chọn chung ý ý, bọn họ cũng chưa có làm ăn. Và lại, tại cơ hội tất cả mọi người trong ý thức, mắc bệnh ung thư chính là bệnh nan y, đảm nham biến sắc, cho dù cuối cùng vô pháp cứu vãn bệnh ung thư bệnh nhân cũng không có bất kỳ trách nhiệm, ngay sau đó liền xuất hiện một thế giới trên tốt nhất làm làm ăn, đó chính là trị nham, cũng chính là lợi ích tốc độ Bệnh ung thư tất chết luận huyền náo chẩn thượng, trung y vô dụng luận bay là tà, mà không hiểu trung y bệnh nhân không tự chủ đều chui vào Tây y vì bọn họ đảo xong tâm ấy, tức rất tiền, cũng mất mạng. Vì ai cực kỳ. Nói vậy, người mới là tên lường gạt. Vương Vũ nhân bạo đỏ mặt nói, người đây là đêu xấu Tây y, thần hóa trung y, tên lường gạt. Nếu mà Tần Phong lần này có thể đem diệp lao ra tử bệnh ung thư chữa khỏi, tuyệt đối là hoành động thế giới, khiếp sợ giới y học. Đợt, 3, một tuần lễ mới, câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, phiếu tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 180 tiểu hài tử mới ba hoa nam nhân chính là cạn Vương Thụ nhân là giáo sư chuyên gia bây giờ lại bị một cái chừng 20 người trẻ tuổi như thế nghi ngờ quyền uy của mình thường được người truy phục hắn đương nhiên là không chịu nổi giáo sư ta biết ngươi tại khối u giới quyền uy cùng địa vị nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể chê bai chung ý chung ý là chúng ta lão tổ tông lưu chuyển xuống tinh hoa mấy ngàn năm trí tuệ tích lũy T Phong âm Vă có được đúng mực nói ra ta không có chê bai t tayy ý ấy, nhưng mà ta cũng tin tưởng chung ý thần kỳ Các người Tây y chỉ bệnh không chỉ hết bệnh ung thư cũng là sự thật. Chữa trị bệnh ung thư, kỳ thực biện pháp tốt nhất không phải dùng lôi thời ba thanh kiếm, mà là tận lực áp dụng tự nhiên liệu pháp, bảo thủ liệu pháp, áp dụng trung ý hòa giải điều chỉnh. Lượng lớn sự thật chứng minh, dùng Tây y chỉ nhằm tác dụng phụ cực lớn, tế bào ung thư chết rồi, người bản thân cũng là suy yếu vô cùng, thân thể tổn thương cực đại. Tây y hoàn toàn không để mắt đến toàn thể đối với cục bộ tính quyết định tác dụng, đem bệnh ung thư bệnh nhân thuộc về tế bào ung thư quá lợi hại. Kỳ thực tế bào ung thư sợ sẽ biến đổi bệnh lý đều là bởi vì hắn nhóm nơi lại sinh tồn hoàn cảnh buộc bọn họ không thể không biến, vì vậy mà trung y trị nham chính là toàn phương diện trị nham, chỉ phần ngọn trị gốc. Truyện tiếm. Vương Vũ Nhân cũng là 10 phần không phục, nói: "Không thể phủ nhận trung y là chúng ta lão tổ tông tinh hoa, nhưng mà nếu muốn dựa vào châm cứu cùng dược vật chữa trị bệnh ung thư, đây là chuyện không thể nào. Nếu mà ngươi dạng này đều có thể trị liệu hào bệnh ung thư, lần kế giải thưởng Nobel y học còn không phải ngươi." Diệp lão, Diệp Lao gia tử, ta hi vọng các ngươi tin tưởng ta Vương Ngố người, ta hi vọng ngươi có thể để cho ta tiếp tục chữa trị, trước tiên dùng thuốc giảm đau. Sau đó tiến hành tiến một bước bên ngoài tham gia chữa trị. Nếu mà tiếp tục như vậy tiếp tục trí hoãn, di ngộ bệnh tỉnh, hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Ta cảm thấy các ngươi cũng không cần cãi. Lúc này, nằm ở trên giường bệnh Diệp Lao gia tử trầm rãi mở miệng nói, Trung ý, Trung ý có tốt, tùy y có tùy ý tuyệt. Vương giáo sư, ta lần này lựa chọn tin tưởng trung y lý, tin tưởng Tân Phong. Người không tin trung y có thể một mực hảo bệnh ung thư, vậy ta lão đầu tử này liền coi cái con chuột trắng gốc và ngọn được rồi, xem một tuần sau có hiệu quả hay không. Nếu như là tại lúc trước, Diệp lão gia tử đối với trung y có thể chữa trị bệnh ung thư là có hoài nghi." Đây không phải là không tin tưởng Trung y Y, mà là trải qua chiến loạn nhân đại, rất nhiều quý giá trung y y học chứ tắc đều thất lạc, ngược lại bây giờ rất nhiều trung ý thầy thuốc ý thuật cũng không đủ tinh xảo. Nói đơn giản, không phải trung ý không được, mà là bây giờ phần lớn trung y bác sĩ ý thuật không được, chữa trị một ít phổ thông nghi nan tạp chứng bị cảm cảm bạo còn có thể, nhưng mà hướng về bệnh ung thư loại này, bệnh nan ý liền không trị liệu được. Nói cho cùng vẫn là ý thuật không đủ cao. Vừa mới Tần Phong cho Diệp Lao gia tử như vậy châm cứu nửa giờ, lập tức hóa giải hắn triệu chứng, cái này khiến Diệp lão gia tử 10 phần tin tưởng Tần Phong năng lực. Đây, Diệp lão gia tử Vương Vũ Nhân liền vội vàng là khuyên can, đây là tại cầm lại sinh mệnh tới làm tiền đặt của a, tuyệt đối không thể a. Ha ha ha. Diệp lao ra tử lớn tiếng cười một tiếng nói, ta đã sống hơn 70 tuổi rồi, cũng sống đủ rồi. Nếu như có thể tham dự chung ý cùng Tây Y một lần y thuật tỉ đấu, ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Diệp Kiến Quốc, Diệp Mạn Văn, cao lệ nhã chờ đám người cũng đều là tin tưởng Tần Phong, tự nhiên cũng liền không có ý kiến đến gì. Vương Vũ Nhân nhìn đến bệnh nhân cũng không có ý kiến, mình làm bác sĩ cũng không nói gì nữa, ngay sau đó chỉ có thể thổ người Diệp gia ký một ít miễn trách văn kiện, ngay sau đó ngừng Tây Y trị liệu. Thần tiến sinh ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái kỳ tích." Vương Thụ Nhân nhìn huống Tần Phong nói, để cho ta mở mang kiến thức một chút trung ý chân thực tài nghệ y thuật, nhìn một chút trung ý là làm sao hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Một kẻ hấp hối sắp chết còn có thể trung ý dưới cải tử hồi sinh. Hắn không tin. Một tuần sau thấy rõ, Tần Phong trên mặt mang nụ cười tự tin, trung ý cùng tây y đều là cứu người chi đạo, chỉ là môn đạo không giống nhau mà thôi. Từ thân thể người tạo thành nhìn lên, tây phương y học cho rằng người là từ vật chất, năng lượng, thông tin ba người tạo thành, trung y chính là cho rằng người là từ tinh, khí, thần tạo thành, đây đại khái nhận thức là giống nhau. Nhưng mà, đến tuột cùng là trung ý dễ trả là tây ý hảo. Cái vấn đề này, từ tây học đông dần dần sau đó liền tranh luận trên trăm năm rồi, bây giờ còn chưa phải là không có cái kết quả. Nhưng là từ xã hội bây giờ đại hình tới nhìn, tây ý chính là mau cầm trung ý để bất quá tức giận. Rất nhiều người xem thường trung ý lý, kia cũng là bởi vì cảm thấy trung ý lý luận bị cho rằng không có khoa học căn cứ, đặc biệt là thông qua ngũ hành học thuyết đến biện chứng chữa trị phương diện này, càng bị một ít gọi là chuyên gia học giả nhìn ra một loại trị liệu gạt lửa gạt thuật. Được, ta liền mỏi mắt chờ mong. Vương Vũ nhân ý hữu sợ chỉ đáp ứng. Nói không chừng đến lúc đó lại lại muốn lần tiến vào y cơ u. Hắn không tin trung y thần kỳ. Trung y cùng Tây y mỗi người mỗi vẻ, mỗi người có rành ngắn. Tây y tại cục bộ chứng viêm phương diện phương pháp trị liệu cùng liệu hiệu quả thật có trung y không bị kịp địa phương, nhưng mà đủ loại nghi nan tạp chứng phương diện Tây y tuyệt đối không sánh bằng trung y, bởi vì rất nhiều gọi là nghi nan tạp chứng dùng Tây y thủ đoạn là rất khó kiểm tra ra bệnh nhân tới. Không thể không thừa nhận, trung y có rất nhiều nơi tại trước mắt mà nói là không cách nào dùng kiến thức khoa học tiến hành giải thích, nhưng không thể bởi vì một điểm này mà phủ nhận trung y chân thực liệu hiệu cùng giá trị. Chú ý dù sao cũng là trải qua mấy ngàn năm thực hành tích lũy đi ra ngoài kinh nghiệm, ảo diệu bên trong vô cùng, không phải người thường có thể lĩnh hội. Tần Phong chỉ là cười cười, không cần thiết cùng Vương Thụ nhân tiến hành miệng mượi tranh đấu rồi. Tiểu hài tử mới có thể bạo hoa. Trải qua diệp kiến quốc, diệp quân, diệp mạn văn và người khác đồng ý, thủ đô bệnh viện hiệp hòa đình chỉ đối với diệp Lao gia tử tây y chữa trị, hơn nữa đem hắn từ y cở u đi vào đến phòng bệnh VIP bên trong, tiếp nhận Tần Phong trung ý chữa trị. Phòng bệnh VIP, đây chính là một cái sang trọng phòng trong phòng bệnh, phòng khách, phòng ngủ, một phòng bếp cái gì cần có đều có, đồng dạng Một ít y tế thiết bị cũng 10 phần đầy đủ. Hết thể đều tiến hành phá đáng, Trần Phong, Diệp Mạn Văn, Diệp Kiến Quốc, Cao Lệ nhã chờ một chút đều đang phòng bệnh bên trong. Tại phòng bệnh bên trong, Vương Thụ Nhân nhìn về Diệp Lao gia tử nói, Lao gia tử, tuy rằng ngươi bây giờ không chấp nhận Tây y trị liệu, nhưng mà trước khi đi, vẫn là sẽ đối ngươi kiểm tra một chút thân thể." "Cảm ơn bác sĩ Vương." Diệp Lao gia tử gật đầu một cái. Lập tức, Vương Thụ Nhân cầm lấy ống nghe cùng tương quan kiểm tra thiết bị, bắt đầu đối với Diệp lão gia tử tiến hành thân thể kiểm tra. Đây vừa nghe khám bệnh kiểm tra, Vương Thụ Nhân sắc mặt thay đổi. Đợi, một tuần lễ mới" Quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 181, trong tay thủ đô khí vận, quyền thế trong một ý niệm. Vương Vũ nhân gia vu thầy thuốc chức nghiệp dạy công tu dưỡng và đối với bệnh nhân phụ trách, đem Diệp Lao gia tử chuyển tới phòng bệnh VIP sau đó, quyết định đối với Diệp Lao gia tử tiến hành đơn giản kiểm tra. Đầu tiên, nghe phế. Lá phổi thanh âm rõ ràng phát sinh biến hóa, không có nặng nghề xoắn ốc thanh đếm rồi. Thứ yếu, nghe khí quản. Khí quản tiếng thở dốc chậm lại không ít không có lúc trước nặng nghề tiếng thở rồi. Phải biết, bởi vì ung thư phổi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng lá phổi công năng, dẫn đến hít thở đều là bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến thở hỗn hển, thời điểm nghiêm trọng còn cần phải mượn hô hấp máy mới được. Thứ ba, thính tâm tỷ số. Lá phổi xảy ra vấn đề, như vậy thì sẽ ảnh hưởng trái tim công năng, nhịp tim cũng sẽ tăng nhanh khiêu động, thậm chí xuất hiện lòng rung động cảm giác đau lòng. Nhưng mà Vương thụ nhân như vậy vừa nghe, phát hiện đây ba chỗ đều là thông thả không ít, cùng nhập viện tình huống trước lệnh rất lớn, cơ hội tiếp cận người bình thường. Điều này sao có thể? Vương tụ nhân không thể tin được, hỏi lần nữa, Diệp Lao gia tử Ngươi thật không cảm giác đến lá phổi đau đớn. Không đau. Diệp lao ra tử hơi hững đầu, nói, thoải mái rất nhiều." Vừa mới Vương Vũ Nhân rời khỏi Y Cở Uy phòng chính là đi cho Diệp lao ra tử cho thuốc, trong đó có thuốc giảm đau và giảm bất trợ hồn hền thuốc và mở mấy chai từng tí nước thuốc. Hiện tại những loại thuốc Tây đều vẫn không có sử dụng, những bệnh trạng này có thể có được rõ ràng như vậy làm dịu. Chẳng lẽ thật sự là Tần Phong vừa mới kia châm cứu tác dụng. Vương Vũ Nhân sắc mặt thay đổi thay đổi nhìn đến Tần Phong, thân sắc có vẻ mười phần chấn động kinh ngạc. Đối với lần này, Tần Phong chỉ là cười một tiếng. Tần Phong cùng Vương Thụ Nhân giữa lần này đánh cuộc, Từ trình độ nào đó là trung y cùng tây y một lần ngay mặt va chạm cùng so đấu. Cuối cùng trung y cùng tây y hai mạnh. Trung y có thể hay không chữa khỏi bệnh ung thư, những này tại một tuần lễ sau đó liền sẽ thấy rõ. Thủ đô bệnh viện hiệp hòa mặt khác một nơi phòng bệnh VIP. Một cái mang mắt kiếng gọng đen bác sĩ đi tới Dương Kỳ trước mà nói, "Dương bộ trưởng, rồi hiểu rõ ràng rồi, là Diệp ra lão ra tử Diệp Quân bởi vì ung thư phổi nằm viện, hiện tại Diệp gia Diệp Mạn Văn, Diệp Kiến Quốc chờ một chút đều đã tới bệnh viện." Đây người đeo mắt kiếng bác sĩ mở miệng nói, "Bất quá Diệp lão gia tử đã tự ý cơ chuyển ra ngoài." Nhìn thấy Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn xuất hiện ở bệnh viện Điền Hòa, Dương Kỳ cho là bọn họ là tới đối phó Dương Hướng Thiên đấy. Không nghĩ đến sự tình cũng không phải như vậy. Ngay sau đó Dương Kỳ liền an bài bệnh viện bác sĩ đi hỏi thăm xem, Diệp Quân bởi vì ung thư phổi nằm viện. Dương Kỳ hơi kinh ngạc khiếp sợ, hỏi: "Ung thư phổi là kỳ quái sao?" "Đúng." Bác sĩ nói: "Ung thư phổi kỳ cuối, chúng ta Vương giáo sư đã phán định chưa tới một tháng tuổi thọ." Dương Kỳ nghe, trên mặt nợ một nụ cười. Diệp gia sở dĩ có lớn như vậy thế lực cùng bối cảnh, mạng giao tiếp, sức ảnh hưởng, đây tuyệt đối không có ly khai Diệp gia lão gia tử Diệp Quân. Hiện tại toàn quốc các nơi cao tầng thậm chí còn hiện ở cấp trên nhân viên bên trong, có không ít đều cùng Diệp Lao gia tử có quan hệ. Hoặc là lúc trước tại thủ hạ của hắn kém, hoặc là hắn một tay bồi dưỡng để bật lên, hoặc là cùng hắn có ngàn vạn lần đạo quan hệ. Một khi Diệp Lao gia tử giữ thế trường từ rồi, vua nào chiều thần ấy, Diệp thế lực của nhà, sức ảnh hưởng tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn. Diệp Kiến Quốc có thể thừa kế bao nhiêu Diệp quân giao thiệp, sức ảnh hưởng, những thứ này đều là số. Nếu mà Diệp lão gia tử còn khi còn tại thế, rất nhiều người đều vì cho mặt mũi Diệp lão gia tử. Nhưng mà một khi Diệp lão gia tử qua đời rồi, Như vậy rất nhiều người liền không nhất định cho mặt mỗi Diệp Kiến Quốc rồi. Nói đơn giản, một khi Diệp Lao gia tử qua đời rồi, như vậy Diệp gia gia tộc này thế lực cùng sức ảnh hưởng tất nhiên sẽ thật to bị đủ. Đây đối với Dương gia lại nói ngược lại một cái tí tốt, bởi vì Dương thế lực của nhà cùng sức ảnh hưởng cũng không sánh nổi Diệp gia, hơn nữa còn bị Diệp gia áp chế, căn bản là không có cách phát triển gia tộc thế lực. Một khi Diệp gia lão gia tử đến, Dương gia liền có thể nhân cơ hội này trắng trận phát triển gia tộc thế lực cùng ảnh hưởng lực, lôi kéo nhiều người hơn đứng tại Dương gia bên này. Chớ đã, ngươi mới vừa nói Diệp lão gia tử ý cờ chuyển ra được phòng bệnh VIP. Dương Kỳ bỗng nhiên vang lên này trước mắt bác sĩ nói, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ Diệp Lao gia tử vứt bỏ trị liệu? Cao tuổi như vậy rồi còn dính vào ung thư phổi, chữa trị cũng không trị liệu đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Đeo mắt tiếng bác sĩ nói, ta không biết. Diệp Lao gia tử tự y cờ ưu chuyển đến phòng bệnh VIP, hơn nữa còn ngừng tất cả Tây y chữa trị, ta nghe nói là đón nhận trung y chữa trị. Trung y liễu. Trung y còn có thể trị liệu ung thư phổi kỳ cuối. Dương Kỳ nghe không khỏi lộ ra một hồi độ cười, nụ cười ý vị thâm trường, khẽ cười nói, xem ra không muốn chết, liền những mấy phương thuốc cổ truyền đều tin rồi. Trung y có thể chữa trị thời kỳ cuối ung thư phổi. Hắn cảm thấy là một chuyện tiểu lâm. Đây cũng không phải cái gì cảm mạo nóng sốt, còn không biết. Bác sĩ nói, ngược lại hiện tại bệnh viện kết thúc đối với hắn trị liệu, hắn cũng lựa chọn tiếp nhận chung ý chữa trị. Dương Kỳ khẽ gật đầu một cái nói, "Được, cảm ơn ngươi, chương bác sĩ, phần ân tình này ta sẽ nhớ." "Phải, Dương bộ trưởng nói quá lời." Bác sĩ khách khí một hồi, lập tức lùi đi ra phòng bệnh. Chờ đến phòng không có những người khác, nằm ở trên giường bệnh Dương Hướng Thiên một hồi mừng rỡ nói, và đến lúc diệt ra lao đầu kia sau khi chết, Dương gia chúng ta nhất định phải phát triển vượt qua bọn họ diệt ra." Đến lúc đó ta nhất định phải thật tốt hành hạ Diệp gia cô nương kia, còn có tần phong tên con kia. Nhẫn, phải hiểu được nhẫn. Dương Kỳ chậm rãi ngồi xuống, uống một hớp trà, nói, Diệp gia lao đầu sau khi đến, hắn Diệp gia ngày tốt sẽ chấm dứt. Có thể nói, hiện ở kinh thành chấp nhận nhiều gia tộc đều là mong đợi Diệp Lao gia tử qua đời. Bây giờ nghe người Diệp Lao gia tử được kỳ cuối ung thư phổi, mỗi cái gia tộc và phụ thuộc xếp hàng tại Diệp gia đại viên môn rối rít tâm tư dị biệt lên rồi. Trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn bộ kinh thành gia tộc đều phải tiến hành tẩy bài một phen. Bất quá, Thần Phong sẽ để cho tâm tư mọi người thất bại. Đoét, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 182, ngươi chính là danh chấn kinh thành Tần đại thiếu. Bởi vì Tần Phong quan hệ, Diệp Mạn Văn Tâm tình tốt không ít. Nàng tin tưởng Tần Phong có thể trị hết bệnh của gia gia. Nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Từ thủ đô bệnh viện hiệp hòa đi ra sau đó, Diệp Mạn Văn Tâm tình vẫn như cũng là phần nặng nghề. bất quá nhãn thần cảm kích nhìn đến Tần Phong, nói, "Tần Phong, cảm ơn ngươi. Đừng nữa nói cảm ơn lại nói cảm ơn liền khách khí rồi. Tần Phong cười một tiếng nói, đi thôi, đi ăn đồ ăn đi. Diệp lão gia từ triều cố liền giao cho Trần Khang Vĩ và người khác, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người liền từ bệnh viện đi ra. Trong lúc, Thượng Quan Yên Nhiên cùng Vân Sơ Tuyết gọi điện thoại đến hỏi thăm tình huống. Lúc này đã là buổi trưa, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người tùy tiện tìm một gian tiệm cơm ăn cơm. Đức tụ lâu, thủ đô mười phần nổi danh xa hoa tiệm cơm, chúng tu cổ kính, rào, gỗ, phòng, không chỗ không mở ra đặc biệt tu phong cách cùng đặc biệt cao nhã phẩm tâm tình không tốt, ngay sau đó Tần Phong liền đề nghị đến Đức tụ Lầu. Bởi vì Diệp Mạn Văn Tích ăn nước tụ lẩu đồ vị quay. Nước tụ lẩu vịt quay lịch sử lâu đời, chuyên bá tiếng tăm trong và ngoài nước, áp dụng bài lò, minh hỏa thiêu cây ăn quả phương pháp khảo chế mà thành. Vừa nướng ra con vịt bằng da súc dọn, thì tươi non, phiêu giật cây ăn quả thơm mát. Vịt hình thể hình thái đây đã xuống mãn, toàn thân có đều đều tạo hư màu, bóng loáng luồn trạch, cảnh đẹp ý vui, hợp với lá sen bánh bột, thùng, nước tương ăn, du sinh đẹp thuần hậu, trở về vô tận. trực gọi Diệp toàn Toàn bộ vị tiễn chính là lợi dụng vị bàng, chân vị, vị tâm, vị đan, liệu. Chú tâm đặt ra rồi đủ loại mỹ vị nóng lạnh thức ăn. Một cái vịt có thể bốn ăn, ăn xong thịt vịt, có thể đem mảnh vịt quay thì lưu truyền tại trong khay vịt dầu, làm thành vịt dầu bánh gato, đệ tam ăn là đem vịt quay mảnh ra sau đó so với mập bộ phận, mảnh dưới cắt thành kia, nấu lại đi làm vịt tiên nấu bóp thức ăn, thứ tư ăn là đem mảnh vịt sau đó còn dư lại xương vịt, thêm đông qua hoặc cải trắng nấu thành hỏng bết xương vị canh, loại này canh mùi thơm vị đẹp, dinh dưỡng cực cao. chỉ chỉ đầy bàn thức ăn, nói, "Đừng lo lắng, có ta ở đây, da da của ngươi sẽ không có chuyện gì. Đến, ăn thật ngon điểm." Ừ. Diệp Mạn Văn nhìn đến trên bàn ăn đều là của mình thích thức ăn, trong tâm ấm áp, liếc mắt một cái tần phòng, lập tức ăn rồi. Những thứ này đều là nàng thích ăn thức ăn, bất quá bởi vì tâm tình không tốt, khẩu vị cũng không phải là rất tốt. Bữa trưa sau khi kết thúc, Diệp Mạn Văn chuẩn bị trở lại bệnh viện Hiệp Hòa đi chiếu cố ra ra. Hai người mới vừa đi ra phòng riêng, bỗng nhiên là nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa phòng riêng cũng là đi ra một nam một nữ. Đi tuất ở đằng trước là một cái âu phục nam tử. Nam tử tướng mạo cùng ngũ quan lớn lên 10 phần không sai, Tuấn Nghị Tuyển mặt như khắc một bản ngũ quan rõ ràng, có cảnh, có góc mặt dị thường Tuấn Nghị. Một đầu đen sẫm rầm rạp tóc, một đôi mày kiếm dưới lại là một đôi nhỏ dài cặp mắt đào hoa, anh tuấn, thanh tú mũi đẹp, ngũ quan xem như phối hợp rất tốt. Toàn thân quý giá hô phục 10 phần kéo léo, nhìn đến ôn hòa lại như thường, đồng thời đem hình thể của nó phát họa 10 phần hoàn mỹ, nghiêm nhiên cũng là một cái móc áo phổ thông, trên tay một cái hắc vàng nóng rỡi chỉ hiện lên phi phạm quý khí, trên cổ tay mang theo một khối đan ni ẩn ổ ẩn lực ở tận chế tác riêng đồng hồ đeo tay. Cả người đều mang cao quý bất phàm khí tức. Mà tại nam tử phía sau là một cái tóc ngắn mỹ nữ cô ngắn mỹ nữ là một tấm 10 phần khả ái mặt con nhít, có một đôi lại lớn vừa đáng yêu con mắt màu đen, mắt trong suốt sáng ngời. Xinh sắn mũi khảm ở phía trên, hai cái má lún đồng tiền khảm ở trên mặt, càng tăng thêm một phần đáng yêu. Nữ hai người mặc màu hồng áo, dùng hàn kiểu thiết kế, trên rối bủ dưới bó sát người. Trên y phục có một đầu màu tím đai lưng thơ tạm, theo gió tung bay, phía trên cần ba khóa màu hồng hộ phách, cả người có càng thêm đáng yêu thiệt lương. Quần lạp màu trắng, chọn cái quần dính sát cẳng chân, xuất sắc xinh đẹp kia chân hình, phía trên có một cái câu tiếng Anh rủ lý sống FI. E Trên tay mang theo một chuỗi màu hồng bảo thạch cùng màu trắng thủy tinh xám ở chung với nhau vòng tay, mà dây chuyển chính là hắc lam khảm ở chung với nhau mãn nào dây chuyển, trên thân tản ra từng trận cây vài hương vị đạo. Nam soái khí, nữ đắc yêu. Diệp Mạn Văn nhìn thấy một nam một nữ này, hơi ngẩn ra, lập tức sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa nào, cũng không tính cùng bọn họ chào hỏi. Song phương đâm đầu đi tới. Kia soái khí nam tử dẫn đầu mở miệng trước, "Diệp tiểu thương, đã lâu không gặp. Văn tỷ nghe nói ngươi trở về kinh thành, làm sao cũng không tìm ta chơi a? Vậy đáng yêu nữ tử cười một tiếng, lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền. Không rảnh Diệp Mạn Văn vẫn như cũ lạnh như băng tính cách. Một nam một nữ này tựa hồ cũng đã thành thói quen Diệp Mạn Văn tính cách, cho nên cũng không có lộ ra cái bất mãn gì. Âu Phục Nam tử lập tức nhìn về bên cạnh Tần Phong, chủ động đưa tay ra nói: "Chào ngươi, ta gọi là Hàn Từ Đông. Chắc hẳn ngươi liền danh chấn kinh thành Tần Phong Tần đại thiếu đi. Rất cao hứng nhận thức ngươi." Hàn Từ Đông, thủ đô một trong tứ thiếu, là một cái tài tử, si mê với thư họa cổ, đối với tiền tài đều vô dục vô cầu, không tranh quyền không đoạt thế, xem như thủ đô tứ thiếu bên trong là bình hòa nhất một cái thủ đô đại thiếu. Nhưng là bởi vì Hàn gia bối cảnh Như thế không tranh không đoạt Hàn Thừa Đông chính là thủ đô tứ thiếu đứng đầu, so sánh Dương Hướng Thiên còn bài danh đẳng trước. Bất quá, hàng thừa Đông từ trước đến giờ đều là mười phần kiêm tốn, rất ít tại trước mặt công chúng ló mặt. Cái này tóc ngắn đáng yêu nữ tử chính là Hàn Thừa Đông muội muội Hàn Ngánh Ngánh. Hàn Ngánh Ngánh tướng mạo đáng yêu, bất quá thường tằn quấy, tinh thành rất nhiều công tử nhà giàu ca nhà giàu nữ đều là bị Hàn Ngánh Ngánh bắt làm qua, xem như một cái ma nữ cấp bậc quỷ tinh nghịch. Bất quá nàng mười phần có chừng mực, sẽ không chơi quá hỏa. Đức tụ lầu ghế cùng hơn 400 đạo món ăn đặc phẩm làm một thể tự điển món ăn, bị các nước thủ trưởng, quan viên chính phủ Xã hội người của mọi tầng lớp cùng trong ngoài nước du khách yêu thích, được khen là trung hoa đệ nhất ăn, cho nên rất nhiều con em nhà giàu đều sẽ tới tại đây ăn cơm. Cho nên Hàn Gia huynh muội mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Tần Phong liếc mắt một cái Hàn Thừa Đông, chần chừ chút lát, lập tức vươn tay cùng Hàn Thừa Đông bắt tay một cái nói, "Tần Phong, ta gọi là Hàn Noánh Noánh, rất hân hạnh được biết ngươi." Hàn Noánh Noánh cũng là vương tộc, trên mặt hoạt bát cười một tiếng nói, "Ta có thể nghe qua đại danh của người nga bất tỉnh." DS, canh thứ 5, một tuần lễ mới, câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 183, tập đoàn Ngưu Bức. Trong một đêm phế bỏ hai cái thủ đô lại thiếu, thiên hạ cần gì phải người không biết Tần Phong. Thủ đô đệ nhất ma nữ Hàn Lánh Lánh, thủ đô đệ nhất tại tử Hàn Thừa Đông. Hàn gia huynh muội tại thủ đô một cái là mười phần địa thấp, một cái khác chính là kiêu căng gây sự tình. Bất quá bọn họ cũng đều biết Tần Phong tồn tại. Tần Phong đưa tay lại cùng Hàn Lánh Lánh bắt tay một cái nói, "Chào ngươi." Nhiều cái bằng hữu làm sao so sánh nhiều tên được Có câu nói nhiều cái bằng hữu nhiều đường đi. Thần Phong không có cảm nhận được nghỉ đông huynh muội lý, cũng cùng bọn họ chưa từng có đốt, vì vậy mà cũng không có cự tuyệt bọn họ bắt tay tình cầu. "Thần Phong, ngươi thật lợi hại nha." Hàn Lĩnh Ngánh kia trên gương mặt đáng yêu cười yếu ớt nói, "Hai cái thủ đô đại thiếu đều bị ngươi phế, trong đó còn phế cái chân thứ ba, ta đều cùng ca ta nói, ngàn vạn lần chớ chọc giận ngươi, nếu không Hàn gia liền muốn đoạn tử tiểu tôn." Bên cạnh Hàn Trừa đông cái trán tức sạm mặt lại, hận không được lập tức tìm một chỗ kẽ hở đem mình ma vào. Nhìn lời nói này, quả thực để cho ta thật mất mặt a. Hàn Thừa Đông trên mặt lộ ra lung túng nụ cười, nhìn về phía mình muội muội Hàn Hoánh Hoánh nói, vừa mới đạo vịt quay còn nhét không miệng của ngươi đúng không? Có cần hay không lại cho ngươi đến một bản toàn bộ vị điển. Hàn Hoánh Hoánh le lưới một cái, căn bản không có đem Hàn Thừa Đông nói coi ra gì. Tần đại thiếu, đừng thấy lạ a. Hàn Thừa Đông cười một tiếng nói, ta là phi thường tình nguyện cùng Tần đại thiếu giao bằng hữu. Trong biển tích chữ chí kỷ, chân trời nếu gần gũa nhà, nhiều cái bằng hưu từ đầu đến cuối so sánh nhiều tên được hảo. Hàn ra cùng Tần Phong không có gì quan hệ cùng đi, lại là loại tiên si mê đồ cổ chữ vẽ tử thư sinh, tự nhiên hy vọng cùng Tần Phong giao bằng hữu. Ta giao bằng hữu nguyên tắc cũng rất đơn giản, chỉ muốn không là địch nhân của ta liền là bằng hữu của ta rồi." Thần Phong khẽ mỉm cười đáp, "Ta phi thường đồng ý, ha ha ha." Hàn Dự Đông lớn tiếng cười một tiếng. Hàn Ngánh Ngánh lúc này đột nhiên toát ra một câu, "Ca, ngươi không phải đối với Văn Tỷ tỷ có ý sao? Kia hai người các ngươi có tính hay không tình đi a? Là tình địch vẫn là bằng hữu?" Trong ngay mắt, Hàn Dự Đông sắc mặt tối sầm lại, thần sắc lúng túng quên diệp mạn văn một cái, nói, ngánh ngánh, không nói lời nào không ai nói là người cầm. Mẹ ngươi gọi ngươi trở về nhà ăn cơm." Hàn Đông vừa nói một bên nắm kéo Hàn ngánh, ngánh rời khỏi. Vừa nói, "Tần đại thiếu, Diệp tiểu Thương, về sau có thời gian lại tụ hợp. không đi nữa." Hàn Thừa Đông không biết tự mình nguội nguội sẽ nói ra càng thêm lung túng lời nói. "Không chịu nổi a." Thần Phong nhìn đến Hàn gia huy nguội, không khỏi là cười một tiếng. Tại Đức tụ lầu gặp phải thủ đô tứ thiếu vị trí thủ lĩnh Hàn Thừa Đông cùng ma nữ Hàn lãnh oảnh, Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân đều có nhiều chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có phát sinh cái gì chuyện không vui. Từ Đức tụ lầu đi ra sau đó, Diệp Mạn Vân cùng Tần Phong hai người chính là lại lần nữa đi tới bệnh viện hiệp Hòa rồi. Trong những ngày kế tiếp, Tần Phong mỗi một ngày đều cho Diệp lão gia tử Diệp Quân làm một lần châm cứu. Thỉnh thoảng còn có thể dùng dược liệu đắp lá phổi không biết. Thời gian rảnh, Tần Phong chính là thị sát mình một chút ở tại kinh thành thành nghiệp, thỉnh thoảng lại cùng trợ quan Nhiên Nhiên, Vân Sơ Tuyết hai người ha ha cơm. Thời gian vẫn tính sinh hoạt không tệ. Đến mức bị Tần Phong phế bỏ Dương Hướng Thiên cùng Triệu Vô Cực hai người đại biểu Dương ra cùng Triệu ra bọn họ cũng không có tìm Tần Phong phiền toái, cũng không có đối với Tần Phong tiến hành trả thủ Bởi vì Tần Phong biết rõ, bọn họ biết được Diệp Lao ra tử Diệp Quân bị ung thư phổi kỳ cuối, đều là đang đợi Diệp lão gia tử qua đời sau đó Diệp gia thế yếu không yên thời điểm mới tiến hành trả thù. Tần Phong cùng Diệp ra rất thân cận, hiện tại Dương gia cùng Triệu gia vẫn còn có chút kiêng kỵ Diệp gia cái này đại gia tộc thế lực. Bọn họ đang đợi. Đối với lần này, Tần Phong ngược lại không có vấn đề, ngược lại ngày còn trải qua tiêu giao tự tại. Tần Phong tại thủ đô trải qua tiêu xái cuộc sống thời điểm, Samsung tập đoàn lại không có thoải mái như vậy rồi, hiện tại toàn bộ Samsung tập đoàn đều là bể đầu sức trán. Hàn Quốc, đầu thị, Samsung cao ốc. Lee Cơ Nhi, dồn dọ nghĩ ổng và một đám Samsung tập đoàn cao quan rối rít là tập hợp tại hội nghị này phòng họp. Thuống theo dùng hai người tự nhận trách nhiệm từ trước sau đó. Samsung điện tử chủ yếu là Lý Tại Dung, xin giọng kỹ ổn, Vũ Quấn Dũng đám ba người phụ trách. Hôm nay, bọn họ cũng tại hiện trường hợp. Hiện tại Phó Hoan muốn liếng đang trùng kích chúng ta Samsung tập đoàn 4 liếng thị trường, chúng ta bây giờ bị đến khiêu chiến rất lớn. Lý Cở nhĩ sắc mặt 10 phần ngưng trọng âm u, sầm mặt lại nói ra, đây là chúng ta Samsung tập đoàn gặp phải nhất lần trọng đại này khiêu chiến. Lần này gặp nguy cơ không thua gì 97 năm khủng hoảng kinh tế cùng khủng hoảng tài chính mang tới ảnh hưởng. Năm 1997, châu Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đến Hàn Quốc, rất nhiều Hàn Quốc công ty tại Bắc Bình bên trong gian nan sống qua ngày. Samsung cũng gặp phải thời khắc sinh tử, công ty nghiệp vụ toàn diện cấp báo, thời gian giải thiếu nợ tỷ số hàng bết thì đạt đến 180 ức USD. Tại tại lần này trong nguy cấp, Samsung hãm sâu món nợ nguy cơ, không thể không chém đứt rất nhiều hạng mục, thậm chí là xuất hiện để cho đầu tư bên ngoài và ở Samsung tình huống. Nơi lấy trước mắt lấy Hoa Kỳ cùng một gang sờ tan lợi làm đại biểu phố oan tư bản tài chính là Samsung điện tử chủ yếu người điều khiển, vì Samsung cung cấp vô liếng, thị trường cùng kỹ thuật ủng hộ, vì Samsung toàn cầu hóa mở ra con đường. Lý Cở Nghị với tư cách Samsung điện tử gia chủ, cũng chỉ nắm giữ Samsung điện tử 1.59% cổ quyền. Washington Quốc tư bản năng đủ làm chủ Samsung điện tử, cũng là bắt nguồn từ 97 năm khủng hoảng tài chính. Lúc này, Samsung điện tử cao quản xỉnh dòng kỳ ũn mở miệng hỏi, "Hội trưởng, phó ban những cái kia tập đoàn cổ đồng có ý kiến gì không?" Bọn họ chính là vạn ác chủ nghĩa tư bản, bây giờ đang ở chúng ta Samsung tập đoàn gặp nạn thời điểm không có giúp đỡ, ngược lại còn đang không ngừng nắm chặt thời gian bộ hiện, thật sự là vô sỉ. Lý cờ Nhi thân sắc phẫn nộ nói, "Trong mắt của bọn họ chỉ có lợi ích." Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây rối đều là Trầm Mặc. Tút lúc đó, cửa phòng họp bị gõ, thân mặc đồ chức nghiệp bí thư đi vào không nhìn thấy ta đang làm sao, Quốc ra ngoài cho ta. Lý Cỡ Nhi nhìn thấy nữ bí thư đi tới, thần sắc nổi giận, gân xanh chợt hiện. Nữ bí thư thân thể run rẩy, hiển nhiên mười phần sợ hãi, nhưng là vẫn nói, "Hội trưởng, phát triển kinh tế cục cục trưởng Ác Dỗ Xun tìm ngài." Hàn Quốc chính phủ ngồi không yên. The S, canh thứ 7, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 184, Hàn Quốc ngồi không yên, xuất thủ. Lý nguyên bản tâm tình chính là cực kém. Hiện tại mở ra sẽ nữ bí thư lại đột nhiên đẩy cửa đi vào, cho nên là trực tiếp đem nội khí lửa giận đều là tung vào nữ bí thư trên người. Đây nữ bí thư là đánh vào trên họng súng. Chỉ thấy đây nữ bí thư thân thể run dậy, nâm lấp lo sợ, thần sắc kinh hoàng, cắn răng vẫn là nói, "Hội trưởng, bên ngoài phát triển kinh tế cục trường, xùn, cục trưởng Ác Dỗ Sǔn cục trưởng muốn thêm ngươi." Nghe thấy là Ác Dỗ Sǔn muốn gặp mình, ly Cợ Nhi ổn định cơn giận của mình cùng tâm tình, hỏi, "Hắn bây giờ ở nơi nào?" Phòng tiếp khách. Nữ bí thư thận trọng đáp lại, "Ta lập tức đi." Lý Cở Nhĩ chuyển thân nhìn về đang hợp toàn bộ các quản, nói: "Tiếp theo rủ rõ nghi ông chủ trì lần này hội nghị, hội nghị tiếp tục tiến hành tiếp, nhìn một chút như thế nào giải quyết lần này Samsung tập đoàn nguy cơ." "Phải." Rỗn Rõ nghi ông đứng lên đáp. Lập tức, Ly cờ Nhĩ là bước nhanh đi ra phòng hợp. Phòng tiếp khách. Một người trung niên Âu phục nam tử ngồi ở chỗ đó thường thức trà, nhìn thấy Ly cờ Nhĩ đến, liền vội vàng là đứng lên, nói: Ly hội trưởng, chào buổi sáng a." Phát cục trưởng hảo. Lý Cở Nhĩ trên mặt tươi cười, làm ra một cái động tác tay mời, nói: "Đến, ngồi." Hai người ngồi vào chỗ. Tổ chức Sún là Hàn Quốc Phát triển Kinh tế cục cục trưởng, phụ trách Hàn Quốc toàn quốc phát triển kinh tế, kinh tế truyền hình, kinh tế cải cách chờ một chút vấn đề trọng yếu, quan trọng nhất là nhiệm vụ chính là duy trì Hàn Quốc kinh tế bình ổn phát triển. Phát triển kinh tế cục là một phần của Thiết kế Bộ Tài chính, Thiết kế Bộ Tài chính là Hàn Quốc chủ yếu hành chính cơ quan một trong. Bộ môn thủ lĩnh xưng Thiết kế Bộ trưởng Bộ Tài chính quan, đồng thời kiêm nhiệm Ủy viên quốc hội. Tương đương với các nước Bộ Tài chính. Toàn bộ Thiết kế bộ Tài chính thuộc hạ cơ cấu có nhân sự giờ học, vận doanh tiếp viện giờ học, tự do trách giờ giáo điều chỉnh phòng, dự tính phòng, chế độ thuế phòng, chính sách thuế cùng chế độ chế định cùng điều chỉnh chính sách kinh tế cục chờ một chút, là 10 phần trọng yếu quốc gia bộ môn. Hiện tại Park Jo-soon cục trưởng tự mình đến tìm Lee Geon-yi, điều này nói rõ Hàn Quốc chính phủ đã ngồi không yên. Lee hội trưởng, ta biết ngươi là một người bận rộn. Park Jo-soon nâng nơ mắt kiếng của mình cùng, lập tức nhìn về Lee Geon-yi, nói, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Lần này phố Hoan vốn liếng trùng kích Samsung tập đoàn vốn liếng thị trường cùng vốn liếng vận hành, đồng thời còn không ngừng làm thấp Samsung hạ chi nhánh công ty giá cổ phiếu, các ngươi Samsung tập đoàn có thể ứng phó sao? Tại Hàn Quốc, Samsung sức ảnh hưởng có thể nói là một tay che trời. Hàn Quốc toàn bộ Samsung tập đoàn liên quan đến lĩnh vực rộng rãi, toàn bộ Samsung tập đoàn giá trị sản lượng chiếm cứ Hàn Quốc GDP tổng số 20, có thể nói như vậy Hàn Quốc phát triển không có ly khai Samsung, trực tiếp ảnh hưởng Hàn Quốc kinh tế. Vì vậy mà hiện tại nếu muốn Hàn Quốc phát triển kinh tế ổn định, như vậy nhất định phải bảo đảm Samsung tập đoàn không đổ sạch. Samsung tập đoàn phía sau chính là một cái Hàn Quốc đang duy trì thắt lưng. Hiện tại Samsung tập đoàn bị tần phong trừng phạt, như vậy Hàn Quốc chính phủ vì nước nhà phát triển kinh tế vững bước, tất nhiên sẽ xuất thủ can dự. Nếu mà các ngươi không giải quyết được mà nói, chúng ta có thể cung cấp giúp đỡ. Cho dụ Son nhìn về Lee Cận nhìn nói, không thì tổn thất chính là chúng ta Hàn Quốc kinh tế và GDP. Cứ việc năm 1998 châu Á khủng hoảng tài chính khiến cho chính phủ ý thức được tập đoàn thế lực huyết hiệp, nhưng mà thấy rằng Samsung tập đoàn đối với Hàn Quốc GDP làm ra chắc tuyệt góc phần, Hàn Quốc chính phủ đối với Samsung vẫn là nắm giữ so với tha thứ thái độ. Nhờ vào đó, tập đoàn tài phiệt thông qua kim tự tháp nắm giữ cổ hoặc giao xoa cầm cổ cơ cấu, khiến cho nắm cổ phần gia tộc quyền khống chế bình thường lớn hơn tiền mặt lưu chuyển quyền. Đơn giản nói, Hàn Quốc chính phủ một mặt không muốn Samsung tập đoàn làm lớn, ở một phương diện khác nữa không thể trơ mắt nhìn Samsung tập đoàn ngã xuống. Rất mâu thuẫn. Rất xoan suy. Ly cờ nhì đương nhiên biết rõ các rổ xùn là ý gì. Trần chờ chốc lát, mở miệng nói, trước mắt, chúng ta vẫn là có đầy đủ vốn liếng đến đối kháng bọn họ vốn liếng chủng kích. Phải biết, Samsung tập đoàn tiêu thụ thu vào cao nhất thì đạt tới 3050 ước cú SD, vượt qua ít sở ra en cùng island các nước GDP, chân chính quốc gia giàu có. Trong đó gần Samsung điện tử ngay tại năm 2012 thực hiện thị trị 2000 nước đô la đột phá, vì đảo quốc ngũ đại điện tử bá chủ sạc, 2227 ước USD Sony 9862 ức cũ USD, ngày đứng, 25567 ước cũ USD, Nhật Bản địa khí, 4585 ức cũ USD, thị trị tổng cộng 3. 38 lần, không cầu kim đậu, 10 phần cùng bố. Vì vậy mà nói Samsung tập đoàn lớn như vậy một cái tập đoàn, vẫn có chút căn cơ, có đầy đủ vốn liếng căn cơ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tác rồ xuống nói, ta đại biểu Hàn Quốc chính phủ an ủi hỏi các ngươi Samsung tập đoàn, đồng thời chúng ta cũng sẽ tiến hành can dự đấy. Nếu lần này chúng ta biết là ai tại đối phó các ngươi Samsung tập đoàn, ta sẽ thông qua ngoại giao thủ đoạn tới làm liên quan giao dịch đấy. Tóm lại Các người Samsung tập đoàn nhất định phải kiên trì lên. Ta biết. Lý Cỡ Nhi gật đầu một cái. Không. Tình huống bây giờ cũng không có là Samsung tập đoàn không kiên trì nổi, mà là Samsung tập đoàn mỗi một ngày thị trị và thu vào đều đang hạ xuống. Theo như cứ như vậy tốc độ phát triển, Samsung tập đoàn là kiên trì không bao lâu. Tiếp tục như vậy nữa, cho dù là lại tập đoàn lớn cũng không kiên trì được bao lâu. Ta cũng biết các ngươi khó xử. Hắc Dụ sùn sắc mặt cũng mười phần nghiêm trọng, lo lắng trọng trọng nói, lần này Samsung tập đoàn nếu như có thể thật tới mà nói, nhất định sẽ dục hỏa trùng sinh đấy. Hơn nữa, tại lần này trong nguy cấp Rất nhiều ngoại quốc tập đoàn vốn liếng đang đang nắm chặt thời gian lợi dụng vốn liếng bộ hiện cùng lập trường. đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội, có thể lại lần nữa hoàn toàn không chế Samsung tập đoàn cơ hội. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng mà Samsung tập đoàn có thể hay không tiên tri tiếp, đây cũng là một cái vấn đề a. Lý Cở Nhi uống một hớp trà, lập tức ngẩng đầu nhìn về bác rộ sứ nói, Phát quốc trưởng, lần này phố Hoan tập đoàn đối với chúng ta Samsung tập đoàn động thủ, ta không nghĩ đến tiểu tử kia lại còn có như vậy bản lĩnh. Tuy rằng chúng ta bây giờ Samsung tập đoàn chịu đựng được, nhưng mà vẫn hy vọng các ngươi thể xuất thủ một hồi, càng nhanh càng tốt." Hiện tại không chỉ là lý cợ nhi Quốc Bách, Hàn Quốc chính phủ cũng mười phần gấp gáp. Ngồi không yên a. ĐS, cách 1, 1 tuần lễ mới, quỷ câu 1 lần sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Bói. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 185, Tần Phong tập đoàn VS Samsung tập đoàn, vốn liếng chiến tranh. Tần Phong, một cái 10 phần người trẻ tuổi. Lúc đó tại châu Á diễn đàn kinh tế trên thời điểm, Tần Phong tuyên muốn xử phạt Samsung tập đoàn khổng lồ như vậy tập đoàn thời điểm, rất nhiều người đều cho là một chuyện tiểu lâm. Lý Cở Nhi lúc ấy cũng không có đem Tần Phong nói coi ra gì. Hiện tại chính là dạng này, một cái bị xem thường người trẻ tuổi, đem khổng lồ Samsung đế quốc khiến cho là náo loạn đứng ngồi không yên. Hiện tại chính là Hàn Quốc chính phủ cũng là ngồi không yên, quyết định xuất thủ can dự cùng ủng hộ Samsung tập đoàn. Bởi vì Samsung tập đoàn một khi sụp đổ, Hàn Quốc kinh tế đều sẽ bị thương nặng cùng ảnh hưởng. Hắc Dỗ Sun nhìn về Lý Cở Nhi nói, một cái tên là Tần Phong tuổi trẻ như vậy người để cho phố Hoan tập đoàn đều là lui bước thối nhượng, hiển nhiên cũng không có là đơn giản như vậy. Samsung điện tử nhất đại cổ đông là hai đại Phó Hoan tập đoàn, theo thứ tự là Hoa Kỳ tập đoàn cùng Mật tập đoàn. Hoa Kỳ tập đoàn tên đầy đủ là Đệ Nhất Hoa Kỳ Ngân hàng tập đoàn, là 10 đại tập đoàn một trong, là sau cuộc chiến cao hứng Đông Bộ đại tập đoàn. Lịch sử mặc dù ngắn, nhưng khống chế tài sản tổng số đã vượt qua mấy nhà lao tài đoàn, nhảy cư 10 đại tập đoàn hàng đầu. Toàn bộ Đệ Nhất Hoa Kỳ Ngân hàng tập đoàn lấy Đệ Nhất Hoa Kỳ Ngân hàng vì hệ tâm, dựa vào nó cự ngạch tiền vốn, hướng về công nghiệp quốc phòng như Hỏa Tiễn, Hỏa Tiễn và máy bay trở cùng công nghiệp dân dụng như Điê Con, hóa chất, dầu mỏ và có luyện kim chờ mở rộng thế lực, khống chế một nhóm lớn chứ danh xí nghiệp lớn cùng công ty lớn, cũng là đối ngoại mở rộng hoạt động mạnh nhất tập đoàn một trong. Mạc Gang tập đoàn đồng dạng cũng là 10 đại tập đoàn một trong, thế kỷ 19 không thế kỷ 20 lần đầu hình thành, vì thống trị kinh tế độc quyền vốn liếng tập đoàn. Toàn bộ Mạc Gang tập đoàn tại tài chính nghiệp phương diện nắm giữ hùng hậu cơ sở. Kỳ chủ muốn trụ cột là gì? G, Mạc Gang công ty, Mạc Gang công ty thế giới lớn nhất xuyên quốc gia ngân hàng một trong, ở quốc nội có 10 cái chi nhánh công ty cùng rất nhiều phân bộ đi, còn có hơn 1000 cái thông tin ngân hàng. Phải biết, Mạc Gang tập đoàn khống chế ngoại quốc 37 cái ngân hàng thương mại, khai phát ngân hàng, đầu tư công ty cùng cái khác xí nghiệp cổ quyền. Ngoài ra Còn có doanh nghiệp sản xuất Hà Nội Uy công ty, New Giốp ngân hàng Gia Tín Thạc công ty và Tây Bắc ngân hàng công ty, Cẩn thận bảo hiểm nhân thọ công ty và Lưu Giốp nhân thọ bảo đảm công ty, Quốc tế thương nghiệp máy công ty, Giờ nẻ rồ hệ lệch trục công ty, Điện thoại quốc tế điện báo công ty, Nước Mỹ sắt thép công ty và thông dụng xe hơi công ty, Nước Mỹ điện thoại điện báo công ty cùng Phương Nam công ty đợi đã nào. Vô luận là một gang tập đoàn vẫn là Hoa Kỳ tập đoàn, đều là trên thế giới số một số hai đại tập đoàn. Nhưng là bây giờ đây lượng đại tập đoàn đều rối chuẩn bị bộ hiện rút lui, nói như vậy đối phó Samsung tập đoàn sau lương vốn liếng lực lượng mười phần khồ lồ, để cho lượng đại tập đoàn đều tư khắc. Ta hoài nghi cái này, Tần Phong phía sau có cường đại tập đoàn ủng hộ, không thì lấy hắn một cái nho nhỏ người trẻ tuổi không thể nào có bản lĩnh như vậy. Cho nên tiếp theo, ngươi phải cẩn thận điều tra một hồi cái này, Tần Phong sau lưng có hay không thế lực ủng hộ, hắn lực lượng sau lưng cuối cùng có cái gì, mục đích làm như vậy là cái gì. Hắc Dỗ Xun nhìn về Ly cơ nhi nói, một chuyện sự này cũng không có là đơn giản như vậy. Được, ta biết rồi. Ly Cợn nhi khẽ gật đầu một cái nói ra, ta cũng cảm thấy Tần Phong không có bản lĩnh như vậy, sau lưng nhất định là có lực lượng đang ủng hộ, thậm chí là nước Hoa chính phủ. Hắc đầu một cái, tất cả đều có khả năng. Kỳ thực, vô luận là ly Cỡ Nhi còn có Tác Dỗ Sǔn, bọn họ đều đem Tần Phong nghĩ đến quá phức tạp. Tần Phong sau lưng nào có cái gì lực lượng ủng hộ, đều là hắn sức mạnh của một người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải chuyện hết sức bình thường, bọn họ căn bản không nghĩ tới một người sẽ có lực lượng cường đại như vậy. Một khi không xử lý tốt, như vậy thì sẽ biến thành đây là Samsung tập đoàn thậm chí còn Hàn Quốc khủng hoảng tài chính. Tác Dỗ Sǔn sắc mặt 10 phần ngưng trọng nghiêm túc nói, trên đối mặt với chuyện này 10 phần chú ý, tránh cho khủng chính bạt phát. Khủng hoảng tài chính chính là tài chính tài sản, cơ quan tài chính, thị trường chứng khoán nguy cơ. Cụ thể biểu hiện là tài chính tài sản giá cả đại phúc ngã xuống hoặc cơ quan tài chính sập tiệm hoặc kê cận sập tiệm hoặc một cái thị trường chứng khoán như thị trường chứng khoán hoặc khoản nợ thị sụp đổ vân vân. Hệ thống tính khủng hoảng tài chính là chỉ những cái kia ảnh hưởng đến toàn bộ tài chính hệ thống ngay cả toàn bộ hệ thống kinh tế nguy cơ, ví dụ như 1930 năm dẫn phát Tây phương kinh tế đại tiêu điều khủng hoảng tài chính, không. Một khi quốc gia chúng ta bộ phát khủng hoảng tài chính, hậu quả khó mà lường được. Tắc Dụ nói ra, đây không phải là các ngươi Samsung tập đoàn sự tình, cũng là chọn cái sự tình của quốc gia. Một khi khủng hoảng tài chính bộc phát, chọn cái khu vực bên trong tiền tệ giá trị tiền xuất hiện giác đại phúc độ mất giá, kinh tế tổng số cùng kinh tế quy mô xuất hiện giác đại phúc độ giảm bớt, kinh tế tăng trưởng bị đà kích. Đồng thời còn sẽ kèm theo xí nghiệp lượng lớn sập tiệm hiện tượng, thất nghiệp tỷ số đề cao, xã hội phổ biến kinh tế tiêu điều, có đôi khi thậm chí kèm theo xã không sẽ động lay động thậm chí là cái khác phương diện cao hơn động không lay động. Được, ta biết rồi." Lý Cỡ Nghị gật đầu lia lịa. "Chuyện này cũng không có là đơn giản như vậy. Lập tức, Lý Cỡ Nghị cùng bác hai người bắt đầu thương lượng như thế nào lần này Samsung tập đoàn nguy cơ làm sao hóa giải?" Samsung tập đoàn chính là một cái khổng lồ tập đoàn, mà Tần Phong một người đại biểu Tần Phong tập đoàn tiến hành vốn liếng chiến tranh. Vốn liếng chiến tranh, hết thể các thứ này đều là không có khói súng chiến tranh, nhưng mà toàn bộ chiến tranh lại vô cùng căng cốc. Cuối cùng ai mạnh ai yếu, kết quả cuối cùng làm sao? Hiện tại hết thể đều vẫn là ẩn số. Châu Phi, á dạ của quốc. Á dạ của quốc ở tại Châu Phi Tây Nam Bộ, thủ đô Lũ Ada, kinh tế lấy nông nghiệp cùng khoáng sản làm chủ, cũng có công nghiệp lọc dầu, chủ yếu phân bố ở tại thẻ Tân Đạt đến Tân Hải khu vực. Thực phẩm chế biến, tạo giấy, xi măng cùng các loại kỹ nghệ tương đối thành thủ. Tuy rằng A dạ gỗ quốc cũng không có phát đạt nhưng nước nọ đất rộng vật nhiều, quốc thổ dầu có, chưa khai thác tài nguyên mười phần phong phú, dọc theo bờ tổng cộng tích chứa vượt qua 131 ước thùng dầu mỏ, đất liền cũng có sản xuất kim cương, sản vật phong phú. Bây giờ đang ở A dạ gỗ quốc một nơi trong tiểu điếm, đang tiến hành một buổi đấu giá, một đợt quan hệ quốc gia an nguy hội đấu giá. Đây là một đợt súng đạn hội đấu giá. The canh hai, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu định giá, nguyện phiếu tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 186, mở ra toàn cầu đánh lén Samsung hành trình, đây là một quốc gia xuống đạn đầu giá, chính xác lại nói là quốc gia vũ khí cảnh cấu đấu giá. Một ít cũng không có phát đạt quốc gia căn bản không có năng lực cùng điều kiện chế tạo mình súng đạn, như vậy vì bảo vệ quốc gia an toàn cùng lãnh thổ hoàn trình, như vậy thì sẽ mua sắm nước hạt xuống đạn, sau đó trang bị bộ đội của mình. Hạ dạ gỗ quốc bộ đội tổng cộng có lục quân 18, bốn vạn người, không quân 11, một vạn người, hải quân 15,0000 người. Vì ứng đối quốc tế hình thế biến hóa cùng bảo vệ nước nhà an toàn, lần này Hạ dạ gỗ quyết định dốc hết vốn liếng mua tiến vào một nhóm vũ khí mới trang bị Mua giao dịch số tiền đại khái là 100 ức USD. Đây coi như là một cái đánh súng đạn danh sách. Mua vũ khí trang bị bao gồm tên lửa chiến thuật cùng tên lửa, máy bay quân sự, tàu chiến, vũ trang hoặc phi vũ trang quân dụng chiếc xe, quân sự chuyển tin cùng thiết bị điện tử, đại pháo, bộ binh vũ khí, nhẹ binh, khí đạn dược cùng với các quân giới, dù để nhảy cùng quân trang. Đồng thời còn có giá trị 50 ức đô la đến tiếp sau này phục vụ. Súng đạn, ma túy là lợi nhuận cao nhất hai đại nghề. Tư nhân nhà buôn đạn dược mua bán là phạm luật, nhưng mà quốc gia súng đạn mua bán là hợp pháp. Lần này tham gia ạ dạ gỗ cốt súng đạn mua bán nhà buôn súng ống đạn dược có Zophi Đức Martin công ty, Đường công ty, Lôi thần công ty, Thông dụng động lực công ty, Cách lỗ mạng công ty, Mỹ sủ bị kỷ trọng công, Samsung quân công chờ một chút nhà buôn súng ống đạn dược. Samsung quân công thực lực không tệ, lần này ạ dạ gỗ cốt súng đạn đơn đặt hàng là Samsung quân công trọng yếu nhất mục tiêu đơn đặt hàng. Vì thế, Samsung quân công cũng làm tốt hơn nhiều chuẩn bị, hơn nữa lựa chọn sum giá, tiêu tiền hối lộ ạ dạ gỗ cốt cao quan, đã thông các phương diện quan hệ nào. Hiện tại Samsung tập trừng phạt, Samsung cấp, tiêu thụ cùng lợi nhuận là nhanh, nhanh hạ xuống. Tại tình huống như thế giới, đây một khoản lớn như vậy xuống đạn đơn đặt hàng dĩ nhiên là càng trọng yếu hơn rồi. Bất quá, Samsung quân công tại hao tốn số lớn tinh lực, tài lực sau đó, trên căn bản là phong tỏa lần này Ả Rạp Gô Quốc xuống đạn đơn đặt hàng. Hiện tại toàn bộ súng đạn công ty đại biểu đều là tụ tập tại đây yến hội trong đại sảnh, chờ đợi đến Ả Rạp Gô Quốc nhân viên tương quan tuyên bố lần này xuống đạn đơn đặt hàng cạnh tranh kết quả. Đơn giản lời mở đầu sau đó, lập tức Ả Rạp Gô Quốc đại biểu Nuan Lệ trên đi lên thủ lĩnh đại Nhìn về tại chỗ súng đạn đại biểu, nói, trải qua quốc gia chúng ta thận trọng cân nhắc cùng đa phương diện tổng hợp cân nhắc, hiện tại ta tuyên bố thu được nước nhà xuống đạn đơn đặt hàng súng đạn công ty là. Mọi người tại đây rồi rít đều là khẩn trương lên, chờ đợi đến Loan Lợi gộ tuyên bố kết quả. Samsung trọng công đại biểu Lý Ngờ Mẫn cũng là 10 phần phần trường, bất quá trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhà tự tin. Đây đơn đặt hàng một ngày không có chính thức tuyên bố, Lý Ngờ Mẫn tâm lý đều không chắc. Thu được nước nhà súng đơn đặt hàng súng đạn công ty là Long công ty. Loan tuyên bố, tiếp theo, chúng ta sẽ cùng ký tương quan hợp tác thỏa thuận cùng sau này hợp tác bảo vệ Đồng thời, vì thể hiện thành ý của chúng ta, đừng còn có thể cùng chúng ta cùng khai phát nước nhà dầu mỏ tài nguyên. Khi kết quả tuyên bố, Lý Thế Ngờ Mịn nhất thời là bối rối. Làm cái gì? Đây không phải là đã xác định là chúng ta Samsung trọng công tiếp cái này xuống đạn tờ đơn sao? Làm sao biến thành làm sao? Lý Thế Ngờ Mịn tại chỗ là phát nổ rồi, trừng hai mắt nhìn về non Lệ Cổ, thần sắc giận dữ nói ra, "Phút, rốt cuộc chuyện này như thế nào, không phải hẳn đúng là chúng ta sam sung trọng công tiếp cái này tờ đơn à?" Phút, phút, nói không giữ lời dạ gỗ kéo người. Thật sự là quá ghê tởm. Nhiều như vậy tinh lực tài lực bỏ ra trở nên trúc lam hút nước, toi công giã tràng, cao hứng hụt một đợt. Ly xệ ổ ngờ trong nháy mắt là bạo tàu nổi cơn thịnh nộ. Cái khác súng đạn công ty đại biểu mặc dù đối với lần này đại quân như vậy hỏa đơn đặt hàng vô pháp thu được cảm thấy thương tiếc cùng bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không có ly xệ ổ ngờ phản ứng lớn như vậy. Nhất định chính là kêu la như sấm. Hết thể các thứ này đều là cùng hiện tại Samsung tập đoàn tình cảnh có liên quan. Lý Thế Ngờ mỉm xem như Samsung tập đoàn họ Lý gia tộc dòng thứ lực lượng chủ yếu thành viên, bị Samsung tập đoàn ủy thác trách nhiệm nặng nề, hy vọng có thể bắt lấy ạ dạ gỗ cốt súng đạn đơn đặt hàng, cứu vãn một hồi nằm ở xu thế suy sụp Samsung tập đoàn. Nhưng không nghĩ đến nửa đường rẽ ra một cái lòng chặn lấy rồi. Mất đi lớn như vậy một khoản đơn đặt hàng, để cho Samsung tập đoàn trở nên liên tiếp gặp tai nạn. Lý Thế Ngờ mỉm chuẩn bị phẫn nộ rời trường thời điểm, Lâm Đại biểu mã đi, trên ra một tiếng nói, đừng có tức giận, tiên sinh còn rất nhiều chiêu tại chờ ngươi đấy. Đồng Thế giới tên nhà buôn súng ống đạn dược, ngoại trừ bộ phận công nghệ cao súng đạn vô pháp sinh sản ra, trên thế giới bây giờ tồn tại phần lớn súng đạn đều có thể sinh sản lấp ráp, hơn nữa đồng thời còn có mình nghiên cứu vũ khí mới cùng công nghệ cao. Tần Phong là toàn bộ lòng nhất đại cổ đông, cũng là toàn bộ nhà buôn súng ống đạn dược công ty thực tế không chế người. Á dạ gỗ quốc lớn như vậy súng đạn đơn đặt hàng vốn là Samsung quân công đến miệng thì béo, nhưng là bởi vì Tần Phong một loạt thao tác, trực tiếp đem đây một khối thịt béo chọn hết rồi. nghe Mã Nhất Lâm nói, mặt trắng xanh, trở nên càng thêm khó coi, hừ lạnh một tiếng, lập tức là phần phẫn nộ đi. Hắn không nghĩ đến hết thể các thứ này cư nhiên là tần phong tại giỡ cho quỷ. Chẳng trách đến miệng con vịt cũng có thể bay. Nhưng mà hắn căn bản không thay đổi được cái gì, ngay sau đó chỉ có thể tức giận mà rời sân. Lần này thiên giới súng đạn đại đơn đặt hàng mất đi, không khác nào đối với bây giờ Samsung tập đoàn là liên tiếp gặp tai nạn. Vì phá đổ Samsung tập đoàn, tần phong mở ra toàn cầu trận đánh Samsung chi chiến. đi Quốc ở tại châu Á Tây Nam bộ Á Dập bán đảo, là đáng mặt dầu mỏ Vương quốc, dầu mỏ số lượng dự trữ cùng sản lượng đều cư thế giới vị trí thủ lĩnh, khiến cho trở thành trên thế giới giàu có nhất một trong những quốc gia, thực hành tự do chính sách kinh tế. Có thể nói, đây chính là một cái phi thường phát đạt quốc gia, căn bản là một cái không thiếu tiền chủ. Lúc này, trong Vương quốc Cao Úc, một đợt đặc biệt cạnh tranh đại hội đang tiến hành. DS, canh 3, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 187, xinh đẹp, toàn cầu kiếm một vô lớn. Trong Vương quốc Cao Úc xây dựng ở tại thế kỷ trước thập kỷ 90. Tại châu Á, trong Vương quốc Cao Úc là toàn cầu tính kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng một trong. Hoàn thành đây tòa cao ốc chiếm diện tích 96.000 m2, công năng đa dạng, bao gồm rộng rãi bán lẻ không gian, một cái tứ quý khách sạn, tại khu vực trung đông độc nhất vô nhị hôn lễ và hội nghị sân cùng Vương quốc tài sản công ty phòng tổng hợp phòng làm việc. Một tòa cách thức cao ốc, một tòa váy lầu cùng một cái hầm đậu xe tạo thành trong Vương quốc cao ốc. Cao đến 300 thức cách thức cao ốc bên trong có số lớn văn phòng, một nhà tiểu điểm cấp 5 sao cùng 44 căn phòng sang trọng. Lúc này ở trong Vương quốc trong cao ốc tiến hành một hạng cạnh tranh, một hạng kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng cạnh tranh. Đây một hạng kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng chính là để cho làm tháp đồng hồ khách sạn Hoàng gia mẹ Yica. Saudi Quốc dự tính là 20 tỷ USD xây dựng một cái nhà 600m trở lên cao ốc. Bởi vì đây là một hạng độ khó cao điệu tiêu kiến trúc, cũng không có là tất cả công ty xây cất đều có thể thừa kiến, vì vậy mà tham dự cạnh tranh đây một hạng địa tiêu kiến trúc đều là thế giới cao cấp công ty xây cất. Trong đó bao gồm Samsung địa sản, Saudi Quốc lớn nhất xây dựng công ty Saudi Tân Bin là Đèn tập đoàn, Thiên Long địa sản, Bạch Hắc Đức công trình công ty chờ một chút đều là rất nhiều quốc gia nổi danh địa sản đều là tham dự cạnh tranh. Samsung địa sản đối với chuyện này là có phần có chuẩn bị, hơn nữa tại kiến trúc cao ốc cùng điệu tiêu kiến trúc trên cũng là mười phần có kinh nghiệm. Đáng nhắc tới là Samsung địa sản chỉ lớp mặt đất ngọn đại hạ. Dubai cạnh, Kuala Lumpur Tháp đôi Petronas, Đài Bắc 101 đại hạ đều là Samsung địa sản đóng, có thể nói như vậy. Cơ hội toàn thế giới một ba địa tiêu tính kiến trúc đều có thể tìm ra Samsung tái bóng. 10 phần có kinh nghiệm. Mà bây giờ đến viên tiên long địa sản đại biểu Hà Vy tiến hành tuyên bố cạnh tranh nói chuyện, giảng thuật một hồi đối với Tháp đồng hồ khách sạn Hoàng gia mẹ ỷ cả một ít thiết kế cùng ý nghĩ. Căn cứ vào chúng ta thiết kế, Tháp đồng hồ khách sạn Hoàng gia mẹ ỷ cả sẽ từ rất nhiều cao ốc tạm thành, trong đó cao nhất một cái nhà làm thành cơm, độ cao ước chừng là 600 Chúng lớn cách C ở tháp đồng hồ khách sạn Hoàng gia mẹ ỉ cả khu kiến trúc chóp đỉnh, chỗ cao nhất là dùng hoàng kim chế tác trăng non lưới liệm. Tại tiệm cơm 400m nơi gắn có tứ phía trung, mỗi cái mặt đồng hồ đường kính đạt đến 40m. Mặt hướng cấm tự một bên chúng lớn, cao 80m, rộng 65m, so sánh anh quốc London tòa nhà quốc hội trên đỉnh chữ danh Big Ben đại lục lần. Đồng thời, chúng ta gặp nhau tại mặt đồng hồ trên dùng hoàng kim nạm an lạc to lớn á giáp văn, mỗi ngày 5 lần tuần lễ thời gian báo giờ. Mỗi trọng đại khánh đại thì, từ tháp trung trên phóng ra 16 cái quan trụ, hướng lên bầu trời bắn thẳng đến 10 km cao, đến lúc đó sẽ 10 phần sắc sơ lóa mắt. Ngoài ra, trong đó mỗi một mặt đều khảm nạm có không vạn khối kính dày, đến lúc đó sẽ 10 phần huyền sắt chói mắt. Đến mức kiến trúc kinh nghiệm, cứ yên tâm đi, chúng ta Thiên Long Địa sản nắm giữ 10 phần phong phú kiến trúc kinh nghiệm, lại phối hợp chúng ta chuyên nghiệp thi công đoàn đội, nhất định sẽ hoàn thành tháp đồng hồ khách sạn Hoàng Gia mẹ ỷ cả kiến trúc. Nói xong, Hà Vĩ ngồi xuống, nhìn về Samsung Địa sản đại biểu Kim Jong Cuk. Tiếp theo, đến Thiên Kim Dòng Cục tiến hành nhậm chức rồi, mở miệng chính là 10 phần kiêu ngạo giọng điệu, chúng ta Samsung Địa sản có thể nói là trên thế giới cực kỳ có nhất kinh nghiệm địa sản công ty, bởi vì chúng ta vẫn luôn là kiến trúc điệu tiêu tính nhà cao đấy độ bề cạnh cao 828m, tầng lầu tổng số 162 tầng, chúng ta Samsung địa sản xây dựng. 101 cao ốc cao 509m để xem ánh sáng cùng thương nghiệp vì công dụng chủ yếu cỡ lớn kiến trúc, chúng ta Samsung địa sản kiến tạo. Cu Ala Lam Rua dầu mỏ song cách đã từng là thế giới cao nhất Ma Thiên Đại lâu, hiện vẫn là thế giới cao nhất song Tòa thác. Lầu cao 452m, tổng cộng trên mặt đất 88 tầng, chúng ta Samsung địa sản kiến tạo. Toàn cầu vượt qua 1/3 nhà cao ốc cùng địa tiêu kiến trúc, chúng ta Samsung tập đoàn đều có tham dự, những thứ khác liền không giống nhau một nêu ra. Đối với lần này tháp đồng hồ khách sạn Hoàng gia mẹ Yi ca hạng mục, chúng ta Samsung địa sản tuyệt đối có lòng tin bắt xuống. Lập tức, Kim Dọng cục lại bắt đầu cạch cạch vừa nói đối với tháp đồng hồ khách sạn Hoàng gia mẹ Yi ca bộ môn một ít thiết kế cùng cái nhìn các loại. Không có thể phủ nhận là, tại chỗ nhiều như vậy công ty xây cất bên trong, Samsung địa sản kiến trúc địa tiêu kiến trúc cao tầng kinh nghiệm là phong phú nhất, tiếp nối hạng mục cũng là nhiều nhất. Chính là bởi vì dạng này, Kim Dọng cục cảm thấy bắt lấy tháp đồng hồ khách sạn Hoàng gia mẹ Yi là nắm chắc trên nền sự tình. Căn bản không có công ty gì có thể cùng Samsung địa sản cạnh tranh. Trước đây, mỗi cái địa sản công ty đã đem cặn kẽ xây dựng kế hoạch, liên quan thiết kế và dự tính tài liệu đưa cho Saudi Quốc độ ngành liên quan rồi. Bộ ngành liên quan cũng là tiến hành phi thường nghiêm mật khảo hạch cùng bắt đầu đánh giá. Hiện tại là mỗi cái địa sản công ty tiến hành sau cùng trần thuật, tranh thủ cái này 20 tỷ đô la đại hàng mục. Trải qua một ngày mỗi người địa sản công ty tiến hành tuyên bố trần thuật xong sau đó, Saudi Quốc đại biểu Zohn Mặt tắt nhĩ mạn lên này, nhìn về tại chỗ đại biểu nói ra: "Phi thường cảm tạ các người đối với tháp đồng hồ khách sạn hoàn ra mẹ ỷ cả bộ môn chú ý. Ta cũng biết các ngươi đối với lần này cũng hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực tài lực, đối với lần này" ta biểu thị 10 phần cảm tạ. Nhưng mà một cái này hạng mục chỉ có thể một cái công ty tiến hành thừa kiến, đây liền đã chú định cái khác địa sản công ty chỉ có thể bị đào thải rồi. Nghe Zôn Mặc Tát nhếch mặt nói, Kim Giọng Cục trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Samsung địa sản đối với cạnh tranh công ty như Thiên Long địa sản, bách khắc Đức công trình công ty tiến hành toàn diện phân tích cùng khắp mọi mặt đối với so sánh, kết quả cuối cùng là Samsung địa sản lấy ưu thế áp đảo chiếm cứ ưu thế. Tin tưởng sáng suốt đi người nhất định sẽ lựa chọn Samsung địa sản thừa kiến thắp đồng hồ khách sạn hoàng gia mẹ cả đấy. Hiện tại ta tuyên bố thừa kýến tháp đồng hồ khách sạn Hoàng gia mẹ ỉ cả và toàn bộ công tác tương quan công ty là Thiên Long Địa sản. Dỗn Mạc Tát nhĩ mạn nhìn về cái khác đại biểu nói, cái khác tham dự cạnh tranh địa sản công ty chỉ có thể là xin lỗi. Chơi, Long, Điệp, Sinh. Bốn chữ này truyền tới Kim dòng Cục trong lỗ hai thời điểm, kim dòng cục trong nháy mắt là phát động rồi, trong đầu trống giống, nhất thời ngốc ngây tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Vì sao không phải Samsung địa sản cáo? Hai chục tỷ đô la đại hạng mục lại bay. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình. Xin vui lòng, Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 188, trong lịch sử nghiêm trọng nhất nguy cơ, lão đảo muốn ngã. 20 tỷ đô la hạng A. đi kế lớn của đất nước dầu mỏ Vương quốc, là trên thế giới dầu mỏ số lượng dự trữ, sản lượng cùng lượng tiêu thụ nhiều nhất một trong những quốc gia, dầu thô trữ lượng được xác định 363, 50 nghìn tấn, trên thế giới số lượng dự trữ 16%, cư thế giới vị thứ hai. Khí thiên nhiên số lượng dự trữ 8, 2 vạn nước mỡ, cư thế giới vị thứ 6. Chính là bởi vì dạng này, Saudi quốc GDP đạt tới 6.838, 27 ước USD, người đều GDP càng là đạt tới 20.761 Mỹ xem như 10 phần thổ háo quốc gia. Hiện tại tuy rằng dự tính 20 tỷ USD xây dựng tháp đồng hồ khách sạn Hoàng gia Mỹ ca, nhưng mà cuối cùng đầu nhập tiền khẳng định không chỉ số này. Nói cách khác, đây là có thể hung hãn kiếm lợi một khoản. Nhưng mà, bây giờ cùng Samsung địa sản vô duyên. Kim Dòng Cục không nghĩ ra, vì sao Saudi quốc không chọn Samsung địa sản đâu, mà lựa chọn đến từ Long chi quốc thiên lòng địa sản đâu. Trước đây, Kim Giọng Cục đã thông qua sao đi quốc nội bộ quan viên mới được, lần này sao đi quốc thủ đô tháp đồng hồ khách sạn Hoàng Gia Mẹ ỷ cả Hà Ngục, lớn nhất ý nguyện chính là giao cho Samsung địa sản đến thực kiến. Nhưng là bây giờ kết quả cùng Samsung địa sản không có 983 có nửa xu quan hệ a. Tại sao có thể như vậy? Kim Giọng Cục không nghĩ ra, ngây ngốc tại chỗ mắt chớp váng, trong miệng tự lẩm bẩm, tập đoàn lại ném đi lớn như vậy một khoản đơn đặt hàng. Chính đang bị vốn liếng trùng kích cùng dư luận vòng xoáy Samsung tập đoàn mười phần xem trọng lần này tháp đồng khách sạn Mẹ cả Hà Ngục, hơn nữa cũng là trong lòng có dự tính, thập phần tự tin có thể bắt lấy hạng mục này. Nhưng bây giờ lại là như vậy kết quả. Với lúc đó, Thiên Long Địa Sản đại biểu Hà Vĩ đi đến Kim Dòng Cục trước mặt, nói: "Thế nào?" Rất bất ngờ đi. Thương trường thành bại, 10 phần bình thường. Kim Giọng Cục ổn định mình một chút tâm tình, chậm rãi nói: "Các ngươi Thiên Long Địa Sản cũng chớ đắc ý, nói không chừng đến lúc đó còn có thể hướng về chúng ta Samsung Địa Sản nhờ giúp đỡ đây. Sẽ không có ngày hôm đó rồi." Hà Vĩ cười một tiếng nói: "Đây là thần tiên sinh cho các ngươi Samsung tập đoàn lễ trọng, không gì, hảo lễ lần lượt có đến." Nói xong, Hà Vĩ cười rời khỏi. "Thần tiên sinh." "Thần phong." Kim Giọng cùng nghe cái này tên sắc mặt đại biến, lập tức là nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, gọi đến tổng bộ điện thoại. Hiện tại Tập đoàn Phong tập đoàn tài sản bắt đầu đối với Samsung tập đoàn tài tại toàn cầu nghiệp vụ tiến hành trận đánh, từ trong tay của bọn nọ cướp đoạt hàng ngụ. À dạ gỗ cốt súng đạn đơn đặt hàng cùng Saudi quốc tháp đồng hồ khách sạn Hoàng gia mẹ y cả hàng ngụ, đây chỉ là trong đó một góc băng sơn mà thôi. Nước Úc lui mua Samsung ngành đóng tàu trọng công 2 chiếc vạn tấn tàu chở hàng đơn đặt hàng, ngược lại đầu nhập vào đại cự đóng tàu vốn thương lượng cho phép Samsung chứng khoán vào châu Âu thị trường, nhưng mà trong một đêm lại bị trực tiếp tự tuyệt ở ngoài cửa rồi. Như mỗi một loại này đều không có ly khai Tần Phong thân ảnh. Tần Phong tập đoàn đối với lần này cũng là có làm ra nhiều chút nguy bộ, nhưng mà cái này không hổ ảnh hưởng lời. Nói đơn giản, Tần Phong không biết làm làm ăn lô vốn. Một khoản bút đại đơn đặt hàng làm ăn bị Tần Phong khống chế công ty hoặc là hợp tác công ty cấp đi, Samsung tập đoàn thời gian cũng không dễ vượt qua. Với tư cách Samsung tập đoàn xoá hạm công ty Samsung điện tử tình huống cũng không cần lạc quan. Đầu tiên giá cổ phiếu là bị liên tục trùng tích, không ngừng ra xuống, Samsung điện tử đã chủ động đề xuất dừng bài yêu cầu. Thứ yếu, Samsung điện tử điện thoại di động lượng tiêu thụ cũng không cần là quan. Bị lần này trừng phạt sự kiện ảnh hưởng, Samsung tập đoàn dưới cờ một lục ra đưa ra thị trường công ty tổng thị trị giá là 418. 33 vạn ức hàn nguyên, cũng chính là hẹn hợp 369 năm ức USD, so với thượng niên miên đáy 475. 12 vạn ức hàn nguyên hạ xuống 11. 95%. Mà xem như Samsung tập đoàn dưới cờ thị trị cao nhất công ty, Samsung điện tử thị trị năm nay đã hạ xuống 13. 94% vì 283. 92 vạn ức hàn nguyên, nó nguyên nhân chủ yếu Samsung điện tử chất bán dẫn lượng tiêu thụ đem tổ xuống. Đặc biệt là Samsung điện thoại di động tại Long Chi Quốc, bởi vì để lộ ra thai tiếng ảnh hưởng cùng căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo sự kiện ảnh hưởng, ái quốc quốc nhân phát khởi ngược lại Samsung hành động, Samsung trước mắt tại Long Chi Quốc thị trường phân ngạch khả năng chưa tới 1%. Tại Samsung chủ đạo Ấn Độ cùng Ấn Tây Á các quốc gia smartphone thị trường, Tiểu Mễ út vô cùng vị vồ chờ điện thoại di động thương thần tốc phát triển đang thay đổi những quốc gia này thị trường vô cục. Tiểu Mễ khắp nơi Ấn Độ thị trường phân nghịch vì 27%, thứ yếu là Samsung chiếm 23%. Vì vậy mà ở mọi phương diện dưới ảnh hưởng, Samsung điện thoại di động đây một mùa độ doanh thu vì 52 400 vạn nước Hàn nguyên hẹn hợp 451, 8 ức USD, cùng so sánh hạ xuống 13, 5%, tỷ lợi nhuận vì năm. 04 vạn nước Hàn nguyên hẹn hợp 43, 5 ức USD, cùng so sánh hạ xuống 56, 9%. Samsung điện tử, cái này đã từng ánh vàng lấp lánh, mạnh mẽ oai phong một loạt Hàn Quốc đại cự đầu, hôm nay đã ở tại một cái bấc bênh bức mặt. Nó công trạng tụt xuống, đóng sưởng tài viên, lợi nhuận sụp đổ, để cho toàn thế giới trận mắt hốt hồn. Đây hết thảy tất cả, đều là bởi vì một cái tên là Tần Phong nam nhân. Lúc này, toàn bộ Samsung tập đoàn đều là bị trùng kích cực lớn cùng ảnh hưởng. Khổng Lô thương nghiệp đế quốc tựa hồ lão đám mớ nã. Thủ đô bệnh viện nhi khoa, phòng bệnh VIP. Tuy rằng Tần Phong xa tại thủ đô, nhưng mà đối với Samsung tập đoàn 4 liếng chiến tranh cùng bộ môn tranh đoạn, cho tới bây giờ là không có đình chỉ. Bảy mưu lập kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Tần Phong cũng không có trực tiếp tham dự, chỉ phải làm cho tốt đại khái kế hoạch, người phía dưới tự nhiên sẽ đi chấp hành. Phòng bệnh VIP trên ban công. Tần Phong đang cùng Ferdinand đi thông điện thoại. sinh, chúng ta đã theo yêu cầu của ngươi, bắt đầu ở toàn cầu thị trường chặn đánh Samsung tập đoàn các hạng giao dịch hòa hợp làm, từ trong tay của bọn nọ tranh đoạt rất nhiều hàng ngũ. Ferdina chính đang hướng về tần phong hồi báo mấy ngày gần đây toàn cầu đánh lén Samsung tập đoàn kết quả chiến đấu, bất quá vì thế chúng ta cũng hy sinh một bộ phận lợi ích. Ví dụ như Saudi Quốc tháp đồng hồ khách sạn Hoàng gia mẹ y cả hạng mục, nguyên bản dự chủ kiếm lợi nhuận tại 20 ức đô la, hiện tại bởi vì cùng Samsung địa sản cạnh tranh, lợi nhuận ước chừng chỉ còn lại 10 ức USD. The S, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 189, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Tần Phong tập đoàn toàn cầu đánh lén Samsung tập đoàn, nhất định là muốn đánh đổi khá nhiều đấy. Bất quá, những này đối với Tần Phong lại nói không có vấn đề. Không có vấn đề, đây vài chục cước trên 100 ức USD, Tần Phong ta còn thua được. Tần Phong mắt cũng không chấp cái nào. Đối với Tần Phong khổng lồ tài sản đế quốc mà nói, chút tổn thất này liền hạt cát trong sa mạc cũng không tính. Kiếm tiền tốc độ so sánh tổn thất tốc độ còn nhanh hơn. Ta muốn là nghĩ biện pháp chặt đứt Samsung tập đoàn đối ngoại hợp tác." Tần Phong ra, sau lưng có Hàn Quốc chính phủ chống dựa lại làm sao? Vẫn là sống không được bao lâu. Sinh đẹp dung động lòng người Minh Tinh vô quảng cáo, thiết kế tân triều tràn ngập thị trường Minh Tinh sản phẩm, leo lên quyền uy tập san Minh Tinh người quản lý, lại thêm chuyên gia học giả đủ loại thổi phồng. tại quá khứ mười mấy năm qua bên trong, Samsung kết kết thật thật bị đánh đã đá tạo thành vạn người ngưỡng mộ Minh Tinh công ty, thậm chí là rất nhiều đã thành công các xí nghiệp ra sùng bái và ý đồ bắt chước đối tượng. Còn chân chính xuyên thấu qua những này phù hoa huyền lệ biểu tượng đi tìm hiểu ngọn ngành, ngươi sẽ phát hiện một cái hoàn toàn bất đồng, ngoài ý liệu Samsung. Samsung tập đoàn hút toàn bộ Hàn Quốc máu mới phát triển. Được, ta biết phải làm sao. Điện thoại kia một đầu Ferdinand nói, chúng ta sẽ nắm chặt thời gian dựa theo kế hoạch đánh lén Samsung tập đoàn tại toàn cầu hoạt động thương nghiệp. Ngoài ra, Tần Tiến Sinh, ta cảm thấy có thể lợi dụng một chút Hàn Quốc dân chúng lực lượng, giống như Samsung tập đoàn dạng này thương nghiệp đế quốc, nhất định phải bên trong sẽ ra vấn đề cùng khẽ hở, vết nước, thương nghiệp đế quốc mới có thể sụp đủ. Samsung là phi thường điển hình Hàn Quốc tại phiệt thí nghiệp, có phi thường phức tạp giao xoa cẩm cổ, tuần hoàn bộ vốn thiết kế an bài. Loại này đặc biệt tại phiệt thể chế đã sớm chịu đủ Hàn Quốc công chúng chỉ trích, kỳ trước Hàn Quốc chính phủ cũng đều nói chi sáng rực muốn đả kích tại phiệt, nhưng mà đến tận bây giờ khởi khởi phục phục không có thực chất tính thay đổi. Thay người nghèo nói chuyện giúp người giàu làm việc là thích hợp mọi nơi đạo lý, Hàn Quốc đương nhiên không thể nào ngoại lệ. Tần Phong hiểu rõ Ferdinand nói, nói, chúng ta không chỉ muốn huy động Hàn Quốc dân chúng lực lượng, còn muốn từ Samsung nội bộ tập đoàn đến phá đổ Samsung tập đoàn. Lý gia phụ tử Lũng đoàn nắm cổ phần quyền biểu quyết, nắm giữ giàu nhân ái tiền mặt lưu truyền, càng thêm quản có người ở chuyện quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm, dạng này từ trên xuống dưới tập quyền, huy quyền thống trị loại hình, sắp thực là một thanh kiếm hai lưỡi. Tại dạng này thể chế dưới, vô luận cá nhân vẫn là một hạng sự nghiệp, hay là chọn cái tổ chức, long hưng thời điểm có thể nhanh chóng thăng thăng, hoa đến cẩm. Dầu sôi lửa bỏng, bởi vì dạng này thể chế lực chấp hành cao vô cùng, có thể một mạch quán thông, có tập trung lực lượng làm đại sự phương phạm. Nhưng mà bởi vì dạng này thể chế áp chế, ngày thường không có chuyện, vừa ra chuyện phải là đại sự. Được, ta rõ rồi." Ferdina nói ra, bởi vì Samsung tập đoàn tại nguy cơ mặt mấy lần trước đều có thể gặp dự hóa lành, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn hắn có cơ hội thở dốc. Tại Ferdina xem ra, có thể phá đổ dạng này một cái xuyên quốc gia đại tập đoàn, cũng là một kiện phi thường có cảm giác thành công sự tình. Tại đối mặt nguy cơ thời điểm, Samsung tập đoàn có quá mức xuất sắc nhất biểu hiện. Ví dụ như năm 1997 châu Á khủng hoảng tài chính, ngoại trừ giấc khoát hẳn hoi kinh doanh cắt tân, Samsung càng là toàn diện co rút nhanh, chém mất không ít hạng mục cùng sản nghiệp. Tại năm 2008 khủng hoảng tài chính, Samsung nhanh chóng công chúng nhiều người đại diện trước luật pháp phân bộ cơ cấu xuống cấp vì liên phát phiếu đều không thể mở phi pháp người máy cấu, rút bất tất cả không cần thiết phí tổn. Cho nên nhất thiết phải không thể cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở róc, tuyệt đối không cho lật bản cơ hội. Kỳ thực, Tân Phong lựa chọn vào lúc này hướng về Samsung tập đoàn thủ, còn có một nguyên nhân vô cùng trọng yếu, đó chính là Samsung tập đoàn trước mắt toàn bộ sự nghiệp đã đến phi mấu chốt thiết điểm. Ở tại tập đoàn sói hạm công ty Samsung điện tử bên trong, Samsung điện thoại di động nghiệp vụ sáng tạo lợi nhuận từng một lần đạt đến toàn bộ lợi nhuận 90 khoảng, phong quang nhất thời vô lưỡng, nhưng là bây giờ Samsung tập đoàn tại toàn cầu nghiệp vụ bị ảnh hưởng rất lớn, thuộc về Samsung tập đoàn xưng bá thời gian đã không tồn tại nữa. Tuy rằng Samsung cũng tại nếm thử phát lực nghiệp vụ mới, ví dụ như tiến quân y tế thiết bị, nhưng là căn bản không có quá lớn thành tựu. Lúc này, tần phong lại như thế trừng phạt Samsung tập đoàn, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, Samsung tập đoàn trời đông giá rét đến. Không cầu kim đậu. Ferdinand dừng một chút lại nói, đúng rồi, tần tiên sinh ta đạt được chính xác tin tức, Hàn Quốc chính phủ đã bắt đầu tham gia đến Samsung tập đoàn bị hạn chế tài trong sự kiện rồi, nói không chừng rất nhanh sẽ tìm làm phiền người rồi. Không có vấn đề. Tần Phong dừng dưng một tiếng nói, hắn một cái Hàn Quốc có bản lãnh tìm ta phiền thoái, ta sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là phiền phải lớn. Hàn Quốc sẽ tham gia lần này sự kiện, có thể nói hết thể đều là tại Tần Phong trong dự liệu rồi, căn bản chưa tới vì theo. Hắn đã có ứng đối các biện pháp cùng biện pháp, căn bản không sợ bọn họ gây sự tình. Lập tức, Tần Phong lại cho Ferdinand kể một chút làm sao trừng phạt Samsung tập đoàn một ít phương diện cùng các biện pháp, sau đó mới cúp điện thoại. Đối với Samsung tập đoàn trừng phạt, hết thể đều là tại tiến hành đâu vào đấy đấy. Tần Phong trở về trong phòng bệnh, vừa vặn Diệp Mạn Văn Chính đang cho Diệp lão gia tự uỷ chung dược. Hiện tại đã qua 5 ngày. Dựa theo Tần Phong nói thời gian, 7 ngày thời gian liền có thể đối với ung thư phổi kỳ cuối hoàn thành thời kỳ thứ nhất châm cứu chữa trị, tiếp theo phục trung dược 3 tháng, trong lúc tiến hành 2 lần châm cứu, kia liền có thể chữa trị ung thư phổi kỳ cuối rồi. Vì để cho Vương tụ nhân chờ Tây y bác sĩ nhìn một chút trung ý lợi hại, tại đây 5 ngày thời gian, Tần Phong ngăn chặn đoạn tuyệt tất cả Tây ý chữa trị hành vi. Một mặt, Tây y chữa trị sẽ nhiễu loạn hắn trung ý chữa trị đợt điều trị, hơn nữa còn khả năng đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả cùng tác dụng. Ở một phương diện khác, Thần Phong lần này là muốn vì trung ý chính danh, nếu mà trong lúc này Tây y tham gia trị liệu, chờ một chút Diệp Lao gia tử ung thư phổi kỳ cuối tiến hành khỏi rồi, Vương thụ nhân lại sẽ nói đây là Tây y tác dụng. Vì vậy mà vì bảo đảm hiệu quả trị liệu, Thần Phong không để cho bao gồm Vương thụ nhân ở bên trong toàn bộ Tây y tới gần Diệp Lao gia tử, bao gồm thông thường kiểm tra cũng không được. Diệp lão gia tử hiện tại cảm giác thế nào sao? Thần Phong nhìn về đang uống thuốc Diệp lão gia tử, Chú ý có thể hay không chữa khỏi ung thư phổi kỳ cuối, còn có hai ngày liền có thể thấy rõ. The S, canh thứ 5, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 190, có bản lãnh khiến chắc ta, làm sao không có bản lãnh trưởng phạt ta. Chú ý rốt cuộc là bảng môn tả đạo ngụy khoa học vẫn là ảo rượu trị bệnh cứu người y thuật thần kỳ, tất cả chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Diệp Mạn Văn Chính đang cho Diệp lão gia tự uy chu Trong lúc này Diệp lão gia tử không có tiếp thụ qua bất kỳ tây y chữa trị, không có ăn vào một quả một viên thuốc tây, chớ nói chi là tiến hành hóa chất trị liệu, trẻ mò, điện liệu những này tác dụng phụ cực lớn liệu pháp rồi. Diệp lão gia tử cũng mười phần tín nhiệm tần phong, đem cánh mạng của mình đều phó thác cho tần phong. Chút hơn nhiều, cảm giác chính là người bình thường một dạng. Diệp Lao gia tử vừa uốn quan trọng vừa nói, hô hấp, nhịp tim đều bình thường, tần phong ngươi chung ý thật sự là quá thần kỳ. Diệp cũng là nói, đứng dậy a, gia gia, nhìn sắc mặt của ngươi đều hồng nhuận ít, nhất định sẽ không có chuyện gì. Vậy thì tốt." Tần Phong nói, còn có lượng ngày thời gian Ngươi tế bào ung thư sẽ được khống chế, bất quá còn lại hai ngày, cần tại nguyên lai muốn phương thuốc càng thêm nhiều nhất muội quan trọng. Một vị này trung dược tương đối đắt tiền, đó chính là Long Tiên Hương. Long Tiên Hương, cũng nói Long Phúc Hương, là một loại có âm màu xám hoặc màu đen trạng thái cố định tịch hình dáng có thể đốt vật chất, có đặc biệt mọt cấu tạo và tính chất của đất đai mùi thơm. Trên thực chất Long Tiên Hương là cá nhà táng, VSSE dị dạ e, động vật cá nhà táng chẳng nội tiết vật khô giả phẩm, có cá nhà táng sẽ đem nó phun ra, có tất sẽ từ đường rụt sắp xếp ra ngoài thân thể, chỉ có một số ít cá nhà táng đem lưu ở trong người. Từ xưa tới nay, Long Tiên Hương liền làm là cao cấp hương liệu sử dụng, hương liệu công ty đem thu mua được Long Tiên Hương phân cấp sau đó, mài thành cực nhỏ bột phấn, hòa tan tại rượu cồn bên trong, lại xứng đôi thành 5% nồng độ Long Tiên Hương dung dịch, dùng để chế biến nước hoa hoặc với tư cách định tơm dược thể. Nhưng mà Long Tiên Hương chính là 10 phần chân quý thuốc bắc, công năng chủ trị vì, hành khí lưu thông máu, tán kết lưng đau, lợi nước thông thêm. Trị ho xuyên khí nghịch, nổi rõ chứng tích, tâm phúc đau đớn, lâm bệnh. Căn cứ vào bản thảo cương mục bên trong ghi lại Long Tiên Hương có thể xuống máu, ích tinh túy, giúp nói, thông lợi vết mạch trước mắt, Long Tiên Hương giá cả đại khái là 2000 nguyên một khắc, nếu như là thượng đẳng Long Tiên Hương, như vậy giá cả sẽ đạt tới 3000 đến 5000 đồng tiền một khắc, 10 phần đắt tiền. Bắt đầu từ hôm nay, Trung dược phương thuốc trên nhiều nhà ước chừng 3 khắc khoảng Long Tiên Hương. Tần Phong nhìn về Trần Khang thành đạo, cần chính là thượng hạng Long Tiên Hương. Được, ta nhớ kỹ. Trần Khang vì gật đầu một cái. Diệp Mạn Văn lúc này cũng đã mâm thuốc xong rồi, giúp đỡ Diệp lão gia tử nhẹ nhàng đè ép lá phổi. Toàn bộ quá trình trị liệu là nghiêm khắc dựa Tần Phong giao phó điều trị tiến hành. Với lúc đó, phụ trách bảo vệ Diệp lão gia tử an toàn một cái bảo tiêu đi vào. Quấn về phía Diệp Lao gia tử nói, Lao gia, bên ngoài Vương thụ nhân bác sĩ hy vọng có thể cho người làm một toàn thân kiểm tra." "Không cần." Diệp Lao gia tử khoát tay một cái nói ra, "Còn có hai ngày thời gian, hai ngày sau làm tiếp kiểm tra đi." "Phải." Bảo Tiêu theo tiếng đi xuống, đổi Vương tụ nhân rồi. Hiện tại Diệp Lao gia tử ngoại trừ người Diệp gia gia, tất cả mọi người đều là hết thệ không thấy, vì vậy mà Vương tụ nhân căn bản không biết hiện tại tại Diệp Lao gia tử tình huống gì, ung thư phổi tế bào ung thư có phải hay không khuyết tán đến trái tim. Tất cả không thể nào biết được. Ngoại trừ Tần Phong gia, không có ai biết đây chung dự hiệu quá trị liệu. Trong lúc này Dương Kỷ cùng Triệu Mục Xuyên cũng muốn tới tham diệp Lao gia tử, nhưng mà cũng đều bị chặn ở ngoài cửa. Bọn họ nói do nếu thăm, trên thực tế còn không phải là vì nhớ nhìn một chút Diệp Lao gia tử lúc nào chết. Hiện tại, bên ngoài đều biết do Diệp Lao gia tử bị ung thư phổi kỳ cối, nhưng là bây giờ Diệp Lao gia tử tình huống làm sao, bên ngoài lại căn bản không thể nào biết được. Ta tới cấp cho ngươi bắt mạch một chút đi. Tần Phong đi tới mép giường, bắt đầu cho Diệp Lao gia tử cẩn thận bắt mạch lên. Qua một lúc lâu, Tần Phong thả xuống Diệp lão gia tử tay, nói: "Lão gia tử, thân thể ngươi vẫn là thân thể cường tráng, hồi phục không tồi." Lão gia không rồi. Diệp lão gia tử cười một tiếng. Diệp Mạn Vân nghe Tần Phong nói, trong tâm càng là vui mừng, trên mặt nợ một nụ cười. Lúc này, phòng bệnh viết bên trong rộng bình trên TV phát chính là cầu khẩn máy mới người, tin tức nội dung đưa tới Tần Phong sự chú ý. Bản đại tin tức, gần đoạn thời gian, bởi vì hai tiếng bùng nổ nguyên do, Hàn Quốc Samsung tập đoàn kỳ hạ Samsung điện tử giá cổ phiếu tiến hành cú sốc nước, đã liên tục mấy lần giá sàn rồi, bất đắc dĩ Samsung điện tử cổ phiếu tiến hành dừng bài. Bị lần này đánh ảnh hưởng, Samsung tập đoàn toàn thể tính là vượt qua 1500 ức USD, hơn nữa toàn thân thị trị đều là nghiêm trọng còn lại tự thân sản phẩm vô pháp bị người tiêu thụ xem trọng, Samsung tập đoàn mất đi ạ dạ gỗ cốt súng đạn đơn đặt hàng cùng Saudi quốc tháp đồng hồ khách sạn hoàng gia mẹ y cả hàng ngủ. Bây giờ Samsung tập đoàn có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Ngay tại hôm nay sáng sớm, Hàn Quốc kinh tế ngoại trường cử hành buổi hợp báo tin tức, nghiêm trọng khiển trách có người chính đang đối với Samsung tập đoàn không phải hợp lý mua bán trừ phạt. Phía dưới truyền tin Hàn Quốc kinh tế ngoại trường liên quan nói chuyện. Lập tức, TV chuyển đề tài, biến thành một cái Hàn Quốc ngoại trưởng đứng tại Hàn Quốc quốc kỳ trước mặt, ngay trước chấp nhận đa phương tiện nói chuyện hình ảnh. Ta đại biểu Hàn Quốc chính phủ nghiêm trọng khiển trách một ít người một ít đoàn thể, bọn họ vì bản thân tư lợi, làm trái quốc tế mua bán pháp tắc, sử dụng không phải giữa lúc thủ đoạn, nghiêm trọng tổn hại nước ta xí nghiệp Samsung tập đoàn thiết thân hợp pháp lợi ích, đối với lần này, ta biểu thị nghiêm khắc khiển trách. Vì bảo vệ nước ta xí nghiệp hợp pháp quyền lợi cùng mua bán hợp lý giữa lúc tính, chúng ta sẽ tiến hành can dự cùng truy cứu tới cùng. Tại đây ta hô hào nhân viên tương quan cùng đoàn thể đình chỉ tất cả tổn hại Samsung tập đoàn mua bán hay vi, dùng hợp lý giữa lúc mua bán pháp tắc tiến hành công bằng mua bán. Nghe Hàn Quốc kinh tế ngoại trưởng nói chuyện, Trần Phong là nhịn không được bật cười. Không, khiển trách Khiển trách có tác dụng chó gì a? Có bản lãnh khiển trách ta, làm sao không có bản lãnh trừng phạt ta ạ? Thật sự là một cười. Tần Phong cho rằng Hàn Quốc sẽ hái lấy vật gì thực lực mạnh mẽ các biện pháp, không nghĩ đến chỉ là không đến nơi đến trốn khiển trách, hơn nữa còn không dám chỉ mặt gọi tên, có phải hay không quá sợ hãi điểm. The S, canh thứ 7, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Nếu mà cảm thấy có thể, đến phát khích lệ. Cảm ơn. Chết chết chết chết. Cổn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khẳng theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 191, không gọi đánh một hồi, cũng không biết ai mới là tổ tông. Khiển trách. Chỉ có mới có thể kẻ yếu mới có thể khiến trách, cường giả đã sớm làm rồi. Kẻ yếu, có thể nói chuyện liền đừng động thủ. Cường giả, có thể động thủ cũng đừng dùng miệng. Hiện tại Hàn Quốc ngoại trường tuyên bố dạng này chỉ tốt ở bề ngoài nói chuyện, cũng không dám chỉ mặt gọi tên, lại không dám làm ra thực lực mạnh mẽ cử động, nhất định chính là quá sợ hai điểm. Bất quá từ fan này nói chuyện có thể thấy được, Hàn Quốc là quyết tâm muốn nhúng tay tần phong cùng Samsung tập đoàn mua bán tranh đấu rồi. Khiển trách. Theo nó đi thôi. Tin tức trong tivi vẫn còn tiếp tục thông báo hình ảnh xoay chuyển lại biến thành tin tức hình ảnh, người chủ trì tiếp tục nói, thấy rằng Hàn Quốc kinh tế ngoại trưởng phát biểu nói chuyện, Tân Hoa xã hôm nay phát biểu xã luận. Bình luận ngắn giữa ra, mua bán là cần song phương hợp lý công bình tiến hành, tất cả không công bằng không hợp lý không đứng đắn thủ đoạn đều hẳn bị khiển trách, bất quá Hàn Quốc lấy nhất quốc chi lực tới làm dự bình thường kinh tế mua bán, cái này có phải hay không ảnh hưởng mua bán tự do, có tính hay không không phải giữa lúc hợp lý thủ đoạn đâu. Theo như 10 giữa theo xã luận nội dung, rất rõ ràng lòng chi quốc là đứng tại Tần Phong bên này đấy. Xã luận rất tinh diệu, không có thừa nhận đây là Tần Phong tạm nền, đồng thời có chỉ trích một phen Hàn Quốc can dự kinh tế hành vi. Phía dưới thông báo thứ nhất tin tức, nước Ta Thiên Long Địa Sản Công Ty đến nay vãn tuyên bố bắt lấy rồi Saudi Quốc Tháp Đồng Hồ khách sạn Hoàn Gia Mẹ ỳ cả. Nhìn đến tin tức trong TV thông báo, Diệp Lao gia tử ý hữu sợ chỉ nói, Hàn Quốc là hẳn thật tốt giáo huấn một phen rồi. Tần Phong cười một tiếng, hiện tại toàn diện đối với Samsung tập đoàn tiến hành toàn cầu đánh lén, không biết nó còn có thể kiên trì bao lâu. Lão gia tự nói không sai. Tân Phong nói, vô sĩ như vậy quốc gia cùng dân tộc, là hẳn thật tốt giáo huấn một phen, không thì bọn họ cũng không biết ai mới là tổ tông của hắn. Tại cổ đại thời điểm, Hàn Quốc chính là Long Chi Quốc nước phụ thuộc, tại Triều Nguyên Minh triều, Thanh triều đều là lòng chi quốc nước phụ thuộc, với tư cách nước phụ thuộc, muốn hướng thời đó triều đỉnh tiến công, Hàn Quốc quốc vương bổ nhiệm và bãi nhiệm từ hoàng đế định đoạt. Hàn Quốc quân đội quyền trị uy tối cao, cũng tại lúc ấy triều đình quan viên trong tay. Tuy rằng Hàn Quốc một mực không muốn thừa nhận cái này lịch sử, nhưng mà sự thật đặt ở trước mắt. Lúc đó Hàn Quốc quốc hiệu là hoàng đế ban tặng tên, mà Hàn Quốc chính là tại Minh triều thời điểm được ban cho tên, khi đó gọi là triều tới mới. Tại dương lịch 1392 năm thời điểm, thời đó Cao Ly đại thần Lý Thành Quế đánh đổ Cao Ly chính quyền, mà Trung Nguyên Trương cũng mượi phần ủng hộ hành vi này, ngay sau đó ban tên cho triều tới mới ý là mặt trời mới mọc tiên minh. Mà sự thật này tại rất nhiều minh triều tư liệu lịch sử bên trong đều có ghi chép. Đồng thời triều tươi mới còn muốn hướng về thời đó triều đỉnh tiên công, coi như là lúc ấy triều tươi mới quốc vương đều muốn quỷ xuống đất nên đón thanh triều sứ giả. Hiện tại Hàn Quốc căn bản sẽ không thừa nhận những ngày lịch sử, ngược lại còn đem rất nhiều dân tộc đồ vật làm của riêng. 10 phần vô sỉ. Ha ha ha, nói rất hay. Diệp lao ra tử lớn tiếng cười một tiếng, 10 phần tán thưởng Tần Phong hành uy. Làm chấm cứu, giáo sư rồi một ít thủ bóp, liền từ đi ra. Mới vừa đi ra rồi bệnh viện Hiệp Hòa, Tần Phong điện thoại di động liền vang lên. Đây là Thượng Quan Yên Nhiên điện thoại. "Uy, Thần Phong, ngày mai có danh không?" Điện thoại kia một đầu Thượng Quan Yên Nhiên thanh âm dễ nghe vang lên. "Có rảnh." Thần Phong đáp, "Có chuyện gì sao?" "Nga, là như vậy." Thượng Quan Yên Nhiên không kịp đợi mở miệng nói, "Ngày mai tại cổ phương trai có một đợt đấu cổ hội đầu giá, ta nghĩ ngươi theo ta cùng đi, không biết ngươi có nguyện ý không đây." Có lẽ phấn khích chưa tới, Thượng Quan Yên Nhiên sau cùng lại tăng thêm một câu, nói, "Vẫn đại Mỹ nữ cũng đi nga." Ma Đồ Thiên Chi tiểu nữ thương nghiệp kỳ tại Thượng Quan Yên Nhiên tại Tần trước mặt từ đầu đến cuối có chút tự tin mà cảm. Dụi tâm lý đang không ngừng quấy phá, Tần Phong vẫn không có tới mở miệng, trong đầu liền vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, kiểm tra đến tốc chủ hiện tại đối mặt lựa chọn, phải chăng đi cùng thượng quan yên nhiên đi tới cổ phương trai tham gia hội đấu giá đổ cổ. Lựa chọn 1, đi cùng đi tới, thu được 1000 VIP điểm kinh nghiệm, một tấm thẻ kỹ năng thượng thượng. Lựa chọn 2, không bồi cùng đi tới, thu được 500 VIP điểm kinh nghiệm thượng thượng. Lựa chọn 3, một thân một mình đi tới hội đấu giá, thu được thẳng nam khí chất. Thẳng nam khí chất? Tần Phong cái thứ nhất liền đem tuyển hạng ba cho loại bỏ. Hắn cũng không muốn khi thẳng nam. Đến mức lựa chọn vừa cùng lựa chọn 2. Đương nhiên là lựa chọn rồi a. Trong khoảng thời gian này, thần phong nhiệm vụ chính chính là cho Diệp lao ra tử làm châm cứu, đến mức Samsung tập đoàn vốn liếng thao tác, căn bản không cần thiết hắn động thủ. Vì vậy mà vẫn có thời gian dành đấy. Lúc nào? Thần phong mở miệng hỏi. Sáng sớm ngày mai, cổ phương trai hội đấu giá là tại 9 giờ bắt đầu. Thượng Quan Yên Nhiên vừa nói trong lòng là mười phần mong đợi Tần Phong trả lời. Tần Phong nói, được a, vậy ngày mai thấy. Ngày mai gặp. Thượng Quan Yên Nhiên trong giọng nói để lộ ra đến thú. Thượng Quan Yên Nhiên hứng thú yêu 997 hảo cũng không nhiều, một cái trong đó chính là theo dõi đồ cổ thư hóa rồi đã ở trên mặt này hao tốn không ít tiền vàng. Đồ cổ thư họa hứng thú như vậy yêu thích, cũng không phải người bình thường chịu nổi. Mười phần đúng dịp chính là, Đại Minh Tinh Vân Sơ Tuyết cũng có phương diện này yêu thích, yêu thích theo dõi đồ cổ thư hỏa ngọc thạch chờ một chút, trong nhà còn đặc biệt xây dựng có một cái tàng bảo các. Thừa quan Yên Nhiên cùng Vân Sơ Tuyết bởi vì tần phong quan hệ, hai người xem như con biết, hơn nữa bởi vì hứng thú yêu thích lại không sai biệt lắm, lại thêm đều là cô gái xinh đẹp, cho nên vừa vặn mấy ngày nhất lai like nhị thứ, hai người liền sẽ trở thành bạn tốt. Nữ nhân khoảng muốn trở thành bạn tốt rất đơn giản, có lẽ chính là một bữa cơm đi dạo một lần con đường thời gian. Đơn giản, nữ bạn thân hảo hữu rưỡi trở mặt thành thủ cũng 10 phần đơn giản, có lẽ bởi vì một cái nam nhân. Hiện tại, Thừa quan Yên Nhiên cùng Vân Sơ Tuyết cũng không có ở tại Diệp ra nhà cấp 4 nữa, Diệp Mạn Văn lại chủ yếu là tại bệnh viện chiếu Cố Diệp lao gia tử, cho nên Tần Phong tại nhà cấp 4 cũng không sống được. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Tần Phong điều khiển chiếc này thủ đô a 88888 du rời sở ra nhà cấp 4, hướng phía cổ phương trai mà đi. DS, cách một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 192, giễu Cận, vô tình giễu cợt. Cổ Phương Trai, thành lập ở tại năm 1993 tháng 5, là lấy kinh doanh văn vật tác phẩm nghệ thuật làm chủ tính tổng hợp công ty đấu giá. Mỗi năm định kỳ cử hành mùa xuân, mùa thu hội đấu giá cỡ lớn và đặc biệt chủ đề hội đấu giá. Trước mắt, Cổ Phương Trai đã thành công cử hành hơn 300 trận quốc tế tính văn vật tác phẩm nghệ thuật chuyên trường đấu giá hội, đấu giá phẩm tổng số 163,0000 dư cái, thường trực văn vật tác phẩm nghệ thuật đấu giá hạng mục ba gồm, thiên triều thư họa, đồ sứ hàng thủ công nghệ, tranh sơn dầu pho tượng, cổ tịch bản tốt nhất, mưu chữ khắc pháp thư, bưu phẩm, tiền tệ, gương đồng, châu bạo phỉ thú, đồng hồ chờ loại lớn. Đáng nhắc tới chính là, Cổ Phương trai mỗi một năm bán đấu giá số tiền đều là đứng hàng các đại phòng đấu giá vị trí thủ lĩnh. Tần Phong cùng Thượng Quan yên Nhiên xác định tại Cổ Phương trai phòng đấu giá gặp mặt. Cổ Phương trai lối vào. Tần Phong. Thượng Quan yên Nhiên vừa mới nhìn thấy Tần Phong thân ảnh, lập tức là nũng nịu hô hô lên. Tần Phong theo tiếng đi tới, thấy được Thượng Quan Nghiên Nhiên cùng Bêu đồ che miệng núi Vân Tuyết. Vân Sơ Tuyết chính là một đường siêu sao. Phàn rất nhiều, nếu mà không đeo che mũi miệng xuất hành mà nói, kia nửa phút sẽ đưa tới to lớn hỗn loạn. "Biển." Vân Sơ Tuyết dơ giơ lên tay ngọc cùng Tần Phong chào hỏi. Ba người ở cửa trạm mặt sau đó, lập tức liền đi vào cổ phương trai. Lần này tiến hành hội đấu giá chính là cổ phương trai phòng đấu giá số 1. Vân Sơ Tuyết bởi vì đối với theo dõi đồ cổ thư họa là hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên tại cổ phương trai là thuộc về cao cấp VIP hội viên, có thể hưởng thụ VIP phòng riêng phục vụ. Phòng đấu giá số 1 cũng không lớn, chỉ làm hai tầng, tầng thứ nhất giống như rạp chiếu phim với tư cách một loại sắp hàng trị tệ, phía trước chính là phòng đấu giá sân khấu. Tầng thứ hai chính là VIP bao gian, chọn tầng lầu VIP phòng riêng có nửa vòng tròn đường cong vây quanh phòng đấu giá sân khấu. Trong bao gian giống như nhỏ xáo phòng, chỉ có hay không phòng bếp ra, có phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh chờ một chút, đối diện đến phòng đấu giá sân khấu cánh cửa kia vách tường là thủy tinh, có thể trực tiếp nhìn thấy trên sân khấu vật đấu giá. Nếu muốn trở thành cổ phương trai VIP hội viên, không chỉ cần phải tư cách và sự từng trải tài sản nghiệp chứng, còn cần nhất định mạng giao thiệp cùng sức ảnh hưởng. Bằng vào văn gia bối cảnh cùng văn tuyết năng lực, trở thành cổ phương trai VIP hội viên cũng không có là việc khó gì. Tiến vào cổ phương trai sau đó, Ba người hướng lầu 2 VIP phòng riêng đi tới. Vừa mới đi lên lầu 2 hành lang, liền nghe được một hồi kinh hỉ mang theo dễ nghe thanh âm không linh, tuyết tỷ tỷ, Trần Phong, thật là đúng giùm nha." Tần Phong cùng Vân Tuyết đầu mùa theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một nam một nữ đứng tại cách đó không xa. Nam Âu phục phàm phi, nữ ăn mặc nhàn nhã, hai người mặc lên phong cách có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ. Vây Vân Sơ Tuyết nhìn thấy nữ tử, trên mặt lộ ra nụ cười nói, "Được đúng giùm a." Vân cùng Hàn oánh oánh quan hệ cũng không tệ lắm. "Tần đại thiếu, Vân tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt." Nam tử tao nhã lễ phép, mặt mang mỉm cười cùng hai người chào hỏi. Một nam một nữ này không phải là người khác, chính là Hàn Hoành Ngánh cùng Hàn Thừa Đông. Vị này xinh đẹp tỷ tỷ là Hàn Hoành Ngánh mắt chính là đặt ở tầng phong bên người thượng quan yên nhiên trên thân, được xin đẹp nga. Xin chào, ta gọi quan yên nhiên. Thượng quan yên nhiên chủ động tự giới thiệu, ta gọi là Hàn Hoành Ngánh. Hàn Hoành Ngánh vươn tay cùng thượng quan yên nhiên bắt tay một cái. Lập tức, Hàn Thừa Đông cũng cùng thượng quan yên nhiên đánh một hồi chú ý, lẫn nhau đơn giản tự giới thiệu mình một lần, xem như nhận thức. Hàn Thừa Đông là một cái si mê với tư họa đồ cổ tài tử, đối với cổ phương trai một lần này hội đấu giá đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Tần Phong, Vân Sơ Tuyết và người khác. Ôi chào! Đây không phải là Hàn Đại Thiếu cùng Vân Đại Minh tinh sao? Ha ha ha! Ngay tại Tần Phong, Hàn Thừa Đông, Vân Sơ Tuyết đám người ở tán gâu thời điểm một hồi âm dương quái pha thanh âm văng lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một cái ăn mặc hoa hoa lục lục nam tử cùng một người dáng dấp tinh xảo nữ hài đứng tại cách đó không xa. Nam tử cao to thân thể thon dài, một tấm xấu xa khuôn mặt tươi cười, liền hai đạo lông mảy rầm Đen sẫm sáng ngời nhưng mà có chút quái dị con mắt, tóc của hắn vừa đen vừa sáng, nhẹ nhàng tung bay đấy. Đặc biệt là hai trái lóe huyền ánh mắt sáng kim cương bông hai, khiến người ta cảm thấy mười phần quái dị cùng đặc biệt. Toàn thân hoa hoa lục lục ăn mặc, vóc dáng rất khá lại mặc đồ đỏ mang xanh. Không thể không nói nam tử ngũ quan không sai, nhưng mà đây toàn thân ăn mặc để cho người có chút không vừa mắt. Nam tử bên cạnh nữ Hải cũng là hết sức xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, một tú mỹ lệ tóc đen thác nước một bản bày rơi xuống dưới. Còn con con Namy, một đôi lệ mục đích câu hồn nhấp phách, thanh lên mũi đẹp, má phấn hơi phế hồng. Giọt nước như anh đảo môi anh đảo như hoa mặt trái xoan trong suốt như ngọc, như tuyết ngọc trong suốt tuyết cơ như băng như tuyết. Vóc dáng dịu dàng nhỏ hết sức, nhìn đến cũng là có vài phần thanh lệ tuyệt tụ. Nữ hài thân thân mặc màu trắng nhà táo đẫm, buộc vòng quanh vóc dáng cũng là mười phần không sai, một đôi chân dài dưới mặc lên màu đen giày cao gót, lộ ra phấn không non ngón chân. Chỉ thấy nữ hài kéo tay của nam tử, hiển nhiên quan hệ của hai người không bình thường. Nam tử Tần Phong là không nhận ra, nhưng mà nữ tử Tần Phong lại nhận thức, bởi vì lúc trước Thần Phượng xem lướt qua giải trí tin tức thời điểm thấy qua nữ hài này. Nếu mà nhớ không lầm, nữ hài hẳn gọi Cổ Thanh Nhi, cũng là một cái một đường giải trí đại minh tinh. Xem như cùng Vân Sơ Tuyết một dạng giả vị đại minh tinh, trải qua thường xuất hiện tại giải trí trên tin tức. Tân Phong sở dĩ nhận thức Cổ Thanh Nhi, đó là bởi vì lúc trước thỉnh thoảng xem lướt qua đến một cái giải trí tin tức, cái này giải trí tin tức nội dung Vân Sơ Tuyết hái được kim phượng phần thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng chính là diễn viên danh sừng, mà Cổ Thanh Nhi về sau là không chúng tuyển tiếp bại. Kim Vượng thưởng là lời nói ảnh thị giới bên trong có quyền uy nhất sức ảnh hưởng lớn nhất hàm lượng vàng cao nhất một cái giải thưởng, mặc dù không bằng Oscar phần thưởng toàn cầu sức ảnh hưởng, nhưng mà tại tiếng Hoa địa khu nắm giữ rộng sức ảnh hưởng cùng quyền uy, có thể nói là tiếng Hoa ảnh thị giới Oscar. Nhưng mà cơ hồ mỗi một giới cổ thanh nhi đều là ở vào buổi chạy trận thái, bởi vì nàng mỗi một giới cơ hồ đều gặp phải vân sơ tuyết. Cho nên khi cổ thanh nhi nhìn thấy vân sơ tuyết thời điểm, trong ánh mắt đều là mười phần bất thiện gái. Ồ, đây không phải là Chu đại công tử sao? The S, canh hai, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 193, lang giải trí bên trong một dòng nước trong. Ồ, đây không phải là nữ minh tinh tài xế xe buýt Chu đại công tử sao? Nói ra lời này người không phải là người khác, chính là Ma nữ Hàn oanh oảnh. Trước mắt mặc đồ đỏ mang xanh em dương quái khí nam tử chính là thủ đô một trong thứ thiếu Chu Hải Chu đại thiếu. Chu Hải đến từ thủ đô Chu ra, Chu ra cũng là một cái đại thế gia, tại Mãn Thanh thời kỳ cuối tại thủ đô liền bắt đầu trở nên giàu có rồi, xem như một cái gia tộc không nhỏ, trải qua chiến loạn niên đại cùng kiến quốc niên đại, cuối cùng đã phát triển thành bây giờ Chu ra. Nếu mà Chu ra một mực phát triển cường thịnh mà nói, với tư cách thế gia Chu ra nhất định là sẽ vượt qua Diệp gia, nhưng mà Chu gia tại chiến loạn niên đại bởi vì đứng sai đội gia đạo sa sút không ít bất quá đến gần đây vài chục năm lại lần nữa đã phát triển thành kinh thành đại gia tộc. Chu Hải, được xưng là thủ đô đệ nhất hoàn khố đại thiếu, sinh hoạt tác phong 10 phần hoàn khố, thích nhất chính là kết giao mình tinh nổi tiếng trên mạng bạn gái. Nhưng mà mỗi một giới bạn gái dài nhất không cao hơn 3 tháng, ngắn nhất 2 ngày liền chia tay, nhất định chính là đổi bạn gái so sánh thay quần áo báo đáp thân tình huống. Rất khiến người đại giảm người mắt kiếng là, Chu Hải còn đồng thời quan hệ mấy nữ bằng hưu, liền tính đối phương lẫn nhau biết rõ, vẫn như cũng hoàn toàn không sao cả. Các nàng vì gia nhập hào môn thật sự là liều mạng. Chú Hải nghe Hàn Ngây nói, mặt 997 trên không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên là thành thói quen, cười híp mắt nhìn đến Hàn Gánh gánh nói, "Gánh gánh tiểu mỹ nữ, miệng của ngươi vẫn là lợi hại như vậy à, ha ha ha." Cổ Thanh Nhi cùng Vân Sơ Tuyết đều là lăn lộn làng giải trí, hai người bởi vì mấy lần diễn viên tranh đấu xem như kết mối thủ. Bởi vì mỗi một lần Cổ Thanh Nhi tại các đại buổi lễ trao giải nhìn lên đến Vân Sơ Tuyết danh tự, liền biết rõ mình lại là ở vào buổi chạy vai trò, vì vậy mà làng giải trí con bên trong đối với Cổ Thanh Nhi có một mối hiệu, đó chính là buổi chạy kiệt tướng. Chính là bởi vì dạng này, Cổ Thanh Nhi cùng Vân Sơ Tuyết hai người thủy họa bất dung tại làng giải trí là nhân sở cộng chi sự tình. Hai người là cực ít cùng đài cho dù là cùng đại cũng sẽ không có bất kỳ trao đổi. Đồng thời, hai người phàn cũng là thường tiến hành các loại các dạng mắng chiến đấu môn chiến, đám người hái mộ thể cũng là sung khắc như nước với lửa. Vân Sơ Tuyết chẳng muốn cùng người như vậy tính toán, nhưng mà Cổ Thanh Nhi lại dây dưa không bỏ. Con tưởng rằng là người nào, nguyên lai like chúng ta Vân Đại diễn viên có a. Cổ Thanh Nhi trận tròn mắt, mười phần khinh thường nạo mạn nói ra, chính là không biết chúng ta Vân Đại diễn viên lượng nước nặng bao nhiêu đây. Ngay vừa mới kết thúc kim vương thượng ban thượng bên trong, Cổ Thanh Nhi lại là bại bội Vân Sơ Tuyết, cái này khiến Cổ Thanh Nhi là vừa tức vừa hận. Bất quá, Vân Sơ Tuyết tuy rằng nhìn đến bình dị gần uý, Nhưng cũng không phải là một cái tỉnh du đích tăng nhìn từ trên xuống dưới cổ thanh nhi nói buổi chạy kẻ tướng làm sao bây giờ chạy chạy chạy tới phòng đấu giá này nữa rồi à lại tăng lên tân bổi chạy việc ga buổi chạy kẻ tướng đây là một cây đau giống như cắm vào cổ thanh nhi trái tim Ngươi, cổ thanh nhi trong nháy mắt là mặt đỏ lên nói ngươi cho rằng đây là những cái kia gà rừng buổi lễ trao giải à ai là bồi chạy còn chưa nhất định đây Vâng những thứ kia là gà rừng buổii lễ trao giải không biết là ai luôn muốn đạt được lại không chiếm được đây vẫnơtuyết giả bộ Nghghi hoặc nhìn đến hàng anh nói vàán có đôi lời nói thế nào chua quả nho tâm lý không ăn được quả nho liền nói quả nho chua. Hàn nghênh nghênh hết sức phối hợp nói. Hàn nghênh nghênh cùng Vân Sơ Tuyết hai người một sướng một họa, dẫn đến Cổ Thanh Nhi là sắc mặt đỏ lên, lúc trắng lúc xanh. Ta mới không cùng ngươi cái vả. Cổ Thanh Nhi trong miệng lầm bầm nói, thật không biết ngươi diễn viên có phải hay không dùng miệng có được. Vân Sơ Tuyết trên mặt lộ ra cười một tiếng, nói, ta có thể khẳng định là ta diễn viên không phải dựa vào cái miệng đạt đến, nhưng mà không biết ngươi có lúc này địa vị của hôm nay, có phải hay không một đường ngủ đi lên. Nàng Vân Sơ Tuyết xuất thân từ thủ đô đại thế gia, giáo dưỡng tốt, Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là có thể tùy ý bị người khi dễ đánh không nói lại mắng không hoàn thủ. Trên thực tế, Vân Sơ Tuyết nói cũng không có sai. Lang giải trí là một cái thùng nổ lớn, có thể giữ được mình ra phụ sam mà bất nhiễm là phi thường thiếu, hoặc là bối cảnh gia đình ngũ bức, hoặc là giữ mình trong sạch. Rất nhiều minh tinh nghệ bởi vì nổi danh là đủ loại đồn thổi lên, hơn nữa vì thu được nhân vật bồi ăn bồi uống càng là không phải số ít, thậm chí minh tinh đều biến thành công khai ghi giá hàng hóa. Cổ Thanh Nhi có thành tựu như hôm nay vậy, ra tự thân nỗ lực ra, còn cùng tay nhỏ bé của nàng đoạn là không phân ra. Vì thu được một bộ phim nữ nhân vật chính, nàng có thể bồi ăn ngồi uống Có thể nói là không tiếp tất cả thủ đoạn đạt được nhân vật. Vân Sơ Tuyết nói Cổ Thanh Nhi là một đường ngủ đi lên, cũng không sai. Có thể nói, Cổ Thanh Nhi đem làng giải trí bên trong quy tắc ngầm đều là thử nghiệm một lần, coi như là một bên trong cao thủ mạnh mẽ bên trong tay. Đến mức đồn thổi lên, sao lời đồn, sao đề tài, sơ điểm nóng những thứ này đều là cơ bản hàng ngày thao tác, vì duy trì nhiệt độ càng là đủ loại mảnh khỏe tần suất. Trong thời gian trước còn có truyền thông tiết lộ Cổ Thanh Nhi yêu lên kinh thành thành đại thiếu, tình yêu lộ ra ánh sáng, không nghĩ đến đây hay là thật. Cổ Thanh Nhi quá thủ đệ nhất hoàn khố đại thiếu Chu Hải điều này tuyền. Chỉ là không biết dạng này tình yêu có thể duy trì bao lâu mà thôi. Giống như vân sơ tuyết dạng này không dựa vào đồn thổi lên không làm quy tắc ẩm, chỉ dựa vào tác phẩm dựa vào diễn kĩ dựa vào nhan trị nói chuyện minh tinh, thật sự là làng giải trí một dòng nước trong a. Ngươi, Biển, ngươi nhìn xem nàng nói như vậy ta. Cổ Thanh Nhi mắc mặt đỏ mặt, chuyển thân hướng về Chu Hải làm nũng lên, "Ồn a ổn đẻ" nói, "Thật sự là tức giận người ta." Thanh âm rất tròn đặn rất mềm rất quyến rũ. Hàn run, run người, nói, "Ồ, được lời này ta đều nổi da Chu Lạc thiếu, một đoạn thời gian không thấy, ngươi khẩu vị thay đổi rất nhiều a. Còn yêu thích mặt thằng này? The S, canh hay, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 194, thích nghe ngóng nội dung có chuyện. Chu đại thiếu, hy vọng loại này sẽ biết, khẩu vị thật đúng là đặc biệt a. Hàn ngoánh ngoánh tiểu ma nữ này miệng không mong xưa nay sẽ không miệng dưới lưu tình. Chu Hải sắc mặt vẫn như cũ không có ai biến hóa, ngay trước ngọ người nhéo một cái cổ thanh nhi mặt không nói, nữ nhân như y phục, thích hợp là tốt rồi. Kỳ tích Chu Hải đối với Cổ Thanh Nhi quang vinh sự tích bao nhiêu đều là có chút hiểu, nhưng mà hắn căn bản không có vấn đề, dù sao cùng Cổ Thanh Nhi chỉ là chơi đùa mà thôi. Hắn coi trọng là Cổ Thanh Nhi một đường minh tinh danh tiếng, thử một chút chơi một đường minh tinh cảm giác làm sao, sẽ sẽ không có cái gì không giống nhau. Ý tứ là chinh phục cảm giác. Cũng tỷ như đồng dạng một cái nữ hải, nếu mà nàng không phải một cái người bình thường mà là minh tinh, ngươi cùng nàng quan hệ cảm giác cùng người bình thường là hoàn toàn khác nhau. Đây cũng chính là vì học sinh nào không mượn giá cả so với cái khác vai tồn giá cả muốn càng quý hơn nguyên nhân, nhân vật rất trọng yếu. Đến mức Cổ Thanh Nhi mơ chính là gả vào hào môn. Hào Môn, đây là bao nhiêu nữ minh tinh mơ ước cuối cùng nơi quy tụ. Tuy rằng nữ minh tinh thu vào cũng không có thấp hơn, nhưng mà các nàng vẫn như cũ khát không nhìn gia nhập Hào Môn, làm một cái hào môn thiếu lãng lãng. Nhưng mà nữ minh tinh gia nhập hào môn xác suất là phi thường thấp hơn, cũng không có là rượi vào đến mỹ mạo cùng danh tiếng liền có thể gả vào Hào Môn, thậm chí có minh tinh liên tục cho Hào Môn sinh con dưỡng cái cũng không có một cái danh phận. Bởi vì Hào Môn đều biết rõ những nữ minh tinh này là làm sao đến, chân chính giữ mình trong sạch liều mạng cố gắng nữ minh tinh không phải là không có, nhưng mà ít lại càng ít lông phượng sự tình. Bất quá cổ thanh nhi còn đang ngồi Hào Môn ngậu. Suy nghĩ dựa vào mình tất cả vốn liếng để cho Chu Hải muốn ngừng mà không được. Đây thật là nói vớ vẩn. Chu ra chắc chắn sẽ không cho phép người như nàng trở thành con dâu. Chu Hải cũng không có vì cổ thanh nhi nói chuyện, ngược lại là ôm lấy vai hắn, đưa ánh mắt đặt ở tần phong trên thân, chắc hẳn vị này chính là vận động kinh thành tần phong tân đại thiếu đi, ta gọi là Chu Hải. Vừa nói vươn tay muốn cùng tần phong bắt tay. Bất quá, tần phong cũng không định bắt tay với hắn, cười nhạt một cái nói, nghe tiếng đã lâu Chu đại thiếu đại danh, yêu thích minh tinh nổi tiếng trên mạng, cũng không biết đây liên miên bất tận mặt có gì tốt. Tuy rằng tần phong chưa từng thấy qua Chu Hải, Nhưng mà trên một lần quân khu đại viện đệ tụ hợp thời điểm, từ trong miệng bọn họ biết được Chu Hải Quang Vinh sự tích cùng đặc biệt yêu thích. Chu Hải có chút lúng túng thu hồi tay, nói, cùng Tân đại thiếu sự tích so với, ta còn là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Trong một đêm phế hai cái thủ đô đại thiếu, ai đây người dám làm? Quan trọng nhất là, phế thủ đô đại thiếu hiện tại còn sống được như vậy thâm vào. Người đây dám tin? Lúc này, Hàn Thừa Đông dơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, nói, thời gian không sai biệt lắm, hội đấu giá sắp bắt đầu. Chu đại thiếu, có cơ hội trò chuyện tiếp đi. Hàn Đông vừa nói kéo Hàn ánh ánh bước vào phòng riêng. Tân Phong Vân Sơ Tuyết, Thừa Quan Yên Nhiên tự nhiên cũng không có tiếp tục để ý sẽ Chu Hải cùng Cổ Thanh Nghi, lập tức cũng xoay người bước vào phòng riêng. Chu Hải nhìn đến mọi người đều là rời khỏi, nguyên bản mang theo nụ cười trên mặt lập tức âm trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia hằn mang. Hàn Tu Đông, Vân Sơ Tuyết, Chu Hải ba người VIP phòng riêng đều là toàn trưởng vị trí tốt nhất, đối diện là sân khấu vị trí, xuyên thấu qua đơn mặt kính có thể mười phần thấy rõ ràng trên sân khấu vật đấu giá tình huống. Những này VIP phòng riêng tường trong suốt là thuộc về đơn mặt kính, cũng chính là từ phòng riêng có thể nhìn thấy trên sân khấu vật đấu giá tình huống, nhưng mà sân khấu lại không thấy được bên trong bao dàn tình huống. 10 phần tôn trọng riêng tư. Tần Phong, Vân Sơ Tuyết, Thừa Quan Yên Nhiên và người khác tiến vào phòng riêng, qua một hũ trà ngon, thật tốt thưởng thức trà một phen. Rất nhanh, hội đấu giá liền bắt đầu rồi. Xuyên thấu qua tường trong suốt, nhìn đến trên sân khấu xuất hiện cả người mặc lên sườn xám chân dài đại mỹ nữ chủ trì, mỹ nữ bắt đầu giới thiệu lần này bán đấu giá vật phẩm. Dựa theo mỹ nữ nơi giới thiệu tình huống, lần này bán đấu giá vật phẩm bao hàm chủng loại nhiều vô cùng, đồ cổ, thư họa, đồ sứ, nguyên hạch, pho tượng, phỉ thú, châu bảo và cái cuối cùng then chốt ra sân thần bí vật đấu giá. Trong đó còn có một phần tương đối chân quý đúng là nạ ổ mèo ổ thơ đích thân viết rồi. Không cẩu kim đậu. Pháp đệ nhất đế quốc hoàng đế Na Napoleon ổ mèo sóng cầm mong 1806 năm cho con ở chỉnh vương tử thơ đích thân viết viết ở tại 1806 năm ngày 16 tháng 2, tin hoàn toàn vì pháp văn, tổng cộng lục trang. Na Napoleon ổ ở tại 1805 năm ngày 26 tháng 5 đăng cơ vì Italy quốc vương, cho nên này phong thư bên trong hắn giao for ở chỉnh vương tử đem bộ phận thu thuế dùng để thanh toán Italy đóng quân chi phí, trang thứ nhất cặn kẽ bày ra, ra mỗi cái khu vực cần trả số lượng, cũng biểu đạt hy vọng tăng cường quân bị cùng tổ chức hạng đội ý nghĩa. Đầu thứ hai dưới góc trái có nạ tụ mèo ổng chính tay viết toàn danh ký tên, cực kỳ hiếm thấy, nhìn giữ hoàn hảo. Xem như đấu giá trong giới chân phẩm. Đồng thời còn có một ít ngọc thạch nguyên thạch. Nói như vậy, phỉ thúy ngọc thạch tại khai thác ra thì có một tầng phong hóa ra bao quanh, không cách nào biết được bên trong thật xấu, dấu cắt chém sau đó mới có thể biết phỉ thúy chất lượng. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, liền sẽ đem những này phỉ thúy nguyên thạch lấy ra đấu giá, người trả giá cao được. Đến mức mua đi nguyên thạch, có khả năng bên trong có ngọc thạch giá trị liền thành phỉ thúy, cũng cực có thể là một khối tảng đá vụn, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Vì vậy đối với nguyên thạch mua sắm tại hành nghiệp cũng xưng là đô thạch, đang đánh cuộc thạch trên thị trường gặp qua một đêm chợ dầu, đương nhiên cũng không loại bỏ một đêm táng ra bại sản. Khoa kỹ phát đạt hôm nay cũng không có một loại thiết bị có thể phát hiện vốn là thạch tình huống bên trong. Nhìn đến những ngày vật đấu giá, Tần Phong khỏe miệng không khỏi là cười một tiếng lên. Đây quả thực là thích nghe ngóng nội dung cốt truyện a. Xuyên qua lúc trước, Tần Phong là xem qua không ít tiểu thuyết, đặc biệt là đô thị tiểu trong tiểu thuyết, trên căn bản nhất định sẽ xuất hiện nội dung cốt truyện chính là đô thạch, buổi đấu giá Sau đó trong tiểu thuyết nhân vật chính liền lợi dụng mình kim thủ chỉ phán đoán chuẩn xác ra nguyên thạch tình huống, mở ra các loại các dạng cao cấp phỉ thúy cao cấp ngọc, khiếp sợ mọi người. "Đây tựa hồ cùng tình huống của mình rất giống nhau a." Thượng Quan yên Nhiên nhìn đến Tần Phong mang trên mặt nụ cười, mười phần tò mò hỏi, "Tần Phong, chuyện gì cao hứng như thế?" Mặt tươi cười. "The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng." Cồn vợ ơi nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 195, Tôn Hầu tử tái thế, Hỏa nhãn kim tinh. Không có Không có gì." Tần Phong khoát tay một cái. Đối với hội đấu giá cùng đồ thạch nguyên thạch những này nội dung có chuyện, có thể nói là rất nhiều trong tiểu thuyết thường xuyên sẽ xuất hiện nội dung có chuyện. Hiện tại Tần Phong nắm giữ Hoàng Kim Đồng, có thể tiến hành thấu thị vốn là thạch tình huống bên trong. Vốn là trong đá có hay không phỉ thúy ngọc thạch, liếc mắt nhìn sẽ biết. Đến mức độ cổ thư họa đồ sứ châu bảo các loại, Hoàng Kim Đồng đều có thể phán đoán chuẩn xác đi ra một cái biện thật giả. Đối với đồ cổ thư họa, Tần Phong là không có hứng thú, bất quá ngược lại là có thể cho lên quan yên niên cùng Vân Tuyết hai người khi làm tham lưu. Đơn giản lời mở đầu sau đó Lập tức rất nhanh sẽ tiến vào đúng là đấu giá hóa giải. Đầu tiên, tiến hành bán đấu giá là Minh Triệu đồ sứ, Minh Vĩnh Lạc Thanh Hoa chúc thạch bạ tổ văn bình ngọc xuân bình, bình này hình dáng đường cong ưu mỹ lưu loát, thai chất lượng thuần hết sạch nhũ nhùi, văn sắc rõ ràng sinh động. Hình ảnh thay đổi nguyên thanh hoa phồn nhục trang sức phong cách, kết cấu sơ lạng hấp dẫn, thanh hoa màu sắc đậm rực rỡ sinh đẹp, sâu cạn không giống nhau. Dầu. Tần Thứ cảm giác cùng lập thể cảm giác. Giá khởi đầu là 100 vạn, mỗi một lần tăng giá giá tiền là 10 nguyên, thấp hơn 3 người đoạt đập tức là Lưu phách. Hiện tại bắt đầu. Số 3, tháng 1 năm 10 vạn. Số 11, 200 vạn. Một buổi đấu giá là khí thế hừng hực đấu giá lên rồi. Thượng Quan Nghiên Nhiên cùng Vân Sơ Tuyết đối với lần này tựa hồ cũng không có hứng thú, vì vậy mà cũng không có giá giá. Viếp số 2 ra giá, giá 1000 vạn. Có người hay không giá giá? Đấu giá sư vừa nói dừng một chút, nhìn vòng quanh mọi người tại đây, hỏi, 1000 vạn nhất lần. 1000 vạn lượt lần. 1000 vạn tam lần. Thành giao. Lập tức, đấu giá sư đột nhiên vừa gõ gụ đầu giá, xác định một cái này mình triệu mình Vĩnh Lạc Thanh Hoa trúc thạch bạ bình ngọc xuân bình rơi vào viếp số 2 trong tay. Viếp số 2 căn phòng, đây là Hàn Thừa Đông căn phòng của Chuyện thứ nhất vật đấu giá bị Hàn Thừa Đông bỏ vào trong túi rồi. Tiếp theo, đấu giá sư lại phô bày rất nhiều vật đấu giá, bao hàng một ít chữ vẽ, tác phẩm nghệ thuật, pho tượng đời đã nào. Trong đó, Thừa Quan yên nhiên hao tốn 30 triệu vỗ tới một cái Minh Hồng võ men sứ bên trong đỏ chất chi mẫu đan văn hoa miệng địa bàn. Hồng võ men sứ bên trong đỏ khí trang sức lấy thực vật để tài làm chủ, nó thực vật chủng loại chi đa dạng, nội dung chi mới mẻ, lúc trước các thời kỳ chỗ không cách nào so sánh. Cái này Hồng võ men sứ bên trong đỏ mầm lớn tại phẩm loại, số lượng đều không nhiều lắm Minh Sơ men sứ bên trong đỏ khí bên trong có thể nói phẩm. Đồng thời còn có một ít thư họa tự thiếp cùng một ít phỉ thú châu bảo. Thượng Quan Nghiên Nhiên chính là hao tốn 22-300 20, 22300000 đấu giá đã nhận được Quá Vân lâu tàng tiếp. Quá Vân lâu tàng tiếp định võ lan đỉnh tự thanh pháp bản, mặc giấy ba mở, trải qua tổn thất trang ký thập phiếu, mượn đầm thắc. Mở phân nửa mặc dù 29, 7 cm, ngang 14, 3 cm, 10 phần chân quý. Đồng thời, Thượng Quan Nghiên Nhiên còn đấu giá đạt được một ít ngọc thạch phỉ thú. Tiếp theo ban đấu giá là cao cấp tất dấu vật quý phẩm đến từ Minh Ứng ai, ai cũng biết, phẩm phi thường thớt, mỗi một cái đều là đáng giá chân giai tác. Hơn nữa tài liệu lịch sử ghi lại trong danh sách cũng cũng chỉ có 18 cái, mà trong đó cái này càng là duy nhất một cái bị Càn Long hôn để người. Du nghệ thần thông 4 chữ để danh, chính là Càn Long chính tay viết. Tại quân chúng còn có từng hàng Càn Long hành thư lại bạn, hơn nữa đóng có Càn Long chữ ấn, càng là cực kỳ chân quý. Giá khởi đầu vì 5000 vạn, mỗi một lần tăng giá 100 vạn, hiện tại bắt đầu. Quý giá như vậy thư họa, cũng không có là mỗi một người đều mua được, vì vậy mà cũng chẳng có bao nhiêu người giơ bảng, chỉ có vẹn vẹn vài người. Rất nhanh, giá cả đến 5500 sau đó liền lên không đi. Vân Sơ Tuyết nhìn đến trên sân khấu biểu diễn thập bát tướng chân đồ quyền, lòng tràn đầy hoan hỉ, trong miệng lẩm bẩm nói: "Bức họa này là ta thích đó a, ta ra giá 60 triệu. Viếp số 1 phòng ra giá 60 triệu. Viếp số 2 phòng ra giá 70 triệu. Viếp số 3 phòng ra giá 80 triệu. Viếp số 3 phòng, đây chính là chu hải viếp căn phòng." Lúc này Chu Hải đang ở trong phòng cùng Đại Minh Tinh Cổ Thanh Nhi cũng không an phận. Cổ Thanh Nhi tại nàng trước mặt fan chính là nữ thần thần tượng, nào ngờ tại Chu Hải dạng này công tử nhà giàu trước mặt chính là một mặt khác. Biển, xuất ra cao như vậy mua một bức như vậy có ích lợi gì? Cổ Thanh Nhi một bên lườ ý lửa theo Chu Hải, một bên mười phần không giải thích được nói, vượt quá cái giá này đi. Cổ Thanh Nhi đang nghĩ, nếu mà đây 80 triệu cho nàng thật tốt ta. Ngươi biết cái gì a? Chu Hải hùng hùng hổ hổ nói. Không. Chu Hải đối với thập bát ứng chân đồ quyển cũng không hiểu, bất quá hắn đối với bức họa này là nguyện nhất định phải có, bởi vì một vị cao tầng coi trọng đây một bức thập bát ứng chân đồ quyển, hắn cần bức họa này đến đạt thông quan hệ, tăng cường chu ra. Nhìn thấy của mình thích độ cắt giữ, Vân Sơ Tuyết đương nhiên sẽ không dễ dàng vứt bỏ, vừa muốn tiếp tục giơ bảng tăng giá, nhưng lại bị Tần Phong ngăn cản. Hàn giả, không đáng cái giá này. Tần Phong trầm rãi nói ra, Thượng Quan yên Nhiên cùng Vân Sơ Tuyết hai người tất cả giật mình, kinh ngạc nhìn đến Tần Phong, hàng giả, người nói đây một bộ thập bát ứng chân đồ quyền là hàng giả?" Cổ Phương trai đang đấu giá lúc trước, bình thường đều sẽ ngay trước người bị thác mặt đem vật đấu giá nghiệm một lần, mời tới cũng đều là cao cấp chuyên gia cùng giáo sư, nhận thật giả. Vì vậy mà nói, có thể sao Cổ Phương trai tiến hành bán đấu giá vật đấu giá tất nhiên đều là hàng thật, trên căn bản sẽ không xuất hiện hàng giả. Nhưng là bây giờ Tần Phong lại nói đây là giả, quả thực kinh ngạc Thượng Quan Nghiên Nhiên cùng Vân Sơ Tuyết hai người. Không sai. Phong vừa mới đã dùng Hoàng Kim Đồng xem qua đây một bức thập bát ứng chân đồ quyển. Hoàng Kim Đồng có thể nhận đồ cổ thật giả, bởi vì xuyên thấu qua một bức họa, một bốn có thể nhìn thấy bức họa này khi còn sống trải qua quyết. Nếu như là cổ đại thư họa, trong mắt chó đã thấy phải thì phải cổ nhân sáng tác đây một bức tác phẩm trải qua cùng hắn lưu truyền quá trình. Nếu như là hàng giả mà nói, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bức họa này quá trình, bất quá chính là hàng giả quá trình chế tạo. Hiện tại là công nghệ cao niên đại, nếu mà lợi dụng công nghệ cao đến tiến hành chế tạo hàng giả mà nói, liền tính cao cấp giáo sư chuyên gia đều không cách nào nhận thật hay giả, đạt đến man tiên quá hải mục đích. Đây là một bức hàng giả. Tần Phong nhìn về Vân Sơ Tuyết nói, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, cũng đừng tiếp tục tăng giá. ĐS, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu định giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 196, ngàn vạn lần chớ đắc tội nữ nhân. Tần Phong vừa nhìn đây một bức thập bát ứng chân đồ quyển cũng biết là hàng giả, vượt qua toàn bộ đỉnh cấp giáo sư chuyên gia. Vân Sơ Tuyết là tin tưởng Tần Phong. chỉ là bởi vì Tần Phong một câu nói, nàng liền tin tưởng bức họa này là hàng giả. Không giải thích được tín nhiệm. Giả tin tưởng ngươi." Vân Sơ Tuyết gật đầu một cái, thần sắc kinh ngạc nói, thật là không có nghĩ đến, cổ phương trai đập vật bán còn có hàng giả. Viếp số 2 phòng ra giá giá một Viếp số 3 phòng ra giá giá một. Một thứ. Hiển nhiên, hàng thừa đông cùng Chu Hải hai người đều là đang không ngừng ra giá, tựa hồ đối với đây một bức thập bát ứng chân đồ nguyện nhất định phải có. Vân Sơ Tuyết cười một tiếng, tiếp tục rơ rơ bàn nói, một ba ức. Tuyết đầu mùa, ngươi điên. Biết rõ đây là hàng giả còn ra giá cao như vậy. Thượng Quan Yên nhiên không hiểu, đội va đè lại Vân Sơ Tuyết tay. Vân Sơ Tuyết cười một tiếng nói, "Ta biết là hàng giả a, nhưng mà Chu Hải không rõ, ta xem hắn đối với bức họa này nguyện nhất định phải có, vậy liền nâng lên một hồi giá cả." Tần Phong vừa nghe, không khỏi khẽ mỉm cười dao động người rồi lắc đầu nói, tuyết đầu mùa, không nghĩ đến ngươi hư hỏng như vậy à. Quả nhiên không thể đắc tội nữ hài a. Đại gia tộc Vân Sơ Tuyết cũng là một cái không dễ đối phó chủ a." Được thông báo một tiếng oanh oanh mới được. Vân Sơ Tuyết mang trên mặt khôi hài nụ cười đắc ý, lập tức là lấy điện thoại di động ra cho Hàn Oanh Oanh phát tức. "Viếp số 2 phòng ra giá 1. Bốn ướt. Còn có ai hay không giá cả cao hơn 1. Bốn một bô nước một lần. VIP số 3 phòng ra giá 1. Nam Ức. Một bức họa bị đánh ra một. Nam Ức tiên giới tham gia đấu giá đều là không nhịn được một hồi xôn sao rồi. Còn có ai hay không giá cả cao hơn một. Nam Ức. Một năm Ức một lần. Một năm Ức hai lần, một. Nam Ức ba lần. Thành giao. Đấu giá sư vừa nói đột nhiên vừa gọi vừa đấu giá, có nghĩa là đây một bức thập bát tướng chân đồ quyền lấy một. Nam Ức tiên giới giá cả thành giao, thuộc về VIP số 3 phòng Chu Hải rồi. Giá cả như vậy là đánh vỡ từ từ dương cao bình định Tây vực hiến Phu lễ bức tranh lấy 1. 34 ước nguyên sáng tạo hội họa đấu giá thế giới thành giao kỷ lục, đồng thời chế trong nước tác phẩm nghệ thuật đang kiện thành giao kỷ lục. VIP số 1 trong phòng. Ha ha ha ha. Trong phòng vang lên tiếng quan nhiên nhiên, Vân Sơ Tuyết, thần phong tiếng cười. Vân Sơ Tuyết che miệng cười một tiếng, phát ra tiếng cười như chu bạc, nói: "Không biết Chu Hải hoa một, 6 ước đấu giá đạt được một bức hàng giả, biểu tình kia sẽ cỡ nào đặc sắc đây." Cổ Phương trai có quy định, nếu như là tại Cổ Phương trai hoàn thành đấu giá lúc trước phát hiện là giả, như vậy có thể trả tiền lại hết. Nhưng mà một khi cầm lấy vật đấu giá rời khỏi Cổ Phương trai, như vậy cho dù sau đó phát hiện là phẩm Cậu phương trai cũng không gánh vác bất kỳ trách nhiệm, nhận định sẽ bị tức chết." Thượng quan tự nhiên cười nói nói. "Như vậy hố chu hải một cái, thượng quan yên nhiên cùng Vân Sơ Tuyết đều là mười phần cao hứng." Tiếp theo, chúng ta ban đầu giá là một khối phỉ thủy nguyên thạch. Đầu giá sư nói, "Một khối này nguyên thạch nặng đến 760 kg, đường kính 1m có thừa, giá khởi đầu 1200 vạn nguyên." Nên thạch có một khối khá lớn và gồ, đoạn khẩu hiện ra xanh lá cây màu, loại lao thủy đủ, từ cửa khẩu nơi có thể nhìn có mắt lục. Này khối đá lớn hiện trường khai thác ra sau đó, có quán chủ ra 1000 vạn nguyên thu mua, nhưng bị tự tuyệt Hiện tại một khối này nguyên thạch tại phòng đấu giá chúng ta tiến hành đấu giá, mỗi một lần tăng giá 100 vạn. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Hướng theo đấu giá sư thanh âm rơi xuống, tiếp theo mọi người tại đây mọi người giơ bảng đều có nhiều chút do dự. Bởi vì đây hơn 12 triệu mua một tảng đá, nguy hiểm này không phải lớn một cách bình thường. Đây chính là đồ thạch. Đổ thạch hoặc cực hàng là chỉ phỉ thúy tại khai thác ra thì có một tầng phong hóa ra bao quanh, không cách nào biết được bên trong thật xấu, dấu cắt chém phía sau có thể biết chất lượng phỉ thúy xương đồ thạch. Một khối nguyên liệu già có màu, mặt ngoài rất tốt, đang cắt đao thứ nhất thì nhìn xanh nhưng cũng có thể cắt đao thứ hai thì xanh cũng chưa có, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Rời khỏi Phỉ Thúy Khu mỏ địa phương, cực tăng chỉ chiếm một phần vạn, tại Phỉ Thúy Khu mỏ cực tăng cơ hội tỷ số muốn cao hơn nhiều. Các bạn một ngọc, một đêm chợ dầu, nhưng tuyệt đại đa số lấy thất bại mà kết thúc. Số 18 ra giá 13 triệu. Qua một hồi thật lâu, rốt cục thì có người ra giá, giá. Đối với đồ thạch một khối này, cũng chẳng có bao nhiêu người giải một khối này phương diện kiến thức, cảm thấy phương diện này là dựa vào vận khí đấy. Tần Phong, người nói một khối này vốn là trong đá có hay không thúy hoặc là thạch? Vẫn Sơ Tuyết là 10 phần to mơ hỏi, đây cắt ra đều có tái xanh, cũng sẽ không thiệt tỏi đi. Cái này rất khó nói. Thượng quan thản nhiên nói, nói không chừng cũng chỉ có một điểm này xanh. Tần Phong mặc mà không nói, tiếp theo sử dụng hoàng kim đồng cẩn thận vừa nhìn một khối này Nguyên thạch, phát hiện vốn là trong đá căn bản không có bất kỳ phỉ thúy, chính là chỉ có vết cắt kia một chút phỉ thúy. Nói cách khác, đây hơn 1000 vạn liền là một tảng đá mã thôi. Quả nhiên là một đao nghèo một đao giàu a. Một khối này ngọc thạch rất có thể là làm giả đi ra ngoài. Làm giả cùng phòng giả tại phỉ thúy nguyên thạch cùng thành phẩm trong giao dịch làm giả từ đâu tới đã lâu, thủ pháp đủ loại. Làm giảm mập miệng, tại vô sắc, thủy đầu kém loại kém đồ thạch trên cắt cái miệng nhỏ dán cao thủy lát cắt không lấy kém sung mãn ưu. Bất quá hiện tại Tần Phong cũng không dám xác định cái này có phải hay không theo thứ tự xung hạo phỉ thủy nguyên thạch, đều có khả năng lớn như vậy đã chính là một chút như vậy phỉ thủy ngọc thạch. Đây nguyên thạch liền một chút như vậy phỉ thủy, đừng nói giá bắt đầu là 1200 vạn rồi, 20 vạn đều không đáng, không biết cái kia ban đại đầu sẽ làm này mai đan. Tần Phong cười một tiếng nói ra. Vân Sơ tuyết sở, rất là tò hỏi, Phong, nói đây phỉ vốn là trong đá chính là vết cắt một điểm này xanh. Không sai. Thần Phong đáp: "Thượng Quan Yên Nhiên hiếu kỷ, thần sắc ngoài ý muốn, Thần Phong, ngươi còn hiểu Đổ Thạch? Phải biết, Đổ Thạch đây là một môn mười phần học vấn cao thâm. Đổ Thạch làm làm một loại đặc biệt giao dịch phương thức, là lịch sử đến nay bên trong xa Biên Giới cùng Vân Nam Ngọc Thạch thị trường giao dịch cao hứng cũng phần linh. Một khối chưa trải qua mở cửa sổ nguyên thạch, ngoại trừ hình dáng cùng trọng lượng ra, không ai nói rõ được bên trong là cái gì, Đổ Thạch giới có một câu nói như vậy, thần tiên khó gảy tổn ngọc, chỉ có cắt chém mổ xẻ sau đó mới có chân thật kết luận. Ta không hiểu Đổ Thạch, nhưng mà ta có một đôi kim tình nhãn." Thần Phong chỉ chỉ hai mắt của mình. Đợi Cạnh thứ 5, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 197, nội dung cốt chuyện mở ra phương thức đúng không? Như mê nam nhân, đổ thạch, đây quả thực so sánh đánh bài càng tiên khó. Có dựa vào đổ thạch phát tài, đại bộ phận người bởi vì đổ thạch trở nên tán ra bại sản. Nói như vậy, người đổ thạch dựa vào kinh nghiệm của mình, căn cứ ra sắc trên biểu hiện, lập đi lặp lại tiến hành suy đoán cùng đánh giá, tính toán ra giá cả, mua về khả năng một đao mộ xẻ bên trong màu nước nó đủ nhất thời giá trị hàng trăm hàng ngàn vạn, cũng có khả năng bên trong vô sắc không có nước, trong nháy mắt trở nên không đáng giá một đồng, đây chính là đổ thạch nguy hiểm. Giá sắc viên lớn bằng là đổ thạch tương ngọc bước đầu tiên. Vì thủy nguyên liệu mặt ngoài viên thô to, to, tất cơ cấu suất, độ cứng, trong suốt độ cùng sáng bóng chờ cũng sẽ thuận theo hạ xuống, tra xét xong mặt ngoài liền cũng có thể leo ra. Lao ra là một đầu cổ xưa phát tắc, cũng nói làm lột da con hoặc mài đá, thuộc về bảo thủ đánh cuộc thạch phương pháp, bởi vì tại chưa có xác định giải ngọc cụ thể vị trí đã đi xuống tắc dễ dàng đem mồi lục giải sạch, cho nên leo ra phương pháp tương đối an toàn. Tóm lại nếu muốn đổ thạch thành công Điều này cần vận khí cộng thêm đầy đủ kinh nghiệm, nếu không tùy tiện đi đổ thạch đó là một con đường chết. Bất quá đối với Tần Phong lại nói, chỉ cần có một đôi mắt là đủ rồi. Vân Sơ Tuyết cùng thượng quan Yên Nhiên đối với Tần Phong là vô hình tín nhiệm, cho nên nếu Tần Phong nói lớn như vậy một khối nguyên thạch bên trong không có phỉ thúy hoặc là ngọc thạch, các nàng liền tin tưởng Tần Phong rồi, cũng không có tiến hành tiếp tục tăng giá. Toàn bộ trong phòng đấu giá chỉ có rời giật vài người giơ thẻ bài, hiện tại nguyên thạch giá tiền là 16 triệu. VIP trong phòng riêng, Cổ Thanh Nhi tựa vào Chu Hải trên bả vai, đúng lúc là nhìn đến trên sân khấu tiến hành chính là nguyên thạch đấu giá. Trên sân khấu nguyên thạch trên lộ ra cửa khẩu, là dịch tấu trong suốt mãn lục, nhìn đến hết sức xinh đẹp. Kết quả là, cổ thanh nhi chính là mười phần làm yêu hoàn à ổn để nói, "Viễn, ngươi xem kia nguyên thạch thoạt nhìn thật đẹp a, lộ ra cửa khẩu vẫn là dịch tấu trong suốt xanh, dùng để làm dây truyền khẳng định rất đẹp." Chu Hải đối với đồ thạch cũng là một chữ cũng không biết, nhưng nhìn đoan này miệng xanh đậm phi thúy, cảm thấy cũng không sai, trực tiếp khắp trời mở miệng la lên, "2000 vạn! Viếp số 3 phòng ra giá 2000 vạn." Mọi người tại đây rồi đều là trố mắt nhìn nhau, căn không có người ra giá nữa rồi. Chu Hải cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn vốn là muốn chính là lung tung kêu giá một hồi, nhất định sẽ có người tiếp tục tăng giá, dạng này hắn liền có thể vứt bỏ đây nguyên thạch rồi. Trang diện có chút lung tung, tuy nhiên không có ai tăng giá. 2000 vạn nhất lần, 2000 vạn lượt lần, 2000 vạn tam lần. Thành giao. Feng. Đấu giá sư lại đột nhiên gõ một hồi đầu giá truy, mang trên mặt nụ cười nói ra, "Chúc mừng chúng ta VIP số 3 phòng khách quý, thu được một khối này nguyên thạch." VIP một trong phòng riêng. Thượng Quan Yên nhiên biết được là Chu Hải chụp tới một khối này nguyên thạch, không khỏi nói, "Đây thủ đô nhất chơi hoàn khố còn thật là rộng lượng 2000 vạn liền dạng này tiện tay quăng ra rồi." Nhận định hắn về đến nhà lại phải bị phê rồi. Vân Sơ Tuyết cười một tiếng. Tiếp theo, phòng đấu giá lại đấu giá một ít nguyên thạch, đồ sứ, thư họa còn có chính là Napoleon ổ Thơ Dick thân viết. Sau đó bán đấu giá nguyên thạch giá cả đều không cao, ước chừng đều là 100 vạn đến 200 vạn. Tần Phong lợi dụng hoàng kim đồng nhìn một chút vốn là trong đá phỉ thúy cùng ngọc thạch, đại khái cũng là không sai biệt lắm cái giá này, vì vậy đối với đấu giá người đoạt giải lại nói không kiếm lời cũng sẽ không thiệt thòi quá nhiều. Đây Napoleon lấy 53 triệu giá cả đấu giá đã nhận được. Đối với buổi đấu giá này, Tần Phong là có chút thất vọng. Dựa theo rất nhiều tiểu thuyết nội dung cốt truyện cùng động tác võ thuật, trong tiểu thuyết vai nam chính tham gia hội đấu giá hoặc là đổ thạch đều sẽ xuất hiện một cái nội dung cốt truyện, đó chính là kiểu lầu, lợi dụng kim thủ chỉ kiếm lầu Thông thường động tác võ thuật chính là vai nam chính và những người khác coi trọng một khối nguyên thạch, rất nhiều người cũng không coi trọng nguyên thạch, sau đó vai nam chính lấy giá chốt mua nguyên thạch, những người khác còn không ngừng giễu cợt, không nghĩ đến cuối cùng đây nguyên thạch nở ra thiên giới phỉ thú, kiếm một món tiền lớn. Nhưng là bây giờ Tần Phong cũng không có gặp phải dạng này nội dung cốt truyện. Chẳng lẽ, ta mở ra phương thức đúng không? Tần Phong thì thầm trong lòng. Bởi vì đối với những loại vật đấu giá cũng không có hứng thú quá lớn, Vân Sơ Tuyết cùng Tần Phong rảnh rỗi hàn huyên. "Tần Phong, nghe nói ngươi đang cho Diệp lão gia tử chữa bệnh." Vân Sơ Tuyết lây tán gẫu giọng điệu nói, "Ngươi còn hiểu vô cùng ảo diệu trung ý a?" Vân Sơ Tuyết cùng Diệp Mạn Văn quan hệ rất tốt, vì vậy mà Diệp Mạn Văn liền đem Diệp lão gia từ tình huống cùng Vân Sơ Tuyết đại khái nói một lần. Tần Phong gật đầu nói, "Ta đối với trung ý cũng là có chút nghiên cứu mà thôi." "Trung ý đi, đây là một cái vô học, cho dù là đã được cấp hoàng đế nội kinh truyền cũng không dám nói mình đối với trung ý tinh thông." Diệp lão gia tử ung thư phổi kỳ cuối thật có thể chữa khỏi. Vân Sơ Tuyết là hết sức tò mò, dịch dấu trong suốt đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn đến tần Phong nói, đây ung thư phổi không phải bệnh nan y sao? Ung thư phổi là bệnh nan y là Tây y thông báo chuyển tới, bệnh ung thư kỳ thực là có thể chữa trị, điều kiện tiên quyết là cần phải có 10 phần cao siêu trung y y thuật mới được, nếu không hết thể đều là nói không. Hiện tại bệnh ung thư không chỉ hết, đó là bởi vì Tây y y tế tài nghệ không đủ cao, trung ý y y thuật cao siêu bác sĩ thiếu, cho nên mới xuất hiện bệnh ung thư không chữa khỏi tình huống. Thì ra là như vậy. Vẫn Sơ Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trên mặt đột nhiên lộ ra mười phần sáng ngời cười một tiếng nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chữa khỏi diệp lao ra từ bệnh, còn có một ngày, hậu thiên là có thể thấy rõ. Tần Phong nói, đến lúc đó chính là chứng kiến trung ý kỳ tích thời khắc. Nói thật ra, đây là Tần Phong lần đầu tiên dùng trung ý đến trị bệnh cho người, đến mức có hay không hiệu quả trị liệu, trong lòng của hắn cũng không có đáy. Nhưng mà hắn tin tưởng trung ý Li, tin tưởng siêu thần lựa chọn hệ thống. Trung Y cũng là thời điểm sừng sững ở thế giới đỉnh, để cho người mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là trung ý Li. Tại thế nhân sùng bái Tây Y như lại, cũng là thời điểm để cho chung ý lộ một hồi phong mang rồi không? Phong mang vừa lộ, khắp thế gian đều kinh ngạc. Hiện tại, Vân Sơ tuyệt đối với Tần Phong là càng ngày càng yêu kỷ, thậm chí có nhiều chút mê mụ rồi. The canh thứ 7, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 198, được ngập tỉ, đây là muốn làm hoàng đế tiếp tố. Biết võ công, biết y thuật, bối cảnh cường đại đồng thời còn sẽ đổ thạch, hiểu giám bảo co như là điện ảnh phim bên trong nhân vật chính cũng không có có bản lánh như vậy. Vân Sơ tuyệt đối với Tần Phong là càng ngày càng hiếu kỷ, hơn nữa có chút mê muội rồi. Một khi nữ nhân đối với người khác phái sinh ra lòng hiếu kỷ, như vậy thì sẽ giữa bất tri bất giác thất thủ. Đây cũng không phải là một cái dấu hiệu rất tốt. Vân Sơ Tuyết nhìn đến Tần Phong kia xoay khi anh tuấn bộ dáng, bỗng nhiên có chút mê ở tại trên thân kia khó mà nói rõ mị lực, có chút mê dại. Đây mới là hai người lần thứ hai gặp mặt. Hai lần gặp mặt sẽ để cho Vân Đại Minh tinh như vậy mê muội trầm cái này khiến Tần Phong cũng là căn bản không có nghĩ đến sự tình. Bất tình lĩnh Vân Sơ Tuyết chợt nhớ tới Tần Phong còn có mặt khác một tầng thân phận, đó chính là Diệp Mạn Văn bạn trai, ngay sau đó liền vội vàng là thu hồi mê mội chầm luân tâm, đồng thời quay đầu đi, căn bản không dám ngay mặt nhìn Tần Phong. Giống như làm chuyện trái lương tâm gì. Vân Sơ Tuyết a, Vân Sơ Tuyết, đây chính là người bạn thân tốt Diệp Mạn Văn bạn trai a. Người làm sao không không không có thể loại nghĩ gì này đâu? Không được, một chút ý tưởng cũng không được. Tuyệt đối không thể phá ra bạn thân hạnh phúc a. Vân Sơ Tuyết a, tuyệt địa không thể như thế. Lúc này Vân Sơ Tuyết nội tâm là 10 phần cụ kết, tiến thiên nhân giao chiến 10 phần tự trách trong đấu tranh. Tần Phong nhìn đến bỗng nhiên có chút khác thường văn Sơ Tuyết, hơi kinh ngạc, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng không thế nào để ý. Hội đấu giá vẫn còn tiếp tục. Một ít vật đấu giá căn bản không có người ra giá, cuối cùng chỉ có thể lưu phép rồi. Rời đổi theo thời gian, rất nhanh toàn bộ hội đấu giá đã đến sau cùng một kiện vật đấu giá rồi, vì treo đủ mọi người khẩu vị, cái này vật đấu giá tại lúc trước cũng không có công bố bất kỳ danh tự, thuộc về bảo mật giai đoạn. Hiện tại đến lần này hội đấu giá giai đoạn cuối cùng rồi, cũng là thời điểm cho thấy chúng ta lần này hội đấu giá thần bí vật đấu giá rồi. Trên sân khấu xinh đẹp người nữ chủ trì là treo đủ mọi người khẩu vị. Lập tức mới mở miệng nói, lần này chúng ta sau cùng thần bí vật đấu giá là Càn Long Ngự Bảo Thanh Ngọc Thái Thượng Hoàng Đế chi bảo giao long lưu mới tỉ. Vừa nói, đột nhiên vén lên trước mặt màu đỏ màn che, tiếp theo mọi người là nhìn đến bên trong để một khối hình vương ngọc thạch. Đây là ngọc tỉ, hoàng đế biểu tượng. Nhìn đến cả khối trắng tinh ngọc tỉ, tản ra nồng nặc hoàng gia uy nghiêm và khí tức. Càn Long Ngự Bảo Thanh Ngọc Thái Thượng Hoàng Đế chi bảo giao long lưu mới tỉ là Càn Long 60 năm, tức dương lịch 1795 năm, Càn Long truyền ngôi cho con trai Ngục Diễm, mình trở thành Thái Thượng Hoàng 1 năm kia chế đấy. Xinh đẹp người nữ chủ trì trạm ở trên này. Giới thiệu biểu diễn ra Càn Long Ngự Bảo Đốt Thái Thượng Hoàng Đế chi bảo ngự ngự ngự tỉ, nói, Càn Long 60 năm cũng chính là 1795 năm, Càn Long hoàng đế nhường ngôi, tôn làm thái thượng hoàng đế, đặc chế ngự tỷ lấy ký, lần này phơi bảy mới tỉ chính là trong đó bảo tỉ một trong. Cả khối ngọc tỉ dùng Tân Cương cùng điền thanh ngọc mài chế mà thành mới tỉ, chất lượng màu thuần đẹp, thể tích cực đại, cao chừng 11 cm, dài chừng 13 cm, rộng 12 8 cm. Luôn nhỏ bé, này thì tại chỗ có thái thượng hoàng đế chi bảo ngự ngự bên trong đứng hàng thứ nhì, cư thủ từ Bắc Kinh Cố Cung Bắc Vật Viện cát dấu ở dưới ngọn đèn hiện ra ánh sáng chói mắt. Mấy tỷ dưới đây tất công trình có khắc thái thượng hoàng đế chi bảo sáu cái chữ. Lương ngọc phẩm chất cũng mười phần yếm thấy, là cực kỳ chân quý đấu giá phẩm. Mọi người tại đây nghe đây một lần cuối cùng vật đấu giá cư nhiên là hoàng đế ngọc tỷ, nhất thời cũng là một hồi xôn sao khiếp sợ. Dạng này vật đấu giá vẫn là hết sức hiếm thấy a. Phương này ngự bảo dùng tân cương cùng điền thanh ngọc mã chế, nó ngọc chất màu thuần đẹp, thể tích cực đại, vì gặp lương ngọc sinh pháp cho thấy khắc chữ thợ điêu khắc cao siêu tài nghệ. Mặt khắc bảo này ấn nụ thợ điêu khắc tuyệt đẹp, song long lưng bay về phía trung hốm, khí thế hùng vĩ có thần, sừng lưng lượn tóc, tinh xảo mỹện rõ ràng, lập thể cảm giác rất mạnh, dung hợp chạm nổi, cạn chạm nổi, cao chạm nổi, một tiểu điêu khắc rất nhiều mài ngọc kỹ pháp cùng kiêm, điển hình càn long bên trong lúc đầu ấn nụ phong cách, hẳn là hoàng đế ngự bảo khó khăn được tinh phẩm. Các vị các ngươi có thể nhìn thấy, đây một ngọc Xinh đẹp người nữ chủ tới gần ngọc, nói, ngọc mục đích lánh, dâu, có, thần, có lực, hiện ra nguyên đại nghệ thuật lớn mà không kềm chế được. Tự do chào ra chi tinh túy, có thể nói là tuyệt cao tinh phẩm. Hiện tại một khối này Càn Long Ngự Bảo Thanh Ngọc Thái Thượng Hoàng Đế Chi Bảo Giao Long Nữu mới tỷ giá khởi đầu là 68 triệu, mỗi một lần tăng giá là 100 vạn, ít hơn so với ba người tăng giá tức là lưu Phách. Hiện tại bắt đầu. Giá chốt chính là 6800 thiên giới, dạng này thiên giới cũng chẳng có bao nhiêu người có thể ra giá nổi vật một. Vị một trong phòng riêng, Tần Phong nhìn đến trên sân khấu biểu diễn Ngự Bảo Thanh Ngọc Thái Thượng Hoàng Đế Chi Bảo Giao Long Nữu tỷ, Đông nhiên là hứng rồi, liền vội là lợi dụng hoàng kim đồng nhìn. Chỉ thấy xuyên thấu qua ngọc tỷ này có thể nhìn thấy ngọc tỷ cả đời. Ba gồm quá trình chế tạo và hoàng đế sử dụng trải qua, cuối cùng lưu truyền trải qua chờ một chút, nhất mạc mạc từ trong mắt nhanh chóng chợt lóe lên. Đây liền có nghĩa là một khối này, ngự bảo thanh ngọc thái thượng hoàng đế chi bảo giao long lưu mối tỷ là thứ thiệt hàng thật. Ngọc tỷ ư, đây chính là cổ đại hoàng đế biểu tượng. Thượng quan yên Nhiên nhìn đến phe kia khối ngọc tỷ nói, dứt bỏ hắn ý nghĩa tượng trưng không nói, ngọc tỷ này cũng là khó được cất giấu vật quý giá phẩm. Là không tệ. Vân Sơ Tuyết cũng là gật đầu một cái nói ra. Ngay ngắn một cái vãn vật đấu giá bên trong, Tần Phong cũng chính là đối với một khối này ngọc tỷ cảm thấy hứng thú ở tại là đối hai nữ nói, Ngọc tỷ truyền quốc tại cổ đại bao nhiêu người ước mong a, hiện tại nếu bị ta gặp phải, ta liền đập xuống đây đi. Đối với một khối này Ngọc tỷ, Tần Phong là có phần cảm thấy hứng thú. Tần Phong trực tiếp thông qua VIP bao xương tiên truyền ra giá nói, một thứ. Mở miệng chính là một thứ, đứa này là đưa tới một hồi xôn sao khiếp sợ. The S, cái một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện cảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 199, Hoàng đế ngộng, hậu cung đám. Lựa bảo thanh ngọc thái thượng hoàng đế chi bảo giao long lưu mới tỷ giá bắt đầu là 68 triệu, hiện tại Tần Phong trực tiếp ra giá một mức, để cho tại chỗ rất nhiều người nhớ giơ bảng cũng không dám dơ. Hết cách rồi, đây đi lên liền một mức rồi, còn có để cho người sống hay không? Làm sao cạnh tranh? Nhìn ra được Tần Phong là tình thế bắt buộc, bọn họ cũng không cần thiết tham gia náo nhiệt. Tần Phong vừa mới gọi ra giá cả, trong đầu cũng nhớ tới siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, leng keng, kiểm tra đến tốc chủ làm ra lựa chọn, thu được 1000 vip điểm kinh nghiệm thưởng thưởng. Ấy, này cũng có thưởng thưởng. Vừa mới cũng không có làm ra lựa chọn a. Tần Phong rất lạ nghi hoặc, hệ thống Đây là VIP hội viên đặc biệt đại ngộ sao? Đúng. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói, hiện tại Tốc chủ có thể nhìn một chút lựa chọn tuyển hạng. Kiểm tra đến Tốc chủ hiện tại đối mặt lựa chọn, phải chăng vua xuống Càn Long Ngự Bảo Thanh Ngọc Thái Thượng Hoàng Đế chi Bảo Giao Long Nữu 10 tỷ? Lựa chọn 1, quả quyết vỗ xuống, thu được 1000 VIP điểm kinh nghiệm thưởng thưởng, đồng thời thu được một cái thần bí tưởng thưởng. Lựa chọn 2, không vỗ xuống, thu được 100 VIP điểm kinh nghiệm tưởng thưởng. Tốc chủ ngươi vừa mới hành vi đã biểu thị lựa chọn tuyển hạng 1, cho nên thu được 1000 VIP điểm kinh nghiệm tưởng thường. Hệ thống Đừng nói cho ta đây là hệ thống căn cứ vào ta làm ra lựa chọn sau đó cung cấp cho ta lựa chọn đi." Tần Phong vô cùng kinh ngạc hỏi, VIP hội viên còn có đãi ngộ như vậy. "Đúng vậy nga." Siêu thần lựa chọn hệ thống nói, "Hệ thống chính là căn cứ vào sự lựa chọn của ngươi, cho nên xuất hiện như vậy lựa chọn mục đích." "Nói như vậy, đều là xuất hiện trước lựa chọn mục đích sau đó khi làm ra lựa chọn tiến hành tương thượng." "Hiện tại hệ thống chính là căn cứ vào Tần Phong lựa chọn, sau đó xây dựng lựa chọn mục đích, như vậy thì là vô luận Tần Phong làm lựa chọn gì, đều sẽ đạt được tốt nhất tương thượng." "Nói đơn giản, chính là trước tiên có đáp án lại cho ngươi bịa cái đề mục." "Không thể không nói." Việp hội viên chính là Như A, thuần tụ đại nộ quả nhiên là không giống nhau. Nguyên lai like hệ thống cũng là cái này tiết liệu a, có việp chính là đại lão a. Tần Phong dĩ nhiên là tò mò nếu như mình vỗ xuống Càn Long Ngự Bảo Thanh Ngọc Thái Thượng Hoàng Đế Chi Bảo Giao Long Nữu Mối Tỷ sẽ được cái gì thần bí tưởng tượng đâu. Một thứ, hiện tại Càn Long Ngự Bảo Thanh Ngọc Thái Thượng Hoàng Đế Chi Bảo Giao Long Nữu Mối Tỷ giá tiền là một thứ, có hay không ra giá cao hơn một thứ. Xinh đẹp người nữ chủ trì tại điều động mọi người ra giá kích động. Hiện trường 10 phần an tĩnh. Bởi vì rất nhiều người không xài ra giá cao như vậy. An tĩnh chỉ chốc lát sau, một giọng nói lên, ta ra giá 1 Hai ức. Đây là tới từ ở VIP số 3 phòng riêng thanh âm. Chu Hải gia gia. Hai ức. Thần Phong nghe thấy Chu Hải ra giá, trực tiếp trả giá hai ức. Nhất thời ở đây tham dự đấu giá mọi người một hồi xôn sao khiếp sợ, rối rít đưa ánh mắt đều là đặt ở VIP số 1 phòng riêng tiến lên. Bởi vì đây là đơn mặt kính, bên ngoài căn bản không thấy được tình huống bên trong, không xước đây là đưa tới không nhỏ nghị luận. Xem ra số 1 bao xương người đối với một khối này ngọc tỷ là nguyện nhất định phải có a. Đúng đúng đúng, có thể tại VIP số 1 phòng riêng cũng tuyệt đối không phải là người bình thường. Đây mới thực sự là thổ hào đấu giá phương trka tăng giá cũng quá mạnh đi. Tăng giá mạnh như vậy, căn bản không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào a. Như vậy tăng giá, đấu giá chi nhân nhất định là siêu cấp đại phú hào. Ta cũng muốn lấy được một khối này ngọc tỷ a, nhưng mà không ra nổi số tiền này a. Mọi người khe khẽ bàn luận. VIP số 2 phòng riêng. Hàn Duy Ngẫm biết rõ đây là Tần Phong xuất hiện ở giá, ngay sau đó 10 phần tò mò nhìn ca ca của mình Hàn Thừa Đông, nói: "Ca, ngươi không phải cũng thật thích cái này ngọc tỷ sao? Tại sao không đi đấu giá?" Hàn Thừa Đông cười một tiếng, nói: "Ngươi không thấy Tần Phong như thế ra, ra à? Hắn là tình thế bắt buộc, ta liền không cần thiết cùng hắn đoạn giúp người hoàn thành ước vọng. Nguyên Bản ngồi ở trên ghế salon nhìn đến máy tính bảng Hàn lóe ánh nhiên nhảy lên, Quan tiểu Cực Nha đi tới Hàn Thừa Đông trước mặt, lấy lộ ra lúm đồng tiền nụ cười nhìn đến Hàn Thừa Đông nói, "Ca, ngươi sẽ không thật sợ hay đi, bởi vì tần phong phế dương hướng thiên cùng triệu vô cực, cho nên ngươi sợ hay đi." Lời nói này, để cho Hàn Thừa Đông lại lần nữa cái chán hất tuyến răng đẩy. "Vất quá, Hàn Thừa Đông tiếp theo chậm rãi nói, "Ngươi ngoảnh, rất nhiều chuyện không nhất định phải tranh, thuận theo tự nhiên vẫn là đường lớn chi đạo. Không cầu kiếm đấu." "Nha?" "Không hiểu." Văn Trí không biết đang nói cái gì. Hàn Hoành ngẫng lại lần nữa trở lại trên ghế salon, tự mình chơi lấy máy tính bảng. Hàn vừa đông cười một tiếng, cũng không nói gì nữa. VIP số 3 phòng riêng. Điên rồi sao, gia hỏa này điên rồi sao? Chu Hải nhìn thấy tần phong trực tiếp tăng giá đến 200 ức, nhất thời hùng hũng hổ hổ lên, chính là một người điên. "Biển, vậy còn tăng giá sao?" Cổ Thanh Nhi hờn nển âm thanh mà hỏi. "Thêm một giâm a." Chu Hải trực tiếp phất phất tay nói, liền một khối tảng đá vụt, vượt quá cái giá này. Tuy rằng Chu ra gia đại nghiệp đại, nhưng mà cũng không khả năng bị Chu phá cổ như vậy, 200 ức đi mua một khối ngọc tỷ. "Không không không." "2 Có người hay không ra giá cao hơn một chút? Hai hút một lần, hai hút hai lần, hai hút ba lần. Fan, thành giao. Thuống theo đũa đấu giá tiếng đánh vang dội, đây liền có nghĩa là cuối cùng một kiện vật đấu giá Càn Long Ngự Bảo Thanh Ngọc Thái Thượng Hoàng Đế Chi Bảo Giao Long Nữu mới tỷ chính thức kết thúc. Chúc mừng chúng ta việp số 1 bao sương vị bằng hữu này, lấy hai ức giá cả thu được Càn Long Ngự Bảo Thanh Ngọc Thái Thượng Hoàng Đế Chi Bảo Giao Long Nữu mới tỷ, chúc mừng. Đồng thời, đây cũng là đây một buổi đấu giá bên trong, phòng đơn vật đấu giá giá tiền cao nhất. Lại lần nữa mừng việp số bao bằng hữu. Sinh đẹp nữ chủ hai ứt ra cả, đây đúng là chọn buổi đấu giá cao nhất giá tiền, xem như thiên giới. VIP bên trong bao gian. Vân Sơ Tuyết nghe giải quyết dứt khoát thanh âm vào rồi, cười nói, "Tần Phong, ngươi thật đúng là hào khí a, có thể hay không ra giá quá cao đâu?" "Sẽ không, tuyệt đối vật siêu giá trị." Tần Phong tự tin nói, "Đây chính là thứ thiệt ngọc tỷ." Thượng Quan Yên Nhiên tinh xảo gương mặt lộ ra khẽ mỉm cười, nhìn về Tần Phong nói, "Chúc mừng ngươi à, được như nguyện thu được một khối này ngọc tỷ, nếu như tại trước kia, ngươi chính là hoàng đế rồi." Hoàng đế ngậm, hầu cung đám. The một tuần lễ mới, vị câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Mượn phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng người. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 200, đế vương chi khí, thiên hạ khí vận kèm thân ta. Từ xưa tới nay, cho dù là đến tận đại, có thể nói làm hoàng đế là rất nhiều người ước mong sự tình rồi. Cổ kim nội ngoại, đối với quyền lợi, quyền lực truy đổi một mực liền tương đối kịch liệt, hoàng đế hoặc là quốc vương đều là cao nhất tượng trưng quyền lực. Làm hoàng đế có nhiều loại chỗ tốt, thí dụ như có thể trị quốc an bang bình thiên phạt tây chinh mở kho phóng lương chờ một chút. Nhưng nếu từ nhân tính trên căn bản tổng quát lên, không ngoài hai điểm một là có thể thu được chưa từng có siêu cấp tự mình thỏa mãn, chân chính có thể đại luôn bất tầm nói thiên hạ là trẫm, đây là quyền lợi to lớn sức dẫn dụ. Hai là có thể tùy tâm sở dụng mà không về quân, đem nơi hận cũ địch hết thảy giết chết, đem yêu nữ nhân từng cái một lấy về nhà hoặc đoạt lại nhà. Kỳ thực đối với đại đa số nam nhân tới nói, hi vọng làm hoàng đế quan trọng một cái nguyên nhân chính là hoàng đế có thể sở hữu hậu cung giai lệ 3000, đem thiên hạ mị nữ đều lấy về nhà. Đây là chuyện tốt đẹp giường nào a? Vì vậy mà có hoàng đế mộng, hậu đám thuyết pháp. Tần Phong nhìn một chút thượng quan nhiên nhiên cùng Vân Sơ Tuyết hai người cười một tiếng nói: Hiện tại chính là tự do dân chủ xã hội, muốn làm hoàng đế là chuyện không thể nào rồi. Một khối này ngự bảo thanh ngọc thái thượng hoàng đế chi bảo giao long lưu mới tỉ dùng để theo dõi cũng không thể lắm, xem như mười phần vật siêu giá trị. Thần phong mới sẽ không làm mua bán lô vốn. Ngọc tỷ, đây nếu là đặt ở cổ đại là bao nhiêu người tranh đoạt mạnh mẽ bắt lấy gì đó, bởi vì có được ngọc tỷ liền có thể xưng hoàng xưng đế, say nằm trên cơ mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ rồi. Xã hội bây giờ không thể làm hoàng đế, nhưng mà rất nhiều người đều hy vọng có thể có một hộ cung đám. Cổ đại bao nhiêu người nhớ làm hoàng đế, ngoại trừ quyền lực chí cao vô ra, còn có chính là hậu cung giai lệ 3000 rồi. Vân Sơ Tuyết cười một tiếng tần Phong nói, ngươi có phải hay không muốn như vậy? Làm hoàng đế nhiều mệt mỏi a, ta mới không làm đây." Tần Phong đáp, "Hậu cung giai lệ 3000, cái này có thể suy tính một chút." Làm hoàng đế xác thực rất mệt mỏi. Minh Triều là một quyền hạn độ cao tập trung vào hoàng đế thời đại, mỗi ngày ánh sáng tấu trương liền có 1200 cái, mỗi trang tấu trương ít nhất cũng có 3-4 trang nội dung, hơn nữa mỗi ngày trời chưa sáng liền phải thức dậy đi vào chiều một loại triều hội thời gian ít nhất có 2 giờ, trong đó muốn báo cáo toàn quốc mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ tỉnh huyện sự tình, quyết sách quốc gia đại sự. Ngoài ra Hoàng đế còn có tứ thời bắt tiết tính cách lễ phép tế tự, ngoại giao liên lạc chờ một chút. Những này còn không phải mệt mỏi nhất, mệt mỏi nhất chính là áp lực trong lòng phi thường lớn, thỉnh thoảng phải gánh vác tâm thần tử và thân thích nữu phản, vì ngồi vững vàng mình bảo tọa được vắt hết vóc, còn phải tỉ mỉ phân biệt cấp dưới thật thật giả giả trung thành, để phòng con trai nhóm tranh đoạt quyền hạn tranh quá lợi hại phát sinh huyền vũ môn biến cố. Hoàng đế rất mệt mỏi, Thần Phong mới không muốn làm hoàng đế đây. Thượng quan yên nhiên Tuyết đều là một tiếng. Hướng theo lấy giới trụ sau đó, đây một đấu giá liền kết thúc. Cuộc đấu giá vừa mới sau khi kết thúc, tần phong trong đầu vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm. Leng keng, chúc mừng tốc chủ thành công trụ được ngự bảo thanh ngọc thái thượng hoàng đế chi bảo giao long lưu nữ tử, thu được thần bí tưởng thưởng, phải chăng mở ra? Thần bí tưởng thưởng. Tần Phong hào không do dự mở miệng nói, nhận định thần bí này tưởng thưởng cùng ngọc tỷ có liên quan đi. Đối với lần này, Tần Phong cũng là có phần mong đợi. Leng keng, thần bí tưởng thưởng mở ra, chúc mừng tốc chủ được khí. Siêu hệ thống rồi, nên 10 phần nghi ngờ, đây, cái gì là đế vương chi khí? Nghe cái tên này, chính là cùng Ngọc Tỷ có liên quan. Ngọc Tỷ chính là đế vương biểu tượng. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói ra, gọi là đế vương chi khí, kỳ thực chính là một loại phong thủy hoặc có lẽ là khí thế vô hình đặc tụ, loại này vô hình đặc thù có thể phát huy trọng đại tác dụng, hơn nữa nắm giữ đế vương chi khí, cả người khí chẳng đều sẽ phát sinh biến hóa lớn, có một loại vô hình đế vương, khí thế khí chất chuyển biến. Đế vương chi khí, đây là khó có thể đoán tồn tại một loại khí thế. Tần Phong có chút nghe hiểu, bất quá vẫn là mở miệng nói, có thể đơn giản lấy một dụ sao? Chẳng quan ví dụ, thủ đô chính là một cái có đế vương khí thành phố. Ví dụ như tại năm 1998 hà khắc dịch châu Chấu, gia thủ đô ký kết chính là khắp trời châu Chấu, trời đất tối sầm, huynh hành tàn phá, dịch châu Chấu chi cuồng, nhưng mà thủ đô lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Về sau đường sơn động đất, thủ đô cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Lại ví dụ như Kim Lăng cũng là có hơi thở đế vương bao phủ, ban đầu phương nam nạn lụt, một phiến phiếm loạn, nhưng mà Kim Lăng lại gió êm sóng lặng, không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Phương nam lũ lụt hại nghiêm trọng, Kim Lăng vẫn như cũ mưa thuận gió hòa, đây chính là đế vương khí tác dụng. Lại ví dụ như cả nước hoàng sợ cú gà Đâu đâu cũng có tràn ngập sợ hãi bất an, nhưng là bởi vì đế vương khí tác dụng, kim lăng có thể chuyển uy thành an. Không. Trải qua lựa chọn hệ thống hệ thống khoảng cách, tần phong xem như hiểu rõ đây đế vương khí tác dụng, không chỉ có thể để cho người có vương giả phong độ và khí thế, hơn nữa đây bao phủ vô hình đế vương chi khí có thể tạo được chuyển uy thành an nhất định có tác dụng, ảnh hưởng vật thế, gặp chuyện gặp dự hóa lành. Loại đế vương này chi khí là một loại sở không thấy xem không đến khí thế, chỉ có thể là dựa vào cảm giác được. Nói đơn giản, kỳ thực chính là một loại nắm giữ ông trời che chở có thể gặp dự hóa lạnh khí thế, một loại trời cao khí vận che chở. Thì ra là như vậy. Tần Phong xem như triệt để đã minh bạch, nói cách khác có được đế vương chi khí, như vậy chính là có thể đạt được trời cao che chở, lão thiên gia cũng đứng ở bên ta a. Đỗ S, canh ba, rốt cuộc 200 chương rồi, không dễ dàng, cảm khái một chút. Hút. Rất nhiều người nói đây là tiểu bị văn, văn bút chưa khỏi hẳn, ta kiểm điểm, viết nội dung cốt truyện rất phong cách cũ không có gì ý mới, ta cũng kiểm điểm. Bất quá ta muốn nói là, ta có thể viết rất lão bạch có thể đem nội dung cốt truyện viết rất thâm ảo, đến lúc đó nhận định lại có người phun, viết thứ quỷ gì, xem không hiểu. Hơn nữa, đây là tiểu thuyết Không phải cái gì phổ cập khoa văn, chỉ muốn mọi người thấy còn có thể là được. Cuối cùng, hy vọng các vị ủng hộ nhiều hơn một hồi, cầu một hồi hoa tươi, phiêu đánh giá, khen thưởng chỉ nhìn các vị kháng quan tâm tình rồi, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phát một hồi lao tao, chớ chê mai. Chiếc chiếc chiếc. Côn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 201, lục là không có khả năng xanh, nón xanh đã đủ lục, đế vương chi khí, đây là tần phong trụ được ngự bảo thanh ngọc thái cũng tức là trời cao khí vận thường kèm thân ta, gặp chuyện có thể làm cho Tần Phong gặp dữ hóa lành. Đối với Tần Phong lại nói, đây là ảnh hưởng khí vận một loại kỹ năng. Không tệ không tệ. Tần Phong đối với Đế Vương chi khí hết sức hài lòng. Hiện tại đấu giá hội kết thúc, tiếp theo chính là giao tiền thu vật đấu giá thời điểm rồi. Cổ Phương trai phía sau, Tần Phong, Vân Sơ Tuyết, Thừa Quan Yên Nhiên ba người đi tới Cổ Phương trai giao dịch tiếp thu nơi, vừa lúc là gặp phải Hàn Tử Đông, Hàn lóe cùng Cổ Thanh Nhi chờ đám người. Bọn họ cũng là đến giao dịch tiếp thu nơi trả tiền cầm vật giá đấy. Cổ Phương trai quản lý Vạn Minh khánh tiếp đãi mọi người mỗi một người đều là quẹt thẻ giao tiền, sau đó đạt được mình vật đấu giá, hơn nữa tại chính thức tiếp thu lúc trước, đều sẽ để cho giáo sư chuyên gia lần nữa nhận thật giả một loại, sau đó tại giao đến đấu giá sở được người trong tay. Tần Phong lấy ra thẻ ngân hàng, mắt cũng không nháy một cái quét qua hai ức, lập tức từ vạn mình khánh trong tay nhận lấy ngự bảo thanh ngọc thái thượng hoàng đế chi bảo giao long lưu mỹ tỉ. Ngọc tỉ trên tay, nhìn đến tinh xảo cùng rộn ngọc điêu khắc ngọc long cùng phía dưới tiểu chữ, 10 phần hài lòng. Dùng 2 ức mua khối này tỷ, đồng thời chiếm được vương chi khí gia thân. Đối với Tần Phong lại nói, đây một khoản bán tuyệt đối không hố. Vạn Minh Khánh cung kính hướng về phía Tần Phong nói ra, Tần Tiên Sinh, lần này ngài bằng vào hai ước hái được lần này hội đầu giá vòng nguyệt quế, dựa theo chúng ta cổ phương trai thường lệ, ngươi sẽ thành vì chúng ta cổ phương trai viếp hội viên. Từ nay về sau, ngươi có thứ gì nhu cầu muốn tiến hành đấu giá, chúng ta cổ phương trai đều là lấy viếp đãi ngộ chiêu đãi ngươi. Tần Phong gật đầu một cái. Thật đẹp thật là tinh xào ngọc tỷ A. Vân Sơ Tuyết nhìn đến Tần Phong trong tay ngự bảo thanh ngọc thái thượng hoàng đế chi bảo Cổ Thanh Nhi đối với Vân Sơ Tuyết 10 phần không vừa mắt, vì vậy mà âm dương quái điều chỉ cây dâu mà mang cây hoè trong lời nói có gai nói ra, thật là người ngốc nhiều tiền, mua một khối tảng đá vụn coi như là bảo. Lời này mặc dù không là đối Vân Sơ Tuyết nói, nhưng là rất rõ lộ vẻ đối với Vân Sơ Tuyết cùng Tân Phong. Tần Phong nhìn về Cổ Thanh Nhi, khoan thai nói, ngươi nói còn đúng là không sai, người ngốc nhiều tiền mua một khối tảng đá vụn coi như là bảo, bất quá cái người này không phải ta, là Chu đại công tử, hoa 2000 vạn mua một khối tảng đá vụn. Chu Hải mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt nói, Tần đại thiếu, ngươi vào cái gì nói đây, một tảng đá là tảng đá vụn. Chẳng lẽ rượi vào cái miệng sao? Đây vốn là trong đá có hay không phỉ thúy, cắt ra sẽ biết." Vân Sơ Tuyết nói. Lúc này, Cổ Phương Trai quản lý Vạn Minh Khánh nhìn về Chu Hải nói, "Chu công tử, chúng ta Cổ Phương Trai có thiết bị cắt kim loại, ngươi phải chẳng phải cắt ra một khối này nguyên thạch đâu. Hiện tại, một khối này phỉ thúy nguyên thạch đã là thuộc về Chu Hải rồi, vô luận cắt cùng trong đá có hay không phỉ thúy, đều cùng Cổ Phương Trai không có có bất kỳ quan hệ gì." "Sĩ." Chu Hải trầm giọng nói ra, "Ta cũng không tin bên trong một chút thúy cũng không có." Dựa theo chỗ đức dịch thấu trong suốt phỉ thú, xung quanh còn cảm thấy liền tính khối này vốn là trong đá không có đại phỉ thú, tối thiểu cũng có tiểu phỉ thú. Được rồi. Vạn Minh Khánh theo tiếng đi xuống, lập tức bắt đầu chuẩn bị nguyên thạch cắt chém. Có vợ kịch hay nhìn. Hàn Hoành ngẫm một bước xem náo nhiệt không chế lớn chuyện bộ dáng nói, nhận định chờ một chút Chu Hải sắc mặt sẽ rất khó chịu. Lúc này, Chu Hải, Tần Phong, Vân Sơ Tuyết, Hàn Từ Đông, Hàn Đại Nhãn, Cổ Thanh Nhi, Thượng Quan Yên Nhiên chờ đám người đều là kính, nhìn đến bên trong nguyên thạch tiến hành cắt chém. Một khối phỉ nguyên liệu ra có màu, mặt ngoài rất tốt, đang cắt đao thứ nhất thì nhìn lụ nhưng cũng có thể cắt đao thứ hai thì lục cũng chưa có, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Từ phỉ thúy nguyên thạch đến phỉ thúy thành phẩm, một loại phải trải qua chọ đoán, cắt chém, thiết kế, độ dày điêu khác, tinh điêu khác, đưa mắt, đánh bóng các loại quá trình, trong đó cắt chém chính là nhìn một khối nguyên thạch là tảng đá vụn vẫn là ngọc phỉ thúy mấu chốt. Cổ Phương trai sử dụng cắt chém nguyên thạch đích phương pháp xử lý là mảnh cắt chém pháp, đây cũng là thường thấy nhất phỉ thúy cắt chém phương pháp. Con con con con. Vù vù, vù. dù là cách kín, nhưng mà vẫn như cũ nghe được bên trong nội âm mấy âm thanh. Chỉ thấy cổ phương trai áp dụng cỡ lớn mở đoán máy hoặc cỡ trung dầu ngâm mở đoán máy đến cắt chém khối lớn phỉ thúy nguyên liệu, cơ miệng hơi rộng, sâu, nguyên liệu hao tổn khá lớn, nhưng mà có thể lấy tốc độ nhanh nhất nhìn thấy bên trong có hay không phỉ thúy. Xì xì xì, tách tách tách. Sắc bén máy không ngừng cắt một khối này 2000 vạn nguyên thạch, phát ra từng trận hỏa tinh tung tóe quá mang, rất nhiều cát mịn đá vụn là không ngừng văng khắp nơi vọt lên. Mấy phút sau đó, sắc bén cắt chém cán đao nguyên thạch trực tiếp cắt làm hai, biến thành hai Nhưng mà, không nhìn thấy bất luận cái gì một chút lục, cũng chính là xuống một đao không có phỉ thúy. Không sao, lớn như vậy một tảng đá Cắt đao thứ hai nói không chừng liền thấy tái xanh đây. Cổ Thanh Nhi không khỏi cũng là khẩn trưng lên. Phải biết, một khối này nguyên thạch chính là hắn rực dây mua. Nếu mà bên trong thật một khối phỉ thúy cũng không có, như vậy có nghĩa là 2000 vạn đổ xuống sông xuống biển rồi, nhất định là sẽ bị Chu Hải mắng chết đấy. "Xí, tiếp tục cắt." Chu Hải sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi rồi. Lập tức, phòng kiếm bên trong, máy cắt khí lại lần nữa vận hành, bắt đầu răng rắc răng rắc lại lần nữa hướng nguyên thạch trên cắt. Nguyên thạch lại lần nữa chia ra làm hai, vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ phỉ thúy. Tần Phong hai tay bao bọc ở trước lực, một bộ lạnh nhạt nhìn đến bên trong cắt nguyên thạch. Một khối này nguyên thạch vô luận như thế nào cắt chém, cũng là cắt chém không ra phi thúy. Hoàng Kim đồng thấy qua nguyên thạch, sẽ không nhìn lầm. Đao thứ hai vẫn như cũ không có thấy lực. Xí, tiếp tục cắt." Chu Hải vẫn như cũ nói ra. Một khối này nguyên thạch nặng đến 760 kg đường tính một Mở có thừa, tính là phi thường lớn nguyên thạch, cho nên liên tục cắt hai đao, nguyên thạch vẫn là tương đối lớn. Chu Hải cũng không từ bỏ. Hàn Hánh Hánh ở bên cạnh một hồi châm biếm nói, "Chu đại công tử, ngươi liền tính đem nó cắt thành phấn rồi, vậy cũng không ra xanh, khả năng cái nón trên đỉnh đầu của ngươi còn có thể lực một chút." Doet, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ vợer nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 202, khiếp sợ, đế vương chi khí ra chỉ khí vận bạo tạc. Hàn Ngánh chính là ác khẩu tiểu ma nữ, lời này vừa nói ra nhất thời như cùng một cây đao trực tiếp là đâm vào Chu Hải trái tim ra. Phốc. Tâm có đau một chút. Ai mẹ nó mang không không lục không mũ sao? Người mới mang không lục không đây. Ánh, đừng không che miệng. Hàn lên tiếng quát lớn. Nhưng mà trong lời nói căn bản không có ý chắc cứ. Thượng quan yên nhiên, Vân Sơ Tuyết và người khác chính là lộ ra cười một tiếng. Nón xanh. Đây chính là nam nhân thống hận nhất một cái điểm đau. Cổ thanh nhi sắc mặt chính là trở nên hết sức khó coi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên trong không ngừng bị cắt nguyên thạch, trong tâm cầu nguyện, Luka gia điểm Luca, nhất định phải ra điểm Luca, cho dù là một chút cũng hảo. Nếu mà một chút phỉ thủy cũng không có, cổ thanh nhi biết rõ mình chết chắc rồi. Xì xì xì xì. Giang giác gi Bên trong nguyên thạch máy cắt không ngừng cắt kia nguyên thạch, toàn bộ hết sức lớn khổ người nguyên thạch biến thành lớn nhỏ không đều hàng đá. Liên tục cắt mười mấy đao sau đó, vẫn như cũ không có phát hiện bất luận cái gì có phỉ thúy dấu hiệu. Chọn một khối đại nguyên thạch bị cắt vỡ vụn. 2000 bạn, đối với Chu Hải lại nói cũng không tính cái gì, dù sao Chu ra là đại gia tộc. Trọng yếu chính là ở gia tộc công tử ca trước mặt mất thể diện. Ta xem không cần cắt." Tần Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói, "Ngươi cắt thêm đi xuống cũng không có bất kỳ tác dụng, không xẻ ra lục chính là không xẻ ra lục." Chu Hải sắc mặt âm trầm trầm chậm ra, ngược lại mang trên mặt vẻ tươi cười nói, không gì, không phải là 2000 và sao? Ta còn chơi khởi. Chu đại thiếu, ta cảm thấy ngươi vẫn chưa có hoàn toàn thiệt thòi. Hàn Oánh Oánh ngắc khẩu tiểu ma nữ lại lên tiếng, ngươi có thể đem những đá này đánh nát, ấn cân bán nhận định còn có thể lấy vốn lại cái hơn 110 khối, đoan này miệng phỉ thúy lục nhận định cũng đáng ít tiền. Hơn 110 khối. Khi hắn Chu đại thiếu là khất cái hay sao? Không cần, ta hôm nay phong quán một chút, đưa cho Oánh Oánh tiểu thư. Chu Hải hận không được đem Hàn Oánh Oánh nhét vào kẻ đất bên trong. Thật không đi ra, tướng mạo đáng yêu như thế quải Hàn Oánh cái miệng này làm sao như vậy ác khẩu? Người khắc mặt nhận định rất đau đi. Vân Sơ Tuyết dựng dựng một tiếng nhìn về Cổ Thanh Nhi nói, "Chân chính vô tri, ngươi, ngươi đáp ý cái gì?" Cổ Thanh Nhi cũng là dây dưa không bỏ, quan ra một câu lời độc ác nói ra, "Vân Sơ Tuyết, ngươi trở đó, Tuy tiện." Vân Sơ Tuyết căn bản không sợ Cổ Thanh Nhi. Chu Hải sắc mặt hết sức khó coi rồi, nhìn đến đã biến thành một đống đá vụn vô lạ. Đáng nhắc tới chính là, cửa khẩu gia Phỉ Thúy Lục cũng không có là rắn lên, mà là chân thật tồn tại Thúy Lục, chỉ có điều chỉ có mong mỏng một phần mà thôi luôn như vậy một khối nguyên thạch, vô luận là từ ra vẫn là nghiên cứu cẩn thận, tức hoặc là kinh nghiệm phong phú chuyên gia cá độ, đều cảm thấy bên trong nhất định sẽ có đại phỉ thúy, nhưng không nghĩ đến cuối cùng lại là một khối tảng đá vụn. Vở kịch hay nhìn xong, Chu đại công tử có thể nhặt nhiều chút đá trở về làm một tưởng nghiệm, dù sao đây chính là tốn 2000 bạc đấy. Thần Phong cười ha ha một tiếng, chuyển thân chuẩn bị rời khỏi. Mà ngay tại tần Phong vừa vừa đi hai bước, sự chú ý cùng ánh mắt bỗng nhiên là đặt ở tảng vật khu một tảng đá. Đây một tảng đá bề ngoài mười phần xấu xí, hơn nữa khổ người cũng không phải là rất lớn, đường kính đại khái là 20 cm khoảng độ cao đại khái 30 cm. Nó như vậy phỉ thủy nguyên thạch mặt ngoài viên to to, tất cơ cấu suất, độ cứng, trong suốt độ cùng sáng bóng chờ cũng sẽ thuận theo hạ xuống, thường thuộc về vì loại kém phẩm. Nguyên thạch ra sắc nhắn nhủi bóng loáng, tất cơ cấu tỉ mỉ, độ cứng, trong suốt độ cùng sáng bóng chờ cũng sẽ thuận theo thay đổi xong, có thể thuộc về vì bên trong, xa hoa phẩm. Nhưng mà đây một tảng đá sáng bóng thấp hơn, cơ cấu là mau mao táo táo, nhìn đến 10 phần suốt, cũng không có là phẩm chất thuần hậu đá. Tuyết nhìn đến Trần Phong chầm chầm một tảng đá thấy nhập thần như thế, không nhịn được hỏi, "Trần Phong, người đang nhìn cái gì?" Khối đá kia rất đặc biệt. Tần Phong cũng không trả lời Vân Sơ Tuyết nói, mà là đem Vạn Minh Khánh giao cho bên cạnh, hỏi: "Vạn quản lý, kia 1 tảng đá bán không?" Vạn Minh Khánh nhìn về Tần Phong chỉ đá, sắc mặt mẩn ra, hỏi: "Tần tiên sinh, đây là một khối đá lát đường, không có ích gì đấy. Chuẩn bị khi cặn ba ném đi." "Đây một tảng đá sắt thực là đá lát đường, ban đầu từ điển tỉnh vận đây 2000 vạn đá lúc tới, bởi vì lo lắng khối này, giá trị liên thành đá sẽ đi lại mới đứng không vững, cho nên dùng rất nhiều lớn nhỏ không đều đá đệm lên nguyên thạch, cố định vị trí. Chân chân chính chính đá lát đường." nơi coi trọng đây 1 tảng đá chính là đá lát đường trong đó một khối. "Na nếu mà Tần Tiên Sinh coi trọng mà nói, cầm đi là được." Vạn Minh Khánh mặc dù không biết Tần Phong muốn đây một tảng đá làm cái gì, nhưng mà cũng biết Tần Phong không dễ trọng, ngay sau đó thuận nước đẩy thuyền cho Tần Phong một cái ân huệ. "Đây không tốt lắm." Tần Phong nói ra, "Tần Phong ta không thích chiếm người tiện nghi, người già giá đi." Vạn Minh Khánh trần chờ chốc lát, tùy tiền nói, "Vậy liền 10 đồng tiền đi." "Được." Tần Phong không có một chút do dự, từ trong ngực lấy ra 10 đồng tiền đưa cho Vạn Minh Khánh nói, "Vậy đây một tảng đá chính là của ta." "Được." Vạn Minh Khánh nhận lấy tiền, liền vội vàng là đi đại tảng vật khu bên trong cầm lên kia một tảng đá loại trừ phía trên một ít tảng vật, sau đó giao cho Tần Phong trên tay của, "Đạo, Tần tiên sinh, đây là người muốn đá. Vân Sơ Tuyết, Thượng Quan Yên Nhiên, Hàn Tu Đồng, Hàn Ngụy Nguyệt, Chu Hải, Cổ Thanh Nhi chờ đám người căn bản không biết Tần Phong đây là ý gì. Một khối tảng đá vụn cuối cùng có gì tốt?" Tần Phong, "Đây tảng đá vụn có cái gì cơ quan ảo diệu hay sao?" Vân Sơ Tuyết hiếu kỳ hỏi, "Bất quá cục đá này quá xấu xí, đừng nói cho ta bên trong có phỉ thúy trách." Tần Phong cười một tiếng nói, "Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đẩu lượng, cục đá này tuy rằng xấu xí, nhưng mà nói không chừng bên trong liền có giá trị liên thành phỉ thúy Có lẽ đây chính là đế vương khí tác dụng, có thể trực tiếp gia tăng tần phong khí vận, tùy tiện nhìn một tảng đá, đều là trong đó giá trị liên thành phỉ thú. The S, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 203, phải đứng dựa bên, 1000 vạn lần tỷ lệ hồi báo. Giá trị liên thành phỉ thú. Đây phá trong viên đá có giá trị liên thành phỉ thúy. Mọi người tại đây nghe vậy, rối sắc mặt biến đổi lớn. Phản ứng đầu tiên chính là, không thể nào Đây tảng đá vụn căn bản không phù hợp có phỉ thúy a thủ, ta chắc chắn sẽ không có phỉ thúy. Hoài nghi, nghi ngờ, không tin. Đặc biệt là Hàn Tử Đông, Hàn Nguyễn Ảnh, Cổ Thanh Nhi, Chu Hải không chờ được giải tần phong người. Không thể nào, tần phong, đây trong viên đá có phỉ thúy. Vân Sơ Tuyết vừa nói liền đội vàng đánh giá tần phong trong tay đây một tảng đá, rất là tò mò, đây chính là một cái tầm thượng phỉ thúy. Cổ Thanh Nhi nhìn đến Vân Sơ Tuyết như vậy bộ dáng, không khỏi một hồi trầm trọc nói, thật sự là nhớ tiền muốn rồi, tùy tiện từ đống rác được đá liền nói bên trong có phỉ thúy, thật sự là điên. Tần Đại thiếu, nếu mà ngươi đây một tảng đá đều có phỉ thú mà nói, người nào đó sẽ thật mất mặt." Hàn Ngấy Ngấy vừa nói lông mày còn gạt gạt nhìn về chú Hải. Hiển nhiên, lời này là đối với Chu Hải nói. Phốc. Cảm giác Hàn Ngấy Ngấy mỗi một thanh đao đều là cắm vào Chu Hải trong lòng. 2000 vạn mua phỉ thú vốn là trong đá căn bản không có bất kỳ phỉ thú, mới nguyên mua phá trong viên đá có phỉ thú. Chu Hải thật không tin cái quỷ quái này rồi. Tân Đại thiếu, 797 sẽ để cho ta mở mắt một chút đi. Đây 10 đồng tiền trong viên đá có phải hay không có phỉ Hải mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt nhìn đến Tần Phong. Hàn Dự Đông nhìn về Tần Phong trong tay đá, nói: "Đối với đồ thạch, ta có biết một ít, một loại giống như đá như vậy, phẩm chất quá mức phân tán, bên trong rất khó mở ra phỉ thú." Ngay bên trong có thể căn cứ vào ra sắc mặt ngoài nước bốc hơi tốc độ nhanh chậm đánh giá phỉ thú đồ thạch phẩm chất ưu liệt. Nếu bốc hơi nhanh hơn, nói do nó kết tinh viên thô to, cơ cấu phân tán hoặc vết nước lô hơn nhiều, phẩm chất kém. Ngược lại, tất nói do nó kết tinh viên nhỏ bé, cơ cấu tỉ mỉ, phẩm chất tốt, mở ra phỉ thú cao. Tần Phong đá trong tay phẩm chất phân tán, trong thuyết minh mặt cũng sẽ 10 phần phân tán, rất khó mở ra phỉ thúy. Mọi người tại đây đối với tần phong trong tay đá cũng là mười phần rất hiếu kỳ. Vạn Minh Khánh nghe đây phá trong viên đá có phỉ thúy, cũng là mười phần kinh ngạc, liền vội vàng là hơn ngàn nói ra, "Tần tiên sinh, chỗ này của ta có thiết bị cắt kim loại, phải chăng phải giúp ngươi cắt chém đâu?" Phiền toái vạn quản lý rồi, bất quá đây một tảng đá muốn áp dụng đả cắt chém pháp. Tần Phong đem đá giao cho Vạn Minh Khánh. "Được rồi." Vạn Minh Khánh đem đá hai tay râng, sau đó tiến vào rồi cắt chém phòng. Đả cắt chém pháp là một loại xưa đã có phương pháp, tức là lợi dụng một loại sừng là đả vòng tròn tại thúy nguyên thạch bên trên qua lại xoay tròn va chạm, sau đó chậm rãi đem ra sát mai đi. Lúc này tất cả mọi người đều là vây hướng cắt chém phòng, nhìn đến cắt chém trong phòng khối đá này cắt chém. Chỉ thấy ở một cái tài nghệ trục trên an trang một cái vòng tròn, sau đó đem quấn ở trục to nghệ con liên tiếp đến chân trên bàn đạp, chỉ ngọc công tượng luân chuyển giẫm đạp chân đà bàn, liên tiếp trục kéo theo đà chuyển động. Lúc này ở vòng tròn trên không ngừng châm nước cùng bột mài chờ các loại vật chất, liền có thể thông qua ma sát đến chế biến phỉ thủy nguyên thạch rồi. Tuy rằng tại hiện đại có thể sử dụng chạy điện thiết bị vận dụng và kỹ thuật sửa đổi, nhưng mà hữu hiệu nhất cùng không sẽ phá hư vốn là trong đá phỉ phương pháp vẫn là sức người. Cắt Chỉ thấy cắt chém phòng không ngừng vang lên từng trận cắt thanh âm, bất quá cũng may đây một tảng đá phẩm chất phân tán cũng không có cứng rắn, cho nên sử dụng đả cắt chém pháp cũng không khó khăn. Sau mười mấy phút, lánh mắt Vân Sơ Tuyết thấy được nguyên thạch bên trong toát ra một hồi luồng quang, không khỏi là kinh hô lên, "Thấy lục, thấy lục, yên nhiên, thấy không, thấy tái xanh." Thấy được, thật sự có lục. Thượng Quan yên Nhiên cũng là mặt đầy thích thú, hết sức kích động. Đậu. đậu xanh rau má, thật thấy tái xanh. Hàng ấy ấy vậy đáng yêu gương mặt của cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, "Mười, B phân chấn động." Hàn Thừa Đông không có nói gì, nhưng mà nội tâm lại hết sức khiếp sợ, nhìn một chút đang đánh mài bên trong nguyên thạch, lại hơi liếc nhìn vẻ mặt tự tin ở bên quan sát tần phong. Đây rốt cuộc là người nào a? Tùy tiện từ nơi này tạp vật trong vùng nhặt lên một tảng đá là có thể thấy lục. Thật sự là quá thần. Chu Hải cùng Cổ Thanh Nhi hai người biểu tượng cảm xúc lại nhớ khi phân tích rồi, 10 phần phức tạp. Điều này khiến người ta làm sao hoặc? 2000 vạn mua được đá lại là một khối tảng đá vụt. Đây 10 đồng tiền mua được đá thấy tài sanh. Còn có thiên lý hay không? Vạn Minh Khánh nhìn đến như vậy một màn, tâm lý chính là đang dị máu a. Vốn là đây một tảng đá chính là thuộc về hắn, lúc này mới cắt một chút liền thấy tái xanh, bên trong phỉ thú đầu khẳng định không nhỏ. Bất quá hiện tại hắn đã đem đá bán cho Tần Phong rồi, cũng không dám đổi ý, vàng không hắn liền làm sao chết cũng không biết, hắn cũng chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét rồi. Tần Phong vừa mới lợi dụng hoàng kim đồng xem qua kia một tảng đá rồi, xác định bên trong có phỉ thú, cho nên mới từ vạn minh khánh trong tay mua qua khối đá này. Đây một khoản buôn bán tuyệt đối sẽ không thể thòi. Rời đổi theo thời gian, mọi người có thể nhìn thấy đây một tảng đá bên trong càng ngày càng hiện lộ ra diện tích lớn dịch tấu trong suốt lục Mẫn Sơ Tuyết cùng Thượng Quan Uyên nhiên hai người thật là kích động vấn vấn, ngược lại Tần Phong hết sức đạm định. "Tần Phong, ngươi quá ngưu, tùy tiện nhặt lên một tảng đá đều có thể thấy lục." Vân Sơ Tuyết nhìn về Tần Phong, ánh mắt ánh mắt đều là mang theo tiểu tinh tinh. "Súng bái." 10 phân súng bái. Hàn Hứa Đông cùng Hàn Oánh Oánh hai huynh muội đối với Tần Phong chính là càng ngày càng yêu kỳ. "Xì xì xì." Giang giác, lạch cạch. Bám vào phỉ thúy phía trên đá không ngừng bị đánh mài ra là càng ngày càng ngọc đổi theo thời gian, rất nhanh, một khối hoàn chỉnh phỉ hiện ra tại trước mặt mọi người rồi. Chỉ thấy đây phỉ thúy bóng ánh trong suốt tản ra lục quang nhàn nhạt, nhạt, hơn nữa nhìn đến đầu cũng không nhỏ, phỉ thúy trên còn có 10 phần tinh xảo xinh đẹp đường vân, 10 phần xinh đẹp. Còn chưa định giá, nhưng nhìn dạng này một khối phỉ thúy cũng biết có giá trị không nhỏ rồi. Có thể nói, phát hiện đây một tảng đã là tần phong mạnh nhất đầu tư, bởi vì tỷ lệ hồi báo cao đến 1000 lần. 10 phần cùng bố. Đợi S, canh 1, một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợer nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 204, thật là cực phẩm a. Bắt bắt bắt đánh sương mặt rồi. Trải qua mài cùng cắt chém sau đó, một khối hoàn chỉnh tản ra lục quang to con phỉ thúy là hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy đây là một khối phỉ thúy nhìn qua 10 phần óng ánh trong suốt tiềm dịu, như giống như phía trên lửa gạt có một tầng hơi nước phổ thông, hết sức xinh đẹp. Nước loại phỉ thúy, thứ này lại có thể là sang nhất nước loại phỉ thúy. Bên cạnh phụ trách kiên định ngay sau đó phỉ thúy thầy giáo giả chuyên gia nhìn thấy một khối này lái ra phỉ thúy, đó là tương đối kích động, trên thị trường đã rất hiếm thấy loại này ai loại phỉ rồi. Nước loại phỉ ngọc chất cơ cấu hơi độ dày ở tại lão khanh pha ly chủng, sáng bóng. Trong suốt độ cũng hơi thấp ở tại lao khanh pha ly trùng qua lại băng loại giống nhau hoặc tương đương. Tình hình chung mà nói, nước loại phỉ thúy đặc điểm là chỉ phỉ thúy trong suốt độ, trong suốt hơn cao thủy đầu càng tốt, loại là chỉ kết cấu bên trong, kết cấu bên trong càng dày, loại liền càng già, ngược lại kết cấu bên trong càng thô giáp, loại liền càng non. Nước này loại phỉ thúy thật sự là cực phẩm A. Thầy giáo giả chuyên gia chính đang cầm lấy ống nhỏ quan sát một khối này phỉ thú, chặt chặt ngợi khen nói: "Thông suốt như nước nhưng sáng bóng êm dịu, cẩn thận quan sát hắn kết cấu bên trong, có thể thấy chút ít gợn sóng, còn có số ít tối nước ra cùng thạch văn, rất khiến ta thán phục là còn có thể thấy cực ít tạp chất." đông liễu: "Giống như nước loại phỉ thú là màu lãnh đạm hoặc vô sắc, chất lượng kém một chút loại lâu năm phỉ thú, nhưng mà trước mắt cái này nước loại phỉ thú là cực phẩm, thượng hạng cực phẩm." Tần Phong đối với phỉ thú là người ngoài nghề, bất quá căn cứ vào một khối này phỉ thú hiện ra cảm nhận, màu sắc, bên ngoài chờ một chút đến xem, tuyệt đối là thượng hào phỉ thú. Phỉ thúy là ngọc một loại, là tại địa chất dưới tác dụng hình thành đạt đến ngọc cấp bằng đá nhiều tinh tập hợp thể, chủ yếu từ ngạnh ngọc hoặc ngạnh ngọc cùng nốt chất lượng cùng nốt chất vô tơ ổ sen tạo thành, có thể chứa học bỡ lẫn, giải thạch, các mỏ sát, hạt mỏ sắt vân Nói đơn giản, phỉ thúy kỳ thực liền là một tăng đá. Nhưng mà loại vật này tương tự với kim cương, vật hiếm thì quý, cho nên phỉ thúy màu sắc càng tốt, như vậy giá cả liền vượt qua. Xuyên kim hiện phú quý, mang ngọc bảo đạm bình an. Vàng bạc có giá ngọc độ hữu duyên. Phỉ thúy phẩm loại bao gồm phận, như ý, bình ngân trừ, chúc, sống lâu khóa, phục hưu một chút. Ngụ ý phu phú, như 100 năm hào hợp, Long Vương chỉnh tường, Phúc Thọ sơn toàn, thi đậu trạng nguyên, thăng liền ba cấp, tất tường như ý. Cho nên phỉ thúy giá cả một mực cũng là chiếm khá cao. Vạn Minh Khánh nhìn đến một khối này phỉ thúy cũng là thấy thèm, trong lòng là cái kia hối hận a, thật là không có nghĩ tới đây bộ dáng một khối xấu xí đá, bên trong còn có như thế thượng hạng phỉ thúy. "Thế, ông giáo sư, vậy ngươi cảm thấy một khối này phỉ thúy giá trị là bao nhiêu đâu?" Vạn Minh Khánh hỏi. "Cái này mới là vấn đề mấu chốt nhất." Thầy giáo giả tỉ nhìn một chút, nói: Lớn như vậy một khối thượng đẳng cực phẩm trong nước phỉ thúy, bảo thủ cổ trị đều ở một cái ức, nếu mà bị lớn châu bảo hán thương mua, giá cả sẽ càng cao. Loại này phỉ thú là 10 phần khó được tự phẩm. Một ức. Mọi người tại đây nghe rồi rít đều là thán phục số sao, mặt đầy khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ đều là đại gia tộc xuất thân, một ức đối với bọn hắn lại nói cũng không có là cái gì thiên văn số tự. Bọn họ thán phục là tần phong dùng 10 đồng tiền, liền trực tiếp kiếm lời một ức, đây đầu tư tỷ lệ hồi báo là đạt tới 1000 lần, so sánh bao nhiêu như bức Cố Thanh Nhi sắc mặt là càng thêm có coi, vừa hâm mộ vừa bất đắc, hung tận chừng suy nghĩ Vân Sơ Tuyết cùng Tần Phong hai người, nhưng mà không dám nói thêm nữa. Bắt bắt bắt đánh mặt đã đem mặt của nàng đều đánh sưng. Mới vừa rồi còn đang không ngừng giễu cận đây tảng đá vụn không thể nào mở ra phỉ thú đâu, nhưng không nghĩ đến một giây kế tiếp liền nở ra cực phẩm trong nước phỉ thú. Giá trị trên nữa a, coi như là bọn họ những đại gia tộc này, một mức cũng không phải số lượng nhỏ. Ô kìa, nhận định người nào đó tâm sẽ đau đi. Hàn Ngánh ngánh mắt nhìn đến Chu Hải nói, bạn mua một khối tảng đá mở ra một đống đá vụn, có người 10 đồng tiền mua một tảng đá mở ra giá trị hơn 1 tỷ phỉ thúy. Đây chính là sự khác biệt đi, chỉ có thể nói Tần đại thiếu vận khí tốt." Chu Hải khẽ mỉm cười nói, "Ta đây cũng chỉ có thể hâm mộ." Thượng Quan yên Nhiên cũng là thán phục nhìn đến Tần Phong nói, "Tần Phong, ngươi đây một đôi mắt thật sự là quá lợi hại, tư nhiên bị ngươi mở ra hơn một tỷ phỉ thú." Cầu kim đậu? Vận khí mà thôi. Tần Phong chậm rãi nói, "Vận khí đến, chướng ngại vật đều có thể biến phỉ thú thượng hạng." Trải qua hoàng kim đồng nhịn, làm sao lại nhìn lầm? Vận khí. Vân Sơ Tuyết cùng thượng Quan Nghiên Nhiên cũng không bởi vì đây là vật khí. "Chúc mừng." Hàn Đông nói, "Chúc mừng Tần đại thiếu mở ra như thế cực phẩm phỉ thúy. Tần Phong cười cười. Lập tức, Tần Phong đem một khối này phỉ thúy trực tiếp thủ hạ, hắn cũng không định đem phỉ thúy bán đi, mà là kế hoạch đem khối phỉ thúy này lấy được mình công ty châu báu, sau đó chế tạo một ít đặc biệt phỉ thúy tinh phẩm. Tư phẩm như vậy phỉ thúy thế gian hiếm thấy, khẳng định không thể bán rồi. Vạn Minh Khánh nhìn đến Tần Phong cầm đi đây phỉ thúy thượng hạng, cũng chỉ có thể hâm mộ và ghen két rồi, tâm lý đang rỉ máu nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn và Tần Phong khoảng chính là có 10 đồng tiền giao dịch. Tần Phong, Vân Sơ Tuyết, Thượng Quan Yên Yên, Hải, Cố Nhi đám người ở cổ phương trai đem giao dịch thủ tục hoàn toàn giải quyết xong đó. Phân biệt từ cổ phương trai bên trong đi ra. Cổ phương trai VIP trong bãi đậu xe. Mọi người lẫn nhau tạm biệt. Chu Hải cùng Cổ Thanh Nhi sắc mặt của hai người là vô cùng khó coi, bất quá trên mặt vẫn là miễn cưỡng cười mỉm, làm bộ mười phần dáng vẻ không sao cả. Cổ Thanh Nhi càng là nơm nớp lo sợ như lý bà băng, tâm lý đánh trống, bởi vì nàng trong lúc vô hình cảm nhận được Chu Hải lựa giận. Mọi người liền muốn lúc chia tay, Vân Sơ Tuyết chợt là gọi lại Chu Hải, "Chu lại công tử, chờ một chút." Chu Hải dừng bước, mang trên mặt nụ cười nhìn đến Vân Sơ Tuyết nói, "Vân đại mỹ nữ, chuyện gì à? Có phải hay không mời ta ăn chung cơm chưa à? Vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Đứng ở một bên cổ thanh nhi giận đến là thẳng giậm chân, hung tận nhìn đến Vân Sơ Tuyết. Nàng cảm giác mình vô luận làm gì sao đều bại bởi Vân Sơ Tuyết. 10 phần thất bại. DS, canh hai, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 205, hào môn Thoái, nữ thần chật vật như một con chó. Chu Hải căn bản không để ý tới cổ nhi giậm chân phẫn nộ, vẫn như Tuyết. Bất quá Vân Sơ Tuyết làm sao lại để ý Chu Hải đây? Vân Sơ Tuyết mang trên mặt khó có thể đoán nụ cười, nói: "Chu đại công tử, ta xem tại đều là thủ đô đại gia tộc phân thượng, ta lòng tốt nói cho ngươi biết một chuyện." "Chuyện gì?" Chu Hải bỗng nhiên hứng thú rồi. "Cũng không phải đại sự gì, cũng chỉ là để cho ngươi biết, ngươi tại cổ phương trai vũ tới kia một bức nô bân thập bát ứng chân độ quyển là hàng giả tới." Vân Sơ Tuyết cười híp mắt nói cho chú Hải, nói: "Ngươi đi tìm người giám định một chút thì sẽ biết." "Cái gì? Hàng giả?" Chu Hải vừa nghe, nhất thời không bình tĩnh, ngươi dự vào cái gì nói kia một bức họa là hàng giả? Phải biết, kia một bức Thập bát ứng chân đồ quyển chính là tổn một năm ức giá với a. Nếu như nói Chu Hải Hoa 2000 vạn mua một khối phỉ thúy nguyên thạch cũng không lại, đó cũng là 10 phần bình thường, nhưng là bây giờ Hoa một, năm ức mua một bức Thập bát ứng chân đồ quyển thế mà còn là giả, đây liền không bình tĩnh. Có tin hay không là tùy ngươi. Vân Sơ Tuyết căn bản không định cho Chu Hải giải thích, chuyển thân liền trực tiếp cùng Tần Phong, Thượng Quan yên nhiên rời khỏi. Giả? Vậy liền có nghĩa là đây một, năm ức xuống sông xuống biển sao? không đạm định, lúc đỏ lúc trắng. Chu gia mặc dù có tiền, nhưng mà đây một năm ức cũng không tính là nhỏ con số, hơn nữa hiện tại đã rời khỏi cổ phương trai, liền tính đây một bức thập bát ứng chân đồ quyển là hàng giả cũng cùng cổ phương trai không quan hệ, đây là quy củ, ngân bò hòn chỉ có thể tự nuốt. Biển, đừng nghe hồ ly tinh kia nói bậy, đây một bức thập bát ứng chân đồ quyển nhất định là hàng thật, hơn nữa còn là trải qua cổ phương trai giám định, không sai được. Bên cạnh cổ thanh nhi tiến đến một bước, nhỏ giọng an ủi, "Hồ ly tinh." Chu Hải đỏ lên mặt, trừng mắt mà hỏi, "Nàng là hồ ly tinh, ngươi tính là gì? A, ngươi tính toán là cái đồ vật gì?" Đường Đường thủ đô vân gia đại tiểu thư là hồ ly tinh nói. Nàng cổ thanh nhi xác thực cái gì cũng không phải. Cổ thanh nhi cảm nhận được Chu Hải lửa giận, theo bản năng lui về sau hai bước, thần sắc kinh hoàng, thân thể đều là có chút run dậy trong con ngươi sinh ra nồng nặng sợ hãi, trên mặt nặn da vẻ mỉm cười, nói, "Ta, ta là ngươi, ngươi mèo con a, mèo con, Atom." Chu Hải nâng tay lên trực tiếp một cái tắt đánh vào nàng kia tinh xảo trên mặt, nói, "Giữa chúng ta chơi xong, cút đi." Vừa nói, Chu Hải xoay người mình xe phe ra gì khởi động xe hơi trực tiếp như một làn khói rời khỏi. 2000 vạn mua khối tiếp theo tạm đã vụt, Chu Hải tâm tình đã không xong. Đồng thời lại bị Hàno đánh đánh một hồi rễu cợt, ở trước mặt bọn họ mất hết mặt mũi, tâm lý đã tích lũy tràn đầy lửa giận. Đại gia tộc, trọng yếu nhất chính là mặt mũi. Mặt mũi, tôn nghiêm là trọng yếu nhất. Chuyện đã xảy ra hôm nay tình để cho Chu Hải thật mất mặt. Tại trong bãi đầu xe Vân Sơ Tuyết lại cho biết mình tổn một. Năm ức mua lại thập bát trứng chân đồ quyển là hàng giả, Chu Hải lựa giận trong lòng là hoàn toàn bộc phát. Một luồng lửa giận không chỗ phát tiết, Cổ Thanh Nhi lại trực tiếp đụng trên lưới thương, cho nên xung quanh trực tiếp đem tại rồi Cổ Thanh Nhi thân. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là Chu Hải thật chơi đủ Cổ Nhi rồi. Một đường minh tinh cũng không gì hơn cái này. Rộng lớn bãi đậu xe chỉ còn sót Cổ Thanh Nhi một người đứng ở tại chỗ, trên mặt đau rát chuyển đến, nhưng mà nàng đã không cảm giác chút nào cùng phản ứng hóa đá ngây tại chỗ. Một tát này triệt để đem nàng hào môn mộng đánh nát. Muốn gia nhập Chu gia đại hào môn, đã là chuyện không thể nào rồi. Trước đây, Cổ Thanh Nhi ảo tưởng mình có thể trở thành Chu gia thiếu nai mãi, qua cơm ngon áo đẹp hào môn thiếu nai ngoại sinh hoạt. Hiện tại, tất cả hy vọng cũng không có. Cổ Thanh Nhi với tư cách một đường nữ minh tinh, là tâm bao nhiêu người trong mắt nữ thần, nhưng mà tại Chu Hải trước mặt lại giống như một con chó, gọi là tới rồi là đi. Đáng thương đáng tiếc, đây là rất nhiều người không biết một bên, còn rất nhiều fan trạch nam ngây ngốc đem Cổ Thanh Nhi làm tình nhân trong ngục. Cổ Thanh Nhi ngây tại chỗ, qua một hồi thật lâu mới lôi kéo thân thể rời khỏi. Thấm Lương kia, thật giống như một con chó. Tân Phong, Thượng Quan Yên Nhiên, Vân Sơ Tuyết và người khác từ Cổ Phương trai đi ra sau đó, tiếp theo liền tìm địa phương đi ăn cơm. Trên xe, "Sơ Tuyết, ngươi thật đúng là có thể a?" Thượng Quan Yên Nhiên che miệng cười một tiếng nói, chờ đến Chu Hải giao dịch hoàn thành đi ra Cổ Phương trai mới nói cho hắn biết kia một bức thập bát tướng chân độ quyển là giả. Đi ra Cổ Phương trai Thất bát ứng chân đồ quyền thật giả cùng cổ phương trai không liên quan, Chu Hải chỉ có thể ngậm bồ hòn. Ta đã sớm nhìn này, một đôi cậu không không không không nữ không vừa mắt. Vân Sơ Tuyết vung đến đôi bàn tay trắng như phân nói, đây chỉ là một cái dạy dỗ nho nhỏ mà thôi. Đúng. Thượng Quan yên nhiên sự chú ý đặt ở Tần Phong trên thân, Tần Phong, ngươi thật sự là thần a. Một cái là có thể nhận cổ họa là thật hay giả, liếc mắt liền nhìn ra có hay không phỉ thúy, ngươi có phải hay không sẽ trong truyền thuyết thấu thị a. Vân theo bản năng che bưng bí thân thể của mình, nói, đúng đúng đúng, ta xem rất nhiều tiểu thuyết cùng điện ảnh phim nhân vật nam chính đều sẽ thấu thì đấy. Tần Phong nhìn đến Vân Sơ Tuyết như thế, không nhịn được chọc nàng một chút nói, nếu như ta có thấu thị, ngươi dạng này cũng không bưng biết được à? OK kìa. Vân Sơ Tuyết một hồi thẹn thùng, sắc mặt trở nên hồng. Nhưng mà không biết vì sao, Tần Phong như vậy đùa bỡn lưu mù mịt, nội tâm của nàng lại tức giận không đứng lên, thậm chí ngay cả một chút phẫn nộ tri ý cũng không có. Đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Thường quan yên nhiên ngược lại là hết sức tò mò, gồ lên muốn. Sáu dũng khí mà hỏi, Tần Phong, ta không tin ngươi thần kỳ như vậy sẽ thấu thị, kia ngươi đoán một chút xem ta ba một màu gì? Ha? Chơi lớn như vậy. Vân Sơ Tuyết kinh ngạc. Tần Phong trên dưới nhìn một chút Thượng Quan yên Nhiên, lập tức mở miệng nói, "Màu đỏ." A. Thượng Quan yên Nhiên liền đội vàng che rồi thân thể của mình, kinh hô, "Ngươi, ngươi thật sẽ thấu thị." Phúc. "Ông trời của ta a, này cũng đoán đúng." Tần Phong ba ngón tay thẻ với trời, vừa mới hắn thật chỉ là nói bậy ngu rốt một cái màu sắc mà thôi, không nghĩ đến thật đúng là bị hắn đoán trúng. "Ông trời ơi." "Mắt đắc a." "The S, canh 3, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng." Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử Chia sẻ. Chương 206: Khí chàng áp chế, thủ đô đại thiếu sợ hãi. Màu đỏ là Tần Phong qua loa ngu rót một cái màu sắc. Vừa mới hắn căn bản không có sử dụng hoàng kim đồng. Hoàng kim đồng một loại trong đó vô cùng trọng yếu năng lực chính là thấu thị, bất quá Tần Phong còn cho tới bây giờ không có dùng nó đến thấu thị qua bất kỳ một cái nào khác giới. Đây không phải là Tần Phong có bao nhiêu cao thượng nhân cách, mà là đang hắn cảm thấy, đây thấu thị cũng trộm không không không không nhìn lén không có gì sự khác biệt. Muốn xem liền quang minh chính đại nhìn, không cần thiết lén lén lút lút. Bất quá này cũng để cho Tần Phong lựa gạt rồi, Tần Phong thật không biết nói thế nào. Thượng quan Yên Nhiên sắc mặt trở nên hồng, tiểu không không không không선 nói, giống như Tần Phong người như vậy thật đúng là khó lòng phòng bị a, cư nhiên đều sẽ nhìn tấu, ở trước mặt của hắn căn bản không có bất luận cái gì ẩn không không không cá nhân đáng nói à. Vậy cũng không có cách nào. Vân Sơ Tuyết che miệng cười một tiếng nói, trừ phi các ngươi không thấy mặt rồi. Không thấy mặt. Trên 13 quan Yên Nhiên có thể không làm được. Nàng ngày thường chính là một cái mười phần mất tự nhân người, hôm nay trong xe đột nhiên như thế cởi mở để cho Tần Phong suy đoán mình 31 là màu gì, mục đích chủ yếu nhất chính là hy vọng rút ngắn cùng Tần Phong quan hệ khoảng cách trước mắt, Thượng Quan Nghiên Nhiên đang đang đeo đổi Tần Phong, nhưng mà tiến triển tựa hồ cũng không có thu lợi, một mực vô pháp trở thành Tần Phong bạn gái. Vì vậy mà vì rút ngắn quan hệ, Thượng Quan Yên Nhiên mới tỏ gan như vậy. Nghe Vân Sơ Tuyết cùng Thượng Quan Nghiên Nhiên nghị luận, Tần Phong biết rõ mình giải thích thế nào cũng vô ích, dứt khoát cũng chỉ không giải thích. Tần Phong cùng Vân Sơ Tuyết, Thượng Quan Nghiên Nhiên và người khác ăn xong bên trong sau cơm trưa, lập tức liền khu xe chạy tới bệnh viện Điệp Hỏa. Dựa theo Tần Phong chữa trị kế hoạch, chỉ cần hôm nay cùng ngày mai lại tiến hành châm cứu một lần, đang ăn hơn 3 tháng thuốc, diệp lao ra tự ung thư phổi kỳ cuối liền sẽ được rồi. Mới vừa tiến vào phòng bệnh VIP, Tần Phong liền gặp phải ngồi trên xe lăn Dương Hướng Thiên. Thế nào, Dương đại thiếu, đây xe lăn còn phải mã sao? Tấn Phong mang trên mặt nụ cười nhìn đến Dương Hướng Tiên nói, có muốn hay không ta đưa một tấm xe lăn cho ngươi? Ngươi? Tần Phong, ngươi phách lối không bao lâu. Dương Hướng Thiên không nhanh không chậm nói ra. Làm sao? Còn uy hiếp ta đúng không? Tần Phong sầm mặt lại nói, có tin ta hay không phế bỏ ngươi thứ 00 tháng 3 năm 00 cái không chân. Phế thứ 00 tháng 3 năm 00 cái không chân. Lời này chính là đem Dương Hướng Thiên bị dọa sợ đến giật mình một cái, theo bản năng rụt người một cái. Phải biết, bị phế thứ không không tháng 3 năm không không cái 00350000 chân triệu vô cực nhưng đến bây giờ cũng không có từng hạ xuống giường, cả người đều trở nên ngốc trẻ thân thở. Có thể thấy, phế thứ không không tháng 3 năm không không cái 00350000 chân đối với một người đả kích sẽ có ra quá. Nhìn thấy Dương Hướng Thiên như vậy sợ, Thần Phong gương mặt kinh bị, vãi. Còn nói là thủ đô đại thiếu a. Sợ. Vừa nói ngửa mặt lên trời cười một tiếng vòng qua Dương Hướng Thiên. Sợ. Thật sự là quá sợ hãi. Hoàn Kinh thành đại thiếu, sợ bứt một cái. Tần Phong đi tới Diệp Lao gia tử chỗ ở phòng bệnh VIP lối vào, vừa vặn lại gặp phải Vương Thụ nhân giáo sư. Lúc này Vương Thụ Nhân đang cùng Diệp Lao gia tử bảo tiêu giao thiệp, hy vọng có thể bước vào phòng bệnh kiểm tra Diệp Lao gia tử bệnh tình, nhưng lại bị Bảo Tiêu nghĩa chính nghiêm túc từ chối quyết tuyệt. "Bác sĩ Vương, mọi người rời khỏi không nên quấy rầy Lao gia tử nghỉ ngơi, nếu không chúng ta có thể sẽ dùng cưỡng chế tính các biện pháp." Dẫn đầu một cái thân thể khỏe mạnh Bảo Tiêu trầm giọng nói ra. Vương Thụ Nhân không có có bất kỳ biện pháp nào. "Vương giáo sư, chính xác như vậy thời cơ đến tra phòng a." Tần hướng đi Vương Tụ Nhân, nói, "Tựa hồ chúng ta định thời hạn còn chưa đạt." "Tần Phong, sinh mệnh không phải trò đùa." Vương Vũ Nhân nhìn thấy tần phong vô hình nổi giận, nói: "Ngươi tiếp tục như vậy chỉ có thể trì hoãn diệp lao ra tử bệnh tình, đó là tội phạm giết người. Trung y có thể trị bệnh ung thư, đây chính là một cái thiên đại lời địa đặt, nếu mà trung y thật có thể trị bệnh ung thư nói, bệnh ung thư liền sẽ không biến thành bệnh nan y rồi. Ngươi nhìn xem toàn quốc có bao nhiêu giữa bệnh viện Đông y, gì? lại có bao nhiêu giữa Tây y sân, cũng biết trung y cuối cùng như thế nào." Không thể không nói, Vương Thụ Nhân nói đúng sự thật. Hiện tại gioi mắt toàn quốc, Tây y trung y nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, trung y bác sĩ cũng bị tây y bác sĩ thiếu quá nhiều. Trước mắt, đúng nghĩa trung y bệnh viện căn bản không có. Đại đa số trung ý bệnh viện đều là dùng Tây y chẩn đoán phương pháp. Cho dù là bệnh viện Đông y bác sĩ chẩn bệnh càng nhiều hơn chính là nhìn kết quả xét nghiệm, căn cứ vào xét nghiệm số liệu tới làm đánh giá, trung ý nhìn nghe hỏi sở trên căn bản chưa từng dùng qua, bởi vì thiết bị tiện. Tây y chính là đủ loại thiết bị đủ loại kiểm tra tích tụ đi ra ngoài kết quả. Trung y là một môn chấp nhận chuyển thừa y học, từ xưa đến nay trung y đều là thông qua sư đồ phụ tử khoảng chuyển thừa tiếp tục kéo dài. Có thể nói 10 năm học đồ, mãi kia xuất sư. Nhưng là tốt trung ý là hết sức ít. Bệnh viện Đông y xác thực so sánh Tây y ít hơn, hơn nữa đúng nghĩa bệnh viện Đông y cũng không có. Tần Phong không nhanh không chậm nói, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng trung ý vĩ đại cùng ngạo dịu. Từ gặp qua chi sơ bắt đầu, quốc gia đầu tư xây dựng một nhóm lớn bệnh viện Đông y Nhưng nửa cái thế kỷ qua rồi, trung ý cơ hồ 797 không có một hạng ra vẻ thành quả sắp xếp ở trước mặt người đời, chân chính ý nghĩa bệnh viện Đông Ý đã đối mặt giải thể. Ngay sau đó, không ít nghèo trải qua đầu bạc trung ý bác sĩ đều ngửa mặt lên trời thở dài, không phải trung ý không được, là học trung ý người không được. Đây quả thật là như thế. Trung ý tiện nghi lợi ích thiết thực, nhưng lại rất ít người lựa chọn trung ý Đây là một cái nghịch biện. Một lần châm cứu hơn 20 phút Mũi kim mấy châm đến mười mấy châm, thu phí gần 4 nguyên, một lần xoa bóp nửa giờ, thu phí gần 10 nguyên, không khai đau, một lần thấy hiệu quả gãy xương trọn hồi phục, thu phí gần 80 nguyên. Bệnh viện Đông y phần lớn không có kiểm tra một lần hở một tí hơn mấy trăm ngàn nguyên cao tinh tiêm khám và chữa bệnh thiết bị, giải phẫu khai triển cũng không nhiều, Tây bệnh viện so sánh, Tây bệnh viện y tế thu vào chiếm tổng thu vào 55%, bệnh viện đồng ý chỉ là 30%. Có thể thấy, Trung y phát huy cùng tăng cường còn cần con đường rất dài cần phải đi. Chờ đi, còn có lượng này thời gian, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính trung y y thuật. Thần Phong vừa nói, chuyển thân đi tới phòng bệnh. Kẻ điên, nhất định chính là kẻ điên. Vương Vũ Nhân nhìn đến Tần Phong bóng lưng, tức giận nói, làm như vậy sợ sẽ nhất cho trung ý thêm hôi thối danh tiếng. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 207, dạng danh thế giới, thần kỳ trung ý chữa trị bệnh ung thư, đặc biệt cảm tạ quyết môn e Kích động đến tối nay đều ngủ không yên được. Chít chít chít chít Vương cây người nói cũng không phải là không có đạo lý, nếu mà lần này tần phong trung y y thuật vô pháp chữa trị diệp lao ra tử, hơn nữa còn vì vậy mà chỉ hoãn diệp lao ra tử bệnh tình, như vậy tại toàn quốc thậm chí còn toàn thế giới đều sẽ đưa tới hoành động to lớn, đồng thời đem trung ý đến mức dư luận vòng xoáy cùng tiếng chất vấn sóng bên trong. Đến lúc đó là trăm hại mà không có một lợi. Để cho nguyên bản là có chút phát triển chậm dai trung ý lọt vào đỉnh trệ trạng thái. Trước mắt, quốc nhân đối với trung ý cách nhìn có trở xuống mấy loại, 1, có thể thử xem, 2, chúng dược không trị hết bệnh cũng người ăn không chết, 3, nếu mà tây y không có cái nào Vậy liền lại tìm trung ý nghĩ một chút biện pháp, bốn, tin tưởng trung ý ý, nhưng tìm ra hảo trung ý cơ hội không nhiều. Trung ý tại trong mắt rất nhiều người, chỉ là một loại phụ trợ trị liệu thủ đoạn, nửa tin nửa ngờ có thể nói là một loại cơ bản tâm tính. Chính là bởi vì dạng này, trung ý địa vị hết sức mỏng. Vô luận lần này Tần Phong có thể hay không dùng trung ý chữa trị tốt, trung ý đều sẽ nằm ở vòng xoáy dư luận bên trong. Chữa trị ung thư phổi thành công, trung ý trở thành thế giới tiêu điểm. Nếu mà chữa trị thất bại, trung ý cũng sẽ nằm ở dư luận vòng xoáy, bị khiển trách chỉ trích trong vòng xoáy. Tần Phong đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Diệp Mạn Văn đồng dạng lại cho Diệp lao ra tử mơn thuốc. Bất quá, nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, Diệp Mạn Văn là khẩn trương cấp bách đứng lên, thần sắc lo lắng nói, "Tần Phong, sáng sớm hôm nay ra ra ta đột nhiên là lao máu, tại sao có thể như vậy?" Thủ huyết. Tần Phong nhếch miệng lên rồi nhàn nhạt, nhạt vẽ tươi cười, nói ra, "Có phải hay không những này máu đều là màu đen, hơn nữa còn 10 phần độc ngầu, mang theo dính không không không chủ hình dáng?" "Phải?" Diệp Mạn Văn thần sắc kinh ngạc, nói, "Làm sao ngươi biết?" "Đây là chuyện của ta." Tần Phong nói ra, "Những này máu đen đều là từ lá phổi phụt đi ra ngoài, không gì" Hai ngày kế tiếp đều sẽ có nôn ra máu triệu chứng, chỉ cần đem những này máu đen nôn mửa ra rồi, như vậy thì không có sao. Ô ô ô, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Diệp Mạn Văn thở dài một hơi. Đuốt hết rồi thuốc sau đó, Tần Phong bắt đầu cho Diệp lao ra tử làm châm cứu. Châm cứu vẫn là trước châm pháp, chỉ có điều Tần Phong là dùng không ít nội lực đến khởi động mà thôi. Đây từng luồng từng luồng dòng nước ấm là không ngừng thông qua ngân châm tiến vào Diệp lao ra tử bên trong thân thể, để cho Diệp lao ra tử cảm giác đến hết sức thoải mái. Ngân châm lăn lừ, hàn hiện. Nếu mà tỉ mỉ vừa nghe, còn có thể nghe được một hồi âm ùng ùng ùng. Đây là ngân châm dùng dùng thanh âm. Qua đại khái sau nửa giờ, Tần Phong thu hồi ngân châm, lau một hồi ngân châm miệng chảy ra hôn không không trọng không, không không thể, nhìn về Diệp lao gia tử nói, "Diệp lao gia tử, ngày mai làm tiếp một lần châm cứu liền tốt rồi." "Được, cảm ơn ngươi a, Tần Phong." Diệp lao gia tử sâu đậm hít thở một cái khí nói ra, "Trải qua ngươi điều này châm cứu, ta cảm giác lá phổi của ta hô hấp cũng không có nặng như vậy rồi, toàn thân lực lượng đều là tràn đầy không ít, tựa hồ so với trước kia càng thêm có tinh thần." nói, "Lão gia tử, những kim này cứu không chỉ là loại bỏ phổi của ngươi nha." Đồng thời còn tỏa sáng ngươi tinh khí thần, cho nên tinh thần của ngươi trạng thái so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Ồ ồ ồ, thì ra là như vậy a. Diệp Lao ra tử cười ha ha một tiếng, nói, Trung Y Y, thật là đồ ta. Ngược lại, Diệp Lao ra tự sắc mặt thay đổi biến, nói, một mực tuyên truyền phát triển hoàng dương trung y, đi hề, quay đầu lại vẫn là như thế tình cảnh lúng túng, thật là xin lỗi Lao tổ tông a. Trước mắt Trung Y trạng thái rất lúng túng, toàn quốc bệnh viện Đông y gặp phải bị bại, Long tri quốc có mấy ngàn năm quốc trung y, hề, cũng sắp gặp phải sinh tử một đường nghiệm. Đây đều là lợi ích do. Tần Phong cảm thán nói ra. Hiện tại bệnh viện đầu tiên nghĩ tới không phải như thế đối với bệnh nhân có lợi, đối với chữa trị có lợi, mà là bệnh viện như thế có thể doanh thu. Giống như có gãy xương bệnh nhân, chú y thủ pháp chọn hồi phục một lần liền có thể giải quyết vấn đề, thậm chí không cần nằm viện, thế nhưng mới có thể kiếm 80 nguyên, mà giải phâu chữa trị không ít có thể thu phí mấy ngàn nguyên, cho nên bây giờ tây y động một chút thì là một bộ kiểm tra một bộ giải phẫu. Chú ý dễ dàng như vậy giàu nhân ái y thuật bởi vì vô pháp lời, cho nên toàn quốc bệnh viện đồng ý thì ít, trong tự nhiên trị bệnh cũng chỉ phát triển không nổi rồi. Vấn đề thực tế là hết sức ngủng, đó chính là trung y muốn phát triển nhất định phải sống sót, nhưng mà trung y hiện tại sống sót đều khó khăn. Bệnh viện Đông y có thể doanh thu hạng mục chủ yếu là có thể thể hiện bổn viện đặc sắc trong nội viện thuốc bào chế, nhưng trước mắt đối với thuốc bào chế quản lý lại qua chết, từng luồng từng luồng đường đều đi không thông, bệnh viện Đông y tại trong kẽ hở trải qua rất khó. Đưa ra rất ví dụ đơn giản, nếu như đi Tây y bệnh viện quải người chuyên gia số, chi phí là 200 nguyên. Nhưng mà ở chính giữa trị bệnh bệnh viện xem bệnh chuyên gia rất nhiều đều là nghiên cứu sinh đạo sư cấp nhân vật, nhưng mỗi lần tiền xem bệnh cũng chỉ có chính là 15 nguyên ại toàn quốc bệnh viện đông y bên trong doanh lợi người ít đòi không có là mấy, hao tổn hoặc bên bờ hao tổn người số lượng rất nhiều, vì vậy mà rất nhiều cơ tầng bệnh viện đã lần lượt hủy bỏ trung y khoa. Có bệnh viện tuy rằng giữ nguyên trung y khoa, nhưng mục đích gì chỉ là vì tại toàn thể trên duy trì khoa mục đầy đủ mà thôi. Cho nên trung y mới có thể như vậy lúng túng. Na không gì, tin tưởng có sự xuất hiện của người, tất nhiên sẽ để cho thế giới ánh mắt lại lần nữa đặt ở trung y trên đấy." Diệp lao ra tự thở dài nói, nói cho cùng vẫn là quốc nhân đối với trung y tín ngưỡng thiếu sót. Thần Phong gật đầu một cái. Trung y thuốc đối với một ít mãn tính tính a bệnh lao niên bệnh lấy qua đường sinh dục chứng công năng tính bệnh tật cùng virust tính bệnh tật chờ có rất hào liệu hiệu đồng thời tại cấp tính bệnh chuyển nhiễm chống bên trong cũng có thể phát huy tác dụng nhưng trên tổng thể mọi người đối với trung ý liệu hiệu ôm hoài nghi thế cũng được rồi trung y phát triển trên đường ngành thương Kỳ thực liệu hiệu vấn đề tương đối phức tạp nó có lúc cũng không tại liệu hiệu bản thân mà là đang tín nhiệm về vấn đề có hai loại đồ vật có thể thúc đẩy xa sẽ tín nhiệm độ sản sinh cùng đề cao một loại là quyền uy tuyệt đối mọi người thường thường sẽ đối với loại quyền uyy manh tỏng và mất phá năng lực thứ hai chính là rộng rãi xã hội tán đồng độ lý giải độ Khi mọi người rõ ràng một cái sự vật tiền căn hậu quả, liền sẽ đối với khả năng phán đoán của mình sản sinh tín nhiệm, ví dụ như 112. Hiện tại Tần Phong chính là trung ý tương lai cùng tín nhiệm. Ngày mai qua đi, ta sẽ để cho thế giới nhìn thấy trung ý mị lực, để cho thế nhân nhìn thấy, trung ý là có thể trị ung thư phổi đấy. The canh tư 6, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng quy. Lại lần nữa đặc biệt cảm tạ quyết món Ezy. Vạn thượng. Quyền sách cái thứ nhất vạn thượng, cảm kích nước mắt thêm. Cái động đến tối nay đều ngủ không yên giấc được. Chiếc chiếc chiếc. Cốn vừa ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ.